Thái Thượng nhìn bọn họ một chút sau, tiếp tục hấp thụ Thiên Hà Chi Thủy, mở rộng vô cực giới khu vực. Vô cực giới hiện nay là vượt qua ở Đại Thiên Thế giới không ít, tuy rằng nghĩ phải tiếp tục lên cấp, không thể nhưng lấy cương vực đến luận, cần lấy Đại Đạo h o à n Chỉnh trình độ, Thiên Địa h o à n Chỉnh trình độ mới được. Vì lẽ đó Thái Thượng lúc này mở rộng Đại Thế giới cương vực, dùng Thiên Hà Chi Thủy bổ sung tứ hải chi địa, vẻn vẹn chỉ là mở rộng cương vực thôi, cũng không thể tăng lên thế giới. Có điều mở rộng Đại Thế giới, hoàn thiện Thiên Địa đối với vô cực giới tới nói, Trung Uy vẫn có chỗ tốt, nếu không, Thái Thượng cũng sẽ không làm như thế. Thông Thiên đúng là không có quá mức lưu ý chính mình Đại Ca cách làm. nghĩ đến là chính mình đại ca lại có mới mưu tính, cho nên mới sẽ thu lấy thiên h à chi thủy. Phương Tây hai thánh cùng Đế Tuấn nhìn một chút thái thượng, có chút ngạc nhiên, có điều cũng không dám hỏi nhiều, tiếp tục phân đạo thiên h à chi thủy. c h ú n g sinh luân hồi, địa phủ bên trong, phong đô bên trong, bình tâm đứng dậy, sau đó tay trắng một chiều, một đạo chân linh rơi xuống trong tay nàng, nàng hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn hổng hoang nơi nào đó, mấy hơi thở sau khi, nàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng đi, tự mình đi tới luân hồi bàn chỗ, tố vung tay lên, đưa nảy đạo chân linh vào c h ú n g sinh luân hồi bên trong, làm xong tất cả những thứ này sau, liền lại trở về phong đô bên trong. Lượng kiếp bên trong ngã xuống sinh linh quá nhiều, thiên hà chi thủy sung kích bên dưới lại có không ít sinh linh ngã xuống, chúng sinh luân hồi còn muốn bận b ị u không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể, hiện tại nàng có thể không có thời gian trì hoãn. Trung ương đại lục bên trên, hậu thổ vừa đi một hồi, đúng là không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đạo huynh, chống trời đồ vật ta đã mang tới. Hậu thổ nhìn thái thượng, mặt đẹp bên trên lộ ra nụ cười nhạt. Đế tuấn cùng phương tây hai thánh vẻ mặt mẩn r a bọn họ trước đây không biết hậu thổ đi làm cái gì, thế nhưng nàng hiện ở trong miệng nói chống trời đồ vật dĩ nhiên thu hồi, nàng này một chuyến nhưng là đi lấy chống trời đồ vật. Thái thượng hơi gật đầu. tiếp nhận trong tay hậu thổ huyền quy tứ chi, sau đó bắt đầu luyện chế lên. đảo mắt thời khắc, chính là hơn 1.000 n ă m thời gian lặng yên trôi qua. thái thượng dĩ nhiên là hoàn thành luyện chế, nữ hoa luyện chế ngũ thải thần thạch cũng là hoàn thành. nữ hoa hướng về thái thượng gật gật đầu, sau đó chính là có thể bắt đầu bổ t i ê n nhị đệ, thái thượng nhìn về phía nguyên thủy. nguyên thủy hiểu ý, trong tay một phen, ngũ hành luân bản xuất hiện ở trong tay hắn, thời khắc chuẩn bị. sau đó thái thượng thông thiên đám người rời linh bảo, cửu thiên bên trên chỗ h ồ n g đ i n cuồng chút xuống thiên h chi thủy, có điều đều bị chấn khóa ở trung ương đại lục bên trên, sau đó bị thông thiên đám người phân đ ạ mà đi. Ngũ Hành Luân Bản, Phong, Nguyên Thủy trong tay đánh vọt ấn, trong tay vung lên, Ngũ Hành Luân về hóa thành không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ g i ả m tích cỡ. Sau đó trực tiếp phong tỏa ở chỗ hổng bên trên. Thế này, Nữ Oa lúc này nâng càn k h đỉnh, bắt đầu dùng ngũ thải thần thạch luyện hóa đồ vật, bắt đầu ở chỗ hổng bên trên bù đắp lên. Bởi vì có Ngũ Hành Luân Bản chống đỡ, vì lẽ đó Nữ Oa lúc này bù đắp tốc độ nhanh hơn không ít, chỗ hổng cũng là ở từng chút bù đắp bên trong. Chương 240 t r ố n o n g trời, lượng tiếp kết thúc. Cựu Thiên bên trên, Thần Quang năm màu lớp lõe, ở chúng sinh trong tròng mắt hiện lên, phản vật thiên địa trong lúc đó nhất là quang mang rực rỡ. Bọn họ không nghĩ tới. ở như vậy chuyện kinh khủng bên dưới, ở mấy vị này ra tay bên dưới, mới không tới 2.000 n ă m thời gian, liền cơ bản hoàn thành. bọn họ âm thầm vui mừng, nhờ có thái thượng tất cả sắp xếp, lần này ra tay rất nhanh, tách ra thiên hà chi thủy, lại lấy bảo tháp t r ấ n hùng h a n g như vậy liền cơ bản giải chúng sinh nhất thời hòa lớn. cái khác mấy vị, trừ ra nữ h oa ở ngoài, chính là hỗ trợ không coi là nhiều lớn, có điều cũng là công đức việc. hiện tại nữ h oa ở bộ thiên, chúng sinh nhìn thấy cảnh tượng như thế, dồn dập hô to nương nương tên, đi khắc nữ oa tri ân. nhân tộc sau khi, ọ a nhân từ lâu nhường nhân tộc ghi chép lần này việc, giáo chủ cùng thánh mẫu công lao. bây giờ đã toàn bộ ghi chép xuống sẽ vẫn truyền lưu ở nhân tộc bên trong c á c tụng giáo chủ cùng thánh mẫu ân đức mà lúc này nữ hoa vẫn cứ đang toàn lực bổ thiên bên trong ngũ hành luân bản lại thêm vào ngũ thải thần thạch ngũ hành bản nguyên nồng nặc đến mức tận cùng còn có ngũ hành luân bản bên trong tiên t i ê n ngũ hành bản nguyên là đủ n h ữ n g nơi đây sức mạnh sử dụng tốt nhất đem cái này chỗ hởn g bù đắp lên thời gian ở chúng sinh quan sát nữ hoa bổ thiên bên trong lặng yên trôi qua đảo mắt thời khắc liền đã mấy trăm năm thời gian trôi qua cửu thiên bên trên ba m ư ơ n ơ i chỗ hởn dĩ nhiên bị nữ hoa hoàn toàn bù đắp lên thần quang năm màu lấp lóe ngũ hành khí tức bên ngông tinh khiết t r à n ngập toàn bộ hừng hàng, khiến vô số sinh linh khiếp sợ. Nữ Oa nhìn lướt qua càn k ô n đỉnh, chỉ thấy trong đó vẫn còn có một tiểu đoàn ngũ sắc thần nê. Nữ Oa đôi mi thanh tú v ậ y một cái, đưa tay sờ một cái, đem nắm một đoàn, hướng về một trên ngọn núi hạ xuống, nhưng lại hóa thành thần t h ạ c h đứng lặng ở đỉnh núi bên trong. đến đây, cựu thiên chi nước tổn hại, rốt cục bị bù đắp. hiện tại, liền còn lại bước cuối cùng, chính là trị tận gốc, đ ạ o huynh. Nữ Oa ánh mắt nhìn về phía Thái thượng. đôi môi khé mở, nàng dĩ nhiên rõ ràng sau đó Thái Thượng sẽ làm cái gì, cái này cũng là quan trọng nhất một bước, nếu không, lâu dài bên dưới, Trung ương Đại Lục không gian cũng sẽ bất ổn. Thái Thượng nghe vậy, bình tĩnh khuôn mặt bên trên hiện lên nụ cười nhạt, trên người ánh sáng màu xanh tỏa ra, một cố mặc dù là chư thánh hỗn nguyên đều là cảm thấy kiếp đảm không dễ khí tức chính ở tràn ngập ra, hắn triển khai đại pháp lực, bốn đạo thần quang phân biệt đứng ở đông, nam, tây, bắc b ê n trên, sau đó bắt đầu diễn biến lên. vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, vạn vạn trượng, vạn vạn trượng hàng tỷ trượng. Hồng Hoàng chúng sinh bây giờ cũng không biết, này bốn đạo d ư ờ n g như trụ trời như thế tồn tại, bây giờ phòng lớn đến trình độ nào, nhưng nhìn tình huống bây giờ, này bốn cái cột chính là đẩy lên chỗ này thiên địa trụ trời, tụ tập một đạo rộng lớn, xuyên qua vũ trụ đầu trời, thời không xung dài, thẳng tới đại đạo phần cuối âm thanh vang vọng ở Hồng Hoàng trong thiên địa, vang vọng ở hết thảy sinh linh bên t h a i bên t r o n g một ít tu vi thấp sinh linh càng bị chấn động đến mức ngắn ngủi mất t í n h giác, tiếng nói lên, l u ô n xuất pháp thủy trong thiên địa vô cùng vô tận thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực tụ lại mà đến. gia trị ở này bốn cái chống trời chi trụ lên để cho cùng vùng thế giới này triệt để hòa làm một thể thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực hòa vào cũng có thể càng to lớn hơn trình độ bên trên nhường này bốn cái trụ trời trở nên càng thêm cứng hãn nói riêng về độ cứng t ớ i nói lúc này đã không ở tiên thiên linh bảo bên dưới dù sao như thế k h ủ n g bố thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực dưới lại thêm vào thái thượng luyện chế cùng với h ắ n cái kia siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn sức mạnh gia trì bên dưới nhiều như vậy sức mạnh kinh khủng hội tụ này bốn cái trụ trời dĩ nhiên không phải như thế độ vật ổn thái thượng bốn cái thủ ấn đánh, đánh vào bốn cái trụ trời bên trong. sau đó liền thấy bốn cái trụ trời bên trên ánh sáng lấp lóe, đạo vận lưu chuyển, sau đó chậm rãi lăn g xuống, triệt để cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. bốn cái trụ trời lại thêm vào ngũ thải thần thạch, ngũ hành luân b à n bù đắp, phương này tổn hại thiên địa, liền coi như là triệt để giải quyết căn bản. thái thượng trong tay vung lên, thu hồi nữ oa truyền đạt càn cố định, sau đó lại thu hồi thái c ự c đồ, cùng với chấn áp toàn bộ trung ương đại lục thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nơi đây hết thảy đều đã ổn định lại. mọi người thấy này cũng là dồn dập thu hồi tự thân linh bảo cùng í bảo. Và anh. lúc này cửu thiên bên trên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. sau đó liền thấy óng ánh khắp nơi công đức kim quang hiện lên, sau đó hướng về Thái Thượng đám người hạ xuống. n à y công đức không nhỏ, có tới Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chứng đạo thời gian một nửa, như vậy công đức, sát thực không nhỏ. công đức chia ra làm hai, một phần ẩ n chứa tám thành, một bộ phận khác cẩn chứa hai phần mười. tám thành bên trong, Nữ Hoa phân ba phần mười, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy cắt mỗi cái, phân hai thành rưỡi, mà còn lại hai phần mười, hậu t h ổ chiếm một thành, còn lại một thành rơi xuống p h ư ơ n g tây hai thành, Thông Thiên cùng với trên người của Đế Tuấn, công đức rơi xuống trên người của Đế Tuấn sau, bay lên từng tia từng tia hắc khí, trung hòa yêu tộc một phần nhỏ nghiệp lực nhân quả. Hậu Thổ đem một thành công đức đánh vào Vu Tộc bên trong đi, cũng là trung hòa một phần nghiệp lực nhân quả, so với yêu tộc nhiều hơn không ít. Dù sao nàng xuất lực khá nhiều. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, liền không để ý đến quá nhiều. Trong tay hắn nhàn nhạt vung lên, nơi đây tàn dư thiên hà chi thủy, toàn bộ bị hắn tàn đi, phân rơi tứ hải chi địa. Mà hậu chiêu bên trong ánh sáng lưu chuyển, đại đạo hiện lên, nhàn nhạt vung lên, m ê n công thiên địa chi lực giáng lâm, phúc phận vật v ậ t Không cần thiết chốc lát, vạn vật thức tỉnh, sinh linh hiện lên, linh khí ngưng tụ, đại địa phục hồi như cũ, tử khí bao phủ trung ương đại lục, khiến cho bên trong một ít sinh linh được chỗ tốt. n ă m Thánh cùng hai vị hôn nguyên thấy này. cũng là hỗ trợ thức tỉnh trung ương đại lục, có điều phần lớn đã bị thái thượng làm xong, bọn họ cũng không ra bao nhiêu lực. chỉ chốc lát sau, làm xong tất cả thái thượng nhìn bọn họ, thần sắc bình tĩnh nói, như vậy, bộ thiên việc liền coi như xong xuôi, lượng tiếp đã kết thúc, h ồ n g hăng ngày sau việc cũng tự có hướng đi. nói, thái thượng liếc mắt nhìn hậu thổ cùng đế tuấn, nói, v i yêu việc các ngươi tự mình nắm. lời còn chưa dứt, thái thượng dĩ nhiên rời đi nơi đây. đ à tạ đ ạ h u i n h hậu thổ hướng về vô cực sơn mạch chi địa, chắp tay nói, nữ hoa c ờ sau, cũng là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau sau khi cũng là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Phương Tây hai thánh lần này tuy rằng thu hoạch không lớn, thế nhưng có chút công đức thu hoạch, trung quy là không sai. Đặc biệt hiện tại Phương Tây mà nói, có thể tích lũy một điểm là một điểm, Phương Tây cuối cùng rồi sẽ hưng khởi. Chính là không tích nửa bước, không đến nỗi ngàn d ặ m không có những dòng chảy nhỏ thì không thể có biển rộng. Này nói liền cùng Phương Tây tình huống bây giờ đại thể tương đồng, vì lẽ đó Phương Tây hai thánh cũng không để ý hiện tại thu hoạch không nhiều, chỉ phải không ngừng tích lũy bên dưới, Phương Tây liền sẽ đạt tới mình muốn mức độ. Chính mình khoảng cách lễ tạ thần thiên đạo. cũng sẽ càng tới gần. ở phương tây hai thánh sau khi rời đi, đế tuấn cũng là đứng dậy rời đi, hắn trực tiếp đi hướng về h ồ n g hoang bên trong, nhất là bắt đầu yêu tộc đại bản doanh chỗ, yêu tộc cao tầng hậu t r i ê u đều tại đây, hắn tự nhiên là muốn đi, cho tới thiên đỉnh, bởi vì quá mức tới gần cựu thiên t ổ n hại chi địa, lại thêm vào vu yêu cuộc chiến, đã có vượt qua tám thành t ổ n hại, coi như là lại muốn lập thiên đỉnh, cũng không phải vào lúc này. hậu t h ổ đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo, nhìn đế tuấn rời đi sau khi, thân hình hơi động, hướng về vu tộc trăm vạn núi lớn mà tới. lượng tiếp theo bất chu sân đoạn cửu thiên tổn hại mà kết thúc vu yêu còn lại gần như 3 phần m ư i sức mạnh còn ở trong tay nàng còn có ca ca của chính mình tỷ tỷ tình huống hậu thổ đều cần đến trăm vạn núi lớn đi một chuyến mới được mà theo hậu thổ rời đi sau khi trung ương đại lục rốt cục bình tĩnh lại lượng tiếp kết thúc cửu thiên đ ù đáp h ồ n g h o a n g chúng sinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm hết thảy đều đã lắng lại lần này nhờ có thái thượng nữ hoa nguyên thủy thông thiên các loại tồn tại nếu không sợ là toàn bộ h ồ n g h o a n g đều phải tao ư ơ n g vì lẽ đó trong lúc nhất thời năm thánh cùng trên người của thái thượng tín ngưỡng chi lực đều là tăng lên không ít chương 241 Vu yêu hai tổ sắp xếp, Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, Thái Thượng trở về sau khi, đ e m lần này bộ thiên đoạn được công đức, toàn bộ đánh vào cản khôn đỉnh bên trong đi, làm cho cản khôn đỉnh bất kể là uy lực cũng hoặc là tác dụng, đều là có một ít tăng lên. Tuy rằng tổng công đức không ít, thế nhưng vẫn đến trong tay Thái Thượng hai thành r ư ớ i ngược lại cũng không bao nhiêu, có thể tăng lên cản khôn đỉnh một ít, dĩ nhiên xem như là hiếm thấy, Thái Thượng ngược lại cũng không thèm để ý những thứ này. Vô cực giới liền cương vực mà nói, đúng là tăng lên không ít, có điều như muốn tăng lên thế giới, ngã không chỉ dừng lại tại đây. Thái Thượng ánh mắt nhìn bây giờ khôi phục thanh minh vẻ hừng hăng, trong miệng l ạ n h nhạt nói. Lần này bổ thiên việc, Thái Thượng vận dụng thiên địa quy tắc cùng với thiên địa chi lực dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, làm cho năm thánh cùng hậu thổ đám người có chút khiếp sợ. Cái này cũng là hắn ở vô cực giới bên trong xác minh cùng với tăng lên kết quả. Như vậy đối với hắn trưởng không thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, thể nộ càng cao hơn tinh t h â m thiên địa bản nguyên, lĩnh ngộ cao thâm hơn đại đạo c h í lý, đều là có một ít trợ giúp. Ngày sau đối với đạo lĩnh ngộ cũng sẽ không ngừng tinh t h Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn Thái Hư Điện bên trong. từ lượng kiếp bên trong trở về có điều vạn năm huyền đô một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Lượng kiếp bên trong tìm kiếm sinh cơ, ngược lại cũng đúng là tăng lên, sung kích tự thân i ả n g một biện pháp tốt. Huyền đô lần này tuy rằng bị thương thế, có điều lượng kiếp bên dưới có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống, bảo toàn tự thân dĩ nhiên xem như là không sai. Thương thế đối với hắn mà nói, chính là vấn đề thời gian thôi, đúng là không có vấn đề quá lớn. Lượng kiếp bên trong, trừ tìm kiếm một chút hy vọng sống ở ngoài, cũng là ở nghiệm chứng tự thân đại đạo, cảng ngộ thiên địa trong lúc đó vận hành quy luật, càng thêm thông thạo h ô n g chế đại đạo pháp t á c lực lượng, cùng với vận dụng thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực các loại, vì lẽ đó. Huyền đô lần này khôi phục tương thế sau khi bế quan một phen sau, tu vi cùng với đối với đại đạo cùng thiên địa trí lực quy tắc các loại không chế đều sẽ co tăng lên, cũng là một cái cơ duyên việc. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó khẽ nhắm hai mắt, tâm thần chia ra làm hai, một phần chìm đắm ở vô cực giới bên trong, xem là xác minh tự thân đại đạo cùng với thiên địa quy tắc các loại tăng lên thế giới mỗi cái phương diện. Mặt khác một phần tâm thần, Thái thượng tiếp tục tìm hiểu tự thân đại đạo, tìm hiểu cao thâm hơn đại đạo c h í lý, để cho mình cùng Thái cực kim tiên trong lúc đó khoảng cách lại co lại ngắn một điểm, chỉ cần nhiều tích lũy, thì sẽ có một ngày đạt đến bến trước. nếu như không đi nửa bước thì không thể tới được ngàn dặm, không có những dòng chảy nhỏ thì không thể có biển rộng, không ngừng tích lũy, không ngừng tìm hiểu tinh t h â n Thái thượng trung sẽ đạt tới Thái cực Kim Tiên mức độ. Đến lúc đó, chính mình thì sẽ có trực diện là hầu sức lực. Theo Thái thượng tu hành tìm hiểu đại đạo, vô cực điện bên trong đại đạo khí tức minh m ô n g từng trận đại đạo âm thanh vang vọng ở đại điện bên trong, sau đó lại chậm rãi khuyết tán ra đến, vang vọng ở toàn bộ vô cực sơn mạch bên trong, lượng kiếp bên trong, vô cực sơn mạch chịu đến lan đến cực nhỏ, ngã xuống sinh linh cũng là không nhiều. Lúc này lượng kiếp lắng lại, thiên địa thanh minh, trong đó sinh linh lại là bắt đầu tiến hành tu hành. bây giờ nghe được đại đạo âm thanh chính là như gặp nắng hạn gặp mưa rào tu hành tốc độ chính là càng nhanh hơn hông hoang vu tộc trăm vạn bên trong ngọn núi lớn nơi đây tuy có điều mấy chục ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa nếu là đặt ở di vãng tự nhiên là không đủ để nhường vu tộc sắp xếp ở chỗ này thế nhưng hiện tại tình thế không giống vu tộc trải qua này một lượng kiếp sau khi tổn hại khoảng 7 phần 10 sức mạnh lại thêm vào khí vận hạ xuống g á n h vắt một ít nghiệp lực bây giờ thu xếp ở đây thậm chí chiếm cứ không được quá nhiều khu vực dù sao khoảng 3 phần vu tộc so với trước đây s á p thực không tính là gì này ba phần mười Vu Tộc lại là trải qua một trận đại chiến, đã là có thương tích tại người, nếu không hậu thổ ra tay đúng lúc bảo vệ bọn họ. ở Thiên Hà Chi Thủy chút xuống trong ngay mắt, liền la đủ mang đi gần một thành sức mạnh, đến lúc đó, Vu Tộc liền đúng là chỉ còn trên danh nghĩa. hiện tại Vu Tộc còn có 3 phần sức mạnh lưu lại, chỉ phải từ từ nghỉ ngơi lấy sức, chậm rãi phát triển khôi phục Vu Tộc sức mạnh, Vu Tộc liền còn có thể có tái hiện h ồ n g hoàng cơ hội, đến lúc đó liền có thể tái hiện Vu Tộc q u y danh. t r n g vạn bên trong ngọn núi lớn, nhất là cao vút một ngọn núi bên trên, bên trên có một tòa cung điện tồn tại, là tổ Vu ở đây thường n g h vị trí. tổ Vu điện bên trong. Đại ca, Vu tộc còn lại khoảng 3 phần m ớ i sức mạnh. Ngày sau một quãng thời gian rất dài, liền muốn ở đây nghỉ ngơi lấy sức. Hậu t h nhìn về phía Dĩ nhiên trọng sinh trở về Đế Giang, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Thập nhị tổ Vu tuy rằng lấy trọng sinh trở về, thế nhưng tự thân tu vi đều là có hạ xuống, tu làm căn bản đều là ở chuẩn thánh trung kỳ đến chuẩn thánh hậu kỳ trong lúc đó, tuy rằng có thể trùng tu trở về, nhưng cũng muốn nhiều tốn không ít thời gian. Có điều trong khoảng thời gian này, Vu tộc cũng là ở nghỉ ngơi lấy sức, ngược lại cũng đúng là không có vấn đề quá lớn. Lần này tuy rằng tổn hại không ít, nhưng kỳ thực cũng là ở trong d ữ liệu lượng kiếp bên dưới. Ta Vu Tộc làm là mạnh nhất lớn hai cái c h ủ n g tộc một trong m ố n ở lượng kiếp bên trong toàn thân trở ra, không tổn hại một ít, là không có khả năng lắm. Lượng kiếp kết thúc, Ta Vu Tộc có thể bảo tồn thực lực như vậy ở, dĩ nhiên xem như là không sai. Đế Giang nghe vậy, hơi gật đầu, Vu Tộc vào lượng kiếp, tìm kiếm một chút hy vọng sống, quyết chiến yêu tộc, chuyện như vậy, thập nhị tổ Vu từ lâu là dự liệu được. Ở lượng kiếp bạo phát bên dưới, chúng sinh đều ở kiếp bên trong, bất luận Vu Tộc chiến cùng không chiến, đều là ở kiếp bên trong, không chiến, e sợ tổn hại đến càng to lớn hơn. Bây giờ tình huống cũng coi như là tốt hơn. Lần này đúng là không nghĩ tới, lượng kiếp bên trong. lại đứt đoạn mất b ấ t chu sơn cựu thiên đổ nát nếu không như vậy ta vu tộc khí vận ngược lại cũng sẽ không nhiều tổn hại n h ữ này g n khôi phục cũng có thể nhanh mấy phần cú mang nhìn hậu thổ mở miệng nói rằng lần này có tiểu muội công đức đúng là giảm bớt mấy phần mà sau phải nhờ vào chậm chậm khôi phục huyền minh nói vu tộc ở đây chậm rãi nghỉ ngơi lấy sức khôi phục tự thân nguyên khí ca ca các tỷ tỷ cũng có thể tăng lên khôi phục tự thân tu vi hậu thổ hơi gật đầu nhìn thập nhị tổ vu nói nghe vậy chúng tổ vu gật gật đầu hậu thổ bàn giao một cái chuyện lưu lại một q o n g thời gian sau đó chính là rời đi trăm vạn núi lớn trở về chúng sinh luân hồi, có chúng sinh luân hồi ở, Vu tộc liền có hậu đường, vì lẽ đó thập nhị tổ Vu ngã không thèm để ý lần này chỉ còn giữ lại 3 phần sức mạnh, bọn họ kỳ thực đã làm tốt dự tính xấu nhất, lần này xem như là niềm vui bất ngờ. Hậu thổ sau khi rời đi, Vu tộc liền chính thức bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí, bọn họ tin tưởng Vu tộc sẽ từ từ khôi phục nguyên khí. Hân hoang, yêu tộc đại bản doanh tri điện, vạn yêu điện bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi trên chủ vị bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bây giờ chỉ còn lại hai ba vị yêu thần, yêu tộc lần này tổn hại thực sự là quá mức nghiêm trọng. có điều cũng may chính mình đại ca chứng đạo h u n nguyên tuy rằng cùng hậu thổ một trận chiến lại thêm vào mặt sau trời phá yêu tộc tổn hại khí vận hắn tuy rằng làm một ít chuyện thế nhưng bù đắp không được quá nhiều có thể hay không té xuống cảnh giới này còn không thể biết vì lẽ đó đế tuấn hiện tại đang toàn lực bế quan ổn định tự thân cảnh giới có thể ổn định h ô n nguyên dĩ nhiên tốt nhất nếu là không được cái kia cũng chỉ có thể như vậy đông hoàng thiên đình bị hủy lấy ta yêu tộc bây giờ lực lượng đã là khó có thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ khống chế phía chân trời kế trước mắt vẫn là trước tiên vững chắc tự thân mới là thiên đình việc chỉ có thể trước tiên chậm rãi. Bạch Trạch tuy rằng trọng thương, nhưng lần này như cũ đến ở đây. Thái Nhất nghe vậy, trầm mặc không nói, trên mặt thần sắc biến nào, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Trạch thấy này, không có lại mở miệng, chờ đợi Thái Nhất trả lời. Chương 242, n a ă m nguyên hội khôi phục hưng hoàng, yêu tộc đại bản doanh và yêu điện bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt liếc mắt nhìn yêu tộc bây giờ tình huống, hồi lâu sau, này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng â m thầm thở dài. Yêu tộc bây giờ tình huống, hắn làm sao đến không biết, muốn khống chế thiên đ ì n h dĩ nhiên là hữu tâm vô lực, nếu nói là chính mình đại ca không có tình huống bây giờ. Cái kia cũng vẫn tốt một chút, nhưng bây giờ, nhưng là có chút khó khăn. Coi như phải tiếp tục khống chế thiên đỉnh, cũng đến các loại chính mình đại ca sau khi xuất quan. Nhìn tình huống, nhường hắn quyết đoán lại nói. Cho tới hiện tại, yêu tộc nhiệm vụ thiết yếu, hiện nhiên không ở chỗ này bên trên. Yêu tộc tổn hại đến thực sự là quá mức nghiêm trọng, hiện tại chỉ còn dư lại hai phần m ớ i có thừa. Yêu tộc cao tầng, thái nhất cùng hy hòa trọng sinh nơi đây, bạch trạch cùng kế mông cùng với quỷ s a ba vị yêu thần không có ngã xuống, còn lại đều đi luân hồi, chờ đợi trở về thời cơ. cho tôi yêu sư côn bằng nhưng là trọng sinh ở bắc minh biển bên trong có điều hiện tại chính mình đại ca đạt đến cảnh giới này thái nhất đúng là không cần lo lắng côn bằng sẽ phản lại yêu tộc dù sao chính mình đại ca tu vi đặt tại nơi đó yêu tộc cao tầng như vậy dưới c h ư ớ n g bộ tộc chỉ có hai phần mười có thừa thực lực như vậy s ắ c thực khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đồng thời khống chế phía chân trời hiện tại yêu tộc nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trước tiên nghỉ ngơi lấy sức một quãng thời gian trước tiên tạm thời thở ra hơi lại nói thiên đình việc liền trước tiên tạm thời thả xuống các loại đại ca sau khi xuất quan coi tình huống mà định đi coi như là hiện tại tình hình như thế. Hồng Hoang bên trong những chủng tộc khác cũng không dám mơ đước Thiên Đình công chế. Chỉ cần Đại Ca Tu Vi ổn định lại, Hồng Hoang bên trong những chủng tộc khác, mặc dù là mơ đước Thiên Đình, cũng là không có bất kỳ độ khả thi. Thái Nhất tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi nhìn Bạch Trạch mấy vị yêu thần nói. Nghe vậy, Bạch Trạch chúng yêu thần hơi gật đầu, chính là đạo lý này, tình huống trước mắt vẫn là lấy yêu tộc nhiệm vụ chủ yếu, nghỉ ngơi lấy sức làm chủ, cái khác tạm thời trước tiên tạm gác. Bạch Trạch truyền lệnh xuống, yêu tộc toàn diện tiến vào nghỉ ngơi lấy sức trạng thái, bắt đầu khôi phục nguyên khí, cho tới các ngươi liền dành thời gian khôi phục tự thân thương thế, yêu tộc vẫn cần các ngươi tới hỗ trợ. Thái Nhất nhìn Bạch Trạch chúng yêu thần, ngưng âm thanh mở miệng nói: Chúng thần rõ ràng. Bạch Trạch, kế mông cùng quỷ sa nghe vậy, lúc này chắp tay nói: Dứt lời, chính là hướng về quá, vừa chắp tay sau khi, l u i xuống, xuống truyền lệnh Thái Nhất lệnh, nhường yêu tộc toàn diện tiến vào nghỉ ngơi lấy sức trạng thái. Sau đó bọn họ mấy vị yêu thần liền muốn dành thời gian khôi phục tự thân thương thế. Trước tiên hoán lại đây lại nói, chờ đến tiên đế sau khi xuất quan, nói không chắc còn có những chuyện khác sắp xếp, vì lẽ đó vẫn là muốn trước tiên khôi phục tự thân tu vi trước tiên. Miễn cho đến thời điểm muốn ra tay thời gian, thương thế còn chưa tốt, bên này không giúp được gì. Thái Nhất nhìn b ạ c h c h ạ h đám người xuống sắp xếp, chữa thương sau khi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn liếc mắt nhìn chính mình đại ca bế quan chi địa, luồng khí tức kia lại lần nữa bắt đầu dập d ờ n giống nhau mấy nguyên hội trước rằng dốc. Thái Nhất trong lòng thở dài, chính mình đại ca tu vi vẫn là không muốn rơi xuống h u n nguyên mới tốt, nếu không, yêu tộc đường phía sau, có thể thì càng thêm khó đi. Thầm nghĩ nghĩ sau, quá vừa r ờ i đi nơi đây, đi vào bế quan tu hành. Sau khi hắn xuống lại, cảnh giới rơi xuống đến chuẩn thánh trung kỳ mức độ, hắn cần dành thời gian tu về một ít, nếu không, hồng hoang mặt sau thế c ộ c yêu tộc ứ n g đối năng lực sợ là có chút không đủ. Vì lẽ đó. hiện tại thời gian, yêu tộc đều muốn toàn diện tiến vào nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục thương thế cùng tu vi. Vu tộc cùng yêu tộc bây giờ đều đã tiến vào nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí thời gian, h ồ n g h o a n g bên trong tạm thời bình tĩnh lại. lượng kiếp mới vừa bình ổn lại, vu yêu hai tộc nghỉ ngơi lấy sức, h ồ n g h o a n g tự thân l c năng lực cũng là bắt đầu vận chuyển lên, khắp mọi mặt đều đang chậm chậm khôi phục bên trong, nhường h ồ n g h o a n g bắt đầu hướng về càng tốt hơn mức độ tiến lên. vu yêu hai tộc ở phương này lượng kiếp bên trong tổn hại bảy thành cùng tám thành sức mạnh ngã xuống tộc nhân số lượng cực kỳ khủng bố, h ồ n g h o a n g ở này lượng kiếp bên trong ngã xuống h ồ n g h o a n g s i linh đều kém xa vu yêu hai tộc. v ũ yêu hai tộc cũng là này một lượng kiếp chi ngã xuống tộc nhân thảm thiết nhất trùng tộc. đương nhiên, đây là lấy số lượng mà nói, còn có không ít tiên thiên trùng tộc bởi vì số lượng ít lượng kiếp khủng bố, c h t để ở hồng hoang bên trong xóa đi, có điều những thứ này đều làm ộ t ít khá nhỏ tiên thiên trùng tộc không thể cùng nô nữ. Hồng hoang bên trong, trừ ra Vu yêu hai tộc ở ngoài chính là nhân tộc này một đại tộc t h ự c lực, có thể xếp hạng Vu yêu hai tộc sau khi nhân tộc ở đây mới lượng kiếp bên trong cũng là ngã xuống không ít tộc nhân, có điều phần lớn đều là chịu đến những tu sĩ khác giao chiến lan đến, cùng với Vu yêu hai tộc giao chiến lan đến, cùng cuối cùng thiên hà chi thủy x u n g kích một phần nhỏ. cho tới trực tiếp chịu đến lượng tiếp ảnh hưởng ngã xuống chỉ có hai phần m ư i tà h ữ u thánh địa đệ tử bởi vì lượng tiếp ngã xuống ngược lại cũng đúng là không nhiều nhân tộc lần này ngã xuống khá nhiều đều là bình thường nhân tộc bộ lạc toàn bộ thêm lên trực tiếp tổn hại tiếp gần một nửa tuy rằng cực kỳ hung hiểm tổn hại nhân tộc không ít sức mạnh không quá loài người hiện tại đã là không như quá khứ ở tổn hại nhiều như vậy tình huống nhân tộc buộc phát ra sức mạnh sẽ càng thêm khủng bố bởi vì nhân tộc thánh địa sức mạnh n g cốt tổn hại đến cũng không coi là nhiều bình thường nhân tộc sinh sôi tốc độ càng là nhanh chóng. đặc biệt hiện tại vu tộc yêu tộc thoái ẩn hùng hoang bên trong nhiều nhiều như vậy cương vực bên dưới nhân tộc phát triển có thể tưởng tượng được hiện tại nhân tộc thực lực như cũng là không thể khinh thường h ồ n g hoang bên trong như cũ ít có tu sĩ cùng chủng tộc dám đi treo chọc nhân tộc nhân tộc phát triển sẽ càng nhanh chóng lên đạt đến cường hãn hơn mức độ tọa nhân ở lượng kiếp kết thúc sau khi liền lúc này sắp xếp tất cả công việc nhân tộc lần này đã là bắt đầu phát triển lên hướng về cường hãn hơn mức độ đi tới h ồ n g hoang lọc năng lực bắt đầu lần này ngã xuống ở lượng kiếp bên trong sinh linh huyết dịch về huyết hải tinh khí nhục thân q u y thiên phục dưỡng bên dưới bổ sung linh khí. Dạ nước đại địa lúc này bắt đầu đang khôi phục bên trong, vạn vật đang thức tỉnh, sinh linh ở sinh ra, hết thảy đều trở nên càng thêm có sinh cơ. Địa phủ bên trong, lần này lượng kiếp ngã xuống sinh linh thực sự là quá nhiều, địa phủ đều có chút không giúp được. Bình tâm t ọ a t r ấ n phong đô, bắt đầu không ngừng sắp xếp địa phủ vận chuyển, chúng sinh luân hồi bản không ngừng vận chuyển, tiếp nhận ngã xuống chúng sinh, tiến hành luân hồi việc. Hồng hoang bây giờ, khắp mọi mặt đều là đang nhanh chóng vận chuyển, mới sinh linh, cũng là đang không ngừng sinh ra bên trong, sinh cơ dạn giả dào. Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, liền đã là năm cái nguyên hội thời gian. Hồng Hoang trải qua này hơn trăm vạn năm l ọ c sau khi khôi phục trình độ đã qua tám thành, còn lại 2 phần 10, cũng sẽ ở này một hai cái nguyên hội thời gian bên trong khôi phục như cũ. Đến lúc đó, Hồng Hoang sẽ trở nên càng tốt hơn. Dù sao ngã xuống nhiều như vậy sinh linh, phụng dưỡng Hồng Hoang bên dưới, Hồng Hoang sẽ trở nên càng thêm hoàn thiện. Hồng Hoang bên này l ọ c khôi phục tình huống tiếp cận hoàn thành, huyết hải hấp thu nhiều máu như vậy dịch, tinh lực càng nồng nặc. Minh Hằng ư ợ c lại cũng đúng là được một chút chỗ tốt. Dù sao huyết hải cùng hắn cùng một nhị t ở Chứ huyết hải ở ngoài, địa phủ vận chuyển cũng là nhanh hơn. Này hơn trăm vạn năm qua không ngừng vận chuyển, đưa đi nguyên thần chân linh luân hồi. Hiện tại dĩ nhiên còn lại không nhiều, sẽ không lại như lượng kiếp kết thúc thời gian, như vậy l u ô n cuống tay chân. Hồng hoàng bây giờ lại lần nữa tỏa ra phùn thịnh sinh cơ, sau đó hồng hoàng sẽ là một thời đại mới hiện ra. Thứ 5 cuốn nhân tộc bất ngờ nổi lên, ba hoàng sáu đế. Chương 243, b ì n h tĩnh 5 nguyên hội. v ở Đông Hải, nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. Đại ca, thánh địa nguyên khí cơ bản khôi phục như cũ, bình thường nhân tộc bộ lạc dĩ nhiên khôi phục tám thành trở lên, chỉ cần lại có một hai cái nguyên hội thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục, sau đó hướng về c à n g cao hơn mức độ đi tới. Hưu s ả o Thị nhìn trước mặt đại nhân tổ tọa nhân, mở miệng nói rằng: Nhân tộc số đến quá mức khổng lồ, l ự a kiếp bên trong gần như ngã xuống một nửa, đúng là không ít, có thể ở hơn trăm vạn năm thời gian bên trong, chính là khôi phục gần như nguyên khí cùng sức mạnh, dĩ nhiên tính là không tuổi rồi. Hiện tại còn chưa khôi phục, chỉ là nhân tộc phổ thông bộ là t ô i những này chỉ là số lượng thôi, đúng là không có vấn đề quá lớn. Thánh địa sức mạnh dĩ nhiên khôi phục, đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Tọa nhân nghe vậy, hơi gật đầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thánh địa bên trên nhân tộc khí vận, tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hiện tại nhân tộc khí vận trở nên càng ngưng tụ lên, chờ đến nhân tộc hoàn toàn khôi phục. Khí vận so với trước đây đến, đó là chỉ cao chứ không thấp hơn. Vậy cũng là là, càng thêm rèn luyện, tăng lên nhân tộc khí vận. v ũ y ư u hai tộc thoái ẩn h ồ n g hoang, hiện tại h ồ n g hoang còn ở lọc diễn biến bên trong. Đây là một thời đại mới, là v ậ n tộc, triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ, ước sinh linh cơ hội, cũng là ta nhân tộc cơ hội. Nhân tộc hạt nhân khôi phục, luận thực lực, h ồ n g hoang bên trong có thể vượt qua ta nhân tộc chủ tộc không hề nhiều. Vào lúc này chính là ta nhân tộc thời cơ. Nhị đệ, truyền lệnh xuống, bắt đầu toàn lực phát triển nhân tộc. Nay một thời đại, ta nhân tộc sắp sửa qua thời. Tội nhân trong tròng mắt tỏa ra rực rỡ thần quang, trong miệng nghiêm nghị nói: Đại ca yên tâm, ta biết làm thế nào. Hửu xào thị nghe vậy, gật gật đầu. Đối với tội nhân dự định, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nay một thời đại mới, là chúng sinh một cái quật khởi thời cơ, nhân tộc cũng là chúng sinh một trong, tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ, nhờ vào đó quật khởi. Nhân tộc thực lực bây giờ cũng không yếu, luận chủng tộc mà nói, có thể vượt qua bây giờ nhân tộc, có thể nói là không có. Có cơ hội đó, Viễn cổ tam tộc, Vu yêu hai tộc, bây giờ cũng là muốn khôi phục một quang thời gian mới có khả năng này, bọn hắn bây giờ. có thể không phải là nhân tộc đối thủ thế nhưng thời gian như vậy nhân tộc thì sẽ càng thêm tăng lên lên cứ như vậy nhân tộc chỉ có thể càng mạnh mẽ mà điều này chính là t o a i nhân muốn hắn muốn đem nhân tộc mang tới một cái cường hãn hơn mức độ nhường nhân tộc địa vị càng thêm tăng lên lên nhân tộc không ngừng vươn lên hắn muốn nhường nhân tộc ở hồng hoang bên trong chỉ để đứng vững góp chân cùng địa vị lúc này thời cơ đã đến hồng hoang lúc này vô cùng bình tĩnh rất nhiều sinh linh sinh ra lại có không ít tiên thiên chủng tộc xuất thế hồng hoang vạn tộc tranh lẫn nhau c u ồ khởi nhân tộc những năm gần đây phát triển không chậm bởi vì nhân tộc hạt nhân sức mạnh ở lượng kiếp bên trong tổn hại đến không hề nhiều lại thêm vào này hơn trăm vạn năm qua khôi phục trừ nhân tộc phổ thông bộ lạc sức mạnh còn chưa khôi phục ở ngoài thánh địa bên trong sức mạnh không chỉ là khôi phục trái lại còn có tăng lên vị trí nhân tộc lúc này mở rộng vẫn chưa có quá nhiều trở ngại không ít sinh linh cùng chúng tộc chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn n h â n tộc không ngừng b ố t h ờ i không ngừng mở rộng phát triển hay thế nhưng là không cách nào ngăn cản dù sao thực lực không như nhân tộc viễn cổ tam tộc bên trong Phượng tộc cùng kỳ l â n bộ tộc dĩ nhiên là làm thụy thú tình c ờ xuất hiện thôi, chỉ có Long tộc còn có hoạt động, thế nhưng cũng không có quá mức rời đi Đông Hải. Đối với Hồng Hoang bên trong sự tình cũng là không có quá mức để ý tới. Vu y ê u hai tộc bây giờ thoái ẩn hơn trăm vạn năm, khôi phục tự thân nguyên khí, tuy có khôi phục, thế nhưng thực lực hôm nay còn không thể ở Hồng Hoang bên trong quá so chiêu dung. Hiện tại lượng tiếp mới vừa kết thúc, vẫn là để khôi phục tự thân nguyên khí là nhất. Bọn họ không so với người tộc, tổn hại đến nghiêm trọng, bây giờ muốn mở rộng cũng không có lực lượng nhiều lắm. cho nên đối với nhân tộc mở rộng, lúc này cũng không có làm ra cái gì động tác đến, n h ư cũng là khôi phục tự thân nguyên khí. Trước tiên giảm bớt nghiệp lực và khí vận vấn đề lại nói. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là năm cái nguyên hội lặng yên trôi qua. Hồng h o a n g bây giờ diễn biến cùng l ộ c không chỉ là hoàn thành, càng là tăng lên cùng hoàn thiện không ít. Tự luân hồi l ậ p xuống sau khi thiên địa chính là hoàn thiện, mặt sau trải qua lượng kiếp bên trong, hồng h o a n g bị hủy không ít, ngã xuống vô số sinh linh. Này tiếp cận 200 vạn năm đến, hồng h o a n g l ộ bên, bên dưới dĩ nhiên là khôi phục như cũ, lại thêm vào những sinh linh này sau khi ngã xuống, p h ụ dưỡng hồng h o a n g bên dưới. linh khí lại lần nữa đầy đủ lên, mới sinh linh sinh ra, hồng hoang hướng đi càng tốt hơn mức độ. Ngoài ra, trải qua những năm này phát triển sau khi, thiên địa khắp mọi mặt đều là trở nên càng tốt hơn, càng ổn định lên, quy tắc, pháp tắc các loại đều là càng hoàn thiện lên. Chúng sinh luân hồi bên trong, trải qua những năm này luân hồi, lượng kiếp bên trong ngã xuống sinh linh, dĩ nhiên bị vận chuyển tới luân hồi bên trong đi. Địa phủ hiện tại không còn là bận rộn như vậy, tuy rằng hồng hoang thường có sinh linh ngã xuống, số lượng cũng là không ít. Thế nhưng lấy địa phủ bây giờ tình huống, vận chuyển địa phủ bên dưới, xác thực đầy đủ làm những chuyện này. Những năm gần đây, nhân tộc dấu chân lại lần nữa trải rộng hùng hoang các nơi. Nhân tộc ở nguyên lai cơ sở lên lại lần nữa tăng lên không ít thực lực. Không chỉ là bình thường nhân tộc bộ lạc tăng lên, còn có người tộc thánh địa tăng lên. Nhân tộc lúc này thực lực tổng hợp cùng với khí vận phương diện đều là tăng lên không ít. ở mở rộng bên trong đưa đến không ít tác dụng. Nhân tộc hiện tại dĩ nhiên rất gần gũi lượng kiếp trước vu yêu hai tộc, chỉ cần lại cho nhân tộc một quãng thời gian, liền có thể đạt đến trước đây vu yêu mức độ. Ngay sau, chỉ cần thoại nhân có thể mượn hồng mông tử khí. chứng đạo thánh nhân như vậy nhân tộc liền có thể siêu việt v ô yêu hai tộc nhảy một cái trở thành cựu thiên t ậ p địa vô tận chư thiên loại thứ nhất tộc tuy rằng lúc này thời cơ còn sớm thế nhưng nhân tộc quả thật có cơ hội này cùng tiềm lực h ồ n g h o a n g bây giờ thế cuộc vô cùng bình tĩnh thế lực khắp nơi t r ủ n g tộc tu sĩ sinh linh cùng với mới sinh ra sinh linh bây giờ đều còn đang cố gắng tăng lên cùng phát triển thực lực của chính mình đạt đến càng cao hơn mức độ tranh thủ ở này thời đại mới bên trong có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn cùng địa vị như vậy lại là mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua này mấy vạn năm qua chư yêu tộc đế tuấn vượt qua h ô n nguyên thiên kiếp ở ngoài liền không có cái khác đại sự đế tuấn có thể ở hai trăm trong v à n năm vững chắc tự thân cảnh giới sắp thực xem như là may mắn cũng là may mà những năm gần đây yêu tộc không ngừng khôi phục nguyên khí cùng tiêu trừ nghiệp lực nếu không cảnh giới của hắn thật sự muốn rơi xuống có điều hắn tuy rằng vượt qua thiên kiếp vững chắc ở h ô n nguyên bên trên nhưng cũng là chưa thánh cùng h ô n nguyên bên trong nhất là cuối cùng tồn tại có điều như vậy đối với yêu tộc tới nói dĩ nhiên xem như là kết quả tốt nhất đế tuấn tuy rằng xuất quan thế nhưng là không có quá nhiều động tác chính là thiên đỉnh hắn đều không có nhường yêu tộc đi khôi phục. Không biết ở đánh tính là gì. Chương 244, đạo tổ p h ù chiếu triệu thương nghị, yêu tộc và yêu điện bên trong. Đại ca, ngươi đã đã chứng đạo xuất quan, cái kia thiên đình việc, vì sao không an bài xuống? Thái nhất vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đế Tuấn, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đế Tuấn ánh mắt nhìn trên tam thập tam thiên thiên đình, hai con mắt hơi n h a o lại, trong đó ánh lửa nhảy lên, phảng phất đốt sạch tứ hải bát hoang như thế. Thiên đình cùng ta yêu tộc trong lúc đó đã không có bao nhiêu khí vận liên kết. Thiên đình, ta yêu tộc sợ là khó có thể lại không chế. Hồi lâu sau, Đế Tuấn trong miệng chậm rãi nói, tựa hồ việc này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ như thế. Hắn có thể nhìn thấy đồ vật, tự nhiên là so với Thái Nhất muốn nhiều rất nhiều. Thiên Đình nguyên lai cùng yêu tộc có rất lớn cơ duyên, thế nhưng lượng kiếp kết thúc sau khi yêu tộc cùng Thiên Đình trong lúc đó, tựa hồ là đứt đoạn mất tất cả liên hệ như thế. Không có cơ duyên liên kết, không khí vận liên kết, yêu tộc muốn khống chế Thiên Đình, bây giờ sợ là không dễ. Mặc dù là cưỡng ép chiếm lấy Thiên Đình, hắn tin tưởng lần này sẽ không lâu dài. Hắn tuy rằng chứng đạo, thế nhưng ở trên hắn diện còn có năm thánh, hậu thổ tu vi cũng là ở trên hắn, sau đó còn có Thái thượng, cùng với hợp đạo Hồng Quân đạo tổ. Ma yêu tộc đã không phải ngày xưa yêu tộc, bây giờ hùng hoàng đã không phải ngày xưa h n g hoàng. cái k i a thiên đỉnh, liền như thế buông thà sao? Thái nhất thần sắc cứng lại, đây chính là địa phương tốt ta, làm sao có thể b ù ô n g thà chỗ này? Đế Tuấn nghe vậy, tâm trạng trầm ngâm lên, mấy hơi thở sau khi, hắn n g ẩ n đầu lên, nhìn trên tam thập tam thiên lăng tiêu thiên đỉnh, khẽ thở dài, thôi, ta hướng về thiên đỉnh một chuyến, nhìn tình huống lại định. Nói thật, hắn cũng không muốn từ bỏ thiên đỉnh này chỗ tốt, thế nhưng hắn luôn cảm giác, thiên đỉnh việc sẽ không đơn giản như vậy, hắn sở dĩ muốn chậm rãi, chính là muốn nhìn một chút, việc này có cái gì chuyển biến? Nếu là nếu không có gì thay đổi, có lẽ hắn có thể thử nghiệm tiếp tục thống trị thiên đỉnh, chờ đợi ngày sau tình huống lại nói. Thái Nhất nghe vậy, gật gật đầu, hắn vẫn tin tưởng chính mình đại ca. Đế Tuấn liếc mắt nhìn yêu tộc sau khi thân hình hơi động, biến mất ở vạn yêu điện bên trong, hướng về thiên đỉnh mà đi. Thái Nhất nóng nhìn thiên đỉnh, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về đi ra ngoài điện. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong, nào đó thời khắc này Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, chiếu rọi h ồ n g hoang thiên địa, đem hết thảy đều là bao quát ở trong đó, diễn hóa ra một phen hoàn mỹ thế giới như thế. Mấy hơi thở sau khi Thái Thượng trong mắt hình ảnh mới biến mất, trở về thanh minh vẻ, trong tay âm dương di biến. tính hết h ồ n g h o a n g tất cả công việc một chút xem hết thời không sung dài h ồ n g h o a n g này 200 vạn năm đến biến hóa lần này thời cơ vạn tộc tranh lưu nhân tộc có thể nắm lấy thời cơ thoại nhân sắp xếp ngược lại cũng hợp lý đúng lúc hồi lâu sau thái thượng trong miệng nói nhỏ một câu đối với thoại nhân sắp xếp vẫn có chút thỏa mãn nhân tộc ở dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ c à n g cứng hắn cho tới h ồ n g h o a n g những năm gần đây biến hóa thái thượng đều không có quá lớn bất ngờ đều cùng trong lòng hắn nghĩ tới gần như t h ầ m nghĩ nghĩ sau thái thượng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên tam thập tam thiên nhìn thấy trong đó bóng người kia hắn tự nhiên biết rõ Đế Tuấn vẫn là không sẽ dễ nổi giận như thế thiên đỉnh nơi như thế này. Chỉ có điều hiện tại tình hình như thế, không phải là hắn có nguyện ý hay không vấn đề, mà là đạo tổ có cho hay không vấn đề của hắn. Vu yêu hai tộc ở lên một lượng kiếp bên trong, dĩ nhiên x ư n g bá h ồ n g h o a n g hơn 200 t r i ệ u năm thời gian, một bộ tộc trưởng trời, một bộ tộc quảng, hai tộc phong đầu nhất thời có một không hai. Nếu là chư thánh không có thành thánh, sợ là còn có thể được vu yêu cả tay. Mà bởi vì lên một lượng kiếp bạo phát, vu yêu hai tộc xuống dốc không t h a n h tuyên cáo lên một lượng kiếp kết thúc, trong đó cường đại nhất hai cái c h ủ n g tộc xuống dốc không t h a n h mà thiên đình như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng thế lực, đương nhiên sẽ không lại nhường yêu tộc trưởng ở trong tay. Không nói chư thánh sẽ không đáp ứng, đạo tổ cũng sẽ không đáp ứng. Thời đại mới bắt đầu, tự nhiên là cần trật tự mới, mà thiên địa ngày càng hoàn thiện, quy tắc ngày càng mạnh mẽ, tự nhiên là nhường thiên đạo hoặc là h ồ n g quân đạo tổ đến đ ị n h đoạn, không phải là đế tuấn có thể quyết đoán. lượng kiếp chi trong hà màn muốn lại trưởng thiên đình, tự nhiên là không thể. Thái thượng thu hồi ánh mắt, trong miệng nói nhỏ một câu. Vụ. Ngay vào lúc này, hư không chấn động, toàn mặc dù có một đạo hiện ra thần quang bảy màu phủ chiếu xuyên qua vô tận thời không mà đến, xuất hiện ở trước người thái thượng. đạo tổ phù chiếu là muốn thương nghị việc này sao? Thái thượng hai con mắt hiếp lại, nhìn h ồ n g hoang đại địa, trong miệng nói nhỏ một câu, trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu c ả đến, không biết đang nổi lên gì đó. Mấy hơi thở sau khi, Thái thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó đứng lên, cùng đạo tổ phù chiếu cùng biến mất ở vô cực điện bên trong. Cùng lúc đó, nữ hoa, thông tiên, n g u y ê n thủy, phương tây hai thánh này năm vị thánh nhân đều dĩ nhiên thu được đạo tổ phù chiếu triệu hoán, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy đạo tổ phù chiếu, ngược lại cũng đúng là nhìn ra mới mẻ. Bọn họ không phải Thái thượng, dĩ nhiên thấy qua vài lần, không cảm thấy kinh ngạc. thế nhưng năm thánh bây giờ quả thật có chút mới mẻ. bất quá bọn hắn ngược lại cũng đúng là nhìn mấy hơi thở sau khi liền đã lá lên đường, chuyển động tân h thể đi tới tử tiêu cung. bọn họ cũng là biết đạo tổ p h ù chiếu một hồi liền muốn lập tức lên đường, không thể chút nào dừng lại. năm thánh rời đi h ồ n g hoang bên trong, ở chúng sinh luân hồi bình tâm điện bên trong. hậu thổ nhìn trước người bảy màu p h ù chiếu, vẻ mặt có chút hoàng hốt. nàng tuy rằng không biết đến tột cùng chuyện gì, thế nhưng trước mắt đồ vật nàng vừa nhìn một cách tự nhiên liền biết là đạo tổ p h ù chiếu, đạo tổ triệu tập ta chuyện gì? chẳng lẽ có chuyện thương nghị? Hậu t h tâm trạng trầm ngâm, có điều tạm thời cũng n g h ĩ không thông. Nếu phụ chiếu triệu tập, nàng ngược lại cũng muốn đi xem, cho nên liền là đứng dậy đi tới. Trên tam thập tam thiên, thiên đình bên trong. Đạo tổ phù chiếu sao? Đế tuấn mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn trước đây trong lòng cũng là có một tia suy đoán. Thiên đình như vậy vị trí, nghĩ đến là sẽ một lần nữa định đoạn. Lần này đạo tổ kêu gọi, nói không chắc chính là ở đây. Có điều hắn không nghĩ tới là, lại là đạo tổ phù chiếu, này ngược lại là nhường hắn hơi kinh ngạc. l i ề n xem lần này thương nghị việc, có hay không là thiên đình việc? Đế tuấn trong miệng nói một câu sau khi, chính là lên đường, chuyển động thân thể. đi tới, ở đạo tổ phụ chiếu kéo bên dưới, hướng về tử tiêu cung mà tới, hỗn độn thế giới bên trong, thái thượng ngồi trên thanh huyền trên lưng, thảnh thơi thảnh thơi hướng về tử tiêu cung mà đến, cũng không giống như lưu ý đạo tổ phụ chiếu khẩn cấp như thế, kỳ thực thanh huyền tốc độ không chậm, làm viễn cổ dị thú, lại là chuẩn thánh tu vi, tốc độ tự nhiên là không chậm, lại thêm vào thái thượng động c h ấ ớ c thân, chính là chư thánh, lúc này đều là chậm mấy phần. chờ đến tới gần tử tiêu cung thời gian, năm thánh cùng hậu thổ này mới gặp phải thái thượng, bọn họ đúng là đối với thái thượng như trước đây hành hơi kinh ngạc, có điều ngược lại cũng không nói cái gì. bảy người tiến vào tử tiêu cung sau. Đế Tuấn này mới đuổi đến chỗ này, sau đó cũng là tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Vành. Và Đế Tuấn vào Tử Tiêu Cung sau, Tử Tiêu Cung dày nặng cửa cung ầm ầm đóng cửa, ở mênh mông hỗn độn khí bên trong, biến mất không còn t ă m hơi. Chương 245 t r ư Tử Tiêu Cung bên trong nghị thiên đỉnh. Một, Tử Tiêu Cung, trong tiền điện. Thanh n u y ề n nhìn theo chính mình lao ra hướng về tinh không hành lang đi đến, sau đó trực tiếp ở chỗ này nằm úp s ắ p nhắm mắt dưỡng thần lên, chờ đợi lao ra trở về. Tinh không hành lang bên trong, Thái thượng chậm rãi tiến lên, liếc mắt nhìn ngôi sao hành lang so sánh lẫn nhau trước đây, tỏa ra càng rực rỡ ngôi sao ánh sáng. sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên, trừ Thái Thượng ở ngoài, cái khác mọi người, xem như là đạo tổ giảng đạo sau khi lần đầu tiên tới, lúc này thấy đến ngôi sao hành lang phát sinh biến hóa không nhỏ, vẻ mặt hơi kinh ngạc, có điều ngấm lại, đạo tổ thủ đoạn, vậy cũng liền không cái gì. Thái Thượng đi ở trước nhất, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Nữ Oa song song mà đi, sau lưng Thái Thượng, mà ở ba vị thánh nhân sau khi, nhưng là phương tây hai thánh cùng hậu thổ ba vị, đi ở cuối cùng, mới là yêu tộc yêu hoàng, Đế Tuấn. Đế Tuấn tuy rằng chứng đạo h nguyên, thế nhưng tu vi như cũng là xếp hàng mọi người cuối, lúc này tự nhiên là đi ở cuối cùng. Đế Tuấn lòng mang sự tỉnh, cho nên đối với ánh sao tinh không sáng chói hành lang đều là không c ó tâm t ì n h quan sát, đi theo Thái Thượng đ á m người, hướng về Đại Điện bên trong đi tới. Phía trên cung điện, đại cao bên dưới, tám cái màu vàng bồ đoàn song song mà đứng, Tam Thanh tự nhiên là ngồi ở ngoài cùng bên trái ba cái, sau đó lần lượt là nữ hoa này một vị quan môn đệ tử, sau đó là hai vị không phải thân đệ tử, tất cả cơ duyên pháp bảo d ự a cả vào k h ó c lóc kể lệ mà đến đệ tử ký danh, phương tây hai thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Sau đó mới là chứng đạo luân hồi chi chủ hậu thổ, lần thứ nhất ngồi ở bồ đoàn bên trên, hậu thổ tâm tình ngược lại cũng đúng là có mấy phần chập c h n có điều hiện tại dù sao không phải lúc trước cái tiêu tranh đoạt cơ duyên vì tử khí thánh vị thời khắc vì lẽ đó hậu thổ chỉ có điều là bởi vì ngồi trên bồ đoàn có mấy phần mới m ẹ thôi dù sao cũng là lần thứ nhất ngồi ở tử tiêu cung bồ đoàn bên trên cho tới cái khác nàng cũng không có nghĩ quá nhiều cho tới đế tuấn từ nguyên lai ngồi qua thứ năm bồ đoàn vị trí lần này na di đến cuối cùng thứ 8 cái bên trên bất qua đối với điểm này đế tuấn cũng không có như vậy lưu ý bởi vì hiện tại rất hiển nhiên là lấy thực lực luận chỗ ngồi hậu thổ thực lực tuy rằng ở h ồ n g hoang bên trong cùng chuẩn đ ề s ẵ n s ả với nhau thế nhưng nàng ở chúng sinh luân hồi bên trong. chính là tiếp dẫn đều khó mà thắng nàng. nàng ngồi ở cái thứ bảy b ộ đoàn bên trên, quả thật có tư cách, thậm chí có thể tăng lên nữa một hai cái b ộ đoàn vị trí. Đế Tuấn liếc mắt nhìn chỗ ngồi sau, liền đưa mắt chuyển tới trên đài cao, ý niệm trong lòng n à n chuyện, không ngừng suy đoán lần này việc. Thái Thượng thấy ở thần sắc của Đế Tuấn, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, có điều những chuyện này lại không phải là mình đến định đoạt, cùng mình trong lúc đó, kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ, có điều nếu là có thể được, hắn cũng không phải chú ý đề nghị một phen. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy từ giữa điện đi tới Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị đồng tử. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bây giờ tu vi ngược lại cũng không tính thấp, Đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh giới, nhưng nhân trên người hai người có một ít cấm chế ở, cho nên muốn muốn lên cấp chuẩn thánh không phải là như vậy dễ dàng. Nếu không, lấy hai người bây giờ thực lực tu vi cũng sẽ không là như vậy đứa bé răng d ấ p Đặc biệt Giao Chỉ, Cơ Duên y còn ở Hạo Thiên bên trên tồn tại, hai người đã là đạo tổ điểm hóa đồng tử, thân thể này cấm chế, tự nhiên là đạo tổ tác phẩm. Thái Thượng thu hồi ánh mắt, có lẽ đạo tổ sớm có dự định, vì lẽ đó hắn cũng không ở việc này bên trên dừng lại quá lâu. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đứng ở đài cao hai bên, sau đó hướng về Thái Thượng tam thanh. nữ oa đám người không người thi lễ một cái, không nói thân phận của bọn họ, chính là này thánh nhân hoặc hồn nguyên thực lực liền đầy đủ chúng sinh t c t à o lao ra đến. Hạo Thiên đứng dậy sau khi nhìn Thái Thượng đ á n g người, trong miệng cao quát một tiếng, đùng, lời còn chưa dứt, liền nghe được một đạo đại đạo c h u n g vang chi âm vang lên, p h ả n phất tự đại nói phần cuối mà lên, xuyên qua thời không sông dài truyền bá mà đến, vang vọng ở đại điện bên trong, vang vọng ở mọi người bên t h a i bên trong, mịt mờ khí bay lên, mang theo tinh túy nồng nặc đại đạo khí tức, vô số đạo đại đạo pháp tắc đan dệt tung hành, sau đó chậm rãi hiển hóa ra một bóng người đến. chính là đạo tổ Hồng Quân ngồi đàng hoàng ở trên đài cao. Đạo tổ, Thái thượng buốt cầm nói. Bài kiến lão sư, n ă m Thánh hành lễ nói. Đạo tổ, hậu tổ h cùng Đế Tuấn cũng là hành lễ nói. Đạo tổ Hồng Quân nhìn Thái thượng đ g m người, mở miệng nói, không cần đa lễ. Dứt tiếng, liền có một nguồn sức mạnh nâng dậy Nam Thánh cùng Đế Tuấn hậu tổ hai vị huy nguyên, cho tới Thái thượng cũng không có hành đại lễ. Bây giờ ngồi thẳng người, chờ đợi đạo tổ tiếp tục m à miệng. đa tạ lão sư, đạo tổ. Mọi người đứng dậy, trong miệng nói một tiếng cảm ơn. Lần này triệu tập các ngươi đến đây là có một chuyện thương lượng. Hồng Quân đạo tổ nhìn mọi người một chút. sau đó trong miệng c h ầ m r á i nói nghe vậy đế tuấn trong mắt một áng lửa chợt lóe lên có điều nhưng không có mở miệng nam thánh cùng trong lòng hậu thổ âm thầm suy tư đúng là có mấy phần suy đoán có điều cũng không dám xác định phải hay không hậu thổ đúng là nghi hoặc nếu thật sự như chính mình suy đoán như vậy là liên quan với thiên đình việc vậy mình tới làm cái gì cùng mình có quan hệ gì nguyên thủy Trầm mặc mấy hơi thở sau khi nhìn hồng quân đạo tổ mở miệng hỏi lão sư nhưng là liên quan với thiên đình việc nghe vậy hồng quân đạo tổ hơi gật đầu c h ầ m r á i nói chính là thiên đình việc đại thế bên dưới yêu tộc h á i ẩn thiên đình hỗn loạn cần có người trưởng quản h ô n g chế ổn định thiên đình cùng chu thiên tinh thần đại hải trật tự vì lẽ đó cần kiến h lập thiên đế t ỏ a chấn thiên đình nghe này đế tuấn hai con mắt hơi nhau lại xem ra đúng là cùng mình suy đoán như vậy mọi người tại đây đều không có cái gì bất ngờ vẻ dù sao trong lòng đã đoán được tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt phóng ra không giống nhau á n h s á n g đến thiên đình a đây chính là địa phương tốt nếu là mình tây mới có thể nhúng tay vào cái kia có thể có lẽ chỗ tốt nhưng là không nhỏ cứ như vậy đối với phương tây l ư n g khởi chính mình lẽ tạ thần thiên đạo đều là có chỗ tốt không nhỏ hai thánh liếc mắt nhìn nhau từ đối phương trong mắt đều đã nhìn thấy cái kia một vẹn vẻ mặt rõ ràng đối phương chi ý chờ chút nhất định phải tranh thủ cho tới lại mở ra thiên đ ì n h thiên đế ứng cử viên trong lòng các ngươi có thể có cái gì ứng cử viên có thể tự mình thương nghị lúc này đạo tổ hồng quân lại lần nữa nói một câu dẫn tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong mắt hừng hực vẽ giấy lên h ậ n không thể gạt ra chư thánh cùng mấy vị hưng nguyên chính mình bắt cái này thiên đế vị trí nếu là phương tây đệ tử có thể ngồi này thiên đế vị trí không chế h ồ n g hoàng cái kia đối với phương tây khí vận tới nói đừng nói thật tốt Tuy rằng lần này tranh thủ tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, thế nhưng bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực tranh thủ. Dù sao đây chính là Thiên Đế vị trí, mà không phải cái khác. Hồng q u â n Đạo Tổ dứt lời, chính là thần sắc bình tĩnh nhìn bọn họ, không có lại mở miệng. Thái Thượng vẻ mặt hờ hững, ánh mắt bình tĩnh như nước, đối với việc này dường như không quan tâm chút nào như thế, cũng không để ý đến mấy vị khác. Chư Thánh cùng hậu thổ lúc này đều không có mở miệng, ý niệm trong lòng n à n chuyện. Đế Tuấn nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút Hồng u â n Đạo Tổ, lúc này chắp tay nói: Lão sư, Thiên đ ỉ n h dù sao cũng là ta yêu tộc làm đầu đuôi, đối với Thiên Đình tất cả mọi chuyện. phía chân trời không chế ổn định trật tự v i ệ c rất tin tưởng không bằng do ta nhị đệ thái nhất đảm nhiệm tự có thể đảm nhiệm được vị trí này cho tới chư vị đạo huynh đạo hưu muốn tham dự một phen cũng có thể nhường môn hạ vào thiên đình đến nhận chức đã như thế vậy cũng là các mỗi cái đến chỗ tốt đều lại hoan hỉ chẳng phải vô cùng tốt tuy rằng yêu tộc lúc này thoái ẩn hưng hoang thế nhưng lần này nếu đến thương nghị thiên đình tu về đế tuấn đương nhiên sẽ không bung tha cơ hội như vậy mặc kệ kết quả làm sao hắn đều lại muốn cố gắng một phen không thể để cho thiên đình liền như vậy không công mất đi h ứ hồ hắn lần này an bài như thế. n ợ c lại cũng đúng là chăm sóc Thái thượng cùng c h ư Vị Thánh nhân cùng với hậu thổ liên nhìn bọn họ làm sao tỏ rõ thái độ rồi. Chương 246 t r ư Thử Tiêu Cung bên trong n g h ị Thiên đ ỉ n h h a Thử Tiêu Cung phía trên cung điện Đế Tuấn tuy rằng nhìn ra được chính mình yêu tộc cùng Thiên Đình trong lúc đó dĩ nhiên không có cái gì khí vận cùng cơ duyên liên kết muốn lại k h ố n g chế Thiên Đình quản khống h ồ n g hoàng phía chân trời dĩ nhiên không có quá lớn cơ hội. Lại thêm vào lần này lượng kiếp bạo phát bên dưới yêu tộc tổn hại đến quá mức nghiêm trọng mặc dù là này hơn 2 triệu năm khôi phục yêu tộc cũng không có khôi phục quá nhiều nguyên khí chỉ là có thể bình thường vận chuyển thôi. Yêu tộc khí vận cùng nghiệp lực gánh vác các loại đều còn muốn thời gian dài hơn mới có thể khôi phục như cũ. Hiện tại yêu tộc khôi phục, vẹn vẹn chỉ là vận chuyển bình thường yêu tộc nguyên khí thôi, cũng không có quá lớn sức mạnh khôi phục như cũ. Cho nên nói, ở yêu tộc thực lực như vậy bên dưới, muốn khống chế, dĩ nhiên không dễ. Lại thêm vào không có khí vận cùng cơ duyên liên kết, chư thánh cùng hậu thổ đám người, hiện nhiên cũng sẽ không lại nhường yêu tộc khống chế thiên đình. Đạo tổ lần này lại an bài như vậy, hắn không cần nghĩ, liền hiểu, đạo tổ cũng sẽ không lại nhường yêu tộc khống chế thiên đình. Chỉ có điều, thiên đình như vậy vị trí. nhưng là có rất nhiều chỗ tốt, có thể cho trưởng khống giả mang đến vô tận khí vận cùng rất nhiều cái khác tu hành chỗ tốt. như vậy vị trí Đế Tuấn làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ? dù như thế nào, hắn lần này cũng là phải cố gắng tranh thủ một phen, không thể không công bỏ qua. khi thực Đế Tuấn ý nghĩ, Thái thượng, năm thánh cùng hậu thủ đám người lại sao lại không biết? thiên đình loại này có thể mang đến q u ầ n q u ầ n không ngừng h ồ n g hoang khí vận, có thể tăng lên thực lực bản thân, khống chế h ồ n g hoang phía chân trời vị trí, tự nhiên là sẽ không cam lòng từ bỏ. lúc này mở miệng, vì là yêu tộc tranh thủ một phen, vậy cũng là bình thường sự tình. nếu là đổi làm bọn họ ở Đế Tuấn chỗ ngồi. bọn họ cũng là sẽ mở miệng vì chính mình tranh thủ một phen chỉ có điều hiện vào lúc này máy đạo tổ dĩ nhiên cho lớn như vậy chỗ tốt coi như tam thanh đáp ứng tiếp dẫn cùng c h u ẩ n đề cùng với hậu thổ cũng sẽ không đáp ứng đặc biệt tiếp dẫn cùng c h u ẩ n đề đây là chính mình phương tây có thể đại lực tranh thủ vị trí làm sao có khả năng còn có thể để cho rơi xuống trong tay yêu tộc đế tuấn đạo hữu lời ấy sai rồi yêu tộc đã lấy ở lượng tiếp chi trong hạ màn thoái ẩn hưng hoang như vậy thiên đình liền cùng yêu tộc trong lúc đó lại không có bất cứ liên hệ nào h ứ hổ yêu tộc cùng thiên đình k vận cơ duyên đã không có bất kỳ liên kết làm sao có thể lại trưởng t i ê n đình tiếp dẫn nghe vậy trong tay chàng hạt nhẹ nhàng kích thích trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đây là phương tây cơ hội hắn làm sao có khả năng lại nhường thiên đình trở lại trong tay yêu tộc tự nhiên là muốn cực lực phản đối sư minh lời ấy không sai lần này lượng kiếp có thể nói nhân vu yêu mà lên nhân vu yêu mà rơi vu yêu bây giờ thoái ẩn hùng hoang lượng kiếp kết thúc đúng là không thích hợp lại khống chế h ồ n g hoang thiên đ ỉ n h chuẩn đề trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhìn đế tuấn nói đế tuấn nói là em hay nếu thật sự nhường quá vừa ngồi lên thiên đế vị trí trừ phi là bọn họ tự mình ra tay nếu không môn hạ đệ tử vị nào là thái nhất đối thủ đi bao nhiêu còn không phải tùy ý thái nhất b à i bố đừng xem Thái Nhất lúc này có điều chuẩn Thánh Trung kỳ cảnh giới đó là bởi vì hắn bây giờ rơi xuống cảnh giới còn chưa khôi phục bản nguyên còn bị thương chờ đến hắn khôi phục vậy thì là chuẩn Thánh đỉnh phong tồn tại lại thêm vào trí bảo hỗn độn c h u n g đó là vượt qua chuẩn Thánh đỉnh phong tồn tại tự nhiên không phải bình thường la lấy Đế Tuấn tự nhiên sắp xếp xem ra là rất tốt thế nhưng trên thực tế nhưng là yêu tộc chiếm lợi đây đối với c h ư Thánh Tới nói đương nhiên sẽ không nhường yêu tộc đúng tay cho tới bây giờ Thiên đ ỉ n h bên trong đến Phương Tây hai Thánh lại là cực kỳ muốn không chế như vậy vị trí bây giờ mở miệng trước phản bác ngược lại cũng đúng là hợp lý hậu t h ổ nghe chuẩn đề. Lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn hắn, này một lượng kiếp, Vu yêu hai tộc là nhân vật chính, vậy cũng là không sai, lượng kiếp cũng đúng là ở Vu yêu chi trong hạ màn, chỉ bất quá hắn nói như thế, ngược lại tốt như đều là Vu yêu chi sai giống như, nếu không nơi đây chính là tử tiêu cung, nàng nhất định phải tranh luận như thế, Vu tộc, nhưng không lượng kiếp chi sai. Thái thượng nhắm mắt dưỡng thần, không có mở miệng, dường như không để ý tới việc này như thế. Nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ngã cũng cảm thấy yêu tộc không thích hợp nữa không chế thiên đình, có điều nếu chuẩn đề cùng tiếp dẫn mở miệng, bọn họ cũng là không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ đợi. Các ngươi lời nói, ngược lại cũng không tồi. Yêu Tộc đã lấy dỡ xuống Thiên Đình chi trách, thoái ẩ n hồn g hoang. Như vậy lần này Yêu Tộc liền không thể lại nhúng tay. Nói, Hồng Quân Đạo Tổ nhàn nhạt nhìn Đế Tuấn một chút. Thế này, Đế Tuấn vừa muốn mở miệng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng không cách nào lại nói ra. Đạo Tổ mở miệng, hắn lại cố gắng thì có ích lợi gì? Chư Thánh sẽ không đáp ứng, Đạo Tổ không lại đáp ứng, việc này, sợ đã là ván đ ã đóng thuyền. Xem ra Thiên Đình việc chỉ có thể ngày sau lại chậm rãi mưu tính. Đế Tuấn hai con mắt híp lại, lấy mắt t qua một đạo dị sắc, trong lòng thầm hô một tiếng, toàn mặc dù là khôi phục lại l ặ n g hướng về Hồng Quân Đạo Tổ chắp tay nói, Đạo Tổ lời nói. Đế Tuấn tự nhiên vâng theo. Dứt lời, Đế Tuấn liền không lên tiếng nữa, chỉ là một mặt bình tĩnh ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn bọn họ. Thật giống thật sự tiếp nhận rồi kết quả này như thế. Tiếp dẫn cùng chuẩn đế lúc này ngược lại cũng mặc kệ Đế Tuấn có phải là thật hay không tiếp thu kết quả này, ngược lại hắn không muốn nhúng tay đảo loạn cái này cục là được. Như vậy chính mình vẫn có thể cố gắng một phen. Như vậy đến xem, mình và Phương Đông đúng là có thể một hồi. Nữ Oa môn hạ không ai, không cách nào tham dự. Cho tới hậu thổ, tự nhiên là cùng Thiên Đình không có quan hệ gì. Tuy rằng không biết nàng tại sao lại đến, thế nhưng hậu thổ dù sao chuyện này không có uy hiếp. Ta chi đệ tử di lạc, chính là phương tây đắc đạo người. Ta đã tính qua, hắn cùng thiên đế vị trí thật là hữu duyên, có thể làm này thiên đế vị trí. Các vị đạo hữu làm thuận theo thiên ý, không cần tranh cái nữa đoạn. Chuẩn đề trên mặt mang theo cười, nhìn chư thánh cùng thái thượng, hậu thổ nói. Tiếp dẫn thấy mình sư đệ đã mở miệng, hắn liền không có lại mở miệng. Chuẩn đề, nếu bàn về đắc đạo người, ta môn hạ đa bảo cùng Ngô đại ca, nhị ca môn hạ đệ tử t o i nhân, Huyền đô, Quảng Thành tử so với làm sao? Thông tiên nhàn nhạt, nhạt liếc chuẩn đề một chút, mở miệng nói rằng, một cỗ nồng nặc kiếm ý l n g ra, bốn phía hư không hơi vặn b o lên. nghe vậy, chuẩn đề hai con mắt híp lại. Nếu thật sự luận tu vi mà nói, Di Lặc tu vi xác thực không sánh được bốn vị này. Đặc biệt t ộ i nhân cùng Huyền đô, bây giờ tu vi đều là tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Nhân vật như vậy, nhưng không Di Lặc có thể so với. Di Lặc thân theo Thiên Đế Chi d y ê n không phải tu vi một chuyện có thể định luận. Này Thiên Đế vị trí cùng Di Lặc nhưng cũng thích hợp. Tiếp dẫn mở miệng nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Nếu là tu vi không ăn vừa, làm làm sao khống chế to lớn thiên đỉnh, khống chế h ồ n g hoang thiên địa. Thiên Đế người, tu vi cần cao mới có thể khống chế tất cả, vận chuyển thiên đỉnh. Chúng ta môn hạ bên trong. làm nô đại ca môn hạ huyền đô mà khi này thiên đế vị trí nguyên thủy nhìn tiếp dẫn nhàn nhạt mở miệng nói thiên đế vị trí hắn tuy rằng cũng muốn vì hiển giáo môn hạ tranh thủ nhưng chính như hắn nói tới lấy quảng thành tự hiện nay tu vi xác thực khó có thể khống chế to lớn thiên đ ì n h h ú a h ổ thiên đình lại mở ra lấy hiển giáo sức mạnh tự nhiên khó có thể duy trì vận chuyển lên nếu là chư giáo đệ tử h ồ n g hoang tán tu và ở muốn hoàn toàn khống chế những sức mạnh này xác thực cần muốn tu vi mạnh mẽ thực lực mới có thể mà nhân vật như vậy cũng chính là chính mình đại ca môn hạ huyền đô mới có thể vì lẽ đó hắn cũng là mở miệng đề nghị cho tới. hắn vì sao không chọn t ộ i nhân chính là cảm thấy t ộ i nhân là nhân tổ làm quản nhân tộc không quá thích hợp n à y vị tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngay vậy tuy rằng cũng biết nguyên thủy trong lời nói chi ý thế nhưng muốn nhường bọn họ từ bỏ thiên đế vị trí vậy cũng là không thể mà ở bọn họ vừa muốn mở miệng thời khắc nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần thái thượng nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói huyền đô tuy không sai nhưng cũng không thích hợp thiên đế vị trí ta đệ t ử t ộ ạ i nhân chính là nhân tổ thân phận có thể làm thiên đế người chương 247 t r ư hạo thiên có thể làm thiên đế thử tiêu cung phía trên cung điện thái thượng vừa dứt lời chư thánh cùng hậu t ổ Đế Tuấn bọn người là hơi kinh ngạc nhìn Thái Thượng. Bọn họ đúng là không nghĩ tới, Thái Thượng lại sẽ đem t ộ i Nhân đẩy tới đến, mà không phải đem Huyền đô đẩy ra ngồi này Thiên Đế vị trí. t ọ i Nhân Tu Vi tới nói, đúng là đầy đủ, chuẩn Thánh Tu Vi, thực lực như vậy, chính là ở Chư Giáo bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Ở Chư Giáo bên trong, cũng chính là Nguyên Thủy nửa cái đệ tử thân phận nhân đăng, mới có như vậy cảnh giới Tu Vi. Cho tới các đệ tử khác, cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Chỉ có điều, t ọ i Nhân chính là nhân tộc nhân tổ, tuy nói thân phận này cũng là đầy đủ, lại là Thái Thượng đệ tử, chỉ là bọn hắn cảm thấy. Tọa nhân này nhân tổ tới nói muốn ngồi này tiên h đế vị trí không quá thích hợp. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối diện một chút, không có mở miệng. Nếu chính mình đại ca an bài như vậy, vậy bọn họ cũng không có gì nghị, có thích hợp hay không thì lại làm sao? Tọa nhân có cái này tu vi, thân phận cũng là đầy đủ. Hắn nếu là ngồi này tiên đế vị trí, h ồ n g hoang bên trong ai dám phản đối? Không nói tọa nhân có thái thượng như vậy lao sư, chính là tọa nhân thực lực của tự thân, nhân tộc thánh địa thực lực hôm nay h ồ n g hoang bên trong, trừ Thánh Nhân hoặc Hỗn Nguyên Tồn đang ra tay, nếu không chính là cầm trong tay hỗn độn trung thái nhất cũng khó nói vượt qua tọa nhân. Thực lực như vậy. chấp trưởng thiên đình cũng là có thể điểm này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh tự nhiên cũng là nghĩ đến rõ ràng đối với bọn hắn như vậy cấp độ tới nói có thích hợp hay không thì lại làm sao muốn nói không thích hợp bọn họ môn hạ đệ tử không cũng là cứng đẩy tới đi đều là vì mình đại giáo thôi chỉ có điều nếu để cho thoại nhân đi tới vậy mình phương tây làm sao bây giờ trong lòng chuẩn đề chìm xuống hắn nhìn thấy thông tiên cùng nguyên thủy lúc này trầm mặc không nói hiện nhiên là ngầm thừa nhận nữ o a cùng thái thượng chính là nhân giáo phó giáo chủ cùng giáo chủ t o ạ i nhân ngồi thiên đế bọn họ làm sao có khả năng phản đối cho tới hậu thổ trước đây lại nhận thái thượng tình Hắn đẩy ra t ộ i nhân đến làm này thiên đế, nàng nghĩ đến cũng sẽ không phản đối thái thượng. Cứ như vậy, chính là đế tuấn cũng tới phản đối, vậy cũng tranh thủ không tới a? Chỉ có điều, nếu như liền như vậy nhường ra đi, chuẩn đ ề vậy cũng là không t â m lòng. Thiên đình thiên đế vị trí, đúng là mê hoặc, hắn chính là thánh nhân tu vi, cũng là muốn vì chính mình đại giáo tranh thủ, vì là môn hạ tranh thủ. Nợ thiên đạo công đức, hắn chỉ hoán không được, chỉ có thể thời khắc vì việc này mưu tính, không thể bỏ qua một chút xíu cơ hội. Đạo huynh môn hạ t ộ i nhân tuy rằng tu vi không sai, nhưng là cùng này thiên đế vị trí. s ắ t thực không quá thích hợp, muốn nói này thiên đế vị trí thích hợp nhất chính là ta môn hạ đệ tử mới là chuẩn đ ề mỉm cười mở miệng nói, tuy rằng lý do gỡ ép, thế nhưng bây giờ tình huống chính là những đích lý do khác, vậy cũng là gỡ ép. sư đệ lời ấy, ngược lại cũng đúng là rất rất mạnh, bổn cung cho rằng, đạo huynh này n g h ị thập phần có lý, t h a nhân mà khi này thiên đế vị trí, này thiên đế vị trí ứng cử viên, bổn cung tán thành t ọ a nhân. nữ o a nhàn nhạt liếc chuẩn đ ề một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. nghe vậy, chuẩn đ ề cùng trong lòng đế tuấn chìm xuống, này một vị, tự nhiên là tán thành, việc này đối với nhân tộc, đối với bọn họ tới nói cũng là chuyện không tồi. Tự nhiên là sẽ tán thành. Nếu như đổi làm chính mình, cũng sẽ như vậy. c h u ẩ n Đề cùng Đế Tuấn vừa muốn mở miệng t h ờ i khác, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên c h ă m miệng một lời. Ta đều không có gì nghị, ta cũng không có gì nghị. Hậu t h ổ lạnh nhạt nói. Nghe này, trong lòng c h u ẩ n Đề cảm thấy việc này đại thế phải đi. Ba vị thánh nhân, hai vị h ô n nguyên, đều tán thành việc này, tán thành t ộ o ạ i nhân đến làm thiên đế vị trí, hắn muốn tranh cãi nữa, sợ là không có khả năng lắm. Đế Tuấn tuy rằng không nghĩ nhân tộc đến chấp trường thiên đỉnh, thế nhưng bây giờ tình huống này, hắn không nghĩ có có thể làm sao. Chính là lại thêm vào phương tây hai thánh, bọn họ cũng mới ba vị, mà đối phương có năm vị. làm sao có khả năng tranh chấp qua bọn họ? Đạo h y n h ta cho rằng, Tiễn l ặ n g chuẩn đ ề mới vừa mở miệng, Hồng Quân Đạo tổ chính là ngắt lời hắn, âm thanh xuyên qua thời không x u n g dài, vang vọng ở đại điện bên trong, chính là chuẩn đ ề chính là thánh nhân tu vi, bây giờ cũng là không mở miệng được. Hồng Quân Đạo tổ nhìn mọi người một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Hồng Hoang Vũ trụ, thiên đình bên trong, Thiên Đế dẫn đầu, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, ở Thiên Đế bên dưới, thiết có đông, nam, tây, bắc tứ ngự hiệp trợ Thiên Đế thay trời chấp pháp, quản lý Thiên Đế, phương đông thiết Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thống ngự tam giới v à loại. Hiệp trợ trí tôn thiên đế chấp t r ư ở n g vạn vật sinh trưởng, Nam thiết Nam cực t r ư ở n g sinh đại đế thống ngự v à linh, hiệp trợ trí tôn thiên đế chấp trường tam giới thọ trời hòa phúc. Tây thiết Tây cực câu trần đại đế thống ngự v à lôi, hiệp trợ trí tôn thiên đế chấp trường trời, địa, người tam tải cũng chúa t h tam giới binh cách việc. Bắc thiết Bắc cực tử vi đại đế thống ngự v à tình, hiệp trợ trí tôn thiên đế chấp trường thiên kinh địa vĩ ngày, nguyệt, tinh, thần bốn mùa khí hậu. Hồng quân đạo tổ dừng một chút, tiếp tục nói thiên đình bên trong có thể thiết thống ngự vạn thừa thiên làm theo h à n g chi, thống ngự u minh địa phủ chấp t r ư ở n g lục đạo luân hồi âm dương sinh dục việc. Đạo tổ lời còn chưa dứt. Hậu thổ vẻ mặt liền đã đại biến. Đạo tổ việc này, dự định nhường chư thánh đúng tay chúng sinh luân hồi sao? Chính mình cực lực giữ gìn chúng sinh luân hồi, đem những thế lực khác chống đỡ ở bên ngoài, chính là không nhường bọn họ này mới phe thế lực đúng tay trong đó. Nếu là đạo tổ an bài như vậy, nàng chính là cực lực phản đối vậy cũng là vô dụng. Trừ phi là minh đạo có thể lớn mạnh đến chống lại thiên đạo mức độ, cái kia mới có thể không để ý tới. Thế nhưng hiện tại minh đạo vẫn chưa tới cái mức kia, nếu là như vậy sắp xếp, nàng cũng là ngăn cản không được. Thái thượng tam thanh, nữ oa đám người vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn đạo tổ, ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới đạo tổ muốn an bài như vậy. Đạo tổ. Hậu thổ muốn nói lại thôi. Hậu thổ thân hóa luân hồi, công đức to lớn, tạo phúc chúng sinh. Này chúng sinh luân hồi, liền nhường ngươi tự mình sắp xếp đi. Thiên đình bên trong, không tiết này ngự. Đạo tổ nhìn lúc này vẻ mặt đại biến hậu thổ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, trong lòng hậu thổ thở phào nhẹ nhõm, không có an bài như thế liền tốt. Thái thượng mọi người nghe này, hơi gật đầu. Đối với đạo tổ an bài như thế, vậy cũng là không có gì nghị. Cho tới thiên đình bên trong tái thiết tứ ngự, xem như là phân quyền, này ngược lại là cùng ngày xưa yêu tộc thiên đình không giống, xem như là mới phân chia. có điều mặc dù là bị phân quyền, thiên đế như cũng là cao quý nhất, cũng là nhất có thể tranh lấy. Đạo u y n h thiên đế vị trí không thích hợp t ộ i nhân, này tứ ngự đúng là có thể đ ư ợ c không bằng nhường t ộ i nhân làm tứ ngự đứng đầu làm sao? Chuẩn Đề trên mặt tươi cười, nhìn Thái Thượng nói, phản phất là ưng thuận chỗ tốt cực lớn như thế. Chuẩn Đề, ta xem học trò ngươi di lạc, đúng là thích hợp tứ ngự một trong, liền nhường hắn đến làm tứ ngự một trong đi. Thái Thượng cười nhạt một tiếng nói, nghe vậy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn không có mở miệng, bây giờ nhìn lại, cơ hội thật sự không lớn. Các ngươi tranh luận ứng cử viên tuy tốt, nhưng cùng thiên đế vị trí. sắc thực không quá thích hợp, thiên đế người, làm sinh đế hoàng hình ảnh, thân theo đế hoàng khí, b ằ n g không, sợ là khó có thể chịu đựng này cố khí vận. hồng quân đạo tổ nhìn bọn họ nhàn nhạt mở miệng nói, nghe được nguy ê n thủy, thông thiên nữ hoa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng với đế tuấn đều là không biết ý gì, chỉ có thái thượng nhìn đạo tổ, hai con mắt hơi nhau lại, trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên. bần đạo có một ứ ư ớ n g cử viên, có thể làm này thiên đế vị trí, khống chế thiên đỉnh, chấp t r ư ở n g thiên địa. đạo tổ nói, nhưng là hạ tiên. thái thượng nhìn đạo tổ, nhàn nhạt hỏi, trên mặt thần sắc bình tĩnh, đối với việc này dường như không có quá lớn phản ứng như thế. Thái thượng lời này vừa nói ra, nguyên thủy đám người vẻ mặt tất cả đều biến đổi. Hạo Thiên, đồng tử, chấp trường thiên đế, khống chế thiên đình. b ầ n đạo dĩ nhiên tính qua, dưới trướng đồng tử Hạo Thiên, thân theo đế hoàng mệnh cách, có thể ngồi này mới thiên đế vị trí. Chương 248 t r ư Hạo Thiên đến thiên đế vị trí. Thử tiêu cung phía trên cung điện. b ầ n đạo dĩ nhiên tính qua, dưới trướng đồng tử Hạo Thiên, thân theo đế hoàng mệnh cách, có thể ngồi này mới thiên đế vị trí. Hồng quân đạo tổ chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thái thượng mọi người. Nghe vậy, trừ Thái thượng ở ngoài, mọi người vẻ mặt hơi lạnh lẽo. đạo tổ một lời định ra rồi thiên đế ứng cử viên này nếu như đổi làm cái khác bất kỳ một vị đầy đủ thân phận cùng thực lực người vậy bọn họ đúng là không đáng kể thế nhưng này tuyển ai không tốt nhất định phải tuyển hạo thiên hạo thiên là ai cái kia nhưng là đồng tử tuy nói thực lực có thể được có đại la viên mãn thế nhưng hắn dù sao cũng là đồng tử thân phận này lên chỉ là một giới đồng tử làm sao có thể ngồi này thiên đế vị trí phương tây hai thánh c ù n g đế tuấn nhất thời cảm thấy này nếu như định ra rồi cho tuệ nhân cho quảng thành tử cho đa bảo bọn họ ít nhiều còn có tiếp thu này định cho giới c h ư ớ n g đồng tử hạo thiên trong lòng bọn họ làm sao có thể tiếp thu. lão sư, hạo thiên có điều một giới đồng tử, làm sao có thể ngồi thiên đế vị trí? c h u ẩ n đế vẻ mặt hơi trầm xuống, lúc này mở miệng nói, muốn nói thiên đế vị trí rơi xuống t ạ i nhân trong tay, đó là không tranh nổi, vậy thì thôi. nhưng là rơi xuống hạo thiên trong tay, này tính là gì? hóa ra chính mình môn hạ còn không bằng một giới đồng tử đúng không? lúc này không chỉ là hắn, nguyên thủy cùng thông thiên cùng với tiếp dẫn, nhìn về phía hạo thiên, đều là cảm thấy hạo thiên cũng không đủ phân lượng, một giới đồng tử thôi, như thế nào đi nữa, đều ngồi không tới như vậy vị trí đi, coi như là cho tứ ngự, đều là cách trả lại, còn cho trung ương ngọc đế vị trí. đừng hỏng mơ tới. Nữ hoa nhìn một chút Thái Thượng, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này không có quá lớn bất ngờ, thật giống đã hiểu việc này như thế. Nàng ngược lại cũng muốn cho t ộ i Nhân đi ngồi vị trí kia. Có điều nếu là Lão sư như vậy định ra, chính là bọn họ năm vị đề nghị, cũng không cách nào thay đổi sự thực này. Cho nên nói, bây giờ, xem như là đạo tổ giải quyết dứt khoát. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau, lại liếc nhìn chính mình Đại Ca, đều là không có mở miệng, trong lòng tựa hồ có chút ý nghĩ bay lên. Nếu là như vậy, vậy mình cũng sẽ không tất mở miệng. Ngược lại hiện tại có chuẩn đề mở miệng phản đối, chính mình cũng không cần phải nói cái gì. đạo tổ nếu nói là đế hoàng chi cách ta nhị đệ sao lại yếu hơn hạ tiên cho tới tu vi hắn lại không kịp thái thượng đạo huynh m ô n h ạ làm sao có thể ngồi thiên đế vị trí lúc này cuối cùng đế tuấn chân mày cau lại mở miệng hỏi nghe vậy đạo tổ hồng quân đúng là không có mở miệng trả lời hắn dưới trướng phía trái hạ tiên k h í p lại trong t r o n g mắt một đạo dị sắc chợt lói lên mơ hồ trong lúc đó còn có một tia ánh lửa tựa hồ đối với chuẩn đề cùng đế tuấn xem thường có chút không cam lòng dựa vào cái gì chính mình là đồng tử làm sao rồi đạo tổ đều nói có thể các ngươi dựa vào cái gì nói không được không tự chủ được trong thân thể hắn pháp lực vận chuyển một cỗ kỳ lạ sức mạnh từ trên người hắn bắn ra, v ảnh, trừ thái thượng ở ngoài, trừ vị thánh nhân hôn nguyên hơi kinh ngạc nhìn hắn, có điều đi không có mở miệng, luồn hơi thở này đúng là đế hoàng khí. đế tuấn đối với như vậy khí tức, s ắ c thực cực kỳ mất cảm. đã là lão sư định ra, vì là hà sư đệ liền ngồi không được này tiên h đế vị trí, chẳng lẽ cần phải sư u i n h môn hạ mới có thể? lão sư lời nói liền không coi là, hạo thiên trên mặt lóe qua một tia vẻ tức giận, trong miệng trầm giọng nói, hạo thiên, ngươi lời này có ý gì? chuẩn đề trong mắt một đạo mây đen c h ư qua, nhàn h ạ t hỏi. nếu không nơi đây chính là tử tiêu c ù n g e sợ từ lâu phong vân biến sắc thiên địa chấn động thánh nhân chi nộ không phải là hạo thiên cái này đại la kim tiên viên mãn có thể chịu được cho tới hạo thiên lúc này dĩ nhiên sửa lại x ư n g hô gọi hắn sư huynh việc hắn nhưng là quên thái thượng tam thanh nữ oa cùng hậu t h ổ đối với việc này nhưng là làm như không thấy có thai như đ i ế c tùy ý chuẩn để cùng đế tuấn đi phản đối cũng là tĩnh xem việc này tiến triển tốt lúc này hồng quân đạo tổ nhàn nhạt mở miệng nói trong giọng nói ẩn chứa thiên hiến nhất thời vững vàng tâm tình của hai người hạo thiên ngồi đế vị chính là thiên định hắn thân theo đế hoàng khí có đế hoàng mệnh cách Thiên đạo vận hành bên dưới, dĩ nhiên chọn lựa Hạo Thiên, này Thiên Đế vị trí, liền nhường Hạo Thiên đi ngồi đi. Hồng Quân Đạo tổ ánh mắt đảo qua Thái Thượng, Nam Thánh c ù n g hậu thủ, Đế Tuấn n ắ người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, n a khí không cho phản bác. Nghe vậy, n g u y ê n Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cùng hậu t h ổ hơi gật đầu, không có mở miệng. Thái Thượng thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, cũng như là ngầm thừa nhận như thế. Phương Tây hai Thánh c ù n g Đế Tuấn tuy rằng vẻ mặt trong lúc đó có chút không tình nguyện, thế nhưng đạo tổ an bài như vậy, bọn họ chính là không tình nguyện cái kia có thể làm sao? Bọn họ còn có thể ra tay thay đổi đạo tổ quyết định hay sao? điều này hiển nhiên là không thể. tôn lão sư, đạo tổ, chi ý. chuẩn đề cung đế tuấn cực kỳ không tình nguyện gật gật đầu nói. hồng quân đạo tổ khẽ gật đầu. sau đó tử t ô nói, hạo thiên, giao chỉ. đệ tử ở. hai người tiến lên, c u n g kính chắp tay nói. giao chỉ mặc dù có chút khiếp sợ, tại sao lại gọi mình? thế nhưng đạo tổ mở miệng, nàng cũng không kịp nhớ cái khác. thiên đạo vận hành, hạo thiên thân theo đế hoàng khí, nên chấp t r ư ở n g thiên đỉnh, trưởng quản chu thiên tinh thần. giao chỉ, ngươi vì là thiên hậu, hiệp trợ hạo thiên quản lý thiên đỉnh. hồng quân đạo tổ lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cỗ ý thế. một cỗ không thể phản bác chi ý. Giao chỉ nghe vậy, vẻ mặt càng khiếp sợ lên, chính mình lại bị đạo tổ định ra rồi như vậy thân phận địa vị. Thế nhưng đạo tổ an bài như vậy, nàng cũng chỉ có thể thuận đạo tổ chi ý tiếp thu này sắp xếp. Có điều cái này cũng là cơ duyên việc, nàng ngược lại cũng đúng là đồng ý đi ngồi thiên hậu vị trí. Tôn lão sư chi ý, hạo thiên cùng giao chỉ cung kính trả lời, vẻ mặt vẫn còn có chút mừng rỡ. Thái thượng ánh mắt nhìn hạo thiên một chút, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người của giao chỉ. Giao chỉ cơ duyên quả thật không tệ, hạo thiên tuy rằng có đế hoàng mệnh cách cùng đế hoàng khí, thế nhưng giao chỉ cũng là bất phàm. ở trên người của giao chỉ. Thái Thượng nhận ra được nàng thân thể bên trong ẩn chứa một tia tịnh thế bạch liên bản nguyên khí tức. Hiện nhiên, lúc trước h u n đ ộ n ngon đá chính là giao chỉ. Như vậy cơ duyên lớn, giao chỉ có thể không kém Hạo Thiên. Hồng Quân Đạo tổ thần sắc bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, hơi gật đầu. c h ậ t trong tay hắn vung lên, một nguồn sức mạnh phất qua bọn họ. Sau đó liền có một cỗ mịt mờ khí bay lên, bao vây lấy hai người. Đợi đến mịt mờ khí tiêu tan, hai người dĩ nhiên biến ảo răng rớp, thành thanh niên răng rớp. Đạo tổ thu cầm chế trên người bọn họ, bây giờ tu vi nhất thời tăng lên lên, không lâu lắm chính là vượt qua chuẩn t h à n h cảnh giới. Hạo Thiên đã là chuẩn thánh sơ kỳ, mà Giao Trì so với hắn đến, cao hơn mấy phần, một chân bước vào chuẩn thánh trung kỳ. Hạo Thiên cùng Giao Trì liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương s ắ c mặt nhìn thấy vẻ mừng rỡ. v ụ Hồng Quân Đạo tổ nhìn Giao Trì cùng Hạo Thiên lúc này r g d ố p thỏa mãn gật gật đầu. c h ậ t trong tay hắn một phen, một phương màu trắng ngọc cấn xuất hiện ở trong tay hắn, ngọc cấn bên trên cửu long h i ệ n lên, một cỗ nhàn n h ạ thiên đế v a i tràn ngập ra. Ở ngọc cấn bên dưới, ấn có thừa t i ê n chi vận đã thọ vĩnh xương tám cái tùy tiện cổ điển đạo tự. Phương này t i ê n đế ngọc tỷ là đạo tổ tác phẩm của chính mình, mà không phải trong tay đế tuấn ngọc tỷ. Đế Tuấn lúc này liếc mắt nhìn, này Thiên Đế Ngọc Tỷ so với từ bản thân đến, đó là không kém bao nhiêu, cũng là hiếm có hậu thiên công đức linh bảo. Chương 2 4 9 t r ư i c h Thiên Đình việc b ụ i bẩm l ă n g xuống. Trên đài cao, đạo tổ cầm trong tay Thiên Đế Ngọc Tỷ đưa cho h ạ t i ê n nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: h ạ t i ê n đây là mới Thiên Đế Ngọc Tỷ, ngươi vì là mới Thiên Đế, vật ấy làm giao cho ngươi. Thiên Đế Ngọc Tỷ là Huyền Hoàng chi khí mang theo công đức cùng với Thiên Đình khí vận ngưng tụ mà thành, đối với đạo tổ tới nói, cũng không có nhiều khó. Trong tay Đế Tuấn cái kia phương ngọc ấ n đã có vết n ứ c mặc dù đối với đạo tổ tới nói, khôi phục không phải vì khó. thế nhưng nếu là mới thiên đình, cái kia liền ngưng tụ mới ngọc tỷ tới làm mới đại biểu. Thái thượng nhìn ngọc tỷ một chút, liền không tiếp tục để ý. Ngọc tỷ này so với đế tuấn cái kia mới đến, còn phải cao hơn mấy phần, cũng coi như là không sai công đức bảo vật. Tạ lão sư, hạo thiên v ẻ mặt vui vẻ, vội vàng nhận lấy. đạo tổ gật gật đầu, c h ậ p trong tay lại l ậ t lấy ra một chiếc gương, cùng với một nhánh xanh ngọc cây chân cùng với một cây tiên thiên linh căn đến. trong tay hắn vung lên, ba cái bảo vật bay ra, tấm gương rơi xuống hạo thiên trong tay, mà dao chỉ trong tay nhưng là xanh ngọc ngọc chân cùng tiên t i ê n ngũ hành linh căn một trong bàn đạo t h lại lần nữa nhìn thấy đạo tổ bảo vật này. Phương Tây hai thánh cùng đ ế Tuấn, lúc này vẻ mặt đều là có chút phức tạp. Phương Tây chi địa vốn là cẩn c ố i tuy rằng trước đây ở trên p h â n Bảo nhai được một ít Tiên Thiên Linh Bảo, thế nhưng những năm gần đây, Phương Tây đại giáo l ậ p xuống, những này linh bảo cũng không đủ bọn họ sắp xếp. Thế nhưng Phương Tây nhưng là cẩn c ô i đến bọn họ vơ vét không ra cái gì linh bảo đến. Lúc này thấy đến đạo tổ vừa ra tay lại là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, còn có đỉnh cấp Linh căn bảo vật như vậy, trong lòng bọn họ muốn nói không ước a o đó là giả. Linh bảo có lẽ còn không như vậy n a o thế nhưng Linh căn đúng là rất n a o Cho tôi đ Tuấn, hiện tại yêu tộc nguyên khí tổn thất lớn, đang phát triển bên trong. Tự nhiên là cần muốn không ít bảo vật, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lúc này đoạt được, hắn đều là vô cùng m n Nếu không là Đạo Tổ bán cho, hắn đều dự định ra tay. Thái Thượng ánh mắt ở bàn đào thụ lên dừng lại mấy hơi thở, chính là thu hồi ánh mắt. Đạo Tổ trước đây vơ vét không ít bảo vật, mặc dù là phân ra rất lớn một phần, thế nhưng trong tay, như cũng còn có chữ h g ở. Mặc dù là Thái Thượng, lúc này đều đoán không được Đạo Tổ trong tay đến t ộ t cùng còn có bao nhiêu chữ hàng không có lấy ra. Đạo Tổ tồn dưới bảo vật, không cần nghĩ liền hiểu đều là không sai bảo vật, điểm này Thái Thượng vẫn là khẳng định. Nguyên Thủy. Thông Thiên, Nữ Oa cùng hậu thổ tuy rằng cũng cảm thấy những này linh bảo linh căn không sai, thế nhưng đạo tổ b à n cho Hạo Thiên cùng giao chỉ, bọn họ cũng không cách nào nhúng tay trong đó, vì lẽ đó cũng không có mở miệng. Đạo tổ lúc này không để ý đến chư thánh cùng hậu thổ, để tuấn bọn họ ý nghĩ trong lòng. Đối với Hạo Thiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Hạo Thiên, trong tay ngươi cái kính này tên là Hạo Thiên kính, trên có thể nhìn 33 trọng thiên, dưới có thể tra cựu u 18 t ầ n g địa ngục, ngoài ra còn có rất nhiều diệu dụng. Ngươi ngày sau liền biết, liền ban tặng ngươi trưởng quản. Nghe vậy, Hạo Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng bái tạ nói, đa tạ Lão sư ban bảo. Dứt lời. hắn chính là đưa tay nhận lấy, hai u y ệ n pháp bảo đều là có rất nhiều diệu dụng, đối với với mình có trợ giúp lớn lao, hắn tự nhiên là thập phần hài lòng. như vậy hai cái linh bảo, chính mình cũng không nhiều đến, trừ lần trước đạo tổ phân bảo trước ban tặng chính mình một cái hạo thiên kiếm ở ngoài, liền không còn cái khác. bây giờ được thiên đế vị trí, lại được hai cái linh bảo, tu vi cũng là lên cấp, hắn lúc này đúng là hài lòng. đạo tổ thấy này, hơi gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người của giao chỉ, nói, giao chỉ, trong tay ngươi ngọc trầm tên là ngọc bích t h â m chính là tiên thiên đồ vật, có thể làm ở dùng để phòng thân, còn có bàn đ ạ o thụ. chính là tiên tiên ngũ hành linh căn một trong trong đó diệu dụng ngươi ngày sau tự biết đa tạ lão sư ban bảo vật giao chỉ túi người bái tạ nói dứt lời nàng liền đưa tay đem linh bảo cùng linh căn nhận lấy vẻ mặt trong lúc đó khá là mừng rỡ phương tây hai thánh tâm bên trong thầm than như vậy một cái linh căn liền như vậy cho giao chỉ đúng là số may a thấy này đạo tổ hơi gật đầu này phân bảo việc liền coi như là định ra rồi ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn thái thượng mọi người trầm ngâm mấy hơi thở sau khi mở miệng nói thiên đế thiên hậu việc l ọ xuống thiên đình bên trong tứ ngự cũng cần l ọ xuống không biết các ngươi có thể có nhân tuyển nói, đạo tổ ánh mắt nhìn phía thái thượng, tiểu hữu có thể có nhân tuyển có thể nhận chức tứ ngự, tứ ngự không phải thiên đế vị trí, không cần đế hoàng mệnh cách. nghe vậy, trừ thái thượng ở ngoài, trong lòng mọi người đều có chút đ o a n thẩm, này muốn nói không tính nội định, cái kia thế nào mới coi như. nhân tộc trong thánh địa, đệ tử thanh minh có thể làm đông cực thanh hoa đại đế. thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói, lại đem người trong tộc một vị đệ tử đẩy tới. thanh minh tu vi đã là đại la tu vi, có thể nói là nhân tộc thánh địa lớn nhất đệ tử, tu vi bất phàm. đạo tổ nghe vậy, trong tay tính toán một chút, vớt cầm nói, có thể. Hạo Thiên thấy đạo tổ cùng Thái Thượng đạo tôn trong lời nói liền định ra rồi t ứ n g ự bên trong một vị chính mình quyền lực nhất thời bị phân đi một phần, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng hết cách rồi. Này t ứ n g ự hắn x á c thực không có cách nào. Hồng quân đạo tổ xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên người của Nguyên Thủy. Ta môn hạ đệ tử Nam cực tiên ông có thể làm Nam cực trường sinh đại đế. Nguyên Thủy nói có thể. Đạo tổ vớt cằm nói trợ ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên. Ta môn hạ đệ tử Triệu công minh có thể làm Bắc cực tử vi đại đế. Thông Thiên trả lời có thể. Đạo tổ vớt cằm nói. Phương Tây hai thánh thấy Thiên Đế vị trí ở ngoài tứ ngự, ở này n g ă n ngắn trong vài hơi thở liền đi ba vị. Này tứ ngự tuy không sánh được Thiên Đế, thế nhưng cũng là không sai vị trí. Nếu như có thể khống chế một vị, vậy cũng là không sai. Có điều đạo tổ sau khi nói xong, ánh mắt chính là chậm rãi thu hồi. Từ t u n nói, Tây cực câu trần đại đế là thủ, liền nhường Hạo Thiên tự mình sắp xếp đi. Nghe vậy, Phương Tây hai thánh vẻ mặt chìm xuống. Này đệ tử ký danh, liền như vậy kém sao? Liên tứ ngự một trong cũng không cho. Lão sư, trong lòng chuẩn đề ý nghĩ n a n u y ệ n mới vừa mở miệng, liền bị đạo tổ đánh gãy. Việc này như vậy định ra, đừng vội n h ắ c lại. các ngươi tự mình trở về, tử tiêu cung sẽ có l ạ i mở ra ngày. lời còn chưa dứt, đạo tổ liền đã mất đi bóng người. chuẩn đề vẻ mặt â m u liếc mắt nhìn hạo thiên, sau đó trực tiếp p h ẩ y tay áo bỏ đi. tứ ngự đều không có, thiên đình bên trong cái khác sợ trước vị trí, hắn lại làm sao có khả năng để ý những chuyện khác, không nói chuyện cũng được. tiếp dẫn trong miệng tuyên một tiếng niệm vật, nhàn nhạt nhìn hạo thiên một chút sau, cũng là đứng dậy rời đi. đ ế tuấn lần này mất thiên đình, lần này cũng là sẽ không dừng lại lâu trực tiếp rời đi. h ầ u thủ cười, lần này giải chúng sinh luân hồi chuyện về sau cũng còn có thể, cho tới thiên đình thuộc về, ngược lại cũng không như vậy lưu ý. hướng về Thái thượng Tam thanh cùng nữ oa chắp tay sau cũng là lên đường chuyển động thân thể rời đi nhị đệ tam đệ Đạo hữu đi thôi Thái thượng đứng dậy nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cùng với nữ oa t ừ Tôn nói dứt lời chính là lên đường chuyển động thân thể rời đi ba người gật gật đầu mà gót sau lưng Thái thượng hướng về Tử Tiêu cung đi ra ngoài to lớn Tử Tiêu cung bây giờ liền chỉ còn giữ lại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người chương 250 t r Thái thượng hướng về nhân tộc Tử Tiêu cung phía trên cung điện Tứ Ngự tuy rằng lập tam ngự, thế nhưng còn lại Câu Trần Đại Đế cùng với Thiên Đình đi hắn sợ trước vị trí, trong tay chúng ta cũng không có bất kỳ ứng cử viên cùng sức mạnh, nên làm gì hoàn thiện, vận chuyển Thiên Đình. Giao chỉ trên mặt mang theo vẻ ưu lo, nhìn bên cạnh h ạ t i ê n n g ư n g Âm thanh hỏi: bọn họ có điều là mới vừa bị bắt cấm chế, hai vị không có bất kỳ kinh nghiệm nào chuẩn thánh thôi. Tuy rằng vị trí thân phận cao quý, ở Cao Thiên Đế Thiên hậu vị trí, thế nhưng Thiên Đình bên trong tứ ngự, có ba cái là Tam Giáo muôn h ạ n ba vị này địa vị quyền lực cũng không thể so Thiên Đế yếu bao nhiêu, thân phận lại là thủ, chính mình cũng không tốt quản quá nhiều. Mà chứ ba vị này ở ngoài. cũng chính là hai người bọn họ liền không còn gì khác người này muốn trưởng quản to lớn thiên đình chấp trưởng h ồ n g hoàng lại nói nghe thì dễ thiên đình tuy rằng có ba vị này thế nhưng chân chính chấp trưởng vẫn là người ta hiện tại không ai vận chuyển thì lại làm sao chúng ta có thể hướng về h ồ n g hoàng triệu tập nhường h ồ n g h o a n g tán tu lên thiên nhâm trước cứ như vậy liền có thể vận chuyển thiên đình hạo thiên nghe vậy trong mắt một vị thần quang trợn lóe lên trong miệng trầm dài nói hắn dĩ nhiên có mấy phần kế hoạch tuy rằng có ba vị quyền lực thân phận không kém chính mình tam ngự ở chính mình có một số việc không dễ không chế thế nhưng phần lớn vẫn là có thể chính mình quyết sách nếu mấy vị kia không có chân chính đúng tay thiên đình, vậy mình vẫn là có thể triển khai. chính mình muốn, có thể không chỉ như vậy. giao chỉ có chút ngạc nhiên nhìn hạo thiên, không nghĩ tới trong lòng hạo thiên đã có mấy phần kế hoạch ở, đã như vậy, cái kia nàng cũng sẽ không lo lắng. nếu trong lòng ngươi đã có kế hoạch, cái kia thiên đình việc, ta liền yên tâm. giao chỉ v ố t cảm nói. hạo thiên nghe vậy, cười sau, đối với giao chỉ nói, đi, giao chỉ, chúng ta đi thiên đình nhìn. nếu đã là thiên đế cùng thiên hậu, vậy bọn họ tự nhiên là muốn đi tới thiên đình đi. hiện tại liên tục đỉnh tình huống đều còn không rõ ràng lắm, vẫn là muốn trước tiên đi nhìn kỹ h ắ n nói. hết t h ể đều còn muốn bắt đầu triển khai tốt giao trì nghe vậy nợ nụ cười xinh đẹp dứt tiếng hạo thiên chính là mang theo giao trì hướng về tử tiêu cung ở ngoài mà đi lấy hai người bây giờ tu vi lại thêm vào trong tay linh bảo nghĩ phải xuyên qua này h ỗ ố n đ ộ n thế giới thiên ngoại thiên đi hướng về hồng h o a n g không chút nào khó chờ đến thiên đình bên trong sau chính là gần như có thể bắt đầu thiên đình việc thái thượng cùng nguyên thủy thông thiên đám người trở về hồng h o a n g bên trong nguyên thủy cùng thông thiên bọn người là trở về từng người đạo t r ư ở n g thái thượng không có trực tiếp trở về thái thanh cung mà là hướng về nhân tộc thánh địa mà tới thánh địa bên trong đệ tử bái kiến lão sư. Tọa nhân nhìn thấy thái thượng, lúc này hành lễ nói, bái kiến giáo chủ, hữu xảo thị, truy ý thị cùng với mấy vị trưởng lão, dồn dập hướng về thái thượng hành lễ, không cần đa lễ. Thái thượng cười nhạt một tiếng, trong tay vung lên, đỡ bọn hắn dậy nói, lần này đến đó là có một chuyện bàn giao. Thái thượng nhìn bọn họ, mở miệng nói. Sau đó, tọa nhân chính là mang theo thái thượng đi tới nhân tổ điện bên trong. Thái thượng ngồi xuống chủ vị bên trên, ánh mắt chậm rãi quét qua loài người tam tổ, cùng với mấy vị trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói, lần này đạo tổ kêu gọi. đi tới Tử Tiêu Cung nghị sự, t h ư ơ n g Nghị Thiên đình t h u ộ c về cùng với Thiên Đế ứng cử viên. Thái Thuật nói, ánh mắt nhìn về phía t ộ i Nhân, Vi sư hướng về Chư Thánh, Hôn Nguyên, cùng với đạo tổ đề cử ngươi. Nghe vậy, t ộ i Nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thái t h ư ợ n g nói không ra lời. Lão sư, hướng về Chư Thánh cùng hai vị Hôn Nguyên cùng với đạo tổ tiến cử chính mình đi làm Thiên đình Thiên Đế. Đây đối với t ộ i Nhân tới nói, không chỉ là cực kỳ chấn động sự tình, chính là hữu sao thị, truy ý thị cùng với hai vị trưởng lão, lúc này đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thái t h ợ n g hồi lâu nói không ra lời. Lão sư, này có thể hay không? Hồi lâu sau. Tọa nhân mới mở miệng, vị trí này, chính mình thật sự có thể đảm nhiệm được sao? Luận tu vi thân p h ậ n ở h ồ n g hoang bên trong, ai có thể so với ngươi thích hợp? Vi sư nói có thể, chính là có thể. Thái thượng nói, dừng một chút sau, tiếp tục nói, đáng tiếc, việc này cuối cùng quyết đoán ở đạo tổ trong tay, hắn giải quyết dứt khoát, định ra rồi thiên đế cho hạo thiên. Nghe vậy, tọa nhân tam tổ cùng mấy vị trưởng lão lại lần nữa vẻ mặt cả kinh. Bọn hắn hôm nay đối với h ồ n g hoang bên trong nhân vật, tự nhiên là biết, mặc dù là chưa bao giờ ở h ồ n g hoang bên trong lộ mặt hạo t i ê n bọn họ cũng là biết. Chỉ có điều, hạo thiên không phải một giới đồng tử sao? Tại sao nói tổ sẽ chọn hắn làm thiên đế? Bọn họ đúng là không nghĩ ra đạo tổ ý tứ. Thái thượng ở tầng này lên cũng không nhiều làm giải thích, tiếp tục nói, lần này thương nghị, yêu tộc mất đi thiên đình công chế, chúng sinh luân hồi về hậu thổ đạo hưu chính mình sắp xếp. Thiên đế vị trí tuy ở hạo thiên trong tay, có điều thiên đình bên trong khiến thiết tứ ngự địa vị quyền lực không thể so thiên đế yếu bao nhiêu. Tứ ngự bên trong, ta nhân giáo chiếm cứ một vị, vị sư định cho thanh minh đi vào, mặt khác hai vị, nhưng là t h i n giáo nam cực tiên ông cùng với t i ệ t giáo triệu công minh, cho tới vị cuối cùng vẫn là ở hạo thiên trong tay. Nghe này. Tọa nhân đ á n g người hơi gật đầu, những thứ này đều là lão sư, giáo chủ, đ á n g người thương n g h ĩ kết quả, chính mình không cần đi qua hỏi quá nhiều. Nhân tộc đệ tử thanh minh có thể chiếm cứ đến như vậy vị trí, cũng coi như là không sai, là cơ duyên cực lớn. Chờ thiên đình lập lại, liên nhường thanh minh dẫn dắt nhân tộc đệ tử thành viên mỏng u ố c đi vào thiên đình bên trong, nhận chức đông cực thanh hoa đại đế, thành lập thanh hoa cung thế lực. Thái thượng nhìn t ạ i nhân đ á n g người, mở miệng nói rằng: Lão sư yên tâm, đệ tử tự sẽ an bài thỏa đáng. Tọa nhân nghe này, lúc này chắp tay nói, Thái thượng hơi gật đầu, nói: Những chuyện này. Vi sư báo cho các người, cho tới nên làm gì sắp xếp, các ngươi t h ư ờ n g nghị liền có thể. Tọa nhân đám người gật gật đầu, cho biết là hiểu. Lượng kiếp kết thúc hơn 300 vạn năm, h ồ n g hoàng đã cơ bản khôi phục nguyên khí, linh khí càng là càng dồi dào, thiên địa vận hành, quy tắc pháp tắc các loại lại tăng lên không ít, chính là một thời đại mới. Vạn tộc tranh lưu, tu sĩ qua t h ở i sinh linh sinh ra, này chính là một cái thời đại hoàn toàn mới, nhân tộc cần ở thời đại này triệt để đứng vững. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn t ọ i nhân đ á g người nói. t nhân nghe vậy, lúc này đứng dậy, hướng về thái thượng chắp tay nói, đệ tử nghe theo lão sư, giáo chủ chi mệnh. như vậy quyết đoán kỳ thực t h i nhân bọn người đã là an bài như vậy có điều thái thượng lại lần nữa bằng hàng r a o bọn họ sẽ càng tận lực sắp xếp t h i nhân lần này sau khi ngươi liền nhường thánh địa đệ tử đi nhân tộc bộ lạc bên trong truyền giáo tăng lên nhân tộc bộ lạc thực lực tổng hợp cùng với đối với văn minh truyền bá đem nhân đạo chi lực lại tăng lên nữa lên vi sư cũng sẽ nhường huyền đô đến đây hiệp trợ cho ngươi nhường nhân tộc thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa mấy phần thái thượng nhìn t h i nhân nói truyền giáo việc đây đối với thực lực tổng hợp tới nói là có chuyện không tồi văn minh cùng thực lực nhân tộc bộ lạc đều sẽ được tăng lên từ lớn cứ như vậy nhân tộc khí vận cùng nhân đạo chi lực đều sẽ được tăng lên. Lão sứ yên tâm. Toạn h â n vuốt cằm nói. Thái thượng gật gật đầu, lại lần nữa bàn giao vài câu sau khi, chính là rời đi nhân tộc thánh địa, trở về Thái Thanh Cung. Chương 251 t r ư đạo tổ trợ thiên đình trùng kiến, yêu tộc và yêu điện bên trong. Vì sao đạo tổ sẽ chọn hạo thiên cùng ngày đỉnh thiên đế? Thái Nhất hơi nhướng mày, nhìn chính mình đại ca, mở miệng hỏi. Không để cho mình yêu tộc n h ú n g tay thiên đình việc, Thái Nhất cũng coi như là nhận. Lượng kiếp kết thúc, yêu tộc thực lực không đủ, Thái ẩn h n g h o n g không nhường yêu tộc lại trưởng thiên đình. Thái Nhất cũng có một chút chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng đem thiên đình thiên đế vị trí. giao cho Hạo Thiên như vậy một vị đồng tử Thái Nhất xác thực không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý cũng không dám tưởng tượng một vị đồng tử đi thống lĩnh thiên đình là thế nào một cái tình hình nếu là đem Thiên Đế vị trí tặng cho t o ạ i Nhân đi ngồi cái Tia Thái Nhất tự nhiên là không có bất kỳ dị nghị dù sao Thoại Nhân tu vi đặt tại cái k i a mặc dù là chính mình cũng không có vượt qua hắn bây giờ tự tin lại thêm vào thân phận của hắn lại là nhân tộc nhân tổ Thái Thượng Đại đệ tử thân phận như vậy tu vi nếu là đi ngồi này Thiên Đế vị trí quá vừa cảm giác được h ồ n g hoang bên trong cũng ít có tồn tại sẽ phản đối. Hắn cũng nghe chính mình đại ca nói, mấy vị kia cũng đều là ủng hộ cái này để cử, nhưng là đến cuối cùng lại không thành, quá vừa cảm i ấ c được. Nếu là không cho t ộ i nhân, cho quảng thành tử, cho đa bảo, dầu gì cho di lạc, như vậy thân phận cũng đều vẫn là thánh nhân đệ tử, cũng cũng không tính là kém, coi như thực lực kém mấy phần, thế nhưng hậu kỳ có thể bù đắp, không tính là gì. Thế nhưng mấy vị này đều không có được vị trí này, trái lại là đem cái này trí tôn vị trí giao cho hạo thiên, giao cho một giới đồng tử đến khống chế to lớn thiên đỉnh. Hạo thiên muốn thân phận không thân phận, muốn tu vi không tu vi, nhưng hắn đến khống chế thiên đỉnh có cái gì? Lẽ nào liền bởi vì là đạo tổ dưới trướng đồng tử, nghe hắn liền n h ờ n hắn đến khống chế thiên đình sao? Thái Nhất thực sự là tiếp thu không được kết quả này, thế nhưng bây giờ đại sự đã định, hắn chính là tiếp thu không được, cũng không cách nào thay đổi. Đạo tổ dĩ nhiên định ra, việc này sợ là càng sửa không được. Đế Tuấn dừng một chút sau, tiếp tục nói tứ ngự bên trong tam giáo c á t mỗi cái chiếm một ngự, hạo thiên trưởng một ngự, cứ như vậy cũng coi như là phân đi hạo thiên không ít quyền lực, cũng coi như là khác nhau ở yêu đ ì n h Hiện tại tam giáo c á t mỗi cái có người nhúng tay trong đó, liền là ta yêu tộc muốn lại m ư u tính cũng cần chậm rãi. Việc này cần được bản bạc kỹ càng mới có thể. Đế Tuấn dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Thái Nhất, chính mình nhị đệ vốn là có cơ hội nhất, đáng tiếc hiện tại không như mong muốn. Nghĩ phải tiếp tục nhu tính, nhưng hắn trưởng không thiên đình, không phải là như vậy dễ dàng. Có điều ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể từ từ đi. Thái Nhất nghe vậy, hơi gật đầu, hắn cũng rõ ràng chính mình đại ca trong lời nói chi ý. Yêu tộc sau đó nhiệm vụ vẫn cần lấy tự thân phát triển, khôi phục tự thân nguyên khí cùng với yêu tộc khí vận cùng nghiệp lực làm đầu, cho tới cái khác, tạm thời trước tiên chậm một chút. Trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, đối với Thái Nhất nói. Đại ca yên tâm đi, ta sẽ an bài thỏa đáng. Thái Nhất vóp cầm nói. Đế Tuấn thấy này, gật gật đầu, thân hình hơi động, biến mất ở vạn yêu điện bên trong. Thái Nhất xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên tam thập tam thiên, hơi lạnh lẽo trong trong mắt, sệt qua một đạo hàn mang. Chư thánh trở về đạo trường sau khi, nguyên thủy cùng thông tiên đem tứ ngự một trong sự tình dưới sự thống trị đi, nhường môn hạ đệ tử chuẩn bị, có thể ở thiên đình bên trong kéo một tiểu phe thế lực, cũng coi như là một cái không sai cơ duyên. Cho tới phương tây hai thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lúc này lại là trong lòng không cam lòng. đem thiên đế vị trí cho hạo thiên vị này đồng tử cũng là thôi liền tứ ngự một trong câu trần đ ế quân cũng là cho hạo thiên tự mình sắp xếp này tính là gì đệ tử ký danh liền không phải đệ tử đúng không đệ tử ký danh liền một giới giới t r ư ớ n g đồng tử cũng không bằng đúng không thánh nhân môn hạ đều ngồi không được vị trí này đúng không tiếp dẫn cùng trần đ ề tuy rằng chưa có nói ra thế nhưng bây giờ vẻ mặt nhưng là âm u như nước lạnh lùng nhìn chậm rãi rơi xuống trên tam thập tam thiên thiên đình bên trong hai đạo thân ảnh kia trong miệng hừ lạnh một tiếng trên tam thập tam thiên thiên đ ỉ n h rách nát nam thiên môn nơi hạo thiên này chính là thiên đ ỉ n h sao Giao chỉ đôi mi thanh tú n h u chặn, vẻ mặt có chút khó có thể tin, nàng quay đầu, nhìn bên cạnh Hạo Thiên, mở miệng hỏi: Truyền thuyết Thiên Đình này đại thiên thế giới, trong đó phong cảnh đôi mi thanh tú, vô số thiên đình lầu c á c linh khí r ồ i rào, hào quang vạn ngàn, đám mây cực đẹp. Thế nhưng bây giờ vừa thấy, Giao chỉ cảm thấy thất vọng, đổ nát thê lương, Thiên Đình lầu c á c đổ nát, linh khí hỗn loạn, hết thảy đều là rách nát không thể tả, chính là chính mình nơi đứng, Thiên Đình lối vào, đều là rách nát đến khó coi. Tình huống như vậy, xác thực cùng nàng suy nghĩ trong lòng Thiên Đình có rất lớn ra vào. Nếu là biết như vậy, nói không chắc nàng liền không tiếp vị trí này. lượng tiếp bên dưới, Vu d ư ơ hai tộc đại chiến, lại thêm vào hai vị h u n nguyên giao thủ, thiên đình ở chiến đấu trong vòng, rách nát trình độ tiếp cận 9 1 0 phần 10, vậy cũng là bình thường sự tình, muốn lại mở ra thiên đình, liền cần trước đem thiên đình xây dựng lên đến. Hạo Thiên hơi nhướng mày, nhìn rách nát thiên đình, mở miệng nói rằng, nhưng là lấy ngươi ta lực lượng, làm sao có khả năng trùng kiến thiên đình, lại mở thiên đình? Giao Chỉ t h ầ n sắc cứng lại, mở miệng hỏi. Giao Chỉ lời nói cũng là Hạo Thiên lo lắng, chỉ có hai người bọn họ muốn trùng kiến này to lớn thiên đình, không có số lượng vạn năm thời gian, căn bản không thể làm được đến. thế nhưng tiêu tốn mấy vạn năm thời gian đến trùng k i ế n thiên đỉnh, s á c thực không ở kế hoạch của bọn họ bên trong. muốn lấy người ta lực lượng trùng tiến thiên đỉnh, s á c thực không quá hiện thực. kế trước mắt lớn nhất khả năng chính là lao sư c h ị u giúp đỡ chúng ta nhường thiên đỉnh trùng k i ế n nếu không, hạo thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong miệng lời đều còn chưa nói hết. v ụ hạo thiên vừa dứt lời, cửu thiên bên trên bỗng nhiên hạ xuống một đạo bảy màu cầu vồng, trực tiếp rơi vào thiên đỉnh trong khu phế tích kia, ánh sáng soi sáng, hào quang đột nhiên nổi lên. thời gian, không gian ở kia sáng này bên trong tựa hồ phát sinh thay đổi, trên đất mảnh vỡ đ o n ó i ngói vỡ từng đ ố đều là ở chính mình bay lên, từng chút chậm rãi xây dựng lên đến, không cần thiết chốc lát, những kia mảnh vỡ đoàn ngói, ngói vỡ tường đổ đã không gặp lại, thay vào đó là một tòa cung điện hoa lệ, t ọ a lạc ở nguyên đến thiên đỉnh rách nát đại điện chỗ. Cung điện kia n g ồ i rơi xuống sau một vệt kim quang từ đại điện bắn ra, hướng về thiên đỉnh bốn phía lan tràn, kim quang chỗ đi qua, đ ì n h đài lầu cát, hoa viên nhà thủy t ạ không không hiện hiện. Toàn bộ tam thập tam h i ê n mơ hồ đồng bình từng trận tiên âm, nhẹ nhàng nếu như không có, u y ệ n chuyển dễ nghe. Một trận tiên gió nổi lên, liền có tiên mây như dòng chảy như thế, nhẹ nhàng u n g đưa. xa xa nhìn tới. Toàn bộ thiên đình giống như một chỗ chín trời như thiên cảnh, thiên cảnh đại lục, lơ lửng giữa trời tiên đảo, không thiếu gì cả. Mặt trên cũng là cung điện nằm d ả y đặc. Đảo cung đảo trong lúc đó có nhiều tiên hạc linh cầm vãng lai like bay lượn, từng trận tiên gió thổi lên, từng trận hạt tiêu d ả i k h i ế u càng có ngọc quy ở biển m â y bên trong như ẩn như hiện, vui vẻ tự đắc, nhưng là tốt phiên tiên giới linh vận. Thấy này, hạo thiên trên mặt lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười. Chương 252 t r ư h ạ o thiên đại thiên tôn, thiên đình, nam thiên m ô n nơi. Giao chỉ vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn đạo kia bảy màu cầu v n g nàng x á t thực không nghĩ tới, lão sư sẽ giúp đỡ bọn họ trùng kiến thiên đình. Hạo Thiên là biết Lão sư sẽ giúp đỡ, vẫn là trong lòng Giao Chỉ ý nghĩ ngăn chuyện, không có mở miệng. Nếu Thiên Đình c h ủ n g k i ế n cái k i a tất cả liền không cần để ý tới. Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t sau đó hướng về hỗn độn phương hướng, không người nói, đ à tạ Lão sư. Giao Chỉ thấy này cũng là theo hành lễ. Mấy hơi thở sau khi bảy màu cầu vồng tiêu tan, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đứng dậy. Cùng lúc đó, chư thánh, hai vị h ô n nguyên đều là nhìn này đạo bảy màu cầu vồng đều là rõ ràng xảy ra chuyện gì, mọi người vẻ mặt cũng là không hề giống nhau. Thái thượng Tam Thanh thần sắc bình tĩnh, đúng là không có biến hóa chút nào. nữ hoa cùng hậu t h ổ cũng là không có quá lớn để ý tới. lão sư cũng thật sự là muốn nâng đỡ hạo thiên liên tục đỉnh trùng k i ế n việc đều là tự mình giúp đỡ. tiếp dẫn trong tay chàng hạ khẽ g ã y nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. nghe vậy chuẩn đề không có mở miệng trên mặt một đạo mây đen hiện lên. thiên đình việc sợ là từ lâu nội đỉnh hạo thiên trong đó chi tiết nhỏ chính là ngươi trong lòng ta suy đoán như vậy. hồi lâu sau chuẩn đề trong miệng trầm giọng nói. nhường hạo thiên đến làm thiên đế cứ như vậy muốn k h ố n g chế nhưng là dễ dàng nhiều. nếu không chuẩn đề có thể không tin thật sự sẽ đem vị trí trọng yếu như vậy giao ở hạo thiên như vậy một giới đồng tử trong tay. Bất kể như thế nào, việc này dĩ nhiên chắc chắn, nhiều lời cũng là vô dụng. Tiếp dẫn trong miệng dứt lời, liền không lên tiếng nữa. Chuẩn đ ề nhìn tam thập tam thiên, trong mắt mây đen nằm dài đặc. Như vậy, thiên đình trùng kiến, ngay hôm đó liền có thể lại mở ra. Hạo Thiên nhìn bên cạnh Giao Chỉ, mỉm cười nói: Hạo Thiên, thiên đình tứ ngự bên trong, tam giáo chiếm cứ tam ngự, chuyện này với chúng ta tới nói, sẽ có hay không có chút ảnh hưởng? Giao Chỉ trên mặt mang theo vẻ ưu lo, mở miệng hỏi: Tam ngự quyền lực thân phận chỉ so với thiên đế vị trí yếu mấy phần, cũng là thiên đ ỉ n h bên trong hết sức quan trọng vị trí. Nếu là tam ngự c ũ n g can thiệp, Hạo Thiên cũng là có cả tay. Không sao, tuy rằng tứ ngự bị chiếm cứ tam ngự, thế nhưng lấy ngươi ta lực lượng lại thêm vào trong tay một ngự, chưa chắc sẽ chịu đến bao nhiêu cả tay. Hạo Thiên dừng một chút sau, tiếp tục nói, ngoài ra, Thiên Đình bên trong cái khác sở chức vị trí đều không có bất kỳ sắp xếp, cũng có thể nhường ngươi ta tự mình sắp xếp vị trí, chỉ cần chúng ta đem bọn họ đổi dưỡng được tâm phúc, ngày sau sức mạnh lớn mạnh chính là chân chính khống chế Thiên Đình. Nghe vậy, Giao Chỉ gật gật đầu, nếu trong lòng Hạo Thiên có kế hoạch, cái kia nàng liền không lo lắng việc này. Thiên Đình rộng lớn, khống chế chi địa càng là vô ngần, muốn chân chính vận chuyển Thiên Đình, cần tu sĩ số lượng nhưng là không thấp. liền ngươi ta tình huống bây giờ có thể có bao nhiêu? Giao Chỉ mở miệng hỏi. Hồng Hoang bên trong tự có vô số tu sĩ, chỉ cần chỗ tốt đầy đủ, chính là có thể. Hạo Thiên cười nói. Thiên Đình bên trong Hồng Hoang khí vận, tinh thần chi lực, r ồ i g i à o linh khí các loại chờ bọn hắn đã sớm biết. Hiện tại, l a o sư còn giao cho ngươi cực phẩm linh căn bản đào thụ, này lại là chúng ta mời chào Hồng Hoang tu sĩ một cái khác chỗ tốt. Nghe vậy, Giao Chỉ bên trong đôi mắt đẹp phóng ra thần dị h ạ o quang, trong tay một phen, bản đào thụ xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng tú vung tay lên, bản đào thụ đống bay ra, rơi vào Thiên Đình vườn trái cây bên trong hóa thành một mảnh d ừ n g đ à o toàn bộ thiên đình linh khí tụ tập ở cái kia trong vườn đảo, mà cái kia cây cực phẩm tiên thiên linh căn bản đảo thụ lúc này càng là hóa thành 3,600 cây bản đảo thụ, thật là kỳ lạ. này vườn trái cây cũng chính là ngày sau vì là h ồ n g hoàng chúng sinh biết vườn bản đảo. phía trước 1.200 cây, hoa hơi quả tiểu 3.059, n g ư ờ i ăn thành tiên nói, thể tập thể h ì nhẹ. n h trung gian 1.200 cây, tần hoa ngọc thực 6 0 5 n g n ư g ư ờ i ăn hà nâm phi thăng, trường sinh bất lão. mặt sau 1.200 cây, tử văn tương hoạch 9 h í n n g ư ờ i ăn cùng thiên địa t thọ, nhật n g u y ệ t cùng vui. 3.600 cây bàn đ ả o nhanh nở hoa kết quả, chỉ một hồi liền treo đầy chín r ụ c bàn đào. Bàn đ ả o mùi thơm lạ lùng c h u n g quanh tung bay, toàn bộ thiên đình đều có thể nghe thấy được. Người xem, tốt như vậy nơi, lo gì không có tu sĩ gia nhập thiên đình bên trong đến. Hạo Thiên nhìn vườn bàn đ ả o trong miệng mỉm cười nói: Nghe này, Giao Chỉ mỉm cười gật đầu, như vậy ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái vô cùng tốt việc. Bây giờ thiên đình có thể không phải ngày xưa thiên đình, hiện tại là đạo tổ khâm định lại mở ra, chiếm cứ đại nghĩa, hiện tại thiên đình chủ tiến, khí vận, linh khí, tinh thần chi lực cùng với hiện tại b ả n đ ả o các loại chỗ tốt, nhiều như vậy trồng chất bên dưới. Hạo Thiên căn bản là không cần lo lắng Hồng Hoang bên trong sẽ không có chấp tu gia nhập vào trong đó đến. Tu hành chi đạo vốn là không dễ tiến lên, Hồng Hoang bên trong không biết bao nhiêu tu sĩ vì đ ể cao tu vi của bản thân, tìm kiếm cái khác một ít có thể càng nhanh hơn tăng lên con đường, vì là chính là tăng lên một tí kẹo như thế tu vi thôi. Quân không gặp ngày xưa gia nhập vạn thiên minh, yêu tộc thiên đ ỉ n h bên trong những tán tu kia, vì là không phải là những kia có thể tăng cao tu vi Hồng Hoang khí vận. Hiện tại thiên đ ỉ n h rất nhiều chỗ tốt, căn bản là không cần lo lắng quá nhiều. Trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, xoay người đứng ở Nam Thiên m ô n nơi, mặt hướng h ồ n g o a n g lười chán sấm mùa xuân nói ta chính là Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Đại Thiên Tôn được đạo tổ s ắ p phong vì là đ ờ i mới thiên đ ì n h chi chủ lập lại thiên đ ì n h thống ngự vạn ngày vạn vũ trụ hùng hoàng thay trời chấp pháp nay thiên đ ì n h lại mở ra bách phế trở hưng t ọ i thành mời hùng hoàng đ ắ c đạo tiên nhân lên trời sở trước t r ừ n g á c dương điện còn thiên địa một mảnh an bình an lành Hạo Thiên âm thanh vang vọng hùng hoàng hùng hoàng chúng sinh nghe nóng đều là kinh hãi này vu yêu hai tộc đại chiến vừa mới kết thúc có điều hơn ba t vạn năm thời gian thiên đỉnh liền có chủ nhân mới hơn nữa lai lịch còn không nhỏ chính là do hùng quân đạo tổ trực tiếp bổ nhiệm vậy chính là có đạo tổ làm chỗ dựa, chính là thánh nhân e sợ cũng sẽ không tùy ý ra tay với bọn họ. mà đối với thiên đình chỗ tốt, h ồ n g hoang chúng sinh tự nhiên biết, bằng không lúc trước đế tuấn cũng sẽ không đem thiên đình coi như yêu tộc đại bảng doanh, toàn bộ di chuyển đến thiên đình bên trên. này thiên đình linh khí cùng với tinh thần chi lực so với h ồ n g hoang phần lớn địa phương đều muốn nồng nặc nhiều, này đối với một ít tu vi thấp hơn mà sống đến mức không ra sao h ồ n g hoang tu sĩ tới nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế rộng rãi chiêu Hồng Hoang Đắc đạo t i ê n Nhân lên trời nhận chức sự tình, trong nháy mắt liền chuyển khắp Hồng Hoang mỗi cái địa phương. Động tác này ở Hồng Hoang bên trong có thể nói là nhất lên một hồi sóng lớn mênh mông. Hồng Hoang chúng sinh đối với động tác này có thể nói là khen chê không đồng nhất, có mấy người đối với Hạo Thiên cách làm xem thường, có mấy người đối với này nhưng là lớn có hứng thú. Dù sao trong đó chỗ tốt không nhỏ. Vì lẽ đó, bọn họ quyết định lên Tam Thập Tam Thiên đi xem một chút. Có thể đây là bọn hắn cơ duyên cũng c ó nói. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang chúng sinh ở trong, nhưng là có rất nhiều tu sĩ chạy tới Tam Thập Tam Thiên Lưu Quang để trời. mà có tu sĩ nhưng là lựa chọn trước tiên quan sát tìm kiếm càng thời cơ tốt có điều những lựa chọn này lên thiên đình nhân tu vì là phổ biến đều không cao lắm đối với đ i ể m này hạo thiên cũng là nghĩ đến đồng dạng không lo lắng thiên đình nhiều như vậy chỗ tốt như vậy vun trồng bên dưới tu vi của bọn họ tổng sẽ tăng lên tới đến lúc đó bởi vì là chính mình tự thân bồi dưỡng đều sẽ là tâm phúc của chính mình thế lực của chính mình cũng chính là x u thấy quy mô hạo thiên lần này tiến vào một ít đơn giản sàng lọc sau khi chính là nhận lấy rất lớn một phần tán tu bắt đầu hơn nữa bồi dưỡng thuận tiện vận chuyển t i ê n đình lam thiên đế Hạo Thiên tự nhiên không cần chuyện gì đều tự mình ra tay, vì lẽ đó, ở những tán tu này bên trong có một vị tu vi coi như không tệ, năng lực cũng là đột xuất tán tiên, trở thành Hạo Thiên ưu ái, đem không ít chuyện giao cho hắn. Hắn chính là Chu Thiên tinh thần một trong Thái Bạch Kim Tinh lên một khối linh thạch rơi rụng h ồ n g h o a n g biến thành, nhân có Thái Bạch Kim Tinh bản nguyên, cố đặt tên vì là Thái Bạch Kim Tinh, tu vi đã là Thái Ưt Kim Tiên hậu kỳ, cũng coi như là không kém. Như vậy, Thiên Đình vận chuyển, liền coi như là có mấy phần quy mô. Chương 2 5 3 t Thánh địa truyền giáo. Thái Thanh cung bên trong, Thái Thượng nhìn Thiên Đình bây giờ tình huống. Ngược lại cũng đúng là cơ bản có thể vận chuyển, đạo tổ trợ giúp Hạo Thiên đến trình độ này. Nếu là hắn mời chào không t ớ i t á n tu lên thiên nhâm trước, vậy thì thật sự h u n g phí nâng đỡ hắn. Thái Thượng biết, Hạo Thiên không phải là cam tâm làm con rối thiên đến người, trong lòng cũng là có chút da tâm, chỉ có điều hiện tại tất cả mới vừa cất bước, đều cần từ từ nhu đ ồ không thể nóng nổi. Hiện tại phỏng trường là ở bồi dưỡng tâm phúc, chờ đến những sức mạnh này dần dần thành thụ, hắn cái này thiên đế mới mới xem như là chân chính ngồi v ư ớ c vàng. Thiên đình lại mở ra, thanh minh cũng là gần như lên đ c rồi. Thái thượng trong miệng nói một tiếng sau, chính là thu hồi ánh mắt, trong tay tính toán một chút sau. thời gật đầu. Cùng lúc đó, nhân tộc thánh địa bên trong, thanh minh, lão sư bàn giao sự tình, ngươi tất cả ghi xuống chưa? Tọi nhân nhìn về phía thánh địa đại đệ tử thanh minh, mở miệng nói rằng, nhân tộc yên tâm, đệ tử đã toàn bộ ghi nhớ, thanh hoa đại đế vị trí, đệ tử định sẽ dốc toàn lực làm tốt. Thanh minh vuốt c ằ m nói, sau lưng hắn, còn có lần này với hắn cùng đi vào nhân tộc thành viên m ò n g cốt, phần lớn đều là thái ất cảnh giới đến đại la cảnh giới, tuy rằng số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng dĩ nhiên là đầy đủ. Lại thêm vào thanh minh tự thân đại la hậu kỳ thực lực như vậy, mặc dù là ở h ồ n g hoang bên trong, đều là thực lực không yếu. Tọa nhân nghe này, gật gật đầu, nói, như vậy, ngươi liền đi vào đi. Thanh Minh hiểu ý, lúc này mang theo mọi người tộc đệ con, hướng về Thiên Đình bay v ú t đi. Mà trong cùng một lúc, Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên căn dặn xong sau khi, Nam Cực Tiên ông cùng với Triệu Công Minh đều đã làm a n g theo từng người thành viên nòng cốt trước đến Thiên Đình. Đối với việc này, Hạo Thiên tự nhiên là không hề nói gì, tứ ngự từ lâu là định ra rồi, hiện tại Thiên Đình trùng kiến hoàn thành, bước đầu vận chuyển cũng là hoàn thành hạ xuống, Tam Ngự trước đến Thiên Đình nhận trước, tọa t r ấ n Thiên Đình tứ phương, vậy cũng là hợp lý. Hạo Thiên không để ý đến quá nhiều, Tam giáo sự tỉnh, hắn cũng không q u n đi để ý tới. nhường chính bọn hắn đi t ọ a chấn thiên đỉnh tứ phương liền có thể, chính mình muốn làm là dành thời gian bồi dưỡng tâm phúc của chính mình thế lực, nhiều thu nạp h ồ n g hoang bên trong tán tu cùng với thế lực nhỏ, nhường thiên đỉnh thực lực trở nên càng cường hãn, nhường thành viên nòng cốt của mình thực lực cường hãn hơn. cứ như vậy, mình mới có thể ở thiên đỉnh bên trong đứng vững gót chân, thống ngự thiên đỉnh, mới có thể ở h ồ n g hoang bên trong đứng vững gót chân, nhường thiên đỉnh thống ngự thiên. nếu là không có thực lực như vậy, còn nói gì tới cái khác, còn nói gì tới không chế. tất cả những thứ này vẫn là muốn trở về đến về mặt thực lực đến. điểm này hạo thiên am hiểu sâu trong đó đạo lý. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn hơn ngàn năm thời gian, thế nhưng hắn đã là đang không ngừng tiến hành bên trong. Hắn tin tưởng, ngày sau thiên đình thực lực sẽ càng cứng hãn. Mà tam giáo đệ tử lên thiên n h â m trước tam ngự sự tình, đồng dạng quan tâm phương tây hai thánh, lúc này vẻ mặt đều là khó coi. Phương tây không có đệ tử ở thiên đình bên trong mặc cho đảm nhiệm tứ ngự một t r o n g điều này hiển nhiên là đạo tổ có chút thiên vị, thế nhưng bọn họ nhưng phản bác không được, dù sao bọn họ ngăn cản không được đạo tổ quyết định, chỉ có thể liền nhìn như vậy tam giáo có ít chỗ tốt vào chính mình tối lão. Sư ệ việc này không cần lại để ý tới, tam giáo chính mình ở thiên đình bên trong phát triển. Hạo Thiên cũng không phải chúng ta suy nghĩ như vậy không thể tả, cũng là có chút d ã tâm ý nghĩ tồn tại. Lần này sau khi tự thân thế lực cũng là sẽ từ từ tăng lên lên. Chờ đến Hạo Thiên cùng Tam Giáo trong lúc đó, nếu là lên mâu thuẫn, Ta Phương Tây nói không chắc còn có cơ hội. Thế nhưng bây giờ thời gian, liền trước tiên không để ý tới, phát triển tự thân quan trọng. Khoảng thời gian này, cũng là Ta Phương Tây phát triển cơ hội. Tiếp dẫn đưa mắt từ trên Tam thập Tam Thiên thu lại rồi, nhìn chuẩn đề, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, chuẩn đề không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu. Nhân tộc Thánh địa bên trong, sư minh gặp hai vị nhân tổ, Huyền đô từ Thái Thanh cung mà đến. hướng về t h i nhân cùng hai vị nhân tổ hành lễ sư đệ t h i nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt hai vị nhân tổ tuy rằng tính b ố i phận ở huyền đô bên trên thế nhưng thân phận của huyền đô tương đối là chủ là giáo chủ đệ tử vì lẽ đó bọn họ cũng chính là ngang hàng đáp lễ thôi lão sư dĩ nhiên bàn giao qua sư đệ đi t h i nhân nhìn về phía huyền đô lão sư dĩ nhiên bàn giao qua lần này thánh địa bắt đầu đối với nhân t ộ c hết thảy bộ lạc truyền giáo sẽ là tăng lên khí vận cùng nhân đạo sức mạnh một cơ hội huyền đô gật, gật đầu nói đối với việc này hắn đều nghe thái thượng bàn giao qua đã như vậy cái kia liền bắt đầu đi Tọa nhân buốt cầm nói, sau đó dặn dò Hưu Sào Thị cùng t r u Ý Thị bắt đầu truyền giáo v i ệ c Lần này truyền giáo v i ệ c trừ là truyền xuống thánh địa phương pháp tu hành, nhân tộc truyền thừa văn minh, Huyền Đô cũng là đại biểu nhân giáo, bắt đầu hướng về người bình thường, tộc bộ lạc truyền bá nhân g i á o giáo lý cùng với một ít tu hành, cũng hoặc là h ồ n g hoang bên trong hiểu biết các loại sự tình. Nhân g i á o dù sao cũng là nhân tộc chi d ạ y lần này Huyền Đô truyền giáo v i ệ c đúng là cực dễ dàng bị nhân tộc bộ lạc tiếp nhận. Tọa nhân Tam Tổ dẫn dắt thánh địa đệ tử bắt đầu phân tán ra đến, hướng về nhân tộc phổ thông bộ lạc truyền xuống phương pháp tu hành, n h i n g nguyên bản bị đứt đoạn truyền thừa nhân tộc bộ lạc, bây giờ lại lần nữa bắt đầu tiến hành tu hành. Nhân tộc phát triển quá nhanh, vốn là truyền thừa liền không coi là hoàn chỉnh, lại thêm vào, lên một lượng kiếp, nhân tộc tổn hại quá nửa, người bình thường tộc bộ lạc liền còn s ó t lại một điểm truyền thừa đều là đứt đoạn mất, không còn phương pháp tu hành, muốn hướng về h ồ n g hoang chung quanh quyết tán, xác thực khó khăn không ít. Lần này truyền thừa phương pháp tu hành lại lần nữa truyền xuống, nhân tộc bộ lạc lại lần nữa có tu hành chi đạo, ngày sau mở rộng cũng sẽ dễ dàng một chút. Nhân tộc bộ lạc quá phận quá đ a n g t á n trải rộng hơn một nửa cái h ồ n g hoang, nếu không thánh địa đệ tử đông đảo, lần này vẫn đúng là không dễ như vậy. Nhưng mặc dù là như vậy, lấy nhân tộc bộ lạc số lượng cùng với phân bố tình huống đến xem. Không có cái mấy ngàn năm thời gian, vậy cũng là khó có thể toàn bộ hoàn thành. Ta tổ mang theo thánh địa đệ tử cùng Huyền đô ở nhân tộc truyền giáo, giáo dục tu hành việc hơn 3.000 n ă m sau khi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là nhường môn hạ hướng về nhân tộc truyền giáo. Tuy rằng chỉ là tới gần ở bọn họ một ít nhân tộc bộ lạc, nhưng vậy cũng là là truyền bá bọn họ giáo lý cơ hội tốt. Chờ đến x u y n giáo cùng tiệt giáo bắt đầu truyền bá không lâu sau đó, thánh địa cùng Huyền đô dĩ nhiên hoàn thành thái thượng bàn giao nhiệm vụ, hết thảy truyền giáo nhiệm vụ đã hoàn thành. x u y n giáo cùng tiệt giáo giáo dục truyền giáo bộ lạc không hề nhiều, từng người chỉ có mấy trăm người tộc bộ lạc. có điều vậy cũng là là không sai nguyên thủy cùng thông thiên ngược lại cũng đúng là không thèm để ý chính là thấy là cái thời cơ hạ xuống thôi nhân tộc truyền giáo việc sau khi hoàn thành thoại nhân tam tổ cùng huyền đô chính là mang theo thánh địa lệ tử trở lại thánh địa bên trong đến lúc này h ồ n g h o a n g liền lại lần nữa bình tĩnh lại có điều cái này cũng là đối lập dù sao thiên đình mới lập bây giờ thiên đình nhưng là dần dần ở h ồ n g h o a n g bên trong lộ ra đi ra tuy rằng thực lực không coi là nhiều cường hãn thế nhưng danh tiếng ngã cũng là không nhỏ n à y hơn vạn năm qua đúng là ở h ồ n g h o a n g bên trong c ó không nhỏ thành danh đặc biệt mới thiên đế hạo thiên đại thiên tôn hồng hoang biết hắn sinh linh tu sĩ là càng thiên đ ỉ n h cũng nhờ vào đó lại thu nạp một ít t á n tu tuy rằng không tăng lên bao nhiêu có điều hạo thiên nhưng vẫn là hết sức hài lòng dù sao như vậy xem như là một cái khởi đầu tốt hắn tin tưởng thiên đình mặt sau tất nhiên sẽ lại thu nạp càng nhiều tu sĩ cùng với một ít thế lực nhỏ gia nhập đến lúc đó liền đều là thực lực hơi cao tồn tại đó mới là hạo thiên mặt sau kế hoạch có điều hiện tại còn kém một chút thời cơ cùng manh mối dù sao hiện tại mới bắt đầu cất bước có điều hắn không lo lắng hết thảy đều sẽ tới đến chương hai t n h i ê n đ n h tình huống chấn nguyên kiến p h ủ đối với Hạo Thiên bây giờ không ngừng lớn mạnh tự thân thế lực động tác tam ngự đều là không có bất kỳ động tác tự mình tự thân thế lực thành lập cũng phát triển Hạo Thiên trung ương ngọc đế vị trí cùng quyền lực tuy rằng ở bọn họ tam ngự bên trên một điểm thế nhưng cũng không quản được bọn hắn dù sao bọn họ trừ tam ngự ở ngoài còn có tam giáo đệ tử thân phận Hạo Thiên bây giờ cũng không dám quá nhiều đi làm những chuyện này có thể nói Song Phương trong lúc đó là ở từng người phát triển Thiên đình phát triển thanh danh tăng lên thu nạp càng nhiều tu sĩ gia nhập trong đó lớn mạnh Thiên đình sức mạnh nhân tộc Thánh địa nhân giáo truyền giáo truyền thừa phương pháp tu hành các loại nhân tộc thực lực tổng hợp cũng là đang tăng lên bên trong, n g ă n ngắn hơn vạn năm thời gian, khí vận chính là tăng lên không ít. Thái thượng cùng nữ oa dĩ nhiên rõ ràng nhận ra được. Ngoài ra, Thái thượng còn có thể rõ ràng cảm giác được nhân đạo chi lực đang tăng lên, tình huống như vậy, đối với nhân tộc phát triển sẽ càng chi tốt. Nhân tộc hiện tại còn ở v ư n g bức tăng lên bên trong, Thái thượng quan tâm một phen sau khi, liền không để ý đến, tiếp tục tìm hiểu tăng lên chính mình đi vào mới đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa, cùng với đối với thiên địa lý giải, chờ đến hết thề đều cùng cố hạ xuống sau khi, Thái thượng thì sẽ nhường vô cực giới bên trong hơn nữa xác minh lên, đã như thế, Thái thượng thì sẽ tích lũy đến càng nhiều. Thiên đình cùng nhân tộc đang phát triển, Vu yêu hai tộc bây giờ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Vu yêu hai tộc ở lên một lượng kiếp bên trong, tổn hại đến thực sự là quá mức nghiêm trọng, khí vận cùng nghiệp lực cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Không nói khí vận, chính là hai tộc trên người gánh vác nghiệp lực, liền đều còn chưa hóa giải đi đến. Vu tộc đối lập tốt hơn một chút, dù sao lần trước hậu thổ dùng bộ thiên bên trong một ít công đức bù đắp, nhưng còn có không ít cần Vu tộc chậm rãi hóa giải. Yêu tộc tình huống kém chút, cần thời gian liền muốn càng lâu. Nghiệp lực không phải như vậy dễ dàng hóa giải, Vu u hai tộc tự nhiên là cần nhiều tốn chút thời gian mới được. c g may hiện tại Vu y u tạm thời thoái ẩn h ư n g hoang. chỉ có thể trong khoảng thời gian này cố gắng hóa giải tự thân nghiệp lực, khôi phục tự thân nguyên khí và khí vận. Mặc dù mới không tới 400 vạn năm thời gian, thế nhưng Vu u y ê hai tộc n g ư ợ c lại cũng đúng là khôi phục mấy phần nguyên khí, khí vận cũng là có khôi phục. l i ề n tình huống trước mắt, trừ ra Đế Tuấn cùng hậu thổ ở ngoài, Vu u y ê hai tộc thực lực hôm nay, dĩ nhiên khôi phục lại nhị lưu thế lực trình độ. ở bây giờ Hồng h o a n g bên trong, ngược lại cũng không tính yếu đi, theo đ ừ n g nói còn có hậu thổ cùng Đế Tuấn như vậy đỉnh tiêm tồn tại, Vu Yêu hai tộc mặc dù là tạm thời thoái ở Hồng h o a n g nhưng cũng không có chủng tộc dám coi thường bọn họ. mà chứ ra Vu Uyêu hai tộc bây giờ ở hóa giải tự thân nghiệp lực. thôi phục chủng tộc nguyên khí ở ngoài h ồ n g h o a n g vạn tộc bây giờ tranh lưu h ồ n g h o a n g làm cho h ồ n g h o a n g những năm gần đây phát triển được càng náo nhiệt h ồ n g h o a n g vạn tộc phần lớn đều là nhị lưu thế lực bên dưới thiếu có một ít nhị lưu thế lực tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên tới cao bao nhiêu mức độ thế nhưng bây giờ h ồ n g h o a n g thế cuộc không giống đúng là có lại tăng lên không ít cấp độ khả năng thời gian vội vã thoáng qua thời khắc liền lại là mười mấy nguyên hội lặng yên trôi qua này hơn trăm vạn năm đến thiên đình danh tiếng là càng chi đượng ở này ngăn ngắn không tới 200 vạn năm thời gian bên trong thiên đình từ thu nạp h ồ n g h o a n g tán tu thế lực nhỏ cùng với tự thân bồi dưỡng bên dưới. dĩ nhiên bước lên tiến vào nhị lưu thế lực n ứ c độ h ồ n g hoang tam thập tam thiên thiên đỉnh lang tiêu bảo điện bên trên thái bạch kim tinh gần đến thiên đỉnh bên trong thiên quan c ù n g thiên binh thiên tướng tình huống làm sao hạo thiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn phía dưới một vị tướng mạo thất t u ầ n ô n g lão chậm rãi mở miệng nói h ồ i thiên đế này năm ngàn năm đến ta thiên đỉnh lại lần nữa tăng thêm một vị đại la kim tiên cao thủ cho tới thái ất kim tiên cao thủ nhưng là gia tăng rồi sáu vị thiên binh thiên tướng tu vi cũng là có lên cấp thái bạch kim tinh n g h vậy lúc này chắp tay đem những năm gần đây thiên đỉnh bên trong phát triển tình huống toàn bộ báo cho cho hạo thiên biết hắn gia nhập thiên đình lâu như vậy rồi, cũng là từ thiên đình lúc sớm nhất gia nhập, nhìn thiên đình từ chỉ có thiên đế cùng thiên hậu, phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hắn cũng là biết, trước mặt vị này thiên đế cũng là rất có thủ đoạn, không giống như là trong lòng suy đoán như vậy, là một con rối thiên đế. rất tốt, thế nhưng còn chưa đủ. thái bạch kim tinh n g nhưng có biết ý của c h ẫ m hạo thiên gật gật đầu, trên người đế bị m ê n h m ông sâu sắc nhìn thái bạch kim tinh, trong miệng ngừng tiếng nói. thái bạch kim tinh nghe hạo thiên sau, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, chợt chắp tay nói, thần rõ ràng, hắn biết hạo thiên rất có gia tâm, muốn chân chính trưởng quản hùng hoang thiên địa, thế nhưng thiên đình tình huống lúc này. như cũ quá mức nhỏ yếu chuẩn thánh chỉ có hai vị đại la kim tiên chỉ có bốn vị cho tới thái ất kim tiên cũng có điều đôi mười số lượng thực lực như vậy nếu là một phương thế lực bình thường xác thực không tính yếu đi thế nhưng t i ê n đỉnh nhưng là quá mức nhỏ yếu dù sao lúc này hồng h o a n g bên trong có năm vị thánh nhân còn có hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên cùng với thái thượng nhân vật như vậy còn có lúc này đã thành q u á i vật khổng lồ nhân tộc còn có ẩn lui vu yêu hai tộc ngày xưa hồng h o a n g viễn cổ t a m tộc này đều là cực kỳ thế lực khổng lồ nếu là thực lực không đủ đàm luận trưởng quản hồng h o a n g thiên địa chính là một chuyện cười vì lẽ đó thực lực như cũng là Thiên Đình lúc này nhiệm vụ chủ yếu những năm gần đây Thiên Đình phát triển cùng thực lực tăng lên đều là không sai thế nhưng còn rất xa không thể đạt đến Hạo Thiên yêu cầu điểm này Thái Bạch Kim Tinh cũng là biết hắn cũng biết nên làm sao đi làm đã như vậy vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm Hạo Thiên gật gật đầu nói với Thái Bạch Kim Tinh đối với Thái Bạch Kim Tinh năng lực Hạo Thiên vẫn là yên tâm những năm gần đây bao nhiêu sự tình hắn đều giao cho Thái Bạch Kim Tinh đi làm cũng không có nhường hắn thất vọng qua là thần xin cáo lui Thái Bạch Kim Tinh đẩy Hạo Thiên cái tia cỗ nồng n ặ đế uy sau đó chậm rãi lui xuống lúc này. phía trên cung điện liền chỉ còn dư lại Hạo Thiên một người. Hạo Thiên ánh mắt nhìn hồng hoang phương hướng, trên mặt lộ ra một v ệ vẻ suy tư, ánh mắt tham t h ả m không tên khó rõ. Viễn cổ tam tộc, vũ yêu hai tộc, n h â n tộc. Hồi lâu sau, Hạo Thiên trong miệng nói nhỏ một câu, trừ ra cái kia tám vị vị trí thực lực ở ngoài, liền số này mấy cái c h ủ n g tộc thực lực cường hãn. Ý niệm trong lòng ngàn chuyện, một cái trong đó ý nghĩ chợt l ó lên, Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Thời gian loáng một cái, liền lại là mười mấy vạn năm trôi qua. Hồng hoang, vạn tọa sơn, ngũ trang quan bên trong. từ lúc mấy trăm năm trước liền có một cái tin tức từ ngũ trang quan bên trong truyền n ra nhận được tin tức không ít tu sĩ tán tiên vội vàng hướng về ngũ trang quan tới rồi không muốn bỏ qua này lịch sử tính một màn có điều mấy năm thời gian ngũ trang quan trước liền b à y xuống tế thiên á đại ngay hôm đó t r ấ n nguyên tử thân mặc đạo bảo đi tới tế đàn tế đàn bên dưới đứng chính là ngũ trang quan đồng tử thanh phong minh nguyện mà ở ngũ trang quan ở ngoài càng là hội tụ không ít tu sĩ tán tiên bọn họ đều là đến đây xem lễ t r ấ n nguyên tử cầm trong tay địa thư đạp không mà lên hướng về trời cầu nguyện nói thiên đạo ở trên ta t r ấ n nguyên tử tìm hiểu địa thư nộ đến địa tiên đại đạo nay cảm giác h ồ n g h o a n g đại địa đè em núi thổ địa, hồ nước thủy mạch hỗn loạn, ô n h i ệ m thống trị, đặc đạp đất tiên nhất mạch, lấy phân đất phong hầu thiên hạ sơn thần, thổ địa, hà bá, lấy quản lý h ồ n g h o a n g đại địa, lấy tiên t i ê n linh bảo địa thư chấn áp địa tiên khí vận, địa tiên nhất mạch, lập t r ấ n nguyên tử vừa dứt lời, cựu thiên bên trên, tiếng sấm rền vang nổ vàng, một đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, 85% r ơ i vào t r ấ n nguyên tử trên đầu, một thành rơi vào địa thư bên trên, còn lại nửa thành thì lại phân cho thanh phong minh n g u y ệ t cùng với đến đây xem lễ đông đảo đ tiên trên người. chương 255 t h á i thượng hướng về h ồ n g h o a n g chuẩn đề đi về đông, h ồ n g h o a n g vạn thọ sơn bên trên, à, trên người của chấn nguyên tử bắn ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, xa xa khuếch tán ra đi, bao phủ ngàn tỷ d ặ m c h í địa. m ê n mông đại đạo khí tức không ngừng chập c h ậ n ra, dẫn được vô số trong lúc sinh linh khiếp sợ ngóng nhìn vạn thọ sơn. như vậy, liền lại tới gần một ít. chấn nguyên tử chân mày cau lại, trong miệng nhẹ nói một tiếng, lấy hắn bây giờ cảnh giới, hoàn toàn có thể dễ dàng xóa đi ngày xưa chính mình. dù sao cảnh giới này cũng trước đây cảnh giới cách biệt sát thực rất lớn, bên trên đại đạo t r i n lệ, đúng là cực kỳ rõ ràng. hắn mặc dù mới vượt qua chuẩn thánh viên mãn một ít, thế nhưng ở cảnh giới này bên trên. Dù cho chỉ là mấy phần, đều là khác nhau một trời một vực, giống như l ệ c h trời tồn tại. Vì lẽ đó chấn nguyên tử mới có cảm giác như vậy. Có điều chấn nguyên tử bây giờ như cũ không sợ tới h ô n nguyên đại la kim tiên ngưỡng cửa, cảnh giới này không phải là như vậy dễ dàng là có thể lên cấp. Mặc dù là mượn toàn bộ c h ủ n g tộc đại thế khí vận xung kích h ô n nguyên thành công đ ế tuấn, đều là tiêu tốn mấy triệu năm thời gian mới xung kích thành công. Chấn nguyên tử bây giờ đã là thành lập một phen đại thế, mặc dù là muốn mượn phương này đại thế và khí vận đến xung kích hồn nguyên cảnh giới, trong thời gian ngắn, ngược lại cũng đúng là không thể làm được đến, cần một cái khá dài thời gian mới được. muốn rõ rệt mau một chút, trừ lại đạo lên cấp, cũng hoặc là nộ g đến chứng đạo cơ hội, nếu không, cần phải hao phí thời gian vẫn là khá dài. như vậy, liền phải cố gắng tiềm tu một phen. t r ấ n nguyên tử thu hồi ánh mắt, tâm trạng thầm hô một tiếng. sau đó, t r ấ n nguyên tử vung tay lên, tu lý cản khôn thần thông triển khai ra, một tòa mới tiên phủ t ọ a lạc ở ngũ trang quan trước, tên là địa tiên phủ. hắn mang theo những kia xem lễ, cùng với dự định sắp phong địa tiên tán tu tiến vào địa tiên trong phủ đi, bắt đầu địa tiên việc sắp phong. t r ấ n nguyên tử thành lập địa tiên phủ một chuyện, đúng là ở h ồ n g hoang bên trong nhấc lên một ít phong bá, nhường cái này bình tĩnh đến dường như mặt hồ như thế h ồ n g hoang. dường như đưa vào một cái cục đá như thế, gây nên không ít c ọ n sóng. Trấn nguyên tử thành lập đại thế, này mới vô hình bên trong, phân đi không ít h ồ n g hoang khí vận. h ồ n g hoang khí vận tổng liền chỉ có nhiều như vậy, nhiều một phe thế lực đến p h â n có thể phân đến, thì sẽ thu nhỏ lại mấy phần. Thái thượng tam thanh đúng là không để ý đến quá nhiều. Địa tiên nói dù sao đối với thiên địa vận hành hữu ích, bọn họ lại thân là h u n nguyên cùng thánh nhân, kỳ thực cũng vẫn ảnh hưởng không được bọn họ đại giáo, vì lẽ đó Thái thượng tam thanh đúng là không để ý đến quá nhiều. Luân hồi địa phủ vốn là trưởng quản chúng sinh cái chết cùng luân hồi việc, những này căn bản lay động không được địa phủ địa vị, địa phủ luân hồi h ồ n g hoang khí vận cũng sẽ không phải chịu địa tiên nói bao nhiêu ảnh hưởng. Cho tới vu yêu hai tộc, nhân tộc cùng với viễn cổ tam tộc cũng là thoáng quan tâm mấy phần thôi. Thiên đình l a n g tiêu điện bên trong, hạo thiên thần s ắ c bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Những năm gần đây, thiên đình thanh danh rốt cục đánh ra ngoài, cũng là hội tụ không ít h ồ n g hoang khí vận cùng với t á n tu, chính là thiên đình lớn mạnh thời cơ. Thế nhưng hiện tại, chấn nguyên tử thành lập địa tiên nói, cứ như vậy, đúng là phân đi không ít h ồ n g hoang khí vận này vô hình trong lúc đó. làm cho thiên đình nhiều hơn mấy phần cạnh tranh, muốn lại tích trướng h ồ n g hoàng khí vận, thì sẽ khó hơn mấy phần. h ồ n g hoàng thế c ộ c đúng là càng phức tạp. Thiên đình muốn tiếp tục phòng lớn, vẫn là muốn đi bước đi này. Trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, trong lòng dĩ nhiên có đối sách. Thái Bạch Kim Tinh, Hạo Thiên nói nhỏ một tiếng. Thiên Đế, mấy hơi thở sau, Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói. Địa Tiên Chi Tổ mới vừa đạp đất thiên đạo, ngươi phái người đi vào chúc mừng một phen. Hạo Thiên nói, thần rõ ràng. Sau khi Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng, liền xoay người rời đi. Hạo Thiên nhìn h n g hoàng, gật gật đầu, liền trực tiếp rời đi. Chư Thiên Đình ở ngoài, rất nhiều thế lực đều là có đệ tử môn hạ đi tới Vạn Thọ Sơn chúc mừng t h ấ n Nguyên Tử. Nhân giáo tự nhiên là nhân tộc nhường đệ tử đi vào, Thái Thượng cũng không có dặn dò quá nhiều, chỉ là nhường thoại nhân chính mình sắp xếp. c h ấ n Nguyên Tử đối với ở tại phụ cận nhân tộc bộ lạc đều tính k h ô n g sai, lần này nhân tộc đi vào chúc mừng, vậy cũng là hợp lý. Hậu t h ổ cũng là có nhường Đại Vu đi tới, cũng coi như là không sai. Yêu tộc tuy rằng cùng c h ấ n Nguyên Tử không có quá nhiều gặp nhau, thế nhưng bây giờ ngược lại cũng có nhường rưỡi n g chúc mừng một phen. Phương Tây hai thánh đối với Hồng Hoang Khí Vận bị phân đi một chuyện, ngược lại cũng đúng là có chút phê bình k í đáo. có điều việc này dù sao đối với thiên địa hữu ích nếu không bọn họ nợ thiên đạo công đức lúc cần k h ắ p vì lễ tạ thần hành động nếu không việc này ngược lại cũng đúng là không để ý đến quá nhiều tất qua nếu việc này như vậy phương tây hai thánh v ậ y cũng chỉ có thể như vậy nhường đệ tử đi vào chúc mừng mà cùng rời đi phương tây linh sơn chứ môn hạ đệ tử ở ngoài còn có chuẩn đề thánh nhân trong mấy mắt liền lại là mấy ngàn năm lặng lẽ trôi qua thái thanh cung vô cực điện bên trong thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra trong tay tính toán một chút trong đó âm dương hiện ra đại đạo hiện lên xây dựng ra một bộ thiên cơ đồ án đến xem ra là cùng bản giáo hữu duyên đồ vật thái thượng tâm trạng ám đạo một thần chợt một ý nghĩ chớp qua thái thượng bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt thanh huyền thái thượng nhàn nhạt mở miệng lao ra thanh huyền bái nói hướng về h ồ n g hoang là thanh huyền tuy rằng không biết đi tới h ồ n g hoang chuyện gì có điều nếu lao ra d ặ n d r ò hắn tự nhiên không dám l ắ m miệng thái thượng rời đi thái thanh cung sau liền với thanh huyền nhìn h ồ n g hoang hướng đông nam mà tới hiện tại thời cơ vẫn chưa tới vì lẽ đó thái thượng cũng không có nhường thanh huyền cực tốc tiến lên sau đó nhàn nhã hướng về hướng đông nam mà tới dọc theo đường đi cũng là nhìn bây giờ h ồ n g hong a tình huống cùng với những năm gần đây nhân tộc phát triển tình hình h ồ n g hong a nơi nào đó khu vực bên trong vụ thưa không truyền đến một đạo n o n g ngong lầm thành sau đó liền thấy một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra có chút tuổi khô khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười người này không phải người khác chính là phương tây hai thánh một trong chuẩn đề thánh nhân này phương đông chi địa quả thật là địa linh nhân kiệt bảo vật đông đảo chuẩn đ ê n nụ cười trên mặt càng sâu h ẳ không thể đem phương đông hết thảy đều độ hóa đến phương tây bên trong đi hắn lần này đi về đông dọc theo đường đi chậm chậm tiến lên tuy rằng miễn cưỡng tiến vào trung ương đại lục chi địa không lâu thế nhưng cũng thu hoạch không ít đi về phía đông chỗ tốt không ít thiên tài địa bảo không ít luyện chế tiên thiên tài liệu các loại các loại then chốt là liền phương đông tu sĩ chuẩn đề đều độ hóa một phần những thứ này đều là tư chất không sai tu sĩ bây giờ phương tây chính là cuột khởi thời điểm chuẩn đề đương nhiên sẽ không bưng thà những thứ này như tiếp tục tiến lên sợ là sẽ phải gây nên mấy vị kia chú ý xem ra như tiếp tục đi về phía đông cần muốn hành sự cẩn thận như thế đ ộ vậy liền không cần ra tay ý niệm trong lòng n n chuyện chuẩn đề dĩ nhiên có quyết đoán liếc mắt nhìn nơi đây sau khi chuẩn đề tiếp tục tiến lên lên, sau đó khoảng thời gian này, hắn liền muốn hành sự cẩn thận, không muốn quá mức gây nên mấy vị kia quan tâm, nếu không chuyến này liền không phải thuận lợi như vậy. chương 256, bảo vật hiện thế trong ngay mắt liền lại là hơn ngàn năm lặng yên trôi qua, tự chuẩn đề thâm nhập trung ương đại lục sau khi một đường chính là cẩn thận tiến lên lên, hiện tại hắn lấy linh vật cùng với độ hóa tu sĩ đều là 10 chi lấy một, không dám nhiều lấy nhiều độ hóa tu sĩ. nếu là trước đây, hắn tất nhiên toàn bộ độ hóa qua đi phương tây, thế nhưng tình huống bây giờ không giống. nếu là hắn ra tay quá mức nhiều lần, nói không chắc liền sẽ bị mấy vị kia biết. Hiện tại tình huống như thế, cho dù hiện tại đã bị biết, thế nhưng ra tay số lần không nhiều, lấy lĩnh nộ cùng độ hóa tu sĩ lại không nhiều, nghĩ đến sẽ không ngăn cản chính mình ra tay với chính mình. bất kể nói thế nào, chính mình cũng là thánh nhân, đạo tổ đệ tử ký danh, còn có sẽ lưu mấy phần mặt mũi. tuy rằng hắn bây giờ cách làm, dĩ nhiên không có bao nhiêu thánh nhân mặt mũi có thể nói, thế nhưng vì Phương Tây, đứng ở trên góc độ của hắn, ngược lại cũng không tính là gì. hết t h ể đều là vì Phương Tây, vì trả lại gẳng t i n nói, chính mình làm hành vi, mặt mũi cái gì, chính là không đáng nhắc tới. chuẩn đề lại tiến lên mấy trăm năm sau khi trong lòng khẽ động sau đó hướng về mặt đông mà đi hông hoang nơi nào đó khu vực bên trong chuẩn đề vì lớn mạnh phương tây lễ tạ thần thiên đạo việc cũng thật sự làm được rất cực hạn thái thượng đưa mắt từ chuẩn đề vị trí thu lại rồi trong miệng lắc đầu nói lao ra chuẩn đề thánh nhân làm sao thanh huyền nghe vậy đúng là có chút ngạc nhiên chuẩn đề đi về phía đông ở trung ư ơ n g đại lục bên trong vơ vét không ít đồ vật còn độ hóa không ít tu sĩ đi hướng về phương tây thái thượng cười mở miệng nói rằng nếu là đổi làm cái khác tồn tại vẫn đúng là không làm được chuyện như vậy có điều nếu là đổi làm lập trường của hắn Ngược lại cũng làm được không sai. Dù sao hắn là vì lớn mạnh phương Tây, vì trả lại gặng tiền nói, vì hắn nói thôi, chính là làm việc phương thức, không quá bị hổng hoang chúng sinh tiếp thu thôi. Thanh h u y ề n nghe này, to lớn trong con ngươi lóe qua một tia vẻ khó tin. Nó đúng là không nghĩ tới, đường đường thánh nhân một trong chuẩn đề thánh nhân, lại sẽ làm chuyện như vậy. Đây là liền mặt mũi cũng không muốn sao. Thế nhưng như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện nói, l a o gia đó là l a o gia, chính là nói ra, thánh nhân đều sẽ không biết, chính là biết, cũng không dám như thế nào, nhưng là mình không giống. Tự mình nói, thánh nhân nhưng là sẽ biết, mặc kệ có thể hay không trách tội nó. Những chuyện này vẫn là không nói cho thỏa đáng. Đi thôi, tiếp tục hướng về hướng đông nam mà đi. Thái thượng cười, tựa hồ biết trong lòng Thanh Huyền suy nghĩ như thế, v ô vô nó nói. Thanh Huyền gật gật đầu, dưới chân sinh mây, hướng về hướng đông nam tiến lên mà đi. Thanh Huyền mang theo Thái thượng tiếp tục hướng về hướng đông nam mà đi, vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, nó cũng không biết đến tuột cùng chỗ cần đến ở nơi nào, thế nhưng Thái thượng không có nhường nó dừng lại, nó cũng chỉ có thể vẫn mang theo Thái thượng tiến lên. Nó cảm thấy chính mình khoảng cách chỗ cần đến, hẳn là sẽ không quá xa. Thái thượng một bên quan sát này h ồ n g hoàng biến hóa. chúng sinh diễn biến, một bên tìm hiểu tự thân đại đạo. như vậy, liền lại là 3.000 n ă m thời gian lặng yên trôi qua. dù là thanh huyền tiến lên tốc độ không tính nhanh, thế nhưng chuẩn thánh tu vi nó, tốc độ ngược lại cũng đúng là chậm không được. này hơn vạn năm qua, ngược lại cũng đúng là đi qua không ít khu vực. bây giờ, rốt cục đến thái thượng nói tới chỗ cần đến, liền ở chỗ này dừng lại đi. đột nhiên, thái thượng trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, là lao ra. thanh huyền miệng nói tiếng người, sau đó chậm rãi hướng về chỗ này và đức bên trong dãy núi hạ xuống mà đến, thân hình thu nhỏ lại. thái thượng thân hình hơi động, cách mặt đất ba thước, lập ở trong hư không. hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, chậm rãi đảo qua nơi đây một chút, chân bước kế tiếp bước ra, vượt qua mấy chục triệu dặm chi địa, đi tới một chỗ phía trên ngọn núi. trong tay hắn tính toán một chút sau, hơi gật đầu, thời cơ đã là gần như. v ụ ở Thái thượng dưới thân, âm dương hiện lên, diễn hóa ra một tấm Thái cực đồ á n đến. Thái thượng trực tiếp quanh chân ngồi trên Thái cực đồ lên, sau đó nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lên thiên địa cùng đại đạo trí lý đến. Thanh Huyền ở tại chỗ nhìn một chút Thái thượng sau khi, chính là trực tiếp nhắm hai mắt lại, cũng là tu hành bắt đầu chờ đợi. cảnh giới của nó cực hạn, chỉ là ở cái này đại cảnh giới bên trong. nhiều nhất cũng chính là đạt đến chuẩn thánh viên mãn thôi. Có điều này ngược lại cũng đúng là cách chở nó không ngừng tu hành tăng lên việc. Bây giờ mỗi một bước tích lũy đều là tăng lên tự thân cơ hội. Thanh Huyền ngược lại cũng đúng là không có bỏ qua. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy trăm năm trôi qua. Chuẩn Đề rời đi chỗ này khu vực bên trong sau, vốn muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn phương Nam, trong tròng mắt Đại Đạo hiện lên, tâm trạng âm thầm suy tính mấy phần. Thiên cơ hỗn loạn, nhưng luôn cảm giác sẽ có không tầm thường việc. Chuẩn Đề tâm trạng thầm hô một tiếng, chợt tr trước mắt hắn một mặt trên mặt cười nói, nói không chắc là b ạ n Thánh Cơ duyên có thể lớn mạnh phương Tây. lời còn chưa dứt, chuẩn đề liền đã mất đi bóng người, h ô n g hong, nơi nào đó bên trong dãy núi, ầm ầm, bên trong dãy núi, đột nhiên truyền đến một đạo ầm ầm âm thanh, sóng âm lấy mắt trần có thể thấy trình độ bao phủ ra, dọn trống một chỗ không nhỏ khu vực, và ảnh tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền có một cỗ m ê n mông tiên thiên khí tức từ trong đó một ngọn núi bên trong la ra, cùng lúc đó, ở nào đó tòa phía trên ngọn núi thái thượng đột nhiên mở hai mắt ra, trong tròng mắt hai n ó i kim quang động xuyên trước mắt hư không, bảo vật, hiện thế, thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo cầu vòng xuyên qua thiên địa bầu trời. ngọn núi kia nhất thời hóa thành một m ị n t i từ Thái thượng Mi Tâm bên trên Thái Thanh n h n nhớ bên trong, nhất thời bay vụt ra một đạo chùm sáng màu xanh đến, trực tiếp không vào cái kia nơi cầu vồng núi liền trời đất bầu trời ngọn núi bên trong đi, k h ả m vào trong đó nơi nào đó vị trí. Vụ, từ nơi sâu xa, một cỗ huyền diệu liên hệ ở trong lòng Thái thượng hiện lên, p h ả n v phất là thiếu hụt tồn tại, bây giờ được viên mãn. Thì ra là như vậy. Thái thượng trong miệng khép cười một tiếng, nhìn lúc này cầu vồng tiêu tan vị trí, trong mắt thần quang hiện lên, diễn biến vô biên huyền diệu. Cầu vồng tiêu tan, chỉ có một ít cực kỳ bình tĩnh tiên thiên khí tức. ở báo trước nơi đây bất phàm, nếu không đều không nhất định phát hiện nơi đây bên trong có bảo vật hiển thế, có lệnh vô số người mơ ước tồn tại. Cũng trong lúc đó ở bảo vật hiển thế, cầu vồng núi liền trời đất trong nháy mắt đó, thiên địa trong lúc đó năm thánh, hai vị h ô nguyên đều là quan tâm đến nơi đây bên trong đến bảo vật hiển thế, hơn nữa còn là không tính được tới thiên cơ tồn tại, tất nhiên là bất phàm. Khoảng cách gần nhất chuẩn đề, nu cười trên mặt càng chi rất, từ lâu là cấp tốc mà tới. n g ă n ngắn một hơi thở trong lúc đó, chuẩn đề liền đã tới đến chỗ này bên trong dãy núi. Ta tự phương tây, độ hóa người có duyên, vật ấy cùng phương tây lưu duyên. Thiên địa trong lúc đó, đột nhiên vang lên một đạo ẩn chứa là đủ thay đổi tu hành chi đạo âm thanh, dẫn tới chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa sinh linh có chút quy y phương tây cảm giác. c h u ẩ n đề, ngươi nghĩ độ hóa bản giáo đồ vật. Chương 257, c h u ẩ n đề, đạo huynh nói i ỡ n h n g hoang, nơi nào đó dãy núi, phía trên ngọn núi. c h u ẩ n đề, ngươi nghĩ độ hóa bản giáo đồ vật. Vốn là dự định thu lấy bảo vật thái thượng, ánh mắt đột nhiên nhìn phía nơi nào đó, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Âm thanh xuyên qua thời không ô n g d ả i xuyên thấu vũ trụ bầu trời, mặc dù là c h u ẩ n đề chính là thánh nhân thân thể, có đại đạo chi lực thủ hộ, thiên đạo sức mạnh to lớn r a trì. lúc này đều không thể chống đỡ âm thanh này ở hắn bên t h a i bên trong v a n v ọ n g chuẩn đề vẻ mặt biến đổi âm thanh này bên trong ẩ n chứa đại đạo chi lực sát thực khủng bố mặc dù là chính mình này thánh nhân tu vi đều không chống đỡ được nó xuyên qua hắn ý niệm trong lòng nhất c h u y ể n dĩ nhiên có suy đoán ở h ồ n g hoang bên trong có này tu vi trừ dĩ nhiên hợp đạo lão sư hồng quân đạo tổ ở ngoài liền chỉ có nhân g i á o giáo chủ thái thanh thái thượng thực lực của thái thượng vượt lên ở chư thánh cùng hai vị hồn nguyên bên trên bây giờ sợ là cũng so với đạo tổ yếu không nhiều lắm nhân vật như vậy trong lòng chuẩn đề vừa nghĩ liền biết này chính là thực lực kinh khủng bậc nào nếu không Hã có thể chỉ dựa vào một thanh em liền phá chính mình đại đạo chi lực cùng thiên đạo sức mạnh to lớn thủ hộ, chấn động được bản thân lỗ hai đau lớn, thực lực như vậy, mặc dù là hắn này thánh nhân, đều là âm thầm hoảng sợ, rất thực lực khủng bố. Trong lòng chuẩn đề thầm hô một tiếng, vẻ mặt hơi ngưng lại, trong mắt vẻ khiếp sợ ở trong nháy mắt khôi phục bình thường. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút sau, hiện ra thân hình, ánh mắt quét một vòng, mà đi sau phát hiện một chỗ nhường hắn nhìn không thấu ngọn núi, nghĩ đến Thái thượng liền ở chỗ này. Chuẩn đề gặp Thái thượng đạo huynh. Chuẩn đề hướng về Thái thượng vị trí, l n g không hành lên nói. Phía trên ngọn núi, Thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn chuẩn đề. sau đó chậm rãi đứng dậy dưới thân thái cực đ ộ bên trong âm dương song ngư chậm rãi chuyển động nâng hắn chậm rãi bay lên đứng ở hư không vô tận bên trong chuẩn đề ngươi những năm này đi về phía đông đúng là độ hóa không ít thứ tốt cùng tu sĩ thái thượng nhìn chuẩn đề nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy chuẩn đề vẻ mặt khẽ biến trong nay mắt tựa hồ có một cỗ áp lực vô hình đột nhiên hiện phong tỏa vùng thế giới này mà hắn chính là t h ế n h nhân lúc này đều là không cách nào m ư ợ n h ờ không né tránh cho tới đại đạo chi lực cùng thiên đạo sức mạnh to lớn lúc này đều khó mà ngăn cản được đ ạ o huynh nói dỡn Chuẩn đề có điều là thấy những này linh vật cùng tu sĩ cùng ta phương tây lưu duyên, ta trợ bọn họ đi hướng về phương tây cực là thôi. Chuẩn đề tuổi khô trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nói: Nguyên bản ngươi độ hóa những này, bản giáo dĩ nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ ngươi đem chủ ý đánh tới bản giáo trong tay pháp bảo bên trên, còn muốn độ hóa bản giáo đ ộ vật, ngươi ý nghĩ đúng là rất lớn à? Thái thượng thần sắc bình tĩnh, trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ngựa khí không có một chút nào chập c h Chuẩn đề nhìn Thái thượng, nghe lời của hắn nói, nhất thời cảm giác tứ phương thời không lạnh không ít, có thể làm cho hắn này thánh nhân thân thể đều có cảm giác như vậy. Sát thực không phải như thế ý lệnh. Nếu là đổi làm như thế tồn tại, sợ là tại này cô ý lệnh bên dưới Đông p h ò n g trừ phi ngươi Đại Đạo Chi lực có thể cùng Thái Thượng ngang hàng hoặc là vượt qua hắn, nếu không, này cô ý lệnh liền không chống đỡ được. Trong lòng chuẩn đề thoáng bình phục một phen sau khi, này mới liếc mắt nhìn cái kia nơi Bảo Vật hiện thế vị trí, nơi đó tuy rằng thu lại dị tượng, thế nhưng chuẩn đề từ cái kia cỗ tiên tiên trong hơi thở biết, này một cái, cấp bậc sợ cũng đến là cực phẩm tiên tiên linh bảo, hơn nữa vẫn là đứng trên tất cả loại kia, khoảng cách tiên tiên chí bảo cũng là chỉ kém như vậy một kia. Bảo Vật như vậy, lại thêm vào vừa dị tượng. Chuẩn đề tự nhiên là biết đây mới là mới vừa hiện thế linh bảo. Thái thượng nói là của hắn, chuẩn đề tự nhiên là không tin. Mặc ngươi pháp lực mạnh hơn, cũng không thể ở trong nháy mắt liền luyện hóa một cái đứng trên tất cả cực phẩm tiên tiên linh bảo. Coi như là lấy Thái thượng tu vi, không có mấy ngàn năm đều không thể làm được đến. Điểm này, chuẩn đề vẫn là khẳng định. Dù sao, hắn cũng là thánh nhân tồn tại, đối với tế luyện pháp bảo cần thiết thời gian, vẫn là rõ ràng. Cho nên nói, cái này mới vừa hiện thế linh bảo, chuẩn đề dám khẳng định, Thái thượng tuyệt đối không thể ở trong nháy mắt tế luyện hoàn thành. Coi như là có chút thủ đoạn, cũng khó có thể t á c h trở được linh bảo c h ọ chủ. Dù sao đến cấp bậc này linh bảo đều là sẽ mình lựa chọn hữu duyên chủ nhân, đương nhiên như thái thượng loại này cũng là có thực lực có thể bắt được, có điều trong thời gian ngắn như vậy, chuẩn đ ề cảm thấy chính mình vẫn có hy vọng. Loại cấp bậc này linh bảo có thể vì là phương tây mang đến không ít thực lực tổng hợp, đến lúc đó khí vận cũng sẽ tăng lên không ít. Như vậy thứ tốt, chuẩn đ ề muốn nói không động lòng, đó là không thể. Hắn có thể n h ị n đến hiện tại, mới liếc mắt nhìn linh bảo vị trí, dĩ nhiên xem như là khắt chế. Thái thượng ở đây, hắn cũng không dám tự ý ra tay, đem này linh bảo bỏ vào trong túi. Thái thượng đạo huynh nói dỡn, thiên đ ệ u linh vật, tự nhiên là người có duyên t ư trì. chúng chỉ là như vậy tiên tiên linh bảo tự nhiên là tự động chọn chủ lựa chọn người hữu duyên cư trì đạo huynh nói là vật trong tay sợ là không thích hợp chuẩn đề liếc mắt nhìn vẻ mặt không có một chút biến hóa nào thái thượng dừng một chút sau tiếp tục nói linh bảo chọn chủ chúng sinh đều có duyên ta cũng là chúng sinh một thành viên tự nhiên cũng là hữu duyên nói không chắc này linh bảo liền chọn ta làm chủ đã như thế cũng coi như là một việc chuyện may mắn chuẩn đề nói có chút tuổi khô nụ cười trên mặt càng chi đ ự n g cho dù nói lời nói này có chút tranh cấp ý tứ thế nhưng linh bảo chọn chủ cũng không sai bây giờ hắn cũng không cố quá nhiều như vậy linh bảo tự nhiên là muốn chiếm cứ nghĩ đến thái thượng cũng sẽ không bởi vậy giận cho đánh m è o hắn hắn biết thái thượng vô vi chi đạo thành t ĩ n h vô vi tùy tiện không nhúng tay vào nghĩ đến lần này cũng là như vậy thái thượng chờ đợi vẻ mặt không có biến hóa chút nào chỉ là dưới chân thái cực đồ trung chuyển đến âm dương song ngư tốc độ nhanh thêm mấy phần hắn buốt cam nói linh bảo chọn chủ đúng là không sai lời còn chưa dứt thái thượng vỗ ra một tay thiên địa chi lực cùng đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra một con ngàn tỷ giảm kích cỡ bàn tay nắm lấy cái này linh bảo sau đó nâng đứng ở hư không vô tận bên trong chuẩn đề ngươi có muốn thử một chút hay không xem này linh bảo có hay không cùng ngươi có h ữ u duyên thái thượng nhìn chuẩn đề l ạ h ngặt nói chuẩn đề vẻ mặt hơi lạnh lẽo thái thượng lần này vẫn chưa lấy đại pháp lực thu lấy cái này ngọc cân d á n g dấp linh bảo mà là cái này linh bảo tự động rơi xuống hắn pháp lực ngừng tụ trong bàn tay tuy rằng hắn không nhìn ra này linh bảo có bị luyện hóa cũng hoặc là chọn chủ r ằ n g d ố p thế nhưng như vậy ngược lại cũng đúng là nói không thông chẳng lẽ thực sự là thái thượng h ữ u duyên đồ vật trong lòng chuẩn đề thầm hô một tiếng thế nhưng là vẫn chưa từ bỏ trong tay vung lên một đạo thần quang năm màu c h ớ qua thế nhưng bảo vật này không có biến hóa chút nào. hắn ấy mắt một vệt dị sắc trợn lóe lên, không có lại mở miệng, cũng không có lại ra tay. nếu không, ngươi lại thử một lần. thái thượng tựa như cười mà không phải cười nhìn chuẩn đề, mở miệng nói. đạo huynh nói i ỡ n vật ấy, nghĩ đến là đạo huynh h ữ u duyên đồ vật, chuẩn đề nào dám mơ ước. chuẩn đề t ủ i khô trên mặt lộ ra một vệt lúng tung ý cười, trả lời. thái thượng trong tay hơi động, bàn tay tiêu tan, cái này ngọc ấn linh bảo rơi vào trong tay hắn, hắn không có quan sát, trực tiếp cất đi. bảo vật này cấp bậc thật muốn tính ra, còn ở chuẩn đề thất bảo diệu thụ bên trên, lại thêm vào còn có thái thượng thủ luận ở, mắc cho. đảm nhiệm chuẩn đề làm sao soạn đều không thể quét xuống vì lẽ đó thái thượng cũng không để ý chuẩn đề thủ đoạn về phần hắn lần này động tác chuẩn đề ngươi mơ ước bản giáo đồ vật này loại ý nghĩ cho ngươi tu hành bất lợi lần này liền ở đây t í n h tâm vạn năm lại rời đi đi thái thượng từ t ố nói lời còn chưa dứt liền có một cô khủng bố đến cực điểm đại đạo chi lực chấn phong mà xuống mặc cho đảm nhiệm chuẩn đề làm sao tránh thoát lúc này đều không thể tránh thoát khỏi đến chỉ có thể chớm mắt nhìn mình bị t r ấ n phong ở đây chương 258 t r ơ ấ n phong chuẩn đề không động ấn hông hoang nơi nào đó dãy núi bên trong Nguyên bản lập ở trong hư không chuẩn đề, bây giờ đã bị này Cố Đại Đạo Chi Lực Trấn Phong đến trên đất. Sau đầu Kim Quang r ự c r ỡ soi sáng tứ phương, một tôn lục trưởng Kim thân hiện lên, m ê n mông Đại Đạo Chi Lực không ngừng lan đến, đến ra, nhưng như cũng khó có thể chống đỡ này Cố Đại Đạo Chi Lực. Trong lòng chuẩn đề âm thầm kinh hãi, Thái Thượng vẫn chưa có như thế nào ra tay, thế nhưng hắn Đại Đạo không chế, nhưng vượt xa chính mình, mặc dù là hắn vô vi chi đạo Đại Đạo Chi Lực đều có thể làm cho mình không còn sức đánh trả, bị Trấn Phong. Đạo Minh, sắc mặt của chuẩn đề có chút t a y đ ắ n g trong miệng muốn nói lại thôi, trên người Kim Quang ự c r ỡ đến cực h ạ lục trưởng Kim thân d ĩ nhiên đến mức tận cùng. Hắn cho rằng Thái Thượng sẽ không bởi vậy ra tay với hắn. Bây giờ tuy rằng không có trực tiếp ra tay trọng thương hắn, thế nhưng đem hắn chấn phong ở đây và năm, hắn này thánh nhân mặt mũi, sợ sẽ thật sự mất hết. Mặc dù mình này một đường đi về phía đông, dĩ nhiên không có bao nhiêu mặt mũi, thế nhưng này c ũ n g hiện tại so với cái kia thì càng thêm mất mặt mũi. Đạo h y n h bảo vật này chuẩn đề tự nhiên không dám mơ ước, gặp bảo vật xuất thế cũng không phải vì lớn mạnh phương Tây. Đạo h y n h có thể thấy được ta vì là phương Tây kiến thi từng quyền chi tâm, đem việc này liền như vậy p h á t qua, như vậy ta phương Tây tự nhiên là cảm ơn đạo h y n h Chuẩn bị thầm nghĩ nghĩ sau. nói với thái thượng, hắn thánh nhân trùng kỳ sức mạnh, d ĩ nhiên cực hạn, nhưng là cùng thái thượng nhân vật như vậy so với, vẫn là kém không ít. bây giờ đã không cách nào lại chống đỡ. v â n h thiên địa trong lúc đó truyền đến một tiếng vang trầm thấp, sau đó liền thấy chuẩn đề ngồi trên đại địa bên trên, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. này c ô đại đạo chi lực dường như gông xiềng như thế, đem hắn chấn phong ở chỗ này, căn bản là không có cách ở n ú c ních mấy phần. thái thượng đối với chuẩn đề không hề bị lay động, ánh mắt trầm rãi đảo qua hừng hoàng, nhìn thấy tiếp dẫn nghiêm nghị ánh mắt, nhìn thấy đế tuấn, hậu thủ cùng với nữ oa ánh mắt khiếp sợ, nguyên thủy cùng thông thiên biết chính mình đại ca thực lực khủng bố, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. chuẩn đề ngươi lần này đi về phía đông dĩ nhiên thu hoạch không ít ngày sau đi về phía đông việc liền không cần lại có thái thượng chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề lãnh đạo mở miệng nói nghe vậy chuẩn đề trầm mặc không nói này xem như là đứt đoạn mất chính mình ngày sau lại đi về phía đông đường muốn ở độ hóa phương đông linh vật cùng tu sĩ nhưng là không có cái gì cơ hội mặc dù là có vậy cũng là muốn vô số năm liền tính hướng trước mắt đến xem một khi hắn dám tiếp tục đi về phía đông mấy vị này có thể thì sẽ không l ư u thủ thái thượng thu hồi ánh mắt dưới chân hơi động đi tới trong hư không thanh huyền bát thái thượng tiếp tục tiến lên. trong vài hơi thở liền đã biến mất ở trong thiên địa. Chuẩn Đề nhìn Thái Thượng rời đi, trên mặt hiện lên một vệt mây đen. Chính mình lần này xem như là nâng lên tảng đá đập chân của mình, vốn tưởng rằng có thể t h ă m dò cái kia linh bảo, nói không chắc có cơ hội, Thái Thượng cũng không sẽ trực tiếp ra tay với chính mình. Thế nhưng lần này xem ra chính mình toàn sai rồi. Thái Thượng thủ đoạn dĩ nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, liền thực lực của hắn cũng là ở chính mình dự đoán bên trên mới dẫn đến bây giờ cục diện. Liền ngay cả ngày sau đi về phía đông sự t ỉ n h cũng là bị liền như vậy đoạn hạ xuống. Trong lòng Chuẩn Đề ý nghĩ ngăn chuyện. trên mặt t â m u vẻ mặt mới dần dần bình phục lại trong miệng than nhẹ một tiếng ngày sau chỉ có thể từ từ ư u đổ dứt tiếng chuẩn đề chậm rãi nhắm hai mắt lại chờ đợi vạn năm vừa qua trở về phương tây linh sơn nguyên bản ở bảo vật hiện thế thời khắc trong thiên địa mấy vị kia vốn là quan tâm nơi đây sau đó chuẩn đề xuất hiện còn nói muốn linh bảo chọn chủ các loại lời sau đó lại gợi ra bị thái thượng chấn phong ở đây việc bọn họ đều là có không ít khiếp sợ có điều so với đế tuấn vị này bị thái thượng chấn áp qua đối với việc này đúng là quen thuộc nhiều lắm chỉ cần nhẫn qua đi việc này lại đáng là gì đối mặt thái thượng nhân vật như vậy mặc dù là chuẩn đệ như vậy thánh nhân cũng khó khăn trốn bị chấn phong chính mình khi đó thì càng thêm không cần phải nói nguyên thủy cùng thông thiên chỉ là nhìn một chút bây giờ dĩ nhiên tiếp thu hiện thực chuẩn đệ một chút sau chính là thu hồi ánh mắt tuy rằng bọn họ có mấy phần khiếp sợ thế nhưng cũng rõ ràng chính mình đại ca bây giờ cảnh giới cùng chuẩn đệ cách biệt quá lớn muốn lấy đại đạo chi lực chấn phong chuẩn đệ v à n năm vẫn là dễ như ăn cháo vì lẽ đó cũng không có quá mức khiếp sợ trong thời gian ngắn liền khôi phục lại yên lặng hậu thủ cùng nữ oa cũng là biết thái thượng thực lực khủng bố bây giờ cũng là thu hồi vẻ khiếp sợ lại liếc nhìn chuẩn đệ sau chính là không tiếp tục để ý Phương Tây, Linh Sơn bên trên, thực lực như vậy, sợ là khoảng cách cái cảnh giới kia không xa. Tiếp dẫn trên mặt vẻ mặt do khiếp sợ chuyển thành nghiêm nghị, nhìn bị chấn phong chuẩn đề, trong lòng thầm hô một tiếng. Ngày sau đi về phía đông việc, sợ là không có khả năng lắm. Nếu là muốn tương đối nhanh chóng hoàn thành Phương Tây chi ý nguyện bi đại, đi về phía đông vẫn là át không thể thiếu. Có điều việc này chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Tiếp dẫn tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, chậm rãi mở miệng nói, dứt tiếng, hắn liền thu hồi ánh mắt, trên người phật quang rực rỡ, soi sáng chư thiên. toàn bộ phương tây linh sơn bên trong đệ tử đều là được không ít chỗ tốt, lúc này thành tính hướng về bát bảo công đức chỉ vị trí hành lễ. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, từng trận rộng lớn phật âm truyền đến, dẫn tới không ít phương tây đệ tử lắng nghe đại đạo âm thanh, tìm hiểu tự thân lớn nói tới. mà thân ở trong dãy núi, bị chấn phong chuẩn đề chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn bị kim quan g bọc linh sơn, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt. chính mình phương tây thì sẽ hưng thịnh. trong lòng chuẩn đề thầm hô một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu bắt đầu chờ đợi. hưng hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, thanh huyền nhàn nhã mang theo thái thượng hướng về tiến lên. nó lần này cũng là nhìn thấy chính mình Lão gia t r ấ n Phong chuẩn đề Thánh nhân tình huống nó tuy rằng kinh hãi thế nhưng nghĩ đến chính mình Lão gia thực lực khủng bố cũng là thoải mái loại kia khủng bố đại đạo chi lực còn tốt chính mình cách cách khá xa lại toàn bộ hướng về chuẩn đề Thánh nhân mà đi nếu không Thanh Huyền cảm giác mình đều muốn ở cái kia cố đại đạo chi lực dưới bị triệt để tiêu diệt tại chỗ vô tận thời không xông d à i s ô n g d à i vận mệnh bên trong đều bị sẽ đại đạo chi lực triệt để xóa bỏ chính mình Lão gia không có trực tiếp ra tay với chuẩn đề Thánh nhân trọng thương ở hắn dĩ nhiên xem như là không sai Lão gia đi về nơi đâu? trong lòng thanh huyền ý nghĩ dần dần bình ổn lại sau khi mở miệng hỏi nghe vậy thái thượng hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt liếc mắt nhìn phương bắc mở miệng nói hướng về bắc mà đi đi nhân tộc là lao ra biết phương hướng sau khi thanh huyền tiếp tục tiến lên lên có điều tốc độ như cũ không tính nhanh như cũ chậm rãi tiến lên thời gian l o á n g một cái liền lại là hơn ngàn năm qua đi thanh huyền dĩ nhiên mang theo thái thượng đi tới nhân tộc thánh địa vị trí bất quá bọn hắn nhưng chưa đi vào chỉ là đang đến gần nhân tộc thánh địa vạn đức bên trong chi địa một chỗ tiểu bên trong d y núi hạ xuống thái thượng ở trong đó một ngọn núi bên trên tìm hiểu thanh huyền chính là tự do hoạt động nào đó tỏa phía trên ngọn núi. Thái thượng trong tay một phen, một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua. Sau đó liền thấy một phương ấn tỷ dáng dấp linh b ạ o xuất hiện ở trong tay hắn. ấn tỷ bên trên có cửu long giao n i u ngọc long quay quanh. ở ấn tỷ dưới có có khắc lớn tấm đùa không động hai chữ. chương 259 t r n h n h â n đạo hạo thiên dự định. nhân tộc thánh địa ở ngoài một chỗ dãy núi. nào đó phía trên ngọn núi. không đ ộ c ấn nhân tộc trí bảo ẩn chứa không gian khả năng. Thái thượng xem trong tay ấn tỷ, trong miệng trầm ã i nói, trong mắt đại đạo hiện lên, trầm ã i đảo qua không đ ộ c ấn phân tích không đ ộ c ấn. dứt tiếng. Ánh mắt của Thái Thượng rơi xuống không động ấ n lên, t ự u Long Giang n í u Ngọc Long quay quanh chỗ lên, nơi đó, Thái Thượng nhìn thấy chính mình quen thuộc vị trí, m ạ n h vỡ, chính là bắt nguồn từ nơi này. Thái Thượng bây giờ, đúng là lý giải, này nhân tộc trí bảo, nhân g i á o giáo chủ, đúng là có không nhỏ liên hệ, có thể gợi ra một ít chuyện, ngược lại cũng hợp lý. Trong lòng Thái Thượng ý nghĩ n g à n chuyện, sau đó liền chậm rãi bình ổn lại, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống không động ấ n lên. Vụ, Thái Thượng trong tay ánh sáng lưu c h u y ể n âm dương chuyển tới, minh l n g đại đạo chi lực mang theo đại đạo pháp tắc ngưng tụ bên trên. sau đó trực tiếp hướng về không động ấn bên trong chém xuống mà xuống, gây nên từng trận gợn sóng không gian. Không động ấn lên, tỏa ra rực rỡ ánh sáng màu xanh cùng m ê n h m ô n g tiên tiên khí tức. Có điều chớp mắt chính là thu lại lên. hô. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, thái thượng trong tay bay lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, bắt đầu tế luyện lên. Không động ấn bởi vì có mảnh vỡ duyên cớ, vì lẽ đó thái thượng tế luyện không động ấn cũng không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian, nhiều lắm cần 3.000 n ă m thời gian, liền có thể hoàn toàn tế luyện hoàn toàn, m ư ợ n ma trở thành trong tay hắn lại một cái đặc thù linh bảo. Thái thượng bên này đang tế luyện linh bảo, h ồ n g hoang bên trong. cũng là đang chậm chậm phổ biến bên trong, nhân tộc thánh địa bên trong, tọa nhân cùng huyền đô cũng không biết thái thượng liền ở thánh địa ở ngoài và ước bên trong chi địa tế luyện linh bảo, h ồ n g h o a n g bên trong, mặc dù là nguyên thủy cùng thông tiên, cũng cũng không biết thái thượng vị trí. bọn họ đều là biết chính mình đại ca tu vô vi chi đạo, luôn luôn thanh tinh vô vi, tùy ý đi khắp h ồ n g h o a n g bên trong, vì lẽ đó bọn họ cũng không có quá mức chú ý những này, bọn họ bây giờ đều là tu hành tìm hiểu tự thân đại đạo. đế tuấn cùng hậu thổ đều là đang vì từng người chủng tộc sắp xếp sự tình, cũng là đang khôi phục tự thân chủng tộc nguyên khí cùng hóa giải nghiệp lực các loại sự tình. Nữ hoa nhưng là từ tạo hóa trời bên trong đi tới h ồ n g hoang bên trong, ở Phượng t ê Sơn bên trong tu hành, tiếp dẫn bây giờ ở Linh Sơn bên trên vì là môn hạ đệ tử giảng đạo, cũng là đang chậm chậm tăng lên cùng chuyển đổi chuẩn đề độ hóa tu sĩ đại đạo, nhưng ờ bọn họ càng nhanh hơn tu hành phương Tây đại đạo, đạt đến càng cao hơn mức độ. Chuẩn đề bây giờ dĩ nhiên không để ý đến quá nhiều, ngược lại đã bị Thái thượng chấn phong ở đây, vậy cũng liền như vậy, tiếp nhận rồi, chờ đợi vạn năm sau khi đến. Nhân tộc phổ thông bộ lạc ở thánh địa cùng nhân giáo truyền giáo sau khi thực lực tổng hợp và khí vận đều là đang chậm chậm tăng lên bên trong, Thiên đình, Địa tiên phủ. bây giờ đều là ở từng người tăng lên, có điều thiên đ ỉ n h dành tiếng rõ rệt được thôi. h ồ n g hoàng bên trong và tộc cùng với không ít tu sĩ mới sinh ra sinh linh, bây giờ đều là ở hướng về càng cao hơn mức độ đi tới, tranh lưu h ồ n g hoàng. thoáng qua thời khắc 3.000 n ă m thời gian liền đã cực nhanh mà qua. trên ngọn núi động phủ bên trong Và ả n h chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu xanh c h ớ c qua, sau đó liền chuyển đến một đạo rõ ràng âm thanh, một cỗ mênh mông tiên thiên khí tức bao phủ ra thành thái thượng đem cái cuối cùng thủ ấn đánh vào không động ấn bên trong đi, sau đó thu hồi trong lòng bàn tay tế luyện hỏa diễm này tế luyện việc xem như là thuận lợi hoàn thành. Thái Thượng xem trong tay không động ấn, thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, Thái Thượng trong tay lại lần nữa lên l n quyết, không ngừng đánh vào đến không động ấn bên trong đi. Sau đó liền thấy không động ấn tỏa ra rực rỡ thần quang, từ từ trôi nổi lên, trôi nổi ở trước người Thái Thượng. Một cỗ mắt trần có thể thấy mịt mờ khí từ không động ấn bên trong lan ra, đem Thái Thượng bao bao ở trong đó. v ụ quá lên trời linh bên trên, đ ộ đồng khánh vân bay lên. Tam Thanh đạo nhân trong tay đồng thời kết ấn, sau đó đánh vào đến không động ấn bên trong đi. Mà ở bên trên khánh vân, một tôn kim sắc bảo tháp chậm rãi hiện lên, ấ n áp tất cả. m ê n mông đại đạo khí tức không ngừng hạ xuống. Nhân đạo, mở. Thái thượng cùng Tam thanh đạo nhân đồng thời mở miệng, s a o động t u y ê n cổ bầu trời vô tận đại đạo chi lực thủ ấn nhất thời đánh vào không động ấn bên trong đi. Sau đó liền thấy một đạo d ư ờ n g như khai thiên tích địa thời điểm thánh quang như thế xuyên thấu thời không sông dài, sông dài vận mệnh, mãi đến tận đại đạo phần cuối tất cả khởi nguyên như thế. Sau đó liền thấy thần quang hiện lên, ngập không thế gian. Ở thần quang bên trong, một cái ẩ n chứa chúng sinh chi đạo đại đạo đang đan xen hiện lên, diễn biến mà tới. Thấy này, Thái thượng cùng Tam thanh đạo nhân trong tay thủ ấn không ngừng đánh vào trong đó. Sau đó Thái thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần làm người ta sợ hãi rời đi. bắt đầu cùng này điều đại đạo hòa làm một thể, tự thân đại đạo cũng là vào đúng lúc này, hòa vào trong đó đi, nổ xuống. bên trong dãy núi, nhất thời truyền đến một đạo nổ vang, thẳng tới c ử u tiêu chi địa, tiếng động toàn bộ h ồ n g hoang. thời khắc này, mọi người tộc hết thảy h ồ n g hoang s i n h linh, lúc này ánh mắt đều là nhìn phía nơi đây. phản phất là từ thời không sông dài nhất là bắt đầu ban đầu, liền có một số thủ đoạn lưu lại như thế, chúng sinh nhìn thái thượng vị trí, tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, thế nhưng luôn cảm giác cùng tự thân có quan hệ. tuy rằng chuyện như vậy, không ảnh hưởng tới năm thánh cùng hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên, thế nhưng lúc này. ánh mắt cũng là nhìn phía nơi đây, hơi ngưng vẻ mặt, mọi người thật lâu không nói. Nhân tộc thánh địa bên trong, thoại nhân nhìn cái kia nơi dãy núi, hắn tuy rằng không rõ ràng chuyện ra sao, thế nhưng lúc này nhân tộc khí vận lưu chuyển, d á n g lâm ở nơi đó, hơn nữa nhân tộc khí vận đang chậm chậm tăng lên bên trong, nhân đạo chi lực ngưng tụ. trong lòng thoại nhân suy nghĩ một chút sau, chính là đại khái o ó n ra, này có lẽ chính là chính mình lao sư thủ đoạn. Nhân tộc khí vận tăng lên, nhân đạo chi lực tăng lên, t o ạ i nhân làm nhân tổ cũng là có ít chỗ tốt, vì lẽ đó ở những này đều đang tăng lên thời khắc, hắn cũng là bắt đầu bế quan tiến hành tu hành. không chỉ là hắn. Nhân tộc Thánh địa bên trong, không ít cao thủ đều là như vậy. Thiên đ ỉ n h Lang tiêu điện bên trong, nguồn sức mạnh này cực kỳ bất phàm. Nếu không Thiên đ ỉ n h có Thiên đạo lực lượng thủ hộ, sợ là ta cũng đến ở nguồn sức mạnh này bên dưới thân phủ. Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng trầm giọng nói: Loại cảm giác đó, phản p h ậ t chúng sinh đều ở trong đó, có thể bị nguồn sức mạnh này bản thân quản lý, lại có thể mượn lực lượng này tăng lên, chỉ là không cách nào mượn được thôi. Giao chỉ mặt đẹp bên trên vẻ nghiêm túc không cần Hạo Thiên, ý, nàng cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Nàng rất lời, nhìn về phía Hạo Thiên, nói: Sức mạnh kinh khủng như vậy, sợ là chỉ có mấy vị kia bên trong một vị. chúng sinh đều ở trong đó, này có lẽ chính là nhân đạo, chân chính nhân đạo. Hạo Thiên vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong miệng tầng tầng phun ra một câu. Nhân đạo sao? Giao Chỉ trong miệng nói nhỏ một tiếng, bên trong đôi mắt đẹp thần quang hiện lên. Nhưng là Thái Thượng đạo tôn. Giao Chỉ hỏi một câu. Trường Nhân đạo còn có thể đến nước này, cũng chỉ có thể là hắn. Hạo Thiên chân mày cau lại, mở miệng nói. Giao Chỉ hơi gật đầu, không có mở miệng. Hạo Thiên trầm mặc mấy hơi thở sau khi, đống nhìn về phía Giao Chỉ, mở miệng nói. Giao Chỉ, thiên đình là thời điểm đi ra bước chen c h ố t Ngươi có tính toán gì không? Giao Chỉ nhìn hắn. Mời Long tộc vào trời, thăng lên Thiên đình lực lượng. Chương 260, n ư n u t í n h Long tộc, âm n ư u Thiên đình, Lang tiêu điện bên trong. Mời Long tộc vào trời, thăng lên Thiên đình lực lượng. Hạo Thiên nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ánh mắt kiên định, dĩ nhiên là làm tốt tất cả dự định cùng kế hoạch, cũng không phải là nhất thời nổi hứng. Giao Chỉ nghe vậy, hồi lâu không có mở miệng, nhìn Hạo Thiên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng đúng là không nghĩ tới, Hạo Thiên hội làm quyết định như vậy, bước đi này, Thiên đình đi được xác thực không phải chân nhỏ. Nếu là bước đi này đi được không tốt, đừng nói tăng lên Thiên đình thực lực, é sợ Thiên đình đều sẽ bị kéo xuống nước. cho nên nói bước đi này đối với Thiên Đình là vô cùng trọng yếu nhưng cùng lúc lại là cần cực kỳ cẩn thận một bước bước đi này sẽ quyết định không ít sự tình Hạo Thiên Thiên Đình đi bước đi này người có thể tưởng tượng tốt Long tộc không phải là như thế chủng tộc làm viễn cổ tam tộc một trong Long tộc thực lực là cũng không tệ lắm có ẩn d ấ u không biết thực lực ở thế nhưng Long tộc tự thân nghiệp lực cùng nhân quả cũng là không nhỏ Giao chỉ khen n h ư mày dừng một chút sau tiếp tục nói nếu là giữa hai người cân bằng nghiêng đến lúc đó không chỉ không chiếm được lớn nhất lợi ích ngược lại sẽ bị Long tộc liên lụy cứ như vậy chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. nàng lời ấy này lo lắng không phải không có lý, long tộc tuy rằng lén lút thực lực vẫn là không kém, mặc dù là đặt ở h ồ n g hoang bên trong, cũng là đỉnh tiêm nhị lưu thế lực tồn tại, sức mạnh như vậy, nếu như có thể bổ mạnh mẽ đỉnh, quả thật không tệ. nhưng vấn đề ở chỗ, long tộc khuyết điểm, cũng là đồng dạng cực kỳ rõ ràng cùng nghiêm trọng. nhân quả nghiệp lực, đây là h ồ n g hoang bên trong, hết t h ể tu sĩ đều kính sợ tránh xa tồn tại. một khi nhiễm những này, nếu là không hóa giải, lượng kiếp đến, sẽ càng thêm phi phước. long tộc làm trước đây lượng kiếp nhân vật chính, trên người nhân quả nghiệp lực tự nhiên là không cần nhiều lời, nếu là không nghiêm trọng, sao lại ngủ đông một cái lượng kiếp? một lòng chỉ vì hóa giải tự thân nhân quả nghiệp lực, tuy rằng lên một lượng kiếp bên trong, bọn họ cũng là ngã xuống không ít tộc nhân, có điều bởi vì vẫn ở n g ủ đông, cũng hóa giải một phần nhân quả nghiệp lực, không có mới nhân quả cùng nghiệp lực, vì lẽ đó xem như là tổn hại đến nhỏ. thế nhưng này nếu là muốn thu long tộc, này chính là một cái cực kỳ nghiêm cẩn vấn đề, nếu là một cái không làm được, thì sẽ bị long tộc nghiệp lực m ệ t chính là thiên đình này hơn 2 triệu năm qua nỗ lực, đều sẽ nhờ đó mà nước chảy về biển đông. cho nên nói, giao chỉ bây giờ mới sẽ có này lo lắng, đây là cần phải cẩn thận xử lý sự tình, nếu là có thể, nàng sắp thực không nghĩ n ó n g i Hồng Hoang thế cuộc biến chuyển từng ngày, vạn tộc tranh lưu, lại có địa tiên phủ phân đi không ý Hồng Hoang khí vận, nhân tộc ở của thời vu yêu hai tộc chờ đợi thời cơ tái hiện Hồng Hoang. Những thế lực này đều không phải như vậy dễ xử lý. Hạo Thiên nghe vậy trong miệng than nhẹ một tiếng, phân tích nói, hắn dừng một chút sau tiếp tục nói, Hồng Hoang bên trong tự nhiên là lấy thực lực vi tôn, cái kia mấy phe thế lực đều ở không ngừng tăng lên bên trong. Ta Thiên Đình tuy rằng bước lên nhị lưu thế lực, thế nhưng thực lực như cũ không đủ chống đỡ Thiên Đình đi làm càng nhiều chuyện hơn. Hồng Hoang bên trong thu nạp tá tu. cùng với một ít thế lực nhỏ tuy rằng có thể tăng cao thực lực thế nhưng mức độ như vậy cùng bồi dưỡng tốc độ nhưng căn bản không đạt tới yêu cầu chúng ta hiện tại muốn là có thể giải quyết chúng ta hiện nay tình huống này thực lực h ồ n g h o a n g bên trong có thể lôi kéo thế lực không nhiều kỳ lân bộ tộc cùng phượng tộc đã làm thụy thú xuất hiện không cách nào tìm kiếm vu yêu hai tộc càng thêm không thể tính ra tính đi liền chỉ có long tộc thích hợp đối với long tộc nghiệp lực cùng lợi ích trong lúc đó cân bằng ta đã có ý nghĩ giao chỉ nghe hạo thiên sau chậm rãi gật đầu hắn nói nàng đều là rõ ràng cái này cũng là thiên đình hiện nay một cái rõ ràng vấn đề Hiện tại h ồ n g hoang thế cuộc biến chuyển từng ngày, thiên đỉnh thực lực tự nhiên là muốn không ngừng tăng lên. Hiện nay tuy rằng thiên đỉnh thực lực có thể bước lên nhị lưu thế lực mức độ, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Thiên đỉnh muốn làm không chỉ như vậy, thực lực tự nhiên cũng không ngừng thu nạp tu sĩ, bồi dưỡng tu sĩ tốc độ đều quá chậm, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt, liền chỉ có như thế. Cho đến thiên đỉnh thực lực của tự thân tăng lên tới, bồi dưỡng tu sĩ về mặt thực lực đến, đến lúc đó thiên đỉnh liền có thể dần dần dứt bỏ long tộc, cũng hoặc là có thể chân chính đem long tộc cất vào dưới h ư ớ n g thành vì là thực lực chân chính. Có điều điểm này là ngày sau vấn đề. nếu là thiên đình tam ngự lực lượng có thể hòa tan vào đến thiên đình cũng không cần đi bước đi này trong lòng giao chỉ suy nghĩ một chút sau trong miệng than nhẹ một tiếng đông cực thanh hoa đại đế bắc cực tử vi đại đế nam cực trường sinh đại đế ba vị này từng người đều có tự thân đại giáo thành viên nòng cốt ở thực lực đều là không kém nếu như có thể đem ba vị này cùng với thế lực dung hợp cái tia thiên đình thực lực sợ là là đủ vượt qua h ồ n g hoang bên trong không ít cường hãn nhị lưu thế lực tam ngự là tam giáo thủ đoạn đương nhiên sẽ không hòa tan vào đến bọn họ tỏa t r ấ n thiên đình ba bên cũng là vì lợi ích thôi hạo thiên hai con mắt h lại lạnh lùng nói. Ta ngược lại cũng không hy vọng bọn họ vào ta trung ương nhất mạch. đã như thế, ta còn có thể chính mình bồi dưỡng tâm phúc, chân chính khống chế thiên đình. Nếu là tam giáo hòa bảo, tâm lại không đồng đều, này mầm họa sợ là càng to lớn hơn. Giao chỉ chờ đợi, hơi gật đầu, ngược lại cũng đúng là đạo lý này. Nếu trong lòng ngươi đã có kế hoạch, có thể cân bằng cùng long tộc trong lúc đó vấn đề, vậy chuyện này ở thiên đình mà nói, vẫn có không ít chỗ tốt, ngươi liền làm đi, ta tin tưởng ngươi. Giao chỉ mặt đẹp bên trên hiện lên nụ cười nhàn, nhìn Hạo Thiên nói. Hạo Thiên thấy này, cười sau, chính là đ ứ n g vậy, thân hình hơi động, biến mất ở l n g Tiêu Điện bên trong. Giao chỉ nhìn một chút sau, chính là đứng dậy đi tới vườn bản đảo. Đông Hải, Long tộc hành cung bên trong, nơi đây chính là Long tộc căn bản nhất vị trí, cũng là Long tộc chân chính sức mạnh trung kiên tồn tại chi địa. Đại Thiên tôn quả thực bất phàm, có thể giấu g i ế m được ta tộc trưởng lão tới chỗ này. Trúc Long hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong đó Hàn mang đ a liệt nhàn nhạt mở miệng nói. Hạo Thiên nghe vậy, cười, vẫn chưa mở miệng. Đại Thiên tôn đến đó, cái gọi là chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn đối với Long tộc ra tay? Trúc Long lạnh lùng nói. Tộc trưởng hiểu lầm, Hạo Thiên đến đó là có một chuyện cùng tộc trưởng thương nghị. Dứt tiếng. Hạo Thiên miệng i ậ t i ậ t âm thanh truyền tới c r ú c Long bên tai bên trong. Nghe vậy, t r ú c Long thần sắc biếnảo bất định. Hạo Thiên hợp tác việc, đối với Song p h ư ơ n g mà nói, đều là có chỗ tốt. Chỉ có điều đây đối với Long tộc như vậy tiêu nạo g chủng tộc tới nói, lên trời liền coi như là vào thiên đình dưới trướng. Này ngược lại là cần t r ú c Long cân nhắc hơn thiệt. Long tộc muốn tái hiện hùng hoang, tự thân nhân quả nghiệp lực liền nhất định phải hóa giải hoàn thành mới được, cũng chỉ có như vậy, Long tộc thực lực mới có thể tăng lên lên. Hạo Thiên động tác này, ngược lại cũng có thể được. Trong lòng c c Long ý nghĩ n à n chuyện, cùng tự thân đại kế so với, Long tộc lúc này h à mình ngã cũng đáng. Dù sao muốn tái hiện h ồ n g hoang bên trong, muốn tăng cao thực lực, liền muốn hóa giải tự thân nhân quả. Mà hiện nay có cơ hội này ở đây, Trúc Long đúng là đồng ý thử một lần. Chương 261 t r ư Long tộc vào thiên đỉnh, phản ứng. Đông Hải, Long tộc hành cung bên trong. Trong lòng Trúc Long ý nghĩ n à n chuyện, không ngừng cân nhắc Long tộc ở đây sự tình bên trong lợi ích. Tuy rằng việc này trong đó mỗi cái có lợi và hại, thế nhưng liền hiện nay tới nói, liền Long tộc vấn đề tới nói, vẫn tính là lợi nhiều hơn hại. Nói không chắc, Long tộc liền có thể nhờ vào đó hóa giải tự thân nhân quả nghiệp lực, tái hiện h ồ n g hoang, tăng cao thực lực. Nếu Đại Thiên Tôn tự mình đến đó. liên là đủ nói rõ đại thiên tôn đối với chuyện này thành ý trúc long ngã cũng vui vẻ thúc đẩy việc này lần này cùng thiên đình hợp tác việc ta long tộc đ á p lại thầm nghĩ thôi sau khi trúc long trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn hạo thiên nói cân nhắc xong lợi và hại việc này cùng long tộc có không ít lợi ích ở có thể để hóa giải long tộc hiện nay mấu chốt nhất vị trí trúc long cũng không có từ chối có điều là tạm thời hy sinh long tộc kiêu ngạo t h ô i cùng toàn bộ long tộc so với điểm ấy kiêu ngạo chính là có vẻ bé nhỏ không đáng kể nghe vậy hạo thiên đ á y mắt một v ệ dị sắc chợt lóe lên hắn ngược lại cũng đúng là biết trong lòng trúc long suy nghĩ những chuyện này ở long tộc hữu ích có thể để hóa giải long tộc nhân quả nghiệp lực, có thể sớm hiện thế hùng hăng, tăng lên thực lực của tự thân. như vậy so sánh với đó, long tộc này điểm t i ê u ngạo lại đáng là gì? điểm này hạo thiên kỳ thực đã sớm nghĩ đến, có điều ngược lại cũng không nghĩ tới c h ú c long nhanh như vậy liền đáp ứng, rồi quả nhiên là đứng ở hắn vị trí này, xem lợi và hại vẫn là không giống. tuy nói song p h ư ơ n g trong lòng mỗi cái có dự định, có điều nếu việc này đã thành, trong lòng hạo thiên vẫn có chút thỏa mãn, liền tình huống trước mắt đến xem, song h ư ơ n g vẫn là s n g thắng. cho tới ngày sau, liền các loại ngày sau hay nói, nếu tộc trưởng không có gì nghị, vậy này thay trời đỉnh sở r ư ớ c Hô mưa gọi gió việc, liền giao cho Long tộc, tộc trưởng kính xin chọn tuyển Long tộc lên t i ê n nhâm trước. Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn Trúc Long nói. Trúc Long chờ đợi, hơi gật đầu, sau đó liền truyền âm gọi tới Đại trưởng lão. Sau đó nhường hắn cứ gọi tới Đông Hải Long Vương Ngao n h i ễ m cũng chính là Long tộc ở bề ngoài phát ngôn viên. Tuy rằng chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, nhưng cũng là khá là bất phàm. Đối với Ngao n h i ễ m Hạo Thiên tự nhiên cũng là biết, đây là ở bề ngoài Long tộc người quản lý, thực lực ngược lại cũng không tính yếu đi. Cái này cũng là nhường Hạo Thiên nhìn thấy Long tộc một mặt khác thực lực. Đông Hải Long Vương đều là cái này thực lực, cái khác mấy vị lại kém cũng có thể có thực lực của Đại La Kim Tiên. Tình huống như vậy đến xem, xác thực không thấp. Lên tiên n h u n trước, thay trời đỉnh sở hô mưa gọi gió trước vụ sự tình. Ngày sau liền giao cho ngao n g h i ễ m các loại tứ hải Long Vương. Trúc Long trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên, nhìn Hạo Thiên nói: cứ như vậy, nếu có chuyện gì, hắn có thể thí xe bảo vệ tướng, bỏ qua này một phần Long tộc bảo toàn tự thân, ngược lại như vậy cũng không đả thương được tự thân. Lúc này công đức mới là quan trọng nhất. Chờ đến ngày sau hóa giải Long tộc tình huống sau khi, hắn lại cái khác dự định là t c trưởng. Ngao n i ễ m nghe vậy, lúc này đáp một tiếng. Hạo Thiên nghe này, hơi gật đầu, cứ như vậy, những sức mạnh này ngược lại cũng đúng là không yếu. Hắn trừ muốn mượn l ò n g tộc sức mạnh lớn mạnh tự thân, cũng là muốn mượn l ò n g tộc tên, lớn mạnh Thiên đình tư thế. đã như thế, Thiên đình nói không chắc còn có thể mượn l ò n g tộc tư thế cùng thực lực. Nhường Thiên đình lại lần nữa thu nạp một phần h ồ n g hoang bên trong tán tu cùng với một ít thế lực nhỏ, cũng hoặc là chính mình, có thể ở đây bên trên tổ chức một hồi thịnh hội, sau đó nhường những kia còn ở quan sát, quyết định gia nhập Thiên đình bên trong đến. đã như thế, này nhất cử lượng tiện sự tình liền cũng đã đến. nếu như thế, cái kia sau 3 tháng. Hạo Thiên liền hạ chỉ, nhường Long tộc lên tiên nhâm trước. Hạo Thiên nói: Chúc Long chờ đợi, hơi gật đầu, làm phiền đại thiên tôn. Như vậy, cái tên Hạo Thiên liền không quấy rầy. Xin mời. Hạo Thiên gật gật đầu, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Chúc Long này mới nhìn ngao nghiễm, mở miệng nói: Ngao nghiễm, lần này quan hệ Long tộc nghiệp lực và khí vận vấn đề, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt công đức việc. Long tộc sau lần đó ở thiên đình muốn nhiều tranh thủ, đến hưởng hồng hoang khí vận, cũng phải tận lực nhiều chiếm mới được. Ngao nghiễm rõ ràng. Ngao nghiễm nghe vậy, biết hàm nghĩa trong đó, lúc này gật đầu nói: Nghe này. Chúc Long gật gật đầu, sau đó chính là ra hiệu ngao nghiêm lui ra. Chúc Long nhìn hùng hoàng, hai con mắt hơi nhao lại. Tam thập tam thiên, Lang tiêu điện bên trong, hư không chấn động, sau đó liền thấy Hạo Thiên tử tự đi ra, trong tay hắn hơi động, một vệt kim quang chợt lóe lên, đem Long tộc việc này báo cho Giao Chỉ. Mà giật ở đế vị bên trên, quát khẽ, t r ê n Thái Bạch Kim Tinh. Dứt tiếng, liền có Tả Hưu đi vào tiên t r i ệ u Không cần thiết chốc lát, Thái Bạch Kim Tinh tiến vào Lang tiêu điện bên trong, quỳ một gối nói, Thần Thái Bạch Kim Tinh bái kiến Thiên Đế, Thiên Đế Tiên phúc v n h hưởng, thọ cùng trời đất. Không cần đa lễ. Hạo Thiên quát tay á o một cái. sau đó nói, Thái Bạch Kim Tinh, c h ấ m có một chuyện giao cho ngươi đi làm. Thiên Đế nhưng xin phân phó, Thái Bạch Kim Tinh ổn thỏa thuận lợi hoàn thành. Thái Bạch Kim Tinh thân thể chấn động, chợt mở miệng nói. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, sau ba tháng, ngươi đến Long Tộc tuyên chỉ, nhường Long Tộc bốn vị Long Vương lên trời n h ậ t r ư ớ c Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt cả kinh, có chút khó có thể tin nhìn Hạo Thiên. Long Tộc, bốn vị Long Vương lên trời n h ậ t r ư ớ c hắn không nghĩ tới, này không lộ liễu Thiên Đế, thậm chí ngay cả Long Tộc đều có thể lôi kéo, như vậy xem ra Thiên Đế lại phải có động tác lớn. Thiên Đế yên tâm, thân tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. sau khi khiếp sợ, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng mở miệng nói. Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó lấy ra thánh chỉ, viết xuống nội dung, che lên Thiên Đế Ngọc Tỷ sau khi, chính là giao cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh tiếp nhận sau khi, chính là xoay người rời đi. Hạo Thiên ngồi ở đế vị bên trên, thần sắc bình tĩnh nhìn hùng hăng, liền xem sau 3 tháng tình huống, 3 tháng thời gian thoáng qua liền qua. Ngày hôm đó, Đông Hải trên bầu trời, thiên uy của u ự n ba phủ tới, không mảnh nọ khác, liền thấy này q u ầ n cuộn trong mây đen, hiện ra mấy t r n g đạo bóng người đến, chính là Thiên Đình Thiên b i n h Thiên Tướng, mà cầm đầu chính là đến đây tuyên chỉ Thái Bạch Kim Tinh. mà lúc này Đông Hải bên trong hiện lên bốn bóng người đến gần không mà đến nhìn lên bầu trời bên trong Thái Bạch Kim Tinh Thái Bạch Kim Tinh nhìn bốn vị Long Vương một chút sau khi bắt đầu tuyên đọc Thiên Đình chỉ dụ Phụng Thiên thừa vận Thiên Đế chiếu viết tứ hải Long tộc nhân chấn thủ tứ hải có công nay đặc sắc phong ngao n h i ễ m vì là Đông Hải Long Vương ngao minh vì là Nam Hải Long Vương ngao nhuận vì là Tây Hải Long Vương ngao thuận vì là Bắc Hải Long Vương chấp t r ư ở n g tứ hải cùng với Hồng Hoang h ô Mưa gọi gió công việc thay trời sở c phúc phận Hồng Hoang nghe vậy bốn người tiếp lấy chỉ dụ Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu trong tay chỉ dụ ném đi hóa thành một vệt kim quang bay đến ngao nghiệm trong tay lúc này lại lần nữa nghe thái bạch kim tinh nói bốn vị long vương tính xin ngươi bọn bốn người chuẩn bị long tộc tộc nhân lên trời hành tứ hải chi trách chúng ta rõ ràng bốn vị long vương gật đầu một cái nói thái bạch kim tinh hơi gật đầu vung tay lên mang theo thiên b i n h thiên tướng xoay người phản về thiên đỉnh tứ hải bên trên chỉ để lại tứ hải long vương đi ngao nghiệm thấp giọng một chữ bốn người xoay người tiến vào đông hải bên trong l n g tiêu điện bên trong hạo thiên nhìn hạo thiên kính bên trong tình huống thỏa mãn gật gật đầu như vậy việc này liền coi như là cơ bản hoàn thành như vậy Lại mấy năm sau khi tứ hải long vương mang theo mấy ngàn l ò n g tộc lên trời nhận r ư ớ c ở h ồ n g hoang bên trong đúng là nhấc lên không nhỏ gọn xong đến, không ít h ồ n g hoang tu sĩ cùng sinh linh, cùng với một ít t r ủ n g tộc đối với thiên đình động tác này đúng là khá là khiếp sợ. Dù sao đó là long tộc, là viễn cổ tam tộc một trong, không phải là như vậy dễ dàng liền bị lôi kéo. Hạo thiên đại thiên tôn có thể làm đến một bước này, hiện nhiên cũng không phải như thế tồn tại. Xem ra này một vị thiên đế vẫn là rất có thủ đoạn. Tam giáo nữ hoa cùng vu y u hai tộc cùng với nhân tộc đối với thiên đình lúc này cũng không có quan tâm quá nhiều, như cũng là trở về đến tự thân tình huống tới. Phương Tây hai thánh mặc dù đối với Hạo Thiên Giá Tâm cử chỉ trong lòng có vài câu phê bình k í não, thế nhưng chuyện này nhưng là chuyện chắc như đinh đóng cột, bọn họ ở bề ngoài vẫn không thể ra tay với Hạo t i ê n h n g chi vẫn là hiện tại tình huống này, những chuyện này chỉ có thể từ từ nêu đủ. Chương 262, n a năm nguyên hội nhân đạo thành, tự Long tộc vào Thiên đình thời điểm tính lên, cho tới bây giờ đã có mấy ngàn năm thời gian, Long tộc ở Thiên đình bên trong cũng là dựa theo Hạo Thiên giao nhiệm vụ cho bọn họ, trừ ở Hồng Hoang bên trong hành hô mưa gọi gió việc ở ngoài, cái khác có chút cần Long tộc cũng sẽ đi làm, đương nhiên là là đối với tự thân có lợi. có điều ở bên ngoài, coi như là không có đối với Long tộc có lớn lợi ích, vẫn là sẽ chấp hành. Dù sao hiện tại thời cơ này, Long tộc vẫn là muốn dựa vào Thiên đình hóa giải tự thân nhân quảng h i ệ p lực. Hạo Thiên lần này có Long tộc gia nhập sau khi Thiên đình khí vận cùng công đức đều là tăng lên không ít. Mơ hồ trong lúc đó, hắn dĩ nhiên sắp chém tới thứ hai thì tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ, đây quả thật là không chậm. Giao chỉ bây giờ đã là bế quan hơn ngàn năm, Tu Vi sợ là ở Hạo Thiên bên trên, vì lẽ đó lại xử lý Thiên đình bên trong hơn ngàn năm sự tình sau khi, Hạo Thiên cũng là tiến vào bế quan tìm hiểu thứ hai t thi. h Thiên đình bên trong không ít chuyện. đều là giao cho Thái Bạch Kim Tinh. Ngược lại hiện tại Hồng Hoang bên trong tương đối bình tĩnh, Thiên Đình cũng không cần làm sao ra tay, chỉ cần phát triển tự thân chính là. Cho tới cái khác, cũng không có quá nhiều phiền phức. Giao cho Thái Bạch Kim Tinh, Hạo Thiên vẫn có chút tín nhiệm. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là 3.000 n ă m thời gian lạng liên trôi qua. Hồng Hoang, nơi nào đó bên trong dãy núi, n ổ xuống. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo nổ vang âm thanh vang vọng tứ phương, sau đó liền có một nguồn sức mạnh sẽ ra thiên địa như thế, đem nơi đây thời không sẽ ra một chỗ lỗ thủng đến, lộ ra trong đó tất cả tồn tại. Hào à o à o Do nguyên lai không thể nhận ra đại đạo chi lực. diễn biến thành mắt t r ầ n có thể thấy đại đạo xiêm xích, lúc này dần dần từ trên người chuẩn đề thối lui, c ầ m cố ở trên người hắn đại đạo chi lực dĩ nhiên biến mất, vạn năm kỳ hạn đã đến. chuẩn đề c h ậ m rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra sâu cả đến, hắn nhìn phương đông hồi lâu, không có một chút nào động tác. chuẩn đề đi về phía đông việc đến đây là kết thúc, ngươi không nên quên trước đây nhắc nhở. thiên địa trong lúc đó vang lên nguyên thủy âm thanh, đối với chuẩn đề chuyện trước này nguyên thủy tự nhiên là biết, lại thêm vào thái thượng đã có nhắc nhở qua hắn. nếu là chuẩn đề lại đi về phía đông, sợ là sẽ phải gây nên không ít phiền phức, vẫn là tạm thời dừng đến tốt. chuẩn đề nghe vậy. Đáy mắt chớp qua một vật nhỏ bé không thể nhận ra m â y đen, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Mấy hơi thở sau khi, chuẩn đề trở về phương Tây Linh Sơn, đem một ít linh tài linh vật, cùng với một ít phương Đông tu sĩ phong ra, mà góp tiếp dẫn cùng. Bắt đầu vì là phương Tây đệ tử giảng đạo, cũng là vì là những này độ hóa đệ tử giảng đạo, tăng lên thực lực của bọn họ, cũng là tăng lên phương Tây thực lực và khí vận. Điểm này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tự sẽ dốc toàn lực làm tốt. Thời không sông giải cực nhanh bên dưới, h ồ n g h o a n g bên trong, rất nhanh liền lại là đi qua năm cái đa nguyên sẽ thời gian. h ồ n g h o a n g bên trong. các tộc cùng các thế lực đều là đang không ngừng tăng lên bên trong. n à y hơn trăm vạn năm qua, đúng là Long tộc cùng Thiên đình danh tiếng rõ rệt đương. Dù sao song phương mới vừa hợp tác, tự nhiên là muốn ở h ồ n g hoang bên trong nhiều làm n á o động. Trước đây yêu trong đình có thể hô mưa gọi gió yêu tộc đông đảo, tự nhiên không cần Long tộc nhân vật như vậy. Thế nhưng hiện tại Thiên đình không giống, chính là cần Long tộc đến làm chuyện như vậy. Yêu tộc hiện tại thoả ẩn, ngược lại cũng không để ý tới những thứ này. Vị trí hiện tại thường thường có thể ở h ồ n g hoang bên trong nhìn thấy Long tộc bóng người ở làm hô mưa gọi gió v i ệ c Thiên đình này hơn trăm vạn năm qua. Trừ bồi dưỡng tự thân tâm phúc thực lực ở ngoài, hạo thiên còn nhờ vào đó thời cơ thu nạp một phần hồng hoang tán tu cùng với thế lực nhỏ, ngã lại tăng lên mấy phần thực lực. có điều những này còn không phải hạo thiên chân chính muốn, dù sao những thực lực này đều còn yếu kém, hắn cần làm một ít thực lực khá mạnh tán tu cùng thế lực gia nhập. có điều hiện tại vẫn chưa tới một thời cơ tốt, hắn cần phải cố gắng chờ đợi một phen mới được. ngay cả địa tiên phủ bên dưới thế lực, chính là biết điều rất nhiều, có điều địa tiên nói dù sao cũng là h ư u ích ở hồng hoang việc, lại thêm vào chấn nguyên tử này lâu năm cao thủ cũng không có xem nhẹ địa tiên phủ. cho tới cái kia mấy phe thế lực cùng chủng tộc đều có đỉnh tiêm tồn tại ở, chúng sinh cũng không có để ý tới quá nhiều, chỉ lo tự thân tình huống. Nhân tộc thánh địa ở ngoài, nào đó bên trong dãy núi, quá lên trời linh bên trên, huyền hoàng bảo tháp kim quang rực rỡ, khí thế chấn áp chư thiên, mà ở thái thượng bên thân có một cái đen kịt đại đạo kể cả hắn cũng không động ấ n một c ố đặc thù đại đạo khí tức lan ra, thời không sông dài trôi qua ở thái thượng bốn phía nhanh chóng trôi qua, thời không sông dài mỗi trôi qua một quãng thời gian, liên tiếp thái thượng cũng không động trong lúc đó đại đạo thì sẽ lớn mạnh mấy phần, tự thân thái thượng đại đạo khí tức cũng sẽ nồng nặc mấy phần. đ ỏ đậm bên trên khánh vân. Tam Thanh đ ạ o nhân ngồi trên ba đóa sen trên này, tự thân Đại đạo q u y n quẩn. Lúc này n ố i liền cùng nhau, lại tại này Cố Đại đạo chi lực, chậm rãi hấp thụ lúc này ngưng tụ đến Nhân đạo chi lực, tăng lên tự thân. Ở Thái thượng vị trí phía trên, Nhân đạo chi lực không ngừng hội tụ, hình thành một phương vòng xoáy vị trí, không ngừng dung nhập vào Thái thượng cũng không động ấn trong lúc đó Đại đạo bên trong đến, không ngừng lớn mạnh. Không biết qua đi bao lâu, Thái thượng trong tay chậm rãi lên ấn quyết, mỗi một cái ấn quyết bên trong đều là sao động thiên cổ bầu trời, ẩn chứa vô tận Đại đạo chi lực sức mạnh, lúc này không ngừng đánh vào đến không động ấn cùng với Nhân đạo bên trong đi. Đùng, một đạo Đại đạo trung vang âm thanh. Phản phất là thời không dài Hà Nguyên Điểm Chi địa lan đến mà đến như thế, chớp mắt đi qua tất cả quá khứ cùng tương lai, h à n g hà lưu xa cực nhanh trình độ, lúc này đạt đến t h ự c hạn. Thái thượng bây giờ lù lù bất động, trong tay ấn quyết không nhanh không chậm đánh vào đến nhân đạo cùng với không động ấn bên trong đi, lúc này hội tụ đến nhân đạo chi lực, nương tụ chúng sinh sức mạnh, chính đang liên cùng dung nhập vào nhân đạo bên trong đi. Dần dần, nhân đạo từ trên người Thái thượng h ồ i tưởng, dung nhập vào không động ấn bên trong đi. Cùng lúc đó, Thái thượng trong tay quản lý bốn thành nhân tộc khí vận, lúc này cũng là hòa vào trong đó. Nhân đạo chính là chúng sinh chi đạo, nhân tộc chính là toàn tam tài một t r o n người chi phương vị. vì lẽ đó nhân tộc là nhân đạo bên trong mấu chốt nhất một hoàn muốn thành nhân tộc khí vận hòa vào trong đó có thể tăng lên rất nhiều thái thượng đối với nhân đạo hoàn thiện cùng công chế ngày sau cũng có thể ở đây bên trên tăng lên nhân đạo sức mạnh đại đạo tụ tập nhân đạo thành không biết qua đi bao lâu khả năng là ngàn vạn năm cũng hoặc là trăm vạn năm chỉ nghe thái thượng trong miệng k h é quát một tiếng trong tay đẩy về phía trước thái thanh ấ n ở trong tay hắn đẩy ra ở thời không sông dài bên trong đi qua hàng hà lưu xa cực nhanh không chỉ mãi không rơi thái t h n h ấ n sức mạnh phản phất là tăng trưởng thái t h n h ấ n đại đạo trí lực lúc này nhanh chóng đi qua thời không ô n g i ả i quá khứ. hiện tại cùng tương lai, v h Thái Thanh Ấn từ thời không sông dài bên trong bay trốn mà ra, sau đó trực tiếp ẩ n vào nhân đạo bên trong đi, phát sinh một đạo rõ ràng tiếng vang. Thời khắc này, chúng sinh đại đạo bên trong, p h ả n phất là bị dấu ấn vào sâu sắc dấu ấn như thế. Mọi người chi đạo, nói ở chúng sinh, nhân đạo, mọi người chi đạo, bây giờ chúng sinh đều có thể rõ ràng nhận ra được nhân đạo hoàn thiện, có thể cảm nhận được. Bây giờ tu hành, tựa hồ sẽ dễ dàng mấy phần. Tuy rằng tu hành một đạo như cũ khó đi, thế nhưng đại la bên dưới so sánh lẫn nhau dễ dàng mấy phần, cũng khá. Nhân đạo bị ấn vào Thái Thanh Ấn bên trong sau. chính là hồi tưởng đến không động ấ n bên trong đi nhân tộc bốn phần mười khí vận cũng là hòa vào trong đó trong tay thái thượng ấ n quyết chậm rãi dừng lại sau đó mở hai mắt ra tam thanh đạo nhân đại đạo lắng lại chỉ có trên người lấp lóe ánh sáng màu xanh cùng dưới trướng đại sen đạo vận bây giờ càng rực rỡ mấy phần như vậy nhân đạo liền coi như là chân chính l ậ p xuống hồi lâu sau thái thượng trong miệng nhẹ nói một tiếng ánh mắt nhìn phía hồng hoang đại địa chương 263 t r thái thượng lại giảng đạo nhân tộc nhân tộc thánh địa ở ngoài nơi nào đó bên trong dãy núi thái thượng hai mắt như trời quang thần niệm long lanh không động ấn trôi nội trước người, một cái đại đạo ở trong đó diễn biến, m ư ợ n nhân đạo chi lực, thái thượng một chút xem hết chúng sinh những năm gần đây tất cả biến hóa, ánh mắt xuyên qua thời không sâu dài, xem chúng sinh sinh diện, thiên địa diễn biến, chúng sinh đại đạo tăng thương. không biết qua đi bao lâu, thái thượng trong t r ò n g mắt đại đạo cùng chúng sinh chi tượng mới dần dần tối lui, trở về thanh minh vẻ. thái thượng trong tay vung lên, tam thanh đạo nhân rơi vào đ ộ đ ậ m khánh vân bên trong, khánh vân rơi vào thiên linh, huyền hoàng bảo tháp hóa thành một vệt kim quang, không vào thái thượng giữa n mày, thái thanh ấn tỏa ra ánh sáng màu xanh càng rực rỡ, trong đó nói ý càng thêm thâm ảo tối nghĩa. ở nhân đạo chân chính l ậ p xuống sau khi Thái thượng đối với đạo linh ngộ lại là tăng lên không ít ở hướng về Thái cực kim tiên tích lũy con đường bên trên Thái thượng lại đi tới một bức giải tuy rằng vẫn chưa tới cái kia lên cấp thời cơ thế nhưng lần này tích lũy đúng là cực kỳ trọng yếu Thái thượng xoay chuyển ánh mắt liếc mắt nhìn thiên đỉnh Hạo Thiên đúng là sẽ tính toán mượn Long tộc lực lượng Long tộc dung hợp tư thế thu nạp Hồng Hoang Tu sĩ lực lượng tăng lên thiên đỉnh lực lượng tăng lên tự thân tu vi đúng là một lần đạt được nhiều Hạo Thiên bây giờ đã là chém tới hai thi chuẩn thánh hậu kỳ như vậy tu vi tồn tại mặc dù là ở Hồng Hoang bên trong. đều là không đạt được nhiều, lại thêm vào trong tay hắn có đạo tổ bàn xuống linh bảo, lại thêm vào thiên đình đại thế khí vận ra t h â n mặc dù là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, cũng không dám xem thường thản h ắ n Cho tới thiên hậu giao chỉ, thực lực so với hạo thiên đến, vậy cũng là không kém bao nhiêu. Có bọn họ hai vị này chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, lại thêm vào những năm gần đây thiên đình thực lực tăng lên, thực lực tổng hợp ngược lại cũng đúng là không t í n h yếu. Ở h ồ n g hoang bên trong, thiên đình cũng có thể coi là là nhị lưu thế lực đỉnh tiêm, coi như là địa tiết p h ủ bây giờ đều là yếu thiên đình một đầu. Thiên đình hiện tại danh tiếng ở hiện tại h n g hoang bên trong, nhưng là cực kỳ hưng t ị n h dẫn tới không ít tu sĩ sinh linh đổ số tới, thế nhưng hiện tại không có thời cơ thích hợp, ngược lại cũng đúng là ở quan sát bên trong, chờ đợi thời cơ. Mấy hơi thở sau khi, Thái Thượng thu hồi ánh mắt, t h ầ m nghĩ nghĩ sau, chậm rãi đứng dậy, dưới chân bước ra một bước, đi tới trong hư không. Thanh Huyền không biết từ chỗ nào mà đến, mang theo Thái Thượng tiếp tục tiến lên, lao ra, đi về nơi đâu? Thanh Huyền hỏi. Nhân tộc Thánh đ ị a t r ê n Tam thập Tam Thiên, Thiên Đình, Lang Tiêu Điện bên trong. Hạo Thiên trong tay khởi động Hạo Thiên kính, xem tận tâm giới tình huống, tuy rằng cái kia mấy chỗ địa phương không nhìn thấy. cũng không dám quan sát, thế nhưng những chỗ khác, Hạo Thiên kính vẫn là có thể nhìn thấy tình huống. Này hơn trăm vạn năm qua, Thiên Đình đã đem bước đi này đi tốt, cũng hấp dẫn không ít tu vi hơi cao tu sĩ cùng với thực lực khá mạnh thế lực. Sau đó bước đi này liền muốn đem những này còn ở quan sát cao thủ cùng thế lực thu nạp vào đến. Trước đây suy nghĩ t h n h hội, đúng là có thể từ bàn đảo bên trên tới tay, tin tưởng đang đối mặt như vậy chỗ tốt bên dưới, bọn họ sẽ quyết định. Hạo Thiên ánh mắt ở Hạo Thiên kính bên trên đi khắp, tâm trạng thẩm nghĩ. ở mời Long tộc vào Thiên Nhâm trước thời gian, Hạo Thiên liền đã là có dự tính như vậy. Này hơn trăm vạn năm qua, Thiên đ n h từng bước một đi tới. Thanh danh đánh ra đi, thu nạp một phần mới tu sĩ. Trước đây bồi dưỡng tu sĩ tu vi chậm rãi tới, tăng lên thiên đỉnh thực lực tổng hợp. đã như thế, những tu đó vì là hơi cao, thực lực khá mạnh tu sĩ cùng thế lực chính là nhìn thấy cơ hội. ở như vậy h ồ n g hoang bên trong, tự nhiên là muốn tìm cầu một ít thế lực lớn che chở. Thiên đỉnh chiếm cứ đại nghĩa, chính là đạo tổ khâm định lại mở ra. trời đ ế hạo trời r ự i lương đạo tổ như vậy chỗ dựa, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. lại thêm vào gia nhập thiên đỉnh có nhiều như vậy chỗ tốt, những kia lần này bị t i ê n đỉnh thực lực cùng đại thế. Thanh danh các loại hấp dẫn tu sĩ cùng thế lực, bây giờ chính là ở làm cuối cùng quan sát, cùng với chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Chỉ cần Hạo Thiên cái này thịnh hội làm dưới, hắn tin tưởng những tu sĩ này cùng thế lực thì sẽ quyết định ở nhiều như vậy chỗ tôi dưới, không ai sẽ từ chối. Như vậy liền có thể bắt tay sắp xếp. Trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, khẽ vút c n m nói, thu hồi Hạo Thiên kính sau, chính là hướng về bàn đào tiên cảnh mà đi. Nhân tộc thánh địa bên trong, lão sư, ấn ngài dặn dò đã sắp xếp thỏa đáng, 300 năm sau liền có thể mở đàn giảng đạo. t ọ i nhân hướng về Thái thượng cung kính nói. hắn ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới lao sư sau khi xuất quan liền muốn v ì bọn họ giảng đạo đây chính là cơ duyên lớn hắn tự nhiên là sẽ dốc toàn lực sắp xếp thỏa đáng bây giờ sự tình đã an bài xong xuôi liền các loại thời cơ đến thái thượng nghe vậy gật gật đầu việc này ngươi sắp xếp liền có thể hắn dừng một chút nhìn t ọ o ạ i nhân nói vi sư có một vật giao cho ngươi có thể trợ ngươi tăng lên tuổi lựa lực lượng thái thượng trong miệng nói trong tay một phen chín h ả n đồng t h a o tiểu đèn xuất hiện ở trong tay hắn mà hậu chiêu bên trong hơi động chín h n đồng t h a tiểu đèn chính là trôi nổi ở t o ạ i nhân trước người từng cơn ánh sáng xanh lấp l e tiên thiên khí tức minh ô n g Tại nhân vừa thấy này chín tràn đồng t h e o tiểu cây đèn liền đã là rõ ràng trong đó diệu dụng tiếp nhận chín tràn đồng t h e o tiểu đèn sau khi hướng về Thái thượng bài nói đệ tử Tạ Lão sư ban bảo vật Thái thượng hơi gật đầu sau đó chính là nhắm hai mắt lại không tiếp tục để ý Tam thập tam thiên lăng tiêu thiên đỉnh Đông cực thanh hoa cung Đại đế giáo chủ đem ở thánh địa giảng đạo nhân tổ triệu tập chúng ta đi vào một vị nhân tộc đệ tử hướng về Đông cực thanh hoa Đại đế Thanh Minh chắp tay nói nghe vậy Thanh Minh gật gật đầu nói triệu tập thanh hoa cung các đệ tử trở về thánh địa nghe giáo chủ giảng đạo giáo chủ giảng đạo đây chính là cơ duyên lớn việc thanh minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn bây giờ tu vi gặp phải bình cảnh vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này lên cấp đến lúc đó khống chế thanh hoa cung cũng sẽ có không ít trợ lực là cái tiêu đệ tử đáp một tiếng sau chính là xoay người rời đi thanh minh chậm rãi đứng dậy sau đó hướng về đi ra ngoài điện 300 năm thời gian chớp mắt liền qua nhân tộc thánh địa bên trong giảng đạo trên đài cao thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thánh địa chúng đệ tử đều đã ở đây hơi gật đầu sau chính là bắt đầu giảng nói tới đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh không Tên thiên địa khởi nguồn, có tên vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn lấy có rượu, thường có, muốn lấy có tiếu. Này hai người cùng ra mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền rượu khó hiểu, chú rượu chi môn. Thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng đại đạo quy tắc chung mở đầu, dẫn tới các đệ tử cùng nhau tiến vào tìm hiểu trạng thái bên trong. Đại đạo, thiên địa chấn động động không ngừng. Lúc này nhân đạo chi lực giáng lâm, bao phủ toàn bộ nhân tộc thánh địa, mênh mông đại đạo khí tức tràn ngập, ra trừ nhân tộc ở ngoài, cái khác sinh linh cũng là được không ít chỗ tốt, cũng là lắng nghe này đạo đại đạo âm thanh. Đại đạo âm thanh chưa rơi, Thái thượng liền lại khai giảng lên. lớn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật về mà duy nhất một người nói cũng nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên chương 264, giảng đạo tất định hội bàn đạo nhân tộc thánh địa giảng đạo trên đài cao thái thượng giảng đạo miệng phun hoa sen hào quan văn trượng linh khí mênh mông q u ầ n q u ộ n 10 triệu dặm tử khí đông lai vạn thú cùng vang lên đại đạo chi lực sao động ra vô số pháp tắc cùng quy tắc đang l ệ n xây dựng huyền ảo tối nghĩa c h í lý thiên địa có nói lấy nuôi chúng sinh chúng sinh vừa nói lấy cường tự thân lấy mở linh trí lấy tăng trí tuệ chúng sinh ngộ đạo, lấy ngày mai lý, lấy biết thiên địa, lấy hạ cả sủ kỳ đại đạo. Chúng sinh tìm đạo, là lấy tìm một, một người, nói cũng từng chữ từng câu, ẩ n chứa các loại thiên địa đại đạo, thế gian trí lý, từ thái thượng trong miệng q u ầ n q u ầ n mà ra, sau đó tụ hợp lại một nơi, ở thái thượng thiên linh bên trên, dần dần hình thành một vùng thế giới. Nay không phải hư huyễn thiên địa, mà là thế giới chân thực, chính là tự thân thái thượng mở ra vô cực giới. Vô cực giới bên trong, thái thượng ngồi cao trên đài cao, thiên linh bên trên, không động n hiện lên, ánh sáng tỏ ra, chấn áp chư tiên, nhân đạo hiện ra. Dưới trường chúng sinh tụ hội, hình thái khác nhau. Thái thượng trong miệng đại đạo trí lý, đại đạo âm thanh rơi xuống chúng sinh bên thai bên trong, chúng sinh tâm thần thanh m i n h tìm hiểu đại đạo trí lý, lắng nghe đại đạo âm thanh. Thái thượng trong miệng đại đạo trí lý, đại đạo tinh nghĩa hóa thành từng đóa từng đóa hoa sen vàng, không vào mọi người tộc đệ con giữa chân mày, không vào vô cực giới bên trong, sinh ra trong đó sinh linh giữa chân mày, chúng sinh chi đạo, giảng đạo chúng sinh, cái này cũng là nói ở chúng sinh đại đạo lý lẽ, nhân đạo, ẩn chứa mọi người ở bên trong, này đại đạo c h í lý, tự nhiên là ẩn chứa chúng sinh chi đạo, bây giờ thái thượng giảng, chính là ẩn chứa chúng sinh chi đạo. cũng hoặc là nói, có thể nhường chúng sinh lắng nghe tìm hiểu đại đạo trí lý, có thể tăng trưởng bọn họ đối với đại đạo lý giải cùng k h n g chế. Đại đạo âm thanh trầm rãi khuyết tán ra đến, trừ nhân tộc thánh địa, cùng với vô cực giới bên trong chúng sinh ở ngoài, đại đạo âm thanh còn khuyết tán không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ bên trong trí địa. Nhường nghe được này, cố đại đạo âm thanh chúng sinh sinh linh đều là lắng nghe tìm hiểu lên. Mà ở bọn họ tìm hiểu đồng thời, lại có một cỗ nhìn bằng mắt thường không gặp sức mạnh hội tụ đến, ở vô cực giới phía trên không ngừng diễn biến n ra, hình thành chúng sinh nghe đạo chi tượng, chúng sinh chi lực ngưng tụ ở nhân đạo bên trên, nhân đạo lại bắt đầu hoàn thiện diễn biến lên. Thái thượng một bên giảng đạo chúng sinh, chúng sinh lắng nghe tìm hiểu sau khi, này cố nhân đạo chi lực liền lại sẽ phụng dưỡng đến nhân đạo bên trong đến. Thái thượng, tam thanh đạo nhân lúc này đồng thời mở miệng, bốn đạo đại đạo âm thanh không ngừng khuếch tán ra đi, xuyên qua thời không xung dài, tất cả quá khứ, hiện tại cùng tương lai bên trong chúng sinh đều là lắng nghe đại đạo âm thanh. ở bên trên đại đạo không ngừng tăng lên, sau đó sức mạnh lại ngưng tụ đến nhân đạo bên trong đến. Tam thanh đạo nhân cùng Thái thượng lúc này trừ giảng giải chúng sinh chi đạo đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa ở ngoài cũng là ở m ư ợ n phụng dưỡng mà đến nhân đạo chi lực, không ngừng lý giải tìm hiểu nhân đạo, sâu sắc thêm đối với nhân đạo không chế. nhân tộc thánh địa bên trong bây giờ bị nhân đạo bao phủ đại đạo chi lực ngưng tụ đến cực hạn mặc dù là lúc này thiên uy ngưng tụ nhưng đều không thể xâm t ắ n nơi đây một p h â n nhân đạo thiên đạo lúc này đã thành phân biệt rõ ràng vị trí xiềng i á o tiệt giáo phương tây sơn phương tây linh sơn địa phủ vạn yêu điện cũng trong lúc đó mấy vị thánh nhân h ô n nguyên ánh mắt cùng nhau nhìn phía nơi đây bọn họ cũng biết thái thượng trưởng nhân đạo thế nhưng hiện ở giảng đạo nhân tộc lại tới giảng đạo chúng sinh đại đạo âm thanh nhận chứa nhân đạo đại đạo âm thanh lan đến gần hồng h o a n g vô số khu vực thời không x ô n g dài các nơi khu vực bên trong lúc này nhân đạo chi lực đang không ngừng tăng lên hoàn thiện bên trong thiên đạo lực lượng cùng nhân đạo chi lực, lực lúc này phân biệt rõ ràng k h ó phân cao thấp chư vị thánh nhân cùng h ô n nguyên lúc này sát thực khá là khiếp sợ khiếp sợ ở thực lực của thái thượng cùng thủ đoạn khiếp sợ ở nhân đạo tăng lên trình độ sợ là không bao lâu nữa này nhân đạo thì sẽ chân chính lớn mạnh lên đến lúc đó liền có thể tăng lên tới thiên đạo trình độ đó có thể địa vị ngang nhau thiên đạo đến lúc đó một đạo chấn phong hạ xuống mặc dù là thánh nhân hoặc h n nguyên e sợ không ngã xuống cũng phải trọng thương đế tuấn cùng chuẩn đề hai vị này bị thái thượng chấn phong qua bây giờ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị ngày sau vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Lúc này nhân đạo đã thành, mà đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Ngày sau nếu là bị thái thượng nhân đạo chấn phong bên dưới, sợ là đại đạo cũng phải đổ nát không ít. Nếu là một cái không làm được, đều sẽ ngã xuống nhân đạo chấn phong bên dưới. Vì lẽ đó, nhìn thấy bây giờ tình huống sau khi, bọn họ ngày sau đều sẽ hành sự cẩn thận. Mà chứ ra đế tuấn cùng phương tây hai thánh ở ngoài, nữ hoa hậu thổ cùng với nguyễn thủy thông thiên, bây giờ cũng là ở m ư ợ n này cố nhân đạo đại đạo âm thanh, tinh tế phân tích lên, sau đó xem có thể không xác minh tự thân đại đạo. Mặc dù là không thể, cũng có thể lý giải trong đó c h í lý cùng tinh nghĩa. sau đó giảng giải cho môn hạ đệ tử những này cũng có thể thích hợp môn hạ đệ tử lý giải tìm hiểu dù sao bọn họ đại đạo còn chưa đạt đến tự thân viên mãn cùng bọn họ không giống bọn họ thu hoạch sẽ tương đối lớn chút dù sao nói hoàn chỉnh trình độ cũng là quyết định nhân đạo xác minh trình độ chúng sinh ở tìm hiểu ba vị thánh nhân một vị h ô n nguyên cũng là ở hơi thêm lý giải bây giờ hừng hăng tiến vào một cái đối lập trong yên tĩnh chỉ có cái kia vang vọng ở bên t h a i đại đạo âm thanh đang không ngừng vang lên chúng sinh cũng là đang không ngừng lắng nghe tìm hiểu bên trong cho dù rất nhiều khó có thể lý giải được thế nhưng tinh tế ghi nhớ cái kia cổ huyền diệu cũng là được không ít chỗ tốt. Thời gian l o á n một cái, liền lại là hơn 3 vạn năm thời gian lặn g y ê n trôi qua. Thái thượng bây giờ dĩ nhiên dừng lại giảng giải chúng sinh chi đạo, thiên linh bên trên vô cực giới bên trong, chúng sinh còn ở tìm hiểu bên trong, bên trên chúng sinh tìm hiểu chi t ư ợ n g nhưng là không ngừng ở ngưng tụ mở rộng bên trong. Ngoài ra, này trăm tỷ tỷ bên trong kích cỡ chúng sinh chi t ư ợ n g lúc này đang chậm chậm dung nhập vào vô cực giới bên trong đến. chờ đến này chúng sinh chi t ư ợ n g hoàn toàn dung nhập vào vô cực giới bên trong sau, vô cực giới bên trong khắp mọi mặt đều sẽ được tăng lên cực lớn, chúng sinh chi đạo cũng là sẽ hoàn thành nhân đạo. dù sao bây giờ không động đ n liền ở vô cực giới bên trong. Thái thượng bây giờ ở tìm hiểu nhân đạo, dưới trướng tất cả mọi người t ộ c đệ con, cùng cái khác chúng sinh, thì lại còn ở tìm hiểu Thái thượng giảng đại đạo tinh nghĩa cùng trí lý. Như vậy, liền lại là hai vạn năm thời gian lặng yên trôi qua. Bây giờ lắng nghe chúng sinh chi đạo chúng sinh dĩ nhiên tỉnh lại, trở về đến nguyên lai tu hành tức trong cuộc sống. Nhân tộc thánh địa bên trong, không ít đệ tử dĩ nhiên tỉnh lại, sau đó chậm rãi rời đi nơi đây, trở lại tu hành vị trí đi. Lúc này còn chưa tỉnh lại, liền ba vị nhân tổ, huyền đô, tám vị trưởng lão, cùng với thanh minh mấy vị tu vi hơi cao đệ tử, thiên đình, bàn đào tiên cảnh bên trong. như vậy mở một cái bàn đào thịnh hộ ngược lại cũng đúng là một cái không sai ý nghĩ đúng là có thể làm cho những này quan sát tu sĩ cùng thế lực gia nhập thiên đình bên trong đến giao chỉ nghe đề nghị của hạo thiên sau khi đúng là không có bất kỳ gì nghị cảm thấy việc này có thể được bọn họ những năm gần đây cũng là đang bế quan nhân đạo đại đạo âm thanh vang vọng hùng hoàng bọn họ ngược lại cũng lý giải mấy phần bây giờ đã xuất quan như vậy cái kia liền định ra ngàn năm sau khi đi hạo thiên nghe vậy cười sau mở miệng nói giao chỉ gật gật đầu không có gì nghị chương 265 bàn đào thịnh hộ một thiên đ ỉ n h l ă n g tiêu điện bên trong Thái Bạch Kim Tinh, ban đào thịnh hộ công việc có thể nhớ rồi. Hạo Thiên nhìn phía dưới Thái Bạch Kim Tinh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Hồi Thiên Đế, thần đã hoàn toàn ghi nhớ, xuống liền có thể bắt tay sắp xếp, trong vòng ngàn năm liền có thể hoàn thành. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói. Hạo Thiên nghe vậy, hơi gật đầu, nói: Cho tới cái kia mấy phe thế lực, ngươi tự mình đi vào đưa, n g i giản lấy quy cách cao nhất liền có thể, bọn họ đến hoặc không đến, liền xem tự thân bọn họ, ngươi tự cần đưa đến liền có thể. Thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, đáp một tiếng sau, chính là xoay người rời đi. Hạo Thiên nhìn hoang h n g trong mắt thần quang phu trào. trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu cạ, n không biết đang nổi lên gì đó. Ban đào thịnh hộ mời danh sách, Thái Bạch Kim Tinh đã cùng Hạo Thiên Thương Nghị hoàn thành. ở An b à i Song Thiệp mời sau khi, chính là phân phó, h ồ n g hoang bên trong những tu đó vì là hơi cao tu sĩ, cùng với thực lực khá mạnh thế lực các loại, đều là như thế màu đỏ thiệp mời, đi vào đưa thiệp mời, cũng là thiên đỉnh bên trong như thế thiên quan. cho tới như Long tộc các loại những thế lực này, chính là màu vàng thiệp mời, cũng là do như thế thiên quan đi vào đưa đến. nguyên bản Vu y ê u cũng là ở màu vàng thiệp mời hàng ngũ, thế nhưng bởi vì Đế Tuấn cùng hậu thổ đều là hồn nguyên tồn tại, Hạo Thiên cũng không tốt An b à i như vậy, liền cùng chư thánh. Thái thượng như thế, đều là màu đen quy cách, do Thái Bạch Kim Tinh tự mình đi vào, làm tu vi thấp hơn Đế Tuấn, tự nhiên chính là Thái Bạch Kim Tinh cái thứ nhất đi vào đưa thiệp mời vị trí. Sau đó, lại chậm rãi đưa đến mấy vị kia trong tay đi, cho tới Thái thượng, bây giờ tình huống, h ồ n g hoang bên trong người Phương nào không biết hắn ở nhân tộc bên trong giảng đạo, chờ đến hắn đưa xong cái khác mấy vị kia sau khi, lại hướng về nhân tộc đi một chuyến. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy trăm năm thời gian lặng yên trôi qua. Nhân tộc thánh địa bên trong, Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, ở giảng đạo bên trong củng cố tự thân đại đạo, cảm ngộ mới kể ế n giải. Những thái thượng này đều đã hoàn toàn vững chắc xuống, đối với nhân đạo tăng lên, thái thượng cũng là khá là thỏa mãn. Lão sư, thoại nhân cung kính mở miệng nói, bọn họ những đệ tử này đều đã tỉnh táo hơn trăm năm, đúng là thái thượng nhiều tìm hiểu trăm năm. Thái thượng ánh mắt nhìn về phía hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là thiên đình bản đạo thịnh hộ việc. Thái thượng trong mắt thần quang lóe lên, liền đã hiểu thoại nhân muốn nói sự tình, chính là hạo thiên lại một động tác, bản đạo thịnh hộ. Hạo thiên tổ chức này sẽ dự định, thái thượng ngược lại cũng biết, không nằm ngoài làm muốn thu nạp những kia thực lực khá mạnh tu sĩ cùng thế lực tăng lên tự thân thôi. Chính là việc này. Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh đã đem thiệp mời đưa đến nơi đây. Tọa nhân nói, trong t a y một phen, một tấm màu đen thiệp mời xuất hiện ở trong tay hắn. Thái thượng liếc mắt nhìn, sau đó đối với t ạ i nhân nói, việc này, ngươi liền nhường Thanh Minh mang mấy vị đệ tử người đại biểu d ạ y liền có thể. Nói, Thái thượng trong tay một phen, một cái tử kim h ồ lô cùng với một cái bạch ngọc hộp xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó mở miệng nói, Thanh Minh, đệ tử ở. Thanh Minh lúc này đứng dậy, cung kính nói, Thiên Đình thực lực ngày càng lớn mạnh, ngươi thanh hoa cung thực lực cũng phải tăng lên. Này trong h ồ lô có một ít kim đan, có thể trợ ngươi thanh hoa cung tăng lên chút thực lực. cho tới h ộ p ngọc này bên trong trà ngộ đạo ngươi liền lấy đi cho hạo thiên chúc mừng liền có thể thái thượng nhìn hắn trong tay vung lên tử kim hồ lô cùng bạch ngọc hộp chính là từ từ bay đi trôi nổi ở thanh minh trước người đệ tử cảm ơn giáo chủ thanh minh nhận lấy sau khi bái tạ nói thái thượng hơi gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía t ọ a nhân nói t u a nhân khoảng thời gian này liền cố gắng tu hành đem vật ấy dung hợp nói không chắc thành thánh cơ hội chính là không xa thái thượng nói trong tay vung lên một đạo hào quang màu lam tím chớp qua không vào t u a nhân giữa t r â n mày v ụ sau một khắc bên trong Toại nhân mi tâm lương in dấu lửa nhớ tỏa ra hào quang áo ánh, t h ứ hải bên trong, tuổi lửa bản nguyên dĩ nhiên đem cái kia ngọn lửa màu lam tím bao bao ở trong đó. Đây là nam minh ly hỏa chi tinh, chính là ngày xưa tổ phượng hỏa diễm chi tinh, này có thể trợ ngươi tuổi lửa chi đạo hoàn thiện t h u y biến. Thái thượng nói, đệ tử cảm ơn lão sư. Toại nhân bái nói, Thái thượng hơi gật đầu, sau đó đứng lên, thân hình hơi động, biến mất không còn tâm hơi. c ù n g tiễn lão sư, toại nhân cùng h u y ề n đô hành lễ nói, cùng tiễn giáo chủ, những trưởng lao khác cùng đệ tử d ồ n d ậ p hành lễ. Thái thượng rời đi sau khi. t o i nhân đem tham gia thiên đình bàn đạo thịnh h ộ sự tình bên trong, một ít chi tiết nhỏ bản giao thanh minh sau khi liền đi bế quan, dung hợp nam minh ly hỏa chi tình, hoàn thiện tự thân tuổi lửa chi đạo. Nhân giáo bên này sự tình sắp xếp thỏa đáng, thiển giáo cùng tiệt giáo bên này nguyên thủy cùng thông thiên cũng là đem sự tình an bài xuống. Do quảng thành tử cùng đa bảo mang môn hạ đệ tử đi vào, ở bề ngoài hạo thiên nhưng là đạo tổ khâm điểm thiên đế, vẫn tính là sư đệ, nên cho mặt mũi, bọn họ vẫn là sẽ cho quà tặng ngược lại cũng đúng là không coi là nhỏ. Đế tuấn cùng hậu thủ cũng là có chút sắp xếp, đều đang chuẩn bị bên trong. Cho tới phương tây hai thánh. Tự nhiên cũng biết này bàn đảo thịnh hộ, đối với với mình môn hạ vẫn còn có chút trợ r ú t dù sao đó là cực phẩm tiên tiên linh căn tiên quả, tự nhiên là có không nhỏ hiệu dụng. c h u ẩ n đề đúng là hận không thể nhường đệ tử đi bảo, có điều ngẫm lại như vậy không thích hợp, liền để cho đệ tử thân truyền đều đi. Cho tới qua tặng chỉ là chút thiên tài địa bảo thôi, nếu Hồng Hoang cũng biết phương Tây cản cối, hắn cũng chính là trực tiếp như vậy sắp xếp, nghĩ đến Hạo Thiên cũng không dám chê trách, hắn ngã cũng không cần lưu ý cái gì. Tự Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Đình Thiên Quan đưa thì mời, mời tu sĩ cùng thế lực tham gia b ả n đảo thịnh hộ sau khi ngắn ngắn trăm năm thời gian, tin tức này liền ở Hồng Hoang bên trong lan truyền nhanh chóng. không ít tu sĩ tồn tại đều là âm thầm cảm thán, thiên đình động tác đúng là nhiều, qua nhiều năm như vậy, danh tiếng vẫn là t h ị nhất. có danh tiếng, thiên đình ra, không có g d ó đầu, chế tạo danh tiếng, thiên đình còn muốn ra, những năm gần đây, đúng là nhường thiên đình ra tận danh tiếng, cũng là thu nạp không ít tản tu, làm lớn thực lực. lần này danh tiếng, đối với tu sĩ tôi nói, quả thật có không ít chỗ tốt. vì lẽ đó, không có bị mời được, đúng là có chút tiếc hận. thêm không gia nhập thiên đình khác nói, có thể này b ả n đạo, đúng là thứ tốt c chính mình nếm thử, cũng có thể được không ít chỗ tốt, làm sao liền không có chính mình đây? bất quá bọn hắn cũng chính là ngấm lại t ô i lần này mời phần lớn là tu vi hơi cao thực lực khá mạnh tu sĩ cùng thế lực một ít thực lực tu vi thấp hơn tự nhiên là không có chỗ xếp hạng cũng không cách nào nói cái gì tự thiên đình định ra bàn đào thịnh hộ thời gian sau khi chính là đang không ngừng nắm chặt chuẩn bị mở bên trong còn lại mấy trăm năm nay bên trong rốt cục thuận lợi hoàn thành bây giờ liền các loại mời thế lực cùng tu sĩ đến đây lúc này một ít đại la kim tiên hoặc là đại la kim tiên trở xuống tu sĩ lúc này đều là cơ bản chạy tới nam thiên môn nơi lưu quang vạn ngàn lúc này đều dồn dập đi tới thiên đình bên trong bọn họ tu vi không tính quá cao sớm lên đường chuyển động thân thể bên dưới lúc này thời gian vừa vặn mà ở thiên đình bên trong đại tổng quản thái bạch kim tinh từ lâu là chủ t í n h trung tốt bản đảo thịnh hộ tất cả sự vụ cái khác hắn chính là giao cho cái khác thiên quan đi làm bao quát một ít tiếp đón nhiệm vụ phần lớn vẫn là giao cho một ít tiếp đón thiên quan đương nhiên nếu là tu vi ở đại la kim tiên cũng hoặc là chuẩn thánh tồn tại vẫn là cần thái bạch kim tinh tự mình đến thế nhưng nhân vật như vậy dù sao cũng là ít trừ phi là những kia lâu năm chuẩn thánh cũng hoặc là cái kia mấy phe thế lực muôn hạ nếu không h ồ n g hoang bên trong tán tu tu vi như thế tự nhiên cũng là không nhiều vì lẽ đó thái bạch kim tinh vẫn chưa tiếp đón mấy lần chương 266 t r ư bàn đảo thịnh hộ h a trên tam thập tam thiên lang tiêu thiên đỉnh thái bạch kim tinh cùng thiên quan tương lai khách toàn bộ tiếp đón đến giao chỉ tiên cảnh sau khi chính là tiếp tục làm những chuyện khác dù sao mặt sau còn có cái khác tiếp đón cùng bàn đảo thịnh hộ những chuyện khác này mấy ngày quan cùng thái bạch kim tinh tự nhiên là muốn đích thân đi khách lúc này lục tục đến có không ít đến đây lễ vật đều là tỉ mỉ chuẩn bị tuy rằng hạo thiên mục đích chủ yếu là thu nạp những tu này vì là hơi cao thực lực khá mạnh tán tu cùng thế lực gia nhập thiên đ ì n h thế nhưng có thể lại thu một đợt quà tặng vậy cũng là không sai đương nhiên, có chút cũng không tính quá mức quý giá, nhưng cũng là không sai. cho tới đưa linh bảo bảo vật như vậy, tự nhiên là không có. dù sao những này linh bảo, những tán tu kia cũng không đủ chẳng thì, lúc này từ đâu tới nhiều như vậy linh bảo có thể đưa, có những này dĩ nhiên tính như thế. cũng may thiên đình cũng không thèm để ý những này, chủ yếu vẫn là thu nạp tu sĩ cùng thế lực nhỏ. đối với qua tạp việc, hạ thiên đúng là không có quá mức lưu ý. sau 3 tháng, thiên đình mời h ồ n g h o a n g tán tu hoặc cao thủ cùng với một ít thế lực nhỏ, lúc này cơ bản đến đông đủ, toàn bộ tụ tập ở giao trì tiên cảnh bên trong, chờ đợi bản đ o thịnh hộ bắt đầu. cho tới nhân giáo. x i n giáo, t i ệ t giáo, tây phương giáo, vu yêu hai tộc các loại, bây giờ đều vẫn chưa có người nào đến. Đúng là có một ít tu sĩ suy đoán, sẽ không này mấy p h e thế lực cũng không tới đi. Tuy nói này mấy p h e thế lực thực lực vô cùng mạnh mẽ, không phải thánh nhân chính là hồn nguyên, thế nhưng thiên đình lúc này dù sao c ó không giống nhau thân phận, ở bề ngoài mặt mũi nghĩ đến sẽ không không cho, thế nhưng lúc này còn chưa tới, không khỏi nhường không ít tu sĩ trong lòng suy đoán mấy phần. Có điều cũng may, lúc này khoảng cách bản đ ả o thịnh hội chân chính bắt đầu thời gian, còn có một quãng thời gian, ngược lại cũng đúng là có thể chờ đợi xem, mà không nhường tán tu chờ bao lâu. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liền đã đến đến Giao Chỉ Tiên Cảnh bên trong. Lúc này khoảng cách bản đảo Thịnh Hộ bắt đầu đã không có bao nhiêu thời gian. Hạo Thiên tuy rằng không có quá mức lưu ý, dù sao mục đích chủ yếu không phải ở đây, thế nhưng này mấy phe thế lực, lẽ nào là một chút mặt mũi cũng không cho? Vu yêu hai tộc nhân giao không có tới, không để mặt mũi thì thôi. Dù sao xưa nay không cùng xuất hiện, bọn họ mấy vị kia lại phi đạo tổ đệ tử, coi như là không để ý tới những chuyện này, cái kia cũng coi như. Thế nhưng chư thánh, đây chính là đạo tổ đệ tử A chính mình trên danh nghĩa nhưng là sư đệ của bọn họ lại thân theo đạo tổ chiếu mệnh thiên đình chiếm cứ đại nghĩa như vậy nếu là còn không nể mặt mũi cái kia quả thật có chút không còn gì để nói coi như thực tế quan hệ không ra sao thế nhưng mặt ngoài mặt mũi nếu là cũng không cho cái kia hạo thiên cảm thấy xác thực không còn gì để nói thế nhưng suy nghĩ một chút sau hạo thiên liền đem việc này để ở một bên lần này là muốn lấy thiên đình mục đích là thứ nhất cái khác đối với thiên đình phát triển mà nói đều xem như là bé nhỏ không đáng kể hạo thiên không có chờ quá lâu tứ hải long vương chính là mang theo c h ú c long quà t ặ n đến nhưng là tiên thiên linh bảo một cái đúng là nhường hạo thiên khá là kinh ngạc ngoài ra, t r ấ n nguyên tử cũng là nhường môn hạ đưa tới quà tặng, còn có hồng hoang bên trong cái khác đại thần thông, giả, hoặc là tự mình đến, hoặc là nhường môn hạ đến. mà những này chúc mừng sau khi, i ỉ n giáo, tiên giáo, tây phương giáo, vu yêu hai tộc, thánh mẫu cung môn hạ đều là toàn bộ đến, chúc mừng hạo t i ê n sau đó đưa lên chính mình sư trưởng chuẩn bị quà tặng. trừ tây phương giáo quà tặng tương đối keo kiệt ở ngoài, cái khác đều là tiên thiên linh bảo, đúng là nhường hạo thiên kiếm b u n rồi một phen, đều đang thầm than chính mình đúng hay không nên nhiều tổ chức mấy lần bàn đ o t h ị h ộ có điều ngấm lại, cũng là coi như t ô i cũng chính là lần thứ nhất t ô i nếu là nhiều đến mấy lần. é e sợ đều không người đến, nhân g i á o thanh minh mang đệ tử đến. Lúc này, t h e n chốt mà đến nhân g i á o ở thiên quan một tiếng hét cao bên trong, tiến vào bàn đảo tiên cảnh bên trong. Nhân g i á o đệ tử thanh minh, thay mặt giáo chủ đến đây tham gia thịnh hội, đặc dân lên thái thanh cung độc nhất linh căn sản đồ vật, trà ngộ đạo, chúc mừng hạo thiên thiên đế tổ chức bàn đảo thịnh hội. Thanh minh lời này vừa nói ra, chúng tiên đều là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, này trà là vật gì? bọn họ đều là chưa từng nghe nói qua, thế nhưng nghe hắn nói, cũng là linh căn sản đồ vật, tự nhiên bất phàm. dù sao, đây chính là thái thượng ra tay đồ vật, hắn coi trọng linh căn, sẽ kém sao? trong lòng Hạo Thiên vừa nghĩ liền hiểu vật ấy bất phàm, này một vị không phải là cái gì linh căn đều để ý, nghĩ đến là có bất phàm công hiệu. Thanh Minh nhìn thấy chúng tiên vẻ mặt nhưng là hơi cười, ở Hạo Thiên mở miệng trước, vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, hắn vừa mở ra cái nắp, tiên khí mây chuyển, một trận mùi thơm ngát nhất thời tràn ngập, ra nghe ngóng khiến nhân tinh thần chấn động. Chúng tiên đều là ánh mắt kiếp sợ thêm hừng hực nhìn t h ằ m c h ằ m Thanh Minh vật trong tay, Hạo Thiên trực tiếp đi xuống chỗ ngồi, tự tay tiếp nhận Thanh Minh trong tay trà, trên mặt lóe qua một tia sắc mặt vui mừng. Thứ t ta, hắn đã là chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, tự nhiên nhìn ra được trà ngộ đạo bất phàm cùng công hiệu. quả thật không hổ là thái thượng ra tay đạo tôn vật ấy thật là quý giá thanh hoa đại đế trở lại thay ta nói cảm tạ tôn chi lễ mau mau vào chỗ hạo thiên cười nói tiếp nhận thanh minh trong tay ngộ đạo cẩn thận từng ly từng tí một đem trà ngộ đạo thu cẩn thận chuẩn bị thịnh hội sau khi cố gắng thử một chút này trà ngộ đạo công hiệu thanh minh ngay vậy gật đầu cười sau đó hướng về chỗ ngồi mà đi đối với hạo thiên sưng hô ngược lại cũng không thèm để ý tại chỗ ai không biết hắn là thiên đỉnh t n g ngự một trong đông cực thanh hoa đại đế có điều hắn cũng là nhân giáo một thành viên lần này chính là người đại biểu dạy mà đến chờ thanh minh vào chỗ sau khi lần này mời liền đều đã đến đủ, đứng ở bên cạnh Hạo Thiên Thái Bạch Kim Tinh cao dọn quát lên, canh giờ đã đến, bàn đào thịnh hội chính thức bắt đầu, lên bàn đào. nghe vậy, chúng tiên không khỏi chờ mong lên, cỡ này cấp bậc linh quả, bọn họ có thể chưa từng gặp, nơi đây phần lớn tán tu tiên nhân đều là vì này mà tới. không lâu lắm, chỉ thấy giao chỉ tiên cảnh ở ngoài lung lay tới một đôi đối với tiên nữ, tay nâng này một b à n khay trong eo, tiên khí mây chuyển bàn đảo, lục tục đi vào giao chỉ tiên cảnh bên trong. những này bàn đ à o chưa đưa đến trước mặt, nhưng là luồng khí tức kiếp nhưng là từ lâu bay tới, chúng khách nghe ngóng tinh thần đều là chấn động, tâm thần thoải mái lên. Bàn đào mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ giao chỉ tiên cảnh, không ít tu vi tương đối hạ thấp tán tu không khỏi sâu sắc hút vào một n g ụ n mùi thơm, không nên xem thường chỉ là này một cái mùi thơm. Đối với bọn họ tới nói, chính là cảm giác pháp lực hơi có chút tăng lên. Nếu là ăn một cái, không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào, vì lẽ đó, bọn họ không khỏi chờ mong lên. Bàn đào linh quả chia làm vài loại, lần lượt vì là 3 5 9 6.59 c ù n g với 9 5 9 n n h ữ n g này ngồi ở hệ trại rẻ lớn diện, phân đến bàn đào không chỉ càng nhiều, hơn nữa cũng là càng tốt hơn. Dù sao này phía trước nhất chỗ ngồi đều là thánh nhân cùng hỗn nguyên môn hạ cũng hoặc là h ồ n g hoang đại năng cùng thế lực đưa lên tự nhiên là 9.059 bản đảo. Dù sao nhân r a quả tặng cũng là bất phàm. Vì lẽ đó đương nhiên phải đem tốt nhất 9.059 bản đảo lấy ra chiêu đ ã i bọn hắn. Cái khác tiên nhân nhìn thấy phía trước nhất một loạt mọi người đều là loại kia 9.059 bản đảo thời điểm, ánh mắt không khỏi phóng đi ánh mắt hâm mộ từ cái kia bản đảo lên tản mát ra mùi thơm cùng tiên khí các loại, bọn họ liền biết này bản đảo cùng mình muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên bọn họ cũng là nhìn thôi, cái k i p nhưng là chư thánh môn hạ cùng với cái kia mấy phe thế lực. há lại là mình có thể so với hứa hồ chính là cho 9.000 n ă m bàn đảo p h ò n g chứng bọn họ đều không nhất định dùng không được dù sao trong này ẩn chứa sức mạnh hơi lớn mà những tán tu này phần lớn tu vi không cao lắm nếu là trực tiếp dùng 9.000 n ă m bàn đảo p h ò n g chứng cái kia cố ẩn chứa sức mạnh đều có thể đem thân thể của bọn họ c ă n g lực không cần thiết chốc lát các tiên nữ chính là đem bản đảo toàn bộ tốt nhất tu vi gì tu sĩ phối cái gì niên đại bản đảo bao nhiêu cái toàn bộ không kém bản đảo thịnh hộ bắt đầu chư vị xin mời hạo tiên đứng dậy đối với tại chỗ chúng tiên mỉm cười nói trong tay dùng tay làm dấu mời đại thiên tôn thiên hậu thỉnh chúng tiên chắp tay nói sau đó bắt đầu cầm lấy trước mặt bàn đảo dùng lên trong lúc nhất thời bàn đảo cái kia c ố mùi thơm ngát lại lần nữa tràn ngập toàn bộ giao trì tiên cảnh so với vừa không biết nồng nặc bao nhiêu mỗi vị tán tu tiên nhân trên mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ chương 267 t r ư sẽ tất bình tĩnh thời kỳ thiên đ ỉ n h bàn đảo tiên cảnh bên trong chờ bàn đảo toàn bộ ấn phân phối lên xong sau khi chúng tiên chính là bắt đầu dùng lên mới vừa ăn một miếng phần lớn tán tu tiên nhân liền giác đến pháp lực của chính mình tăng lên rất nhiều so với mình tu luyện ngàn năm đều có hiệu quả nếu là ăn xong toàn bộ bản đảo, trở lại lại bế quan một hồi, tăng lên một đẳng cấp đều không là vấn đề. Chúng ta tu tiên nhân xem trong tay bản đảo, trong mắt nhất thời lộ ra h ừ n g hực vẻ mặt đến. Thiên đình có đồ tốt như thế, thêm vào sung túc linh khí cùng tinh thần trí lực, bây giờ lại có chư giáo cùng đại năng đưa linh bảo, thực lực này tăng lên rất nhiều. Những kia dự định gia nhập cùng quan sát t á n tu, lúc này như cũ không có cái gì lo lắng. Thiên đình thực lực đã không còn là lúc trước mới vừa mới lập thời điểm như vậy, này mấy triệu năm qua, thiên đ ỉ n h tiếng tâm là càng v n g ộ i danh tiếng khí vận các loại đều là lớn dần lên, thực lực đ ổ i sát h ồ n g hoang nhất lưu thế lực. nếu là lúc này cơ hội tốt như vậy còn không gia nhập cái k i ê u ít hôm nữa sau lại gia nhập liền không phải dễ dàng như vậy địa vị cũng sẽ không như vậy cao đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so với thêm gấm thêm hoa muốn tốt vô số đạo lý này tại chỗ tán tu thiên nhân cái nào không biết vì lẽ đó lúc này có thể gia nhập thiên đình bên trong bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn lúc này gia nhập đến hưởng thiên đình b i dưỡng chúng tiên trước sau vẻ mặt biến hóa tự nhiên không có giấu giếm được vẫn quan tâm h ạ thiên trên mặt treo ý cười n h à nhạt trong mắt tỏ ra một ánh hào quang bọn họ ý nghĩ cùng trong lòng mình nghĩ tới như thế cũng là cùng mình n h tính không có bất kỳ sai lầm Thịnh hội sau khi những tán tu này tiên nhân phần lớn sẽ chọn gia nhập thiên đình bên trong, d ị Vang vẫn còn quan sát tán tu, cũng sẽ không lại có bận tâm. Chỉ cần những tán tu này tiên nhân gia nhập thiên đình, như vậy lại phối hợp thiên đình bên trong bản đảo, linh khí, tinh thần chi lực cùng với h ồ n g hoang khí vận, cùng với thiên đình bên trong cái kia tiên thiên ưu việt hoàn cảnh, chính mình thiên đình thực lực lại sẽ tăng lên một cái cấp độ. Thầm nghĩ, Hạo Thiên không hề có một tiếng độ n g cười, hắn cùng giao chỉ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy suy nghĩ trong lòng, hai người nụ cười trên mặt càng sâu. Lần này mưu tính, rốt cục hoàn thành. Xin mời. Hạo Thiên trên mặt lộ ra cờ nhạt. cùng hàng trước mọi người g ậ t g ũ ra hiệu bọn họ thưởng thức hàng trước trừ giáo đệ tử trừ thanh minh mấy vị tu vi hơi cao bàn đ à o đối với bọn họ không có quá lớn hiệu quả có điều cũng có thể qua nhắm rượu phúc bọn họ vẫn để cho chính mình tùy t ù n g mà đến các sư đệ nói thêm thăng bọn họ tu vi thấp hơn vừa vặn có thể mượn bàn đảo nhiều tăng lên đương nhiên này trừ tây phương giáo bọn họ cũng có thể lợi dụng bàn đảo công hiệu lần này đến đệ tử ngược lại cũng không ít ngược lại cũng nhường hạo thiên có chút đau lòng bàn đảo t h ị n h hộ kéo dài tổ chức chúng tiên trừ hưởng dụng bàn đảo ở ngoài thêm vào rượu tiên nước thánh cùng tiên quả những vật này đúng là cực kỳ hưởng thụ một bên hưởng thụ bàn đảo những vật này, một bên luận đạo tán g ấ u đúng là tốt không thoải mái. Mấy ngày sau, chỉ thấy Hạo Thiên vung tay lên, chỉ thấy một đám tiên nữ bay tới, tiến lên hiến vũ, đẹp tuyệt không thể tả dụ r i a n g múa, uyển chuyển nhảy múa tiên nữ ở tiên khí mây chuyển g i a o chỉ tiên cảnh bên trong, cực kỳ đẹp mắt. Trong lúc vô tình, ba tháng thời gian chính là lặng yên trôi qua, mà lúc này đã là thịnh hội kết thúc. c h ấ m lại lần nữa cảm tạ chư vị đến, xin mời. Hạo Thiên cười lớn một tiếng, uống xong trong tay cuối cùng một ly rượu tiên nữ thánh, nhìn về phía chúng tiên, xin mời. Chúng tiên nghe vậy, cười to nói, sau khi uống xong. một phen lời khách khí sau khi bộ phận khách dồn dập cáo từ rời đi mà cái khác bộ phận khách nhưng là lựa chọn lưu ở thiên đỉnh này thiên đỉnh bên trong không chỉ thiên địa linh khí so với h ồ n g hoang nồng n ặ c chính là chu thiên tinh thần chi lực cũng là muốn so với h ồ n g hoang bên trong muốn nồng nặng một ít nồng n ặ c đến ngưng tụ linh khí m ê n h mông tinh thần chi lực ngày càng lớn mạnh h ồ n g hoang khí vận lại thêm vào bản đảo như vậy linh căn chi quả nhiều như vậy thứ tốt như vậy sức hấp dẫn đối với những tán tu này tới nói đều là không thể bỏ qua cơ hội đối với này hạo thiên tự nhiên là tới không t ự những tán tu này bên trong không thiếu có tư chất thượng thừa hạng người lúc này mặc dù tu vi không cao nhưng cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng chỉ cần bọn họ tu vi tới chính là thiên đình sức mạnh trung tiên đến lúc đó thiên đình thực lực liền lại sẽ tăng lên không ít nhìn không dừng muốn gia nhập thiên đình t á n tu hạo thiên k h ỏ e miệng không khỏi lộ ra một vệt cười nhạt hắn tự h ồ nhìn thấy thiên đình tương lai huy hoàng bàn đào thịnh hội sau khi kết thúc h ồ n g hoàng bên trong nhưng là lại lần nữa yên tĩnh lại lúc này h ồ n g hoàng trừ chư, chư giáo cùng cái kia mấy phe thế lực ở ngoài chính là thiên đình d à n h tiếng thịnh nhất lần này thịnh hội lại vì bọn họ hấp dẫn không ít tản tu thiên đình ngày sau thực lực nhất định bước lên nhất lưu thế lực thời gian vội vã trong trước mắt lặng yên thời khắc liền đã làm ấ y nguyên hội trôi qua trong mấy trăm ngàn năm nay h ồ n g h o a n g đều là ở vào tương đối bình tĩnh trong thời gian vạn nhân vẫn như cũ đang bế quan dung hợp thái thượng giao cho hắn nam minh ly hỏa chi tình này chính là hắn tăng lên lương nổi nóng nói thời cơ tự nhiên là phải cố gắng t ề m tu huyền đô rời đi nhân tộc thánh địa cất bước ở h ồ n g h o a n g bên trong đúng là có chút cảm n ộ mới cho tới nhân tộc lúc này phát triển dĩ nhiên là không cần thánh địa đi lo lắng quá nhiều này hơn trăm vạn năm thời gian nhân tộc khí vận và số lượng cùng với thực lực tổng hợp đều là tăng lên k h n g ít Dù sao lần trước thánh địa truyền xuống phương pháp tu hành sau, người bình thường tộc bộ lạc liền lại bắt đầu tiến hành tu hành. Tuy rằng tu hành số lượng không sánh được mới sinh ra nhân tộc, thế nhưng tổng thể tới nói vẫn là nhiều hơn không ít người tu hành tộc. Nhân tộc khí vận tăng trưởng, Thái thượng cùng nữ hoa trong tay không chế khí vận cũng là lớn mạnh hơn không ít. Thái thượng tiếp tục đem khí vận dung nhập vào không động ấn bên trong đi, nhường nhân đạo có thể càng thêm hoàn thiện lên. Trừ ra nhân tộc ở ngoài, Vu d ư ơ hai tộc bây giờ đã là bước đầu khôi phục một ít nguyên khí, cho tới nhân quả nghiệp lực còn lại bộ phận có điều mấy triệu năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy, bọn họ tái hiện h ồ n g hoang thời k h á c liền có thể không xa. Long tộc những năm gần đây không ngừng làm thêm công đức việc, cùng với từ thiên đỉnh bên trong hấp thụ hồng hoang khí vận bên dưới, long tộc nhân quả nghiệp lực còn lại không tới 3 phần 10, hơn nữa còn đang không ngừng hóa giải bên trong, đúng là nhường c h ú c long nhìn thấy không ít hy vọng. cứ như vậy, long tộc tái hiện hồng hoang thời cơ, chính là không xa. địa tiên phủ, địa phủ những năm gần đây đều là mỗi cái có tiến triển, tuy rằng biết điều, thế nhưng địa phủ có hậu thổ t ỏ a chấn, địa tiên phủ lại là đặc thù nhất mạnh, thực lực ngược lại cũng đúng là không yếu, những năm gần đây cũng là có tăng lên. có điều tăng lên lớn nhất vẫn là thiên đỉnh, thiên đỉnh dựa vào bản đạo thịnh hộ cơ hội. Thu nạp không ít tu vi hơi cao tu sĩ, thực lực khá mạnh thế lực, làm cho thực lực và khí vận đều là tăng lên rất nhiều lên. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai vị này Thiên Đình người nắm q u y ể n liền lại là từ trong đó được không ít chỗ tốt, tu vi có tiến triển, tuy rằng còn chưa tiến vào chuẩn thánh viên mãn, nhưng cũng là không xa. Thanh Minh Mượn Thái Thượng Kim đ a n cùng với Thiên Đình tăng lên khí vận lực lượng, cũng là bổ sung tự thân thành viên nòng cốt thực lực, lần này đều là tăng lên không ít. Ngày sau thực lực của Thanh Hoa Cung, tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Chương 268 t r ư Thái Dương Tinh, Ba Hỏa Tụ Hội, Hồng Hoang Bình Tĩnh Cục Diện, chúng sinh từng người đang phát triển. Vạn tộc tranh lưu cục diện không ngừng diễn biến, từng người đang tăng lên thực lực của tự thân. Thái thượng quan sát một phen nhân tộc tình huống sau khi, liền không tiếp tục để ý. Nhân tộc những năm này phát triển, Thái thượng vẫn có chút thỏa mãn, đây là thời cơ, chính là nhân tộc cuột khởi nhất thời điểm tốt. Hiện tại nhân tộc thực lực tổng hợp, dĩ nhiên là đạt đến h ồ n g hoang nhất lưu thế lực trình độ. Tuy rằng nhân tộc sinh ra đến nay có điều thời gian mấy ngàn v à n năm, nhưng bây giờ dĩ nhiên mơ hồ muốn siêu ngày xưa vưu yêu. Nếu là t ộ i nhân có thể thành công chứng đạo thành thánh, cái kia đối với nhân tộc tới nói chính là to lớn một bước, nhân tộc liền cũng có thể vượt qua h ồ n g hoang bên trong những chủng tộc khác, ở h ồ n g hoang nhân vật chính vị trí. Dù sao liền trùng tộc lời nói, hiện tại r ứ t bỏ Đế Tuấn cùng hậu thổ không nói chuyện, nhân tộc dĩ nhiên là vượt qua thực lực của bọn họ, chỉ cần t i Nhân có thể chứng đạo thành thánh, cái kia nhân tộc liền gần như có thể ở hùng hoang nhân vật chính vị trí. Tuy nói hiện tại thời cơ còn sớm, thế nhưng t i Nhân cũng không phải là không có cái này tiềm lực ở. Thái thượng quan sát bên dưới, t i Nhân bây giờ đã là triệt để dung hợp Nam Minh Ly hỏa chi tinh, tuổi lựa chi đạo đã có không nhỏ tiến triển, tu vi tăng lên không ít. Tuy tạm thời còn không tìm thấy thành thánh ngưỡng cửa, nhưng như vậy bên dưới ngược lại cũng tích lũy tăng lên không ít, m à sau cũng sẽ dễ dàng không ít. Thái thượng hơi thêm quan sát một phen tuệ nhân tình huống sau khi, liền tiếp tục tiềm tu nhân đạo. Nhân tộc cùng tuệ nhân bây giờ tình huống đều là ở vững bước tăng lên bên trong. Thái thượng này nhân g i á o giáo chủ cũng không cần làm sao đi h trợ, nhân đạo bây giờ tăng lên cùng hoàn thiện, Thái thượng đều cần dành thời gian lý giải cùng quản lý lại. Thời gian l o á n g một cái, chính là mười mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua. Nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. Hô, một đóa màu cam hỏa diễm từ t ạ i nhân thiên linh bên trong bay lên, một cỗ khiến người giận sôi nhiệt độ nhất thời tràn ngập ra, hư không hơi vặn vẹo lên, p h ả n phất tại này cỗ nhiệt độ bên dưới liền muốn hòa tan như thế. ở màu cam hỏa diễm trong trung tâm, màu cam t o ạ i nhân tuổi lửa chi tinh bên trong mơ hồ có một tia ngọn lửa màu tím lam cuộn quít ở trong đó này nam minh ly hỏa chi tinh đã là cùng t o ạ i nhân tuổi lửa dung hợp hoàn thành tăng lên t o ạ i nhân tuổi lửa không ít uy lực liên quan t o ạ i nhân tuổi lửa chi đạo đều là tăng lên không ít tự thân t o ạ i nhân dự đoán lại có một bước ngoặt chính mình liền có thể tìm thấy thánh nhân chi đạo đến lúc đó nhân tộc bất kể là thực lực vẫn là khí vận đều sẽ tăng lên vô số nhân tộc cũng là chân chính có một vị đỉnh tiêm tồn tại cứ như vậy nhân tộc thực lực liền có thể cùng cái tia m ấ y mới thánh nhân thế lực như thế đã như thế. nhân tộc liền có thể ngồi một chút cái kia h ồ n g hoang nhân vật chính nhân tộc từ sơ sinh đi đến hiện tại t ọ o ạ i nhân đúng là khó có thể tin tưởng được không nghĩ tới lúc trước hậu thiên trùng tộc lại có thể đi đến hiện tại chỉ cần mình có thể chứng đạo thành thánh nhân tộc tương lai thì sẽ càng thêm chi tốt tuổi lửa chi đạo nào đó thời khắc này bên trong thoại nhân trong miệng khẽ quát một tiếng sau đó liền thấy một đạo đen kịt đại đạo từ hắn mi tâm chỗ nhập vào cơ thể mà ra xuyên qua một ít thời không ở trước người thoại nhân không ngừng diễn biến tăng lên lên đi tiếp theo một cái trước mắt bên trong thoại nhân trong tay ngắt l ấn quyết sau đó hướng về tuổi lửa chi đạo bên trong vỗ một cái. sau đó liền thấy thiên linh bên trên t o i nhân t u i lửa nhất thời bay trốn mà ra dung nhập vào t u i lửa chi đạo bên trong đi v a n đại đạo ở chấn động tứ phương ở nổ vang tất cả nhân quả thời không dồn dập hỗn loạn trong tay t o i nhân không ngừng đánh vào thủ ấn sau đó chờ tất cả t r ầ m rãi bình ổn lại thời khắc hắn mới dừng lại u ấ quyết tiếp tục tìm hiểu lên ma lương nổi nóng nói ở hòa vào hoàn toàn mới tuổi lửa bản nguyên sau khi lúc này t r ầ m rãi tăng lên diễn biến lên lúc này xoay quanh ở t o i nhân trên dưới quanh người hiệp trợ t o i nhân tìm hiểu cùng tu hành đến như vậy lại là mấy vạn năm lặng yên trôi qua trên tam thập tam thiên minh ông vô tận chu thiên tinh thần đại hải trong đó 365 viên chủ tinh thần cùng với hai viên vượt lên 365 viên chủ tinh thần bên trên thái âm tinh cùng thái dương tinh càng rực rỡ chói mắt vừa ở vào chu thiên tinh thần đại hải bên trong liền sẽ phát hiện những này viễn cổ ngôi sao v ụ ngôi sao hư không hơi chấn động một cái sau đó liền thấy thái thượng tử trong đó chậm rãi đi ra dưới chân hoa sen hiện lên nâng hắn tí lên hắn hai con mắt thâm thúy như như tinh thần đại hải giống như cùng bây giờ rực rỡ ánh sao soi sáng tứ phương thiên địa tinh thần đại hải tôn nhau lên chiếu phảng phất đem toàn bộ tinh thần đại hải đưa vào trong trong mắt giống như hạo thiên ý nghĩ cũng không nhỏ nếu không bây giờ thực lực không kịp, trận pháp không trọn vẹn, sợ là toàn bộ tinh thần đại hải đều sẽ khống chế càng nhanh hơn. Thái thượng ánh mắt trầm rãi đảo qua, phát hiện thiên đình người có ở khống chế một ít ngôi sao. Thiên đình bên trong có đạo tổ cho không trọn vẹn tinh đấu đại trận hoàn chỉnh, như cũ khống chế ở đế tuấn trong tay, hắn tự nhiên không thể giao cho h ạ tiên, không trọn vẹn, lại là đạo tổ cho thiên đình phòng hộ, đế tuấn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạo Thiên được chỉ là không chọn vẹn trận pháp, tự nhiên là muốn nhiều hơn hoàn thiện, nhiều tăng cường đối với tinh thần đại hải không chế, này cũng có thể trọng đại tăng lên uy lực của đại trận, chí ít nhường không chọn vẹn đại trận hoàn thiện mấy phần. Cho tới cái khác, chỉ có thể chậm rãi mưu tính. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút, bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, đạo tổ lập Hạo Thiên vì là thiên đế, nghĩ đến là muốn dễ dàng cho không chế. Thế nhưng Hạo Thiên hiển nhiên là có tự thân dạ tâm, không chịu cam lòng người dưới. đã như thế, đúng là có chút hí k h hóa. Thái Thượng dưới chân hơi động, thời không chuyển đổi, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền xuất hiện ở Thái Dương Tinh bên trong. Thái thượng trong tròng mắt đại đạo hiện lên, t r ư ớ c mắt nhìn thấu Thái Dương tinh bên trong hạt nhân vị trí, dưới chân hắn hơi động, đi tới chỗ này vị trí. Thái thượng trong tay âm dương hiện lên, triển khai đại pháp lực, sau đó hiện hóa ra một con âm dương lực lượng cấu hiện bàn tay đến, trực tiếp kéo dài mà xuống, không biết bên dưới kéo dài bao nhiêu trăm tỷ tỷ bên trong. Thái Dương tinh bên trong, Thái Dương tử cực kim hỏa nhiệt độ cao đến đáng sợ, mặc dù là như thế đại la kim tiên đều là khó có thể chống đỡ, cho tới trực tiếp kéo dài mà xuống nhiệt độ, chính là như thế chuẩn thánh đều khó mà làm được đến. Những nhiệt độ này cùng hỏa diễm tuy rằng khủng bố. thế nhưng không cách nào tập kích Thái thượng âm dương lực lượng diễn biến bàn tay trực tiếp kéo dài tới Thái dương tinh bên trong hạch tâm nhất vị trí bàn tay khổng lồ trực tiếp ở Thái dương tinh trong trung tâm hái một phần Thái dương chân viêm sau khi chính là trực tiếp lấy ra ra Thái thượng thu lấy những này Thái dương chân viêm sau khi thân hình hơi động chính là rời đi Thái dương tinh trực tiếp trở về h ồ n g hoang nhân tộc thánh địa nhân tộc điện bên trong xèo nào đó thời khắc này bên trong một đạo ánh x a n h c h ớ c qua sau đó liền thấy Thái thượng xuất hiện ở trước người t h a nhân đệ tử bài kiến lão sư t h o nhân bổi v ộ i bài nói không cần đa lễ hô Thái Thượng trong tay hơi động, một đóa ngọn lửa màu vàng hiện lên ở trong tay hắn. Bốn phía h ư không không ngừng vặn vẹo lên, m ơ hồ trong lúc đó bắt đầu hòa tan lên, là đủ nhìn ra này hỏa chỗ kinh khủng. Đây là Thái Dương Chân Viêm, có thể trợ ngươi c ủ i lửa chi đạo lột ắ c cuối cùng, có thể không chứng đạo, liền xem tự thân ngươi. Thái Thượng trong tay hơi động, Thái Dương Chân Viêm hướng về t o i Nhân bay đi. Thấy này, t o i Nhân sáng mắt lên, lấy t o i Nhân c ủ i lửa bản nguyên bọc Thái Dương Chân Viêm sau, liền đem thu hồi, sau đó hướng về Thái Thượng bài nói, cảm ơn lão sư, đệ tử định sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày chứng đạo. Thái Thượng hơi gật đầu, nói, sau đó khoảng thời gian này. nhân tộc sẽ tương đối đặc t h ủ ngươi cần dành thời gian đệ tử rõ ràng thoại nhân vuốt cằm nói lão sư tuy rằng không có nói rõ thế nhưng thoại nhân biết trong đó hàm nghĩa hắn sẽ nắm chặt thời cơ thái thượng gật gật đầu sau chính là biến mất không còn tâm hơi chương 269 t r ư c h thái thượng đạo hưu khát vọng chứng đạo sao t o ạ i nhân nhìn chính mình lão sư rời đi lại lần nữa cảm thụ một phen tuổi lửa b ả n nguyên bên trong cái kia đ ó a thái dương chân viêm t o ạ i nhân trong mắt một vệt vẻ kiên định chợt lóe lên ba hỏa t hội hắn tất nhiên muốn mượn này một lần thuế biến tuổi lửa chi đạo khiến cho thăng cấp thành tầng thứ càng cao hơn tồn tại chỉ để nhường tự thân đại đạo viên mãn lấy này đến chứng đạo thành thánh, đem nhân tộc lại lần nữa đẩy lên càng cao hơn mức độ. Có một vị chân chính nhân tộc thánh nhân ở, cũng không có là hoàn toàn khác nhau hai cái ý nghĩa. Như vậy thời cơ bên dưới, tọa nhân tất nhiên là muốn tranh thủ một phen, lại thêm vào lao sư đã nói, hy vọng chính mình ở đoạn này thời cơ bên trong có thể chứng đạo, nếu không, sợ là có chút khó khăn. Hắn đồng dạng biết điều này, vì lẽ đó sau đó khoảng thời gian này, hắn liền muốn vì thế mà càng thêm nỗ lực tu hành. Ba hỏa tụ hội, dung hợp lên cấp, trong lòng hắn có không nhỏ tự tin có thể làm được đến. Thầm nghĩ nghĩ sau. Tọa nhân chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhường tọa nhân t u i lửa dung hợp Thái Dương chân viêm, dùng khiến ba hỏa bắt đầu dung hợp được. Thái thượng rời đi nhân tộc thánh địa sau khi, không có trực tiếp trở về Thái Thanh Cung, mà là hướng về Trung ương Đại Lục mà tới. Trung ương Đại Lục làm h ồ n g hoang bên trong thực lực cường thịnh nhất, các loại tài nguyên phong phú nhất Đại Lục, những năm gần đây phát triển được càng hương thịnh. Bất Chu Sơn tuy đoạn, thế nhưng bây giờ mới bổ h ô m sau, nơi đây hoạt động sinh linh, nhưng là càng ở loại kia đại kiếp nạn sau khi, nên đón chính là hương thịnh ư ợ n g Ngày sau Trung ương Đại Lục cũng là sẽ càng cường hãn. Thái thượng tiến vào Trung ương Đại Lục sau khi. h ư ớ n g về bất chu sơn vị trí phía tây mà tới trong nấy mắt chính là dáng lâm ở một chỗ bên trong dãy núi phượng t ê sơn bên trong nữ oa đôi mi thanh tú một nhàn nghi hoặc nhìn bên trong dãy núi cái kia một đạo hướng về phượng t ê sơn mà đến bóng người nữ oa thân hình hơi động biến mất ở động phủ bên trong lại xuất hiện thời điểm đã ở trước người thái thượng đạo huynh nữ oa khẽ vớt c ả m nói đạo h u n h những năm gần đây đúng là có không nhỏ tiến triển thái thượng hơi gật đầu sau nhìn nữ oa mỉm cười nói liền nữ oa bây giờ tu vi dĩ nhiên là tiếp cận thánh cảnh hậu kỳ ở năm thánh bên trong, đúng là cùng nguyên thủy cùng thông tiên không có cách biệt quá lớn. Cho tới phương tây hai thánh, nhưng lại yếu hơn nữ ba mấy phần. Nghe vậy, nữ ba cười, không thể c h í không. Đạo huynh lần này đến đây, có thể có chuyện quan trọng. Trong lòng nữ o a suy nghĩ một chút sau, nhìn thái thượng, mở miệng hỏi. Nghe vậy, thái thượng cười nhạt nói, đúng là có một chuyện. Nữ h o a gật gật đầu, nói, nếu như thế, đạo huynh mời theo nữ o a đến. c h ậ t nữ o a liền mang thái thượng đi tới vượng t ê sơ lên, động phủ bên trong, phục hy mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn thái thượng. Phục hy gặp thái thượng đạo tôn, phục hy vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Thái thượng tu vi chỉ ở đạo tổ bên dưới, thực lực như vậy, hắn tự nhiên là đến hành lễ. Đạo hưu không cần đa lễ. Thái thượng cười, trong tay vung lên, n n g dậy phục hy nói. Sau đó, Thái thượng, nữ hoa cùng phục hy ba người ngồi xuống, nữ hoa cùng phục hy nhìn Thái thượng, không có mở miệng. Thái thượng thân phận như vậy, địa vị cùng tu vi, bây giờ đến đây phượng tê sơn bên trong, kết hợp với nữ hoa trước đây hỏi qua Thái thượng, đúng là có chuyện quan trọng, bọn họ không khỏi có chút suy đoán, là thế nào chuyện quan trọng, cần được Thái thượng thân đi một chuyến. Lấy Thái thượng bây giờ tình huống, hắn chính là nhàn đến hạ xuống, thế nhưng h ồ n g hoang bên trong, còn có chuyện gì hắn để ý? nữ hoa cùng trong lòng phục hy âm thầm nghĩ cũng là suy tính thế nhưng là cũng không có được bao nhiêu thiên cơ thái thượng mục đích của chuyến này như cũng là cái mê đạo huynh nói chuyến này có chuyện quan trọng không biết là hà chuyện quan trọng nữ hoa đôi mi thanh tú v ậ y một cái nhìn thái thượng hỏi nếu là cần gia huynh muội có thể ra tay toàn lực phục hy nhìn nữ hoa một chút mở miệng nói thái thượng cùng nữ hoa hai người chính là nhân giáo chính phó giáo chủ nếu là có đại sự gì cũng coi như là khí vận núi liền cùng một chỗ nếu là cần hắn huynh muội tự nhiên là sẽ ra tay toàn lực nghe vậy thái thượng cười vẫn chưa trả lời lời ấy Ánh mắt rơi xuống trên người của Phục h y mở miệng nói: Đạo Hư những năm này, Tu Vi có bao nhiêu tình tiến, bây giờ đã siêu chuẩn Thánh Viên Mãn không ít. Ở Hồng Hoang bên trong, cũng là thiếu có tồn tại là Đạo Hư u đối thủ. Chuẩn Thánh Viên Mãn, liền hiện nay Hồng Hoang tới nói, sát thực còn có một phần nhỏ tồn tại. Thế nhưng siêu việt Chuẩn Thánh Viên Mãn tồn tại, Hồng Hoang bên trong chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Phục Hi chính là trong đó một vị. Mà Phục Hi chính là lâu năm chuẩn Thánh, thủ đoạn không ít, thực lực cũng là cường hãn, vì lẽ đó ở này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị bên trong, sát thực ít có là đối thủ. Phục Hi cùng nữ h o n g h e vậy, đều là chẩm mặc không nói. Thái thượng lời ấy s á c thực không có nói sai, nhưng hắn nhưng còn chưa có nói ra chuyện cụ thể. Có điều Thái thượng lúc này giảng, sợ cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, nghĩ đến trong đó còn có một tầng ý tứ ở. Có điều đạo hưu tu hành thiên cơ chi đạo, muốn chứng đạo sát thực không dễ, nếu là không đặc thù thời cơ, đạo hưu sợ là muốn vô số năm mới mới có cơ hội chứng đạo. Đến lúc đó thương hải tăng điển lượng kiếp thay đổi, sợ là càng thêm khó khăn. Thái thượng nhìn Phục Hi, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Phục Hi hơi nhún mày, điểm này Thái thượng đúng là không có nói sai, tự thân hắn cũng là biết điểm này, chính mình tu thiên cơ chi đạo. Tuy rằng thôi diễn chi đạo đứng đầu hùng hăng, thế nhưng đạo này gian nan, hắn có thể đi đến nước này, dĩ nhiên xem như là h i ế m thấy, muốn chứng đạo h ô n nguyên, liền không phải như vậy dễ dàng. Nếu không, hắn sao lại này mấy ngàn vạn năm qua đều không có bao nhiêu tiến triển, nếu là đổi làm cái khác tồn tại, sợ là có chứng đạo x u thế. Như đ i ệ u Tiên nói chi tổ chấn nguyên tử, hắn biết, chỉ cần chấn nguyên tử đại thế đầy đủ, đại đạo tích lũy đầy đủ, liền có thể một lần chứng đạo. Cho tới huyết hải minh hà, chính là bởi vì huyết hải g i á vì lẽ đó khó có thể chứng đạo. Mà chính mình, nhưng là bởi vì đại đạo gian nan, muốn lại tiến vào nhưng không cách nào. Tuy nói tu đạo con đường vốn là gian nan, cần đạo tâm kiên cố, một đường tiến lên mới có thể. Thế nhưng chậm chạp không nhìn thấy chứng đạo thời cơ, chính là phục hy, đều là có trùng tu hắn nói ý nghĩ. Bây giờ tiếp tục nghe Thái thượng nói, biết con đường chứng đạo khó càng thêm khó, hắn một trái tim nhưng là chìm vào đáy vực. Thái thượng nhìn lúc này thần sắc biến nào bất định, có chút nghiêm nghị phục hy, đột nhiên mở miệng nói, phục hy đạo hữu, ngươi khát vọng chứng đạo sao? Nghe vậy, nữ o a cùng phục hy vẻ mặt mờn a có chút khiếp sợ nhìn Thái thượng, khát vọng chứng đạo sao? Như vậy, đặt ở hồng hoang bên trong, hỏi thăm chúng sinh, có ai sẽ trả lời không khát vọng? Tu đạo một đường. liên đều là vì tự thân đại đạo viên mãn, chứng được h ô n nguyên chi đạo sao? Phục Hi tự nhiên là khát vọng, hơn nữa là khát vọng mấy ngàn v à n năm. Thế nhưng bởi vì tự thân đại đạo khó đi, không có chứng đạo cơ hội, cho nên mới vẫn ở đây cảnh chìm đắm, không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Thái Thượng hỏi như thế, trong lòng Phục Hi tuy rằng rất là khát vọng, nhưng nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chương 270 t r ta có một pháp có thể trợ đạo hưu chứng đạo. Phượng Tê Sơn, đ n g phủ bên trong. Lúc này, đ n g phủ bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nữ Oa cùng Phục Hi đều là vẻ mặt kiếp sợ nhìn Thái Thượng, thật lâu không có mở miệng. Đạo h u y n h lời ấy. nhưng là muốn trợ c a c a chứng đạo hôn nguyên sao? hồi lâu sau, nữ hoa nhìn thái thượng, mắt phượng t h í p lại, mở miệng hỏi. nàng ý niệm trong lòng n à n chuyện, kết hợp với thái thượng nói, nàng không khó đoán ra này trong lời nói trọng điểm vị trí, cái kia chính là muốn giúp đỡ phục hy chứng đạo hôn nguyên. tuy rằng trong này chi tiết nhỏ, nữ hoa tạm thời không nghĩ ra, nhưng nếu là thật sự có thể nhường phục hy chứng đạo, nữ hoa vẫn là hết sức tình nguyện nhìn thấy. dù sao chính mình c a c a có thể chứng đạo hôn nguyên, cái kia i n h nguội bọn họ liền đều là thành tựu cảnh giới này tồn tại, ngược lại cũng vẫn có thể xem là hùng hoàng bên trong một đoạn gia thoại, khiến vô số sinh linh kính ngưỡng tồn tại. hơn nữa. chính mình c a c a có thể chứng đạo, cũng có thể giải quyết xong hắn này mấy ngàn vạn năm qua tâm nguyện, không cần lại chìm đắm này cảnh vô số năm đều không thể lên cấp, cũng có thể truy tìm càng cao hơn thiên địa cùng đại đạo. cứ như vậy, Phục h y liền có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. Nữ Hoa vừa dứt lời, Phục Hi hoàn hồn thoáng bình phục tự thân tâm tình sau khi nhìn Thái Thượng, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, đạo tôn thật sự có giúp đỡ Phục h y chứng đạo phương pháp? Thiên Cơ chi đạo khó đi, Phục h y tất nhiên là khát vọng chứng đạo hồn nguyên cảnh giới, thế nhưng Thiên Cơ khó giò, quỷ dị biến nào, diễn biến vạn ngàn, là lấy khó có thể chứng đạo, nếu là đạo tôn có chứng đạo phương pháp, Phục h y đồng ý thử một lần. nếu là Thái Thượng có thể có phương pháp gì giúp đỡ hắn, hắn tự nhiên là đồng ý thử một lần. Ngược lại này mấy ngàn vạn năm qua, hắn vẫn ở tìm hiểu tu hành, tuy nhiên không có cái gì lớn tiến triển, hà không thử nghiệm một phen. Nếu như có thể thuận lợi chứng đạo, cái kia chính là hoàn thành nhiều năm qua tâm nguyện, coi như là có chút biến số, không cách nào thuận lợi chứng đạo, nghĩ đến lấy Thái Thượng thủ đoạn c ù n g phương pháp, cũng có thể làm cho mình tăng lên không ít vô hạn tiếp cận h ô n Nguyên Chi Đạo. Nói không chắc liền có thể tìm thấy h ô n Nguyên Chi Đạo, chờ đợi càng thời cơ tốt, liền có thể chứng đạo h u n Nguyên Chi Đạo. Đối với Thái Thượng, Phục Hy vẫn có chút tin tưởng, chính mình muội muội chính là Thái Thượng hiệp trợ thành thánh. nghĩ đến tình huống của chính mình, Thái Thượng cũng là khá là rõ ràng. Dù sao Thái Thượng tu vi cảnh giới đ ặ t tại nơi đó, Thái Thượng lần này nếu là hỏi như thế chính mình, như vậy nghĩ đến dĩ nhiên là hiểu rõ ở tâm, cũng là có hiệp trợ biện pháp. Nếu không, thì sẽ không như vậy hỏi mình. Phục h y cảm thấy chỉ cần là có thể được, tự mình nói không được cũng đến p h ấ n đấu một phen. Tìm đạo con đường vốn là g i a n n an, dù cho là một phần ngàn tỷ cơ hội, đều muốn p h ấ n đấu một phen, truy tìm đại đạo. Đạo Hưu Thiên Cơ chi đạo khống chế vốn là không thấp kém, chính là một cái chứng đạo cơ duyên thôi. Đế Tuấn có thể mượn yêu tộc đại thế khí vận x u n g kích hố nguyên chi đạo, đạo hưu đồng dạng có thể được, nhân tộc bên trong liền có cơ duyên. Ta có một pháp có thể trợ đạo hưu chứng đạo hồn nguyên. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong tròng mắt tỏa ra âm dương thần quang, dường như hóa thành âm dương thiên địa, diễn biến thiên địa biến hóa, trong miệng truyền đến giọng lớn, truyền khắp thời không xung dài, đại đạo phần cuối âm thanh vang vọng ở nữ hoa cung phục hy bên thai bên trong. Đạo huynh lời ấy, nhưng là thật chứ? Mấy hơi thở sau khi, nữ hoa đôi mắt đẹp sáng lợi nhìn thái thượng hỏi. Thái thượng nghe vậy cười, không thể t r í không, không biết tôn nói tới phương pháp, đến t ộ n cùng vì sao pháp. trong lòng phục hy thoáng bình tĩnh mấy phần sau khi nhìn thái thượng đạo hắn tuy rằng mừng rỡ có biện pháp có thể để cho chính mình chứng đạo thế nhưng vẫn cần hỏi một phen tình huống cụ thể sau đó cân nhắc tự thân tình huống lại nói đạo huynh nói nhân tộc có cơ duyên không biết nhân tộc bên trong có gì cơ duyên lại có thể trợ ca ca chứng đạo ở phục hy sau khi nói xong nữ hoa chính là muốn lên thái thượng vừa nói nhân tộc bên trong có cơ duyên nữ hoa làm là nhân tộc thánh mẫu đồng dạng quan tâm nhân tộc thế nhưng là không cách nào tính thanh thái thượng nói cơ duyên vì sao lúc này thiên cơ hỗn loạn không thể tả mặc dù là chính mình tiếp cận thánh cảnh h ộ u kỳ tu vi đồng dạng tính không rõ cái gì, nhân tộc cơ duyên lại có thể lớn đến nước này, liền chính mình ca ca nhân vật như vậy, đều có thể mượn chứng đạo, đây quả thật là làm cho nàng khá là kinh ngạc. Thế nhưng Thái thượng nói như thế, nàng vẫn tin tưởng, chính mình tính không rõ ràng, thế nhưng Thái thượng tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, nói không chắc nhìn thấy tương lai không ít biến hóa, tương lai là nhất là tràn ngập biến số, muốn mọt chuẩn, x á c thực không dễ. Thế nhưng Thái thượng, hiển nhiên có cái này thực lực cùng thủ đoạn. Thái thượng nhìn nàng, cười cười nói, lấy nhân tộc thực lực hôm nay, muốn ngồi này h ồ n g hoang nhân vật chính vị trí, x á c thực không tính q u k h ó chỉ cần cho nhân tộc một h o ả n g thời gian liền có thể. Nữ hoa cùng phục hy gật gật đầu. Nữ hoa biết thái thượng trước đây hồng m ô n g tử khí ở t h ạ i nhân trong tay, t o ạ i nhân là có rất lớn cơ hội chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó nhân tộc muốn ngồi hồng hoang nhân vật chính vị trí, sắp thực không khó. Điểm này nàng vẫn tin tưởng. Thế nhưng ngồi ở hồng hoang nhân vật chính vị trí sau, ta muốn cho nhân tộc vững vàng bên trên. Mà này liền có một cái đại thế, một cái cơ duyên thúc đẩy. Đạo hữu cơ duyên tạo hóa liền cũng ở đây. Thái thượng ánh mắt nhìn về phía phục hy, chậm rãi mở miệng nói: Nếu là đi ra tôn nói con đường, không biết nên làm sao triển khai. Phục hy chân mày c a o lại, mở miệng hỏi: Hiện tại thiên cơ hỗn loạn không thể tả. Phục Hi có thể không coi là những này, ngược lại cũng biết tiên cơ không thể tiết lộ, Thái Thượng không hề ghi chú, hắn tự nhiên không thể hỏi, hắn chỉ cần biết chính mình phải nên làm như thế nào là được. Nữ Hoa nghe này, ánh mắt cũng là rơi xuống trên người của Thái Thượng, chờ hắn giảng giải trong đó chi tiết nhỏ. c h ậ n này cơ duyên tạo hóa, nếu là nhân tộc này sau một cái chỗ mấu chốt như vậy, đạo Hưu muốn đi phương pháp này, cần phải nhân tộc thân, cho nên liền cần đạo Hưu lấy chân thân vào luân hồi bên trong, sau đó vào nhân tộc, thành là nhân tộc một thành viên, đến lúc đó mới là cơ duyên tạo hóa bên trong chỗ n ấ u chốt, cho tới đạo h ữ u tự thân tất cả thủ đoạn. liền có thể phóng tới thiện á c thi bên trên đến, hai thi hợp nhất, bản nguyên dung hợp, đặt đến sử dụng tốt nhất. đến lúc đó đem hết thệ thủ đoạn đặt ở tam thi chi đạo lên, đến lúc đó ở nhân tộc bên trong lúc trở lại, hai thi về thân, lại thêm vào đại thế công đức, trợ đạo hữu lên cấp h u n nguyên cảnh giới. Thái thượng nhìn p h c hy, vẻ mặt nghiêm nghị, mở miệng nói rằng: nghe vậy, nữ hoa đôi mi thanh tú cao lại, việc này có được hay không, nàng ngược lại cũng không rõ ràng. thế nhưng nghe tới, đúng là có thể thử một lần. lấy chân thân vào luân hồi, chuyển thế đến nhân tộc bên trong đến, đến lúc đó ở nhân tộc bên trong, tham dự nhân hoàng tạo hóa. đến lúc đó chứng đạo sau khi liền có thể đạt đến một cái c à n g cao hơn thiên địa. Tuy rằng pháp lực không thể so thánh nhân, thế nhưng địa vị quy cách sát thực cùng thánh nhân như thế, có điều cách làm như thế còn không phải thái thượng hoàn toàn dự định nhường phục hy lại lưu lại thủ đoạn thiện ác thi cùng với tam thi bản nguyên hợp nhất lưu lại tự thân thủ đoạn. Đến lúc đó lại dùng tam thi lưu lại thủ đoạn liền có thể triệt để trợ hắn lại lên một tầng nữa. Sau đó lại thêm vào nhân tộc đại thế lực lượng cùng với tự thân tạo hóa công đức liền có thể trợ hắn chứng đạo h ô n nguyên cảnh giới. An bài như vậy thái thượng có 10 phần tự tin trợ phục hy chứng đạo. là nhân tộc lại thêm một vị đỉnh t i ê m tồn tại v ư ơ n g vàng h ồ n g hoàng nhân vật chính vị trí có điều lần này cần chân thân vào luân hồi đến t ộ t cùng có muốn hay không đi vẫn phải là xem tự thân phục hy dù sao quyết định người nhưng là phục hy thế nhưng thái thượng trước đây vừa hỏi phục hy nói đồng ý thử một lần cùng với trong tròng mắt thần quang thái thượng biết phục hy hẳn là sẽ không từ chối cơ hội như vậy dù sao nhiều năm như vậy cũng không tìm thấy chứng đạo ngưỡng cửa bây giờ có cơ hội dù cho văn nhất nghĩ đến đều sẽ thử nghiệm chương 271 t r m ư ớ i thi thi hướng về luân hồi phượng t ế sơn động phủ bên trong phục h i nghe thái thượng lời nói sau trầm mặc không nói. trong lòng không ngừng tính toán Thái Thượng nói tới sự t ì n h phương pháp này nghe Thái Thượng nói đi đúng là có rất lớn tỷ lệ có thể trợ chính mình chứng đạo hôn nguyên cảnh giới cũng có thể giải quyết xong chính mình này mấy ngàn vạn năm qua tâm nguyện vẫn đỉnh càng cao hơn thiên địa tiếp tục truy tìm đại đạo Phục Hi trầm ngâm trong t r ò n g mắt hiện ra t i ê n Thiên bắt quái đồ án Thiên Cơ hiện lên không ngừng đo tính diễn biến trong lòng không ngừng tính toán việc này tình huống Đạo h u y n h c a k a cần phải chân thân không thể nữ hoa mày liếu hơi n h nhìn Thái Thượng mở miệng hỏi nàng tuy rằng tin tưởng Thái Thượng thế nhưng luân hồi việc đến cùng khó có thể k h ố n g chế nếu là luân hồi bên trong có biến số gì. Cái kia chính mình, c a c a có hay không gặp nguy hiểm, trở về vị trí cũ việc liệu sẽ có vì vậy mà thay đổi? Vì lẽ đó điều này, trong lòng nữ hoa vẫn có mấy phần lo lắng. Tuy thiện ác thi đồng dạng có thể được, nhưng hiệu quả thì sẽ kém không ít. Đến lúc đó nếu như không có cách chứng đạo h ô n nguyên, tất cả những thứ này liền đều p h í Chân thân đi tới, chứng đạo h ô n nguyên liền sẽ không có vấn đề lớn. Thái thượng nghe vậy, lúc này mở miệng nói, nếu là thiện ác thi cuối cùng hiệu quả không đạt tới chứng đạo mức độ, cái kia chẳng phải là huống phí ba người mưu tính? Vì lẽ đó, để bảo đảm hết thảy đều có thể hoàn thành, hắn vẫn là hy vọng phục hy chân thân vào luân hồi. nữ hoa nghe này khẽ gật đầu ngã cũng là như thế chân thân cùng tam thi trong lúc đó vẫn có không nhỏ khác biệt đương nhiên là chân thân chứng đạo cơ hội sẽ lớn hơn một chút trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau ánh mắt nhìn về phía phục hy chờ quyết định của hắn nên đi như thế nào vẫn là muốn phục hy chính mình quyết định dù sao cũng là liên quan đến tự thân hắn ngày sau đại đạo tự nhiên là chính hắn rõ ràng nhất thái thượng ánh mắt nhìn lúc này trong tròng mắt tiên thiên bắt quái đồ án vận chuyển tới cực hạn phục hy không có mở miệng chỉ là chờ đợi hắn đáp lại hô Hồ. hồi lâu sau phục hy trong tròng mắt tiên thiên bắt quái đồ án chậm rãi biến mất sau đó ngẩng đầu lên nhìn thái thượng. trong mắt sáng lên ánh sáng, m ỉ m cười nói, đạo tôn phương pháp này, phục hy quyết định thử một lần, cho tới tự thân thủ đoạn, liền lưu ở thiện thi bên trong, lại lấy ác thi bản nguyên hòa vào thiện thi bên trong, đến lúc đó có thể giúp ta chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiền. phục hy suy tính diễn biến hồi lâu, xác thực cảm thấy thái thượng phương pháp này có thể được, lấy nhân tộc tạo hóa, lại thêm vào tự thân thủ đoạn, hai người hiệp trợ bên dưới, không phải là một thêm một đơn giản như vậy, chứng đạo độ khả thi, dưới một con trai liền bị tăng lên rất nhiều. đại thế cùng thủ đoạn bên dưới, phục hy tin tưởng, quả thật có thể đạt đến chứng đạo mức độ. hắn ở đây cảnh giới bên trên chìm đắm quá lâu. chứng đạo cơ hội cũng không hề lớn, bây giờ có chứng đạo cơ hội, phục hy tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, phục hy sớm có cảm giác mình lúc này đi chi đạo khó có thể đi tới cái mức kia, cần thay cái phương hướng đi. Thế nhưng trùng tu, hắn cũng không chắc chắn, cũng hoặc có thể nói không có tốt phương hướng. Bây giờ thái thượng n h ắ c lên này kiến nghị, hắn chính là muốn lên chính mình suy đoán. Cứ như vậy, có lẽ chính mình cuối cùng cơ duyên chính là ở đây bên trên. Tiên thiên thần ma cùng nhân tộc, có điều chính là cái thân phận thôi, tu vi mới là trọng yếu nhất. trong lòng phục hy suy đoán nữ hoa cũng là biết lần này nàng cũng có cân nhắc đến đ i ể m này vì lẽ đó ở phục hy đáp ứng sau khi nữ hoa chính là biết chính mình ca ca có cân nhắc đến đ i ể m này hơn nữa giữ lấy không nhỏ phân lượng có điều nếu là chính hắn đáp ứng nữ hoa liền sẽ không nói thêm cái gì thái thượng nghe này cười sau nói nếu đạo hưu quyết định cái kia liền bắt đầu đi đem tất cả thủ đoạn lưu ở thiện thi bên trong sau ta liền mang đạo hưu đi tới chúng sinh luân hồi chi địa tự mình đưa đạo hưu luân hồi phục hy vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu hiện tại lưu lại thủ đoạn m à sau liền xem thái thượng sắp xếp xèo phục hy r u i ra kiếm chỉ t h i điểm nhẹ mi tâm, chợt liền thấy hai đạo quang mang trước qua, sau đó hóa thành hai bóng người đến, chính là Phục h y Thiện Áp Thi. Lúc này cũng là dự định đến dung hợp hai thi cùng với bản nguyên, trở thành hoàn toàn mới Thiện Thi. cứ như vậy, Thiện Thi bất kể là thực lực vẫn là thủ đoạn bảo lưu, đều sẽ càng thêm thỏa đáng. Phục h y hướng về Thiện Áp Thi gật gật đầu, ba người nhất thời ngồi quanh chân, chuẩn bị bắt đầu. Thái Thượng cùng Nữ Oa liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hiệp trợ Phục h y dung hợp song thi. Tuy rằng Phục h y chính mình có thể làm được, thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành như này, vẫn là cần Thái Thượng cùng Nữ Oa giúp đỡ. Vụ. Trong tay hai người ánh sáng lưu chuyển, Nữ Oa chủ Thiện Thi. Thái thượng chủ đã thi, Phục Hi ổn trung ư ơ n g bắt đầu bảo lưu thủ đoạn. Ba người lúc này đều là nhanh chóng tiến triển, không lâu sau đó chính là có thể hoàn thành. Thời gian đoán một cái, liền đã là hơn ngàn năm lặng lẽ trôi qua. v n một đạo nhẹ vang lên vang vọng ở trong đ n g phủ, mịt mờ âm thanh quanh quẩn đ n g phủ bên trong, một bóng người bên trên tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, trên người khí tức minh ngông. Này bóng người chính là Phục Hi mới thiền thi, đây là dung hợp hai thi bản nguyên t h i thi, cũng là gánh chịu Phục Hi hết thề thủ đoạn t h i n thi, thực lực của hắn nhưng là muốn vượt qua chuẩn thánh viên mãn k h ít. Lần này sau khi, liền do hắn tỏa ấ n phượng tê sơn. chờ đ ợ i chính mình trở về một khắc đó, nhường sau hiệp trợ chính mình chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên. hô, thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, một cỗ lực vô hình phát qua, sau đó chính là cuốn đi hết thể mịt mở khí, lộ ra trong đó hai bóng người đến, chính là phục hy cùng hắn t h i ệ t thi. lúc này dĩ nhiên làm xong tất cả chuẩn bị, thái thượng cùng nữ oa liếc mắt nhìn nhau, sau đó hơi gật đầu, này hơn ngàn năm đến, bọn họ đã hiệp trợ phục hy, làm tốt tất cả chuẩn bị, chuyện kế tiếp, liền muốn thái thượng đến tự mình thao tác. đạo hữu, thủ đoạn đã bị tốt, tiếp đó chính là bước cuối cùng, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị. nhìn trước người phục h y mở miệng hỏi nghe vậy phục hi gật gật đầu mỉm cười nói dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng vụ dứt tiếng liền thấy phục hi thân thể chấn động sau đó trên người hiện ra vô số đạo tia sáng đến trên người sóng khí tức đến lợi hại này không phải phục h y tự bạo thân thể mà là tự động giải thể thân thể lúc này phân giải thành 3,65 năm công phần sau đó dần dần ngưng tụ thành một cái đại đạo đến chính là phục h y tu thiên cơ chi đạo lúc này hiện lên ở thiện thi trước mặt vành đột nhiên thiên cơ chi đạo hóa thành một vệt kim quang không vào thiện thi giữa chân mày vụ tiếp theo một cái trước mắt bên trong liền thấy thiện thi mi tâm chỗ hiện ra một v ệ huyền ảo dấu ấn đến, đây ế n đ là thuộc về phục hy thiên cơ chi đạo đặc biệt dấu ấn thấy này thái thượng hơi gật đầu sau đó đối với phục hy nguyên thần nói đạo h ư u tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng liền theo ta đi tới luân hội dứt tiếng thái thượng thấy phục hy gật gật đầu mà hậu chiêu bên trong vung lên đem phục hy nguyên thần trước tiên cất đi làm xong tất cả những thứ này sau thái thượng quay đầu nhìn về phía nữ hoa mỉm cười hỏi nói đạo hiu có thể tưởng tượng cùng đi tới chúng sinh luân hội nữ hoa suy nghĩ một chút sau vuốt cằm nói như vậy cũng tốt Tuy rằng nàng biết Thái Thượng tự mình ra tay sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng tận mắt chính mình ca ca thuận lợi luân hồi, nàng cũng có thể an tâm chút. Lời còn chưa dứt, Thái Thượng cùng nữ hoa liền đã biến mất ở động phủ bên trong, đi hướng về chúng sinh luân hồi. Thiện Thi nhìn bọn họ rời đi sau khi, chính là nhắm mắt tu hành, chờ đợi Phục Hi trở về thời điểm. Hắn lúc này tình huống n g t t h ụ bởi vì Phục Hi không phải ngã xuống tình huống đó, vì lẽ đó hắn này Thiện Thi có thể tồn tại, lại thêm vào Thái Thượng cùng nữ hoa tự mình ra tay, tự nhiên là không thành vấn đề, mà hắn tác dụng to lớn nhất chính là chờ đợi Phục Hi trở về, hiệp trợ hắn chứng đạo thôi. Cái khác. hắn đều không cần để ý tới, vẫn ở đây tiềm tu l i ề n có thể. chương 272, phục huy chân thân vào luân hồi, tử tiêu cung lại mở. h ồ n hoang, chúng sinh luân hồi bên trong. luân hồi bàn trước, hai vị thần quang trước qua, c h ậ t liền thấy thái thượng cùng nữ oa đứng ở luân hồi bàn trước. thái thượng nhìn lúc này vận chuyển không ngừng luân hồi bàn, trong t r ò n g mắt đại đạo hiện lên, diễn hóa ra thần bí khó d o vị trí, trong tay kết lên mấy huyền ảo tối nghĩa thủ ấn, đánh vào luân hồi bàn bên trong. nhân đạo luân hồi, mở. thái thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, chợt liền thấy chúng sinh luân hồi bàn lên, xuất hiện một cái cỡ nhỏ môn h ộ đến, chính là cùng đi nhân tộc luân hồi thông đạo. Đi. Thái Thượng trong tay ánh sáng lưu truyền, một c ố đặc thù đại đạo chi lực bảo vệ phục hy nguyên thần, này c ố đại đạo chi lực cực kỳ đặc thù. Mặc dù là nữ hoa, lúc này đều là không nhìn ra tầng này đại đạo chi lực tình huống cụ thể, nhưng là mình ca ca nguyên thần không có bất kỳ dị dạng, vậy này c ố đại đạo chi lực sợ là Thái Thượng thủ đoạn, có thể ở phục hy ở luân hồi bên trong đạt đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Nghĩ như thế, nữ hoa cũng không có mở miệng. Thái Thượng trong tay hơi động, này c ố đại đạo chi lực bọc phục h nguyên thần, sau đó chính là tiến vào nhân đạo luân hồi bên trong đi. Xèo, chúng sinh luân hồi bàn lên ánh sáng lóe lên, sau đó chính là khôi phục như lúc ban đầu. thế này, thái thượng cùng nữ hoa liếc mắt nhìn nhau sau, chính là rời đi chúng sinh luân hồi chi địa. cùng lúc đó, bình tâm điện bên trong, hậu thổ nhìn rời đi thái thượng cùng nữ hoa, mặt đẹp bên trên lóe qua một tia vẻ nghi hoặc. nàng tự nhiên là biết thái thượng đưa một đạo nguyên thần tiến vào luân hồi bên trong đi, thế nhưng nàng nhưng không cách nào biết này đạo nguyên thần tất cả tin tức, cho dù nàng đầu trưởng minh đạo, nhưng như cũ n g khó có thể tính thanh. có điều nghĩ đến có thể làm cho thái thượng cùng nữ hoa tự mình đến đó, nay đạo nguyên thần sợ là cực kỳ không tầm thường. thái thượng dù sao giúp đỡ qua nàng bổ thiên bên trong, lại làm cho nàng được chút lợi ích. lần này làm sao cũng đến bán cái mặt mũi cho thái thượng, cho nên nàng vẫn chưa ra mặt. Nhường thái thượng chính mình đưa này đạo nguyên thần đi vào luân hồi bên trong. Nếu là đổi làm cái khác tồn tại, làm sao có khả năng tới chúng sinh luân hồi bản vị trí chi địa? Nơi đây minh đạo lực lượng bao phủ, lại thêm vào hậu thổ hồn nguyên lực lượng chống chết. Mặc dù là nữ v a nhân vật như vậy, đều không thể nhẹ nhõm như vậy. Lần này việc mọi người đều hiểu lòng, nhưng cũng coi như là ngậm thừa nhận. Trong lòng hậu thổ suy nghĩ một chút sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tạm thời không để ý tới việc này. Như vậy, liền lại là mấy ngàn năm thời gian lặng yên trôi qua. Thái thượng mấy ngàn năm qua này. đúng là không có trở về Thái Thanh Cung, sau đó làm đi ở nhân tộc bên trong, nhìn nhân tộc những năm này phát triển, thuận tiện hoàn thiện nhân đạo bên trong nhân tộc này trọng yếu một hoàn. Nhân tộc bây giờ tình huống, Thái Thượng dĩ nhiên không có đi để ý tới quá nhiều, lần này là vì tăng lên nhân đạo một ít tiến triển. t ạ i nhân lúc này dung hợp ba hỏa đã đến thời khắc chen c h ố t Thái Thượng không có quá mức lo lắng, t ạ i nhân có năng lực này hoàn thành dung hợp, hắn tuy đến thời khắc nấu chốt, thế nhưng tuổi lửa dù sao gánh chịu nhân tộc một cái khí vận đại thế, là ký hiệu một cái thời đại mới văn minh tuổi lửa. Như vậy hỏa diễm, tự nhiên là không giống, cũng có cái kia tiềm lực đạt đến càng cao hơn mức độ. Dung hợp Thái Dương chân viêm cùng với Nam Minh ly hỏa chi tinh sẽ không có vấn đề quá lớn. Cho tới thời gian nhiều ít, liền xem tự thân t o ạ i nhân thủ đoạn, chờ đến hắn hoàn toàn dung hợp ba hỏa sau khi, tuổi lửa chi đạo được thuế biến lên cấp, nội đến tầng này chân chính đại đạo h à n g nghĩa sau khi chứng đạo thành thánh, chính là không thành vấn đề. Thái thượng ở nhân tộc bên trong dừng lại hơn vạn năm thời gian sau, liền rời khỏi nhân tộc, tiếp tục cất bước ở h ồ n g hoang bên trong, xem hết chúng sinh chi tưởng thiện nhân đạo chi lực, n h ư ờ n g tự thân k h ố n g chế được tăng lên, lại hơn vạn năm sau, hùng hoang nơi nào đó khu vực bên trong. Thái Thượng lập ở trong hư không, nhìn ngăn cản chính mình bảy màu phụ chiếu, ánh mắt tham t h ả m không tên khó rõ. t Tử Tiêu Cung lại mở sao? Thái Thượng hai con mắt híp lại, trong miệng khẽ nhả một câu. Dứt tiếng, bảy màu phụ chiếu liền đã biến mất không còn tâm hơi, đồng thời biến mất, còn có Thái Thượng. Thái Thượng trong n g á y mắt liền đã tới đến hỗn độn thế giới bên trong, sau đó trực tiếp hướng về Tử Tiêu Cung vị trí mà tới. Cùng lúc đó, x i ệ n g i á o t i ệ t g i á o Tây Phương g i á o Phượng Tế Sơn, Nam Thánh cũng là thu được đạo tổ phụ chiếu, tùy tung bảy màu p h ù chiếu hướng về hỗn độn thế giới mà tới. Hỗn độn thế giới vô biên khu vực bên trong. Thái Thượng một đường chậm chậm tiến lên, có điều Thái Thượng tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm, coi như là đạo tổ p h ù chiếu, đều có chút theo không kịp Thái Thượng tốc độ. Tử Tiêu Cung vị trí chỗ ở, coi như là không có đạo tổ p h ù chiếu, Thái Thượng cũng có thể tìm được. Dù sao Tử Tiêu Cung không thể rời đi h ồ n g h o a n g quá xa khu vực, lấy Thái Thượng bây giờ thực lực tu vi, có thể cảm ứng được hỗn độn khu vực, dĩ nhiên có thể xác định Tử Tiêu Cung vị trí. Cho tới cái khác n ă m Thánh, bây giờ còn ở tùy tùng đạo tổ p h ù chiếu mà tới. trăm năm sau khi, Tử Tiêu Cung trước, Thái Thượng chậm rãi hạ xuống cung trước, nhìn cửa cung mở ra Tử Tiêu c ù n g trong mắt âm dương lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. mấy hơi thở sau khi Thái thượng mới chậm rãi cất bước tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong, sau đó đi ở ngôi sao hành lang bên trên, từng bước một chậm rãi tiến lên, lòng yên tĩnh như nước, không có nổi lên chút nào sóng lớn. mà ở hắn sau khi Nam Thánh này mới chậm rãi tới rồi, bọn họ hết tốc lực mà đi, nhưng Trung Quy vẫn là chậm Thái thượng không ít. Thái thượng ngồi trên Tử Tiêu Cung Đại Điện bên trong trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi một chút thời gian sau khi Nam Thánh này mới đến đó. Đại ca, Nguyên Thủy cùng Thông t i ê n hướng về Thái thượng thi lễ một cái. Đạo h y n h Nữ Hoa hướng về Thái thượng hơi cong tay, Phương Tây hai thánh cũng là chắp tay, này mới ngồi xuống. Thái Thượng mỉm cười ra hiệu, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Nam Thánh thấy đạo tổ còn chưa hiện thân, cũng là theo nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đạo tổ đến. Đúng, vẫn chưa nhường Thái Thượng chờ quá lâu, chỉ nghe một đạo đại đạo trùng vang chi âm vang lên, chợt liền thấy trên đài cao mịt mờ khí bay lên, pháp tác đan diện tung hành. Sau đó chậm rãi h i ệ n hiện ra một bóng người đến, chính là đạo tổ Hướng Quân. Đạo tổ, Thái Thượng hơi gật đầu. Bài kiến Lão sư. Nam Thánh thấy này, dồn dập hành lễ nói, không cần đa lễ. Đạo tổ hướng về Thái Thượng hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong v ù n g lên, n ó dậy Nam Thánh nói, sau đó liền lại nhắm hai mắt lại. Tạ lão sư. n ă m thánh lần nữa mở miệng nói. Thái thượng nhìn đạo tổ, bình tĩnh trên mặt nổi lên một chút chợt c h n Từ lần trước cùng la hầu một trận chiến sau khi, đạo tổ những năm gần đây, tựa hồ lại có tinh tiến. Tuy rằng tiến triển không được lớn, thế nhưng cảnh giới này, dù cho là một tia, đều là vô cùng hiếm thấy. Lấy đạo tổ bây giờ tình huống, Thái thượng biết, đạo tổ sợ là khoảng cách trung kỳ là không xa. Nói không chắc cái tia thời cơ vừa đến, chính là nước chảy thành sông tiến vào trung kỳ. Đến lúc đó thực lực liền lại sẽ tăng lên không ít. Trong lòng Thái thượng âm thầm nghĩ, vẻ mặt không hề lay động, bình tĩnh ngồi ở bộ đoàn bên trên, không để ý đến quá nhiều. Nguyên Thủy nhìn một chút chính mình đại ca, lại nhìn một chút mấy vị khác thánh nhân, trong lòng một trận, hướng về đạo tổ chắp tay nói: Xin hỏi lão sư, lần này triệu tập chúng ta đến đây, không biết có thể có đại sự gì thương lượng. Nghe vậy, tứ thanh toàn bộ ánh mắt hội tụ đến đạo tổ trên người, chờ đợi hắn mở miệng. Mấy hơi thở sau khi, đạo tổ mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 273, t h á i thượng, bản giáo chấp trưởng không động ấn. Thử tiêu cung, phía trên cung điện. Nguyên Thủy sau khi nói xong, đạo tổ này mới mở hai con mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ sáu người. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, quả thật có một chuyện muốn các ngươi thương nghị. Đạo tổ bình tĩnh nói, nữ g khí không buồn không vui, không có bất kỳ cảm tình nhiệt độ, đúng là phù hợp thiên đạo chi ý. Đạo tổ mở miệng, Nam Thánh toàn bộ ánh mắt nhìn hắn, chỉ có Thái Thượng như cũ đóng chặt hai con mắt, vẻ mặt trong lúc đó không có biến hóa chút nào. Đạo tổ liếc mắt nhìn Thái Thượng, sau đó nói, h ồ n g hoang bên trong, tự v u yêu hai t c gần lui sau khi, nhân tộc q u ấ t h ờ i đặc biệt nhân tộc thánh địa cùng nhân giáo truyền giáo, cùng với sau đó diệt tiệt nhị giáo truyền giáo bên dưới, phát triển đến nay, thực lực cũng là siêu việt ngày xưa v u yêu hai t c Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thiên địa vận chuyển bên dưới, nhân tộc có thiên địa nhân vật chính chi v ậ thế, lần này nhân tộc làm hưng. sẽ rất t h ị n t h n Nghe vậy, Thái Thượng t r ầ m rãi mở hai mắt ra, trong suốt thấy đây trong trắng mắt, xét qua một đạo tinh mang. Cho tới năm thánh, lúc này đều là trầm mặc không nói. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đúng là tương đối bình tĩnh, việc này còn chưa nói rõ, nên còn có nhu cầu gì bọn họ thương nghị. Nhìn Khi Hăng nói, lại nói, chính mình đại ca tình huống lúc này đến xem, hẳn là biết gì đó, mặc kệ thế nào, chính mình theo sát chính mình đại ca bước chân là được, chính mình đại ca con đường là không sai. Nữ Oa làm là nhân tộc thánh mẫu, lại là nhân giáo phó giáo chủ, nhân tộc nếu là sẽ rất h n t h nàng vẫn là tình nguyện nhìn thấy. có điều hiện tại ở tử tiêu cung bên trong cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì trước tiên nhìn kĩ hắn nói cho tới phương tây hai thánh trong lòng chuẩn đ ề nhưng l à đoán thầm vài câu ngày xưa vu yêu hưng hiện tại nhân tộc hưng hơn nữa còn là hưng thịnh chính mình phương tây còn không g i ấ y lên được đến làm sao liền đến nhân tộc hưng chiếu tình huống như vậy nếu là mình phương tây không chiếm được hưng thịnh sợ là lễ tạ thần việc liền khó khăn tự xuất thế tới nay nhìn từng cái từng cái thế lực chủng tộc h ư n g khởi lại tới xa suốt nếu là tây mới có thể h n g khởi hắn đương nhiên sẽ không lại để cho dừng bước lại muốn vận hưng thịnh xuống. hai vị thánh nhân chấn áp tây phương giáo khí vận hắn có thể không tin còn có thể xa suốt cho tới nhân tộc h h ơ n g h ị n h hắn cảm thấy sẽ không lại giống như ngày xưa vu yêu như vậy đến đỉnh điểm sau khi liền xa suốt nhân tộc nhưng là có thái thượng cùng nữ hoa nhân vật như vậy ở lại thêm vào những năm gần đây phát triển thực lực tình huống chính là đạo tổ không nói lại cho nhân tộc một quãng thời gian nhân tộc cũng có thể ngồi trên thiên địa nhân vật chính vị trí đến lúc đó lấy thái thượng cùng nữ hoa thủ đoạn còn có thể nhường nhân tộc dẫm vào vu yêu hai tộc vết xe đổ sao điều này có thể sao nhân tộc ngồi ở thiên địa nhân vật chính vị trí h ồ n g hoàng v à tộc có cái kia không phục. lại có cái nào dám h ô n g p h ụ Coi c như lượng kiếp bên dưới, nhân tộc sẽ tổn hại không ít, nhưng chỉ cần thánh địa tồn tại, nhân tộc thực lực cũng đã c ứ n g hãn, lại thêm vào thế lực sau lưng, như cũng là thiên địa nhân vật chính vị trí. Cho nên nói, nhân tộc tình huống, từ giờ trở đi, sẽ trở nên càng bất phàm. Thế nhưng chuẩn đề cũng là thầm nghĩ trong lòng, hiện tại nhân tộc đại thế đã thành, coi như ngăn cản cũng không có khả năng lắm, trừ phi hắn có thể thắng rồi thái thượng này nhân g i á o giáo chủ, nếu không, nhân tộc cư thiên địa nhân vật chính vị trí, dĩ nhiên là không có ngoài ý muốn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong tròng mắt nhìn thấy ý này, thế nhưng ngấm lại. vẫn không có mở miệng, tiếp tục chờ chờ đạo tổ nói xong. Nhân tộc lúc này mặc dù có thiên địa nhân vật chính thực lực cùng số phận, thời cơ cũng là không xa. Thế nhưng muốn vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí, lúc này còn chưa đủ, cần lại thúc đẩy một phen mới được. Đạo tổ ánh mắt đảo qua tại chỗ sáu người, sau đó chậm rãi nói. Nghe vậy, nam thánh vẻ mặt mẩn ra, nguyên thủy cùng thông thiên đúng là có chút bất ngờ, không nói hắn song thanh, chính là nữ o a này thánh mẫu, đều là có không nhỏ kinh ngạc. nhân tộc có thiên địa nhân vật chính thực lực cùng số phận điểm này nàng là biết bây giờ cũng biết nhân tộc sẽ h ư n g thịnh thế nhưng lão sư lúc này nói muốn đem nhân tộc càng nhanh hơn thúc đẩy đem nhân tộc đẩy lên vị trí kia lên nàng quả thật có chút bất ngờ thế nhưng ngẫm lại chuyện này đối với nhân tộc tới nói cũng không có cái gì chỗ hỏng đã là đẩy lên thiên địa nhân vật chính vị trí vậy mình liền không thể để cho nhân tộc rời đi vị trí này vững vàng thiên địa nhân vật chính nhường nhân tộc triệt để q u ậ t h ở i phương tây hai thánh trên mặt vẻ mặt trong lúc đó có chút biến hóa cái này nhân tộc đều muốn ngồi trên thiên địa nhân vật chính vị trí như thế vẫn chưa đủ nay c ò n muốn giúp nhân tộc thúc đẩy vững vàng ở thiên địa nhân vật chính vị trí hai người bọn họ âm hối nhìn một chút lúc này thần sắc bình tĩnh thái thượng cùng có mấy phần mừng rỡ nữa a một chút đúng đấy nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính được lợi tự nhiên là hai vị này dù sao bọn họ một vị là khống chế nhân giáo giáo chủ một vị là nhân tộc thánh mâu hơn người dạy phó giáo chủ cái này nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí bọn họ không được lợi ai được lợi a nhưng vấn đề là gọi nhóm người mình hiệp trợ thúc đẩy cũng không thể một điểm chỗ tốt cũng không cho đi tâm niệm đến đây chuẩn đề hai con mắt mở sáng đúng đấy này l ờ i đều nói đến mức này, nghĩ đến là có chỗ tốt, nếu là mình có thể mò lên một phen, vậy cũng là cực kỳ tốt, có thể dùng đến kiến thiết phương tây. Ngược lại nhân tộc ngồi trên thiên địa nhân vật chính vị trí đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chính là vấn đề thời gian. Lại thêm vào thái thượng cùng nữ oa hai vị này, chỉ cần nhân tộc vừa ngồi lên đi vị trí này, hai người bọn họ làm sao có khả năng sẽ nhường nhân tộc lại xuống đến? Cho nên nói, hiện tại nếu là có ích lợi gì, được cũng là được, chính mình cũng biết có c h ừ n g có mực, vì lẽ đó, hiện tại chỗ tốt vẫn là muốn tranh thủ một phen, cũng dùng tốt làm kiến thiết phương tây. Xin hỏi lão sư, nên làm gì thúc đẩy cái này nhân tộc v c k í n h xin lão sư bảo cho biết, t h ầ m nghĩ nghĩ sau, chuẩn đề hướng về đạo tổ chấp tay nói, thái thượng nhàn nhạt liếc hắn một cái, n à y chỉ cần là có chỗ tốt sự tình, chuẩn đề đều là sẽ cái thứ nhất sông lên, v ì phương tây kiến thiết cùng lễ tạ thần, chuẩn đề còn đúng là dùng bất cứ thủ đoạn t ồ i t ệ nào, lấy nhân tộc thực lực hôm nay, khoảng cách thiên địa nhân vật chính vị trí dĩ nhiên không xa, nhưng nếu nghĩ nhân tộc vững vàng nhân tộc vị trí, cái kia liền cần lập xuống nhân tộc tam hoàng ngũ đế việc mới có thể, nhân tộc tam hoàng ngũ đế, hành giáo hóa nhân tộc công lao, lấy chấn này ép người tộc khí vận, chờ tam hoàng ngũ đế trở về vị trí cũ thời gian, nhân tộc tự nhiên h ư ớ n g t h ị Khí vận từ đây không suy, vì lẽ đó, lần này gọi các ngươi đến đây, chính là muốn lập xuống này Nhân Hoàng Chi Sư, bởi vậy dẫn dắt Nhân Hoàng Chi thế. Đạo Tổ trong miệng nói, ánh mắt nhìn Thái Thượng cùng n ă m Thánh. Nghe vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sáng mắt lên. Nhân Hoàng Chi Sư, chuyện tốt ta, hơn nữa chỗ tốt không nhỏ a. Khí vận công đức đều là chính mình Phương Tây thiếu hụt, kiến thiết Phương Tây, lễ tạ Thần Thiên Đạo, những thứ này đều là nhất định phải có. Vì lẽ đó này Nhân Hoàng Chi Sư, chính mình thế tất yếu tranh thủ đến mới được. Thái Thượng nhìn Đạo Tổ, không có mở miệng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vẻ mặt ngược lại cũng bình tĩnh. trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau cũng là không có mở miệng lão sư này nhân hoàng chi sư ta phương tây có thể chiếm cứ hai vị chuẩn đề có chút tuổi khô trên mặt lộ ra mỉm cười hướng về đạo tổ chấp tay nói chuẩn đề bản giáo chính là nhân giáo giáo chủ chấp trưởng không đọc ấn việc này khi nào đến phiên ngươi đến quyết đoán chương 274, t h ư ơ n g nghị nhân hoàng chi sư một thử tiêu cung phía trên cung điện chuẩn đề bản giáo chính là nhân giáo giáo chủ chấp trưởng không đọc ấn việc này khi nào đến phiên ngươi đến quyết đoán thái thượng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói sóng âm cuộn u ậ n xuyên h ấ u thời không x u n g dài nhất thời thẳng tới chuẩn đề t h ứ hải khiến cho trong chớp mắt trôi nổi đồng bền, p h ả n phất thần hồn trầm luân vô biên trong hư vô, đại đạo tiêu tan, c h u ẩ n đề v ẻ y mặt biến đổi, thái thượng tuy là vì ra tay, thế nhưng này cố đại đạo chi lực đã không phải hắn có thể chống đỡ, tiếp dẫn v ẻ mặt có chút nghiêm nghị nhưng cũng không có lại mở miệng, nguyên thủy cùng thông thiên nhìn một chút chính mình đại ca, việc này hiển nhiên không phải là mình suy nghĩ đơn giản như vậy, vẫn là nhìn đại ca nói thế nào lại nói, nữ hoa nhìn một chút thái thượng, nếu thái thượng lấy nhân giáo giáo chủ thân phận kinh sợ c h u n đề, như vậy việc này hiển nhiên còn có cái khác chi tiết nhỏ nên xử lý, nàng làm phó giáo chủ vẫn là nghe giáo chủ, nhân tố việc làm do nhân giáo quyết đoán. chiều hướng phát triển, nhưng không phải ngươi có thể mơ ước vị trí. Thái thượng từ tổ nói, nữ g khí không buồn không vui, không chứa một tia cảm tình nhiệt độ, coi như là chuẩn đề chính là thánh nhân thân thể, đều là cảm nhận được một cỗ khủng bố hàn ý. Đúng. Ngay vào lúc này, một đạo linh lãnh đại đạo trung vang âm thanh nhất thời vang lên, trực tiếp sẽ rách tách ra Thái thượng đại đạo chi lực, làm cho đại điện bên trong khôi phục lại yên lặng, chuẩn đề cũng không hề bị Thái thượng đại đạo chi lực ảnh hưởng. Đạo tổ liếc mắt nhìn phương tây hai thánh, sau đó lại liếc nhìn tam thánh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người của Thái thượng, chậm rãi mở miệng nói. Thái thượng tiểu hữu lời ấy ngược lại cũng không t ồ i ngươi chấp trưởng không động ấn, việc này x á c thực nên do ngươi quyết đoán. Nghe vậy, Nam Thánh v ẻ mặt hơi kinh, trong lòng â m thầm suy tính một phen, này mới hiểu rõ. Nam Thánh v ẻ mặt khác nhau, dù sao nhân tộc chí bảo không động ấn chấp trưởng ở Thái thượng trong tay, chuẩn đề cùng tiếp dẫn có thể sẽ không cảm thấy việc này là chuyện tốt. Cái kia ba vị làm sao thái độ bọn họ không để ý tới, ngược lại bọn họ là đồng nhất đầy. Nay nhân tộc chí bảo có thể xác lập nhân hoàng không động ấn ở Thái thượng này nhân giáo giáo chủ trong tay, mình muốn tranh cướp nhân hoàng chi sư, còn có cơ hội không? Nhưng nếu là cứ thế từ bỏ. trong lòng chuẩn đề ngược lại cũng không cam lòng, chỉ có thể nhìn xem có thể không tranh cướp. tiểu hữu, việc này là đại thế, cũng là tăng lên nhân tộc việc, việc này ngươi nghĩ đến cũng là tán đồng. nay tam hoàng ngũ đế việc, liền như thế định ra rồi, cho tới nhân hoàng chi sư, liền cùng bọn họ mấy vị thương nghị. đạo tổ nhìn thái thượng, chậm rãi mở miệng nói. nghe vậy, thái thượng hơi gật đầu, tăng lên nhân tộc, vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí, hắn tự nhiên sẽ không c ự t u y ệ t tam hoàng ngũ đế việc, liền coi như là l ọ xuống. cho tới n à y nhân hoàng chi sư, liền cần phải cố gắng cân nhắc một phen. thấy này, đạo tổ gật gật đầu. Hắn mặc kệ kết quả làm sao, chỉ cần có thể tiếp tục tiến hành là được. Hắn liếc mắt nhìn năm thánh sau khi, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đóng chặt l ú c thức, không tiếp tục để ý, chờ đến bọn họ thương nghị xong lại nói. Không biết thái thượng đạo minh dự định làm sao sắp xếp này tám tôn nhân hoàng chi sư. c h u ẩ n đề hai con mắt híp lại, nhìn thái thượng, mở miệng hỏi. Phàm là có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua như vậy tranh thủ cơ hội. Dù sao cũng là chỗ tốt ta, công đức à, khí vận à, chính mình phương tây không học hỏi thiếu những thứ đồ này sao? Những thứ đồ này liền ở trước mặt mình, chính mình há có thể không tranh thủ một phen? Cho dù. cuối cùng muốn hy sinh mấy phần đánh đổi cái kia cũng đáng nhân hoàng chi sư trong đó chỗ tốt trong lòng hắn tự nhiên là rõ ràng chính là thật muốn trả giá thật lớn thời gian hy vọng có thể t i ể u mấy phần thái thượng nghe vậy cũng không để ý tới c h u ẩ n đề ánh mắt chuyển tới nguyên thủy thông tiên cùng với trên người của nữ hoa mở miệng nói muốn lập nhân hoàng chi sư trước tiên lập xuống tam hoàng ngũ đế như vậy mới có thể định đại ca không biết người phương nào có thể làm này nhân hoàng nguyên thủy chân mày cau lại mở miệng hỏi chuyện như vậy nghĩ đến chính mình đại ca là sẽ nghĩ tới chính mình không cần đi tranh Nhân Hoàng đều thiên định, Cơ duyên vừa đến tự sẽ xuất hiện. Nhân Hoàng tuy là phàm nhân, nhưng xuất thế thời gian nhất định thiên sinh dị tượng, xúc động nhân tộc khí vận cùng Nhân Hoàng long khí lưu truyền. Đây là nhân tộc Cơ duyên lớn người, vừa xuất thế thì sẽ biết. Thái Thuật nói, những người này Hoàng Đô là đặt vững một cái kỷ nguyên tồn tại, tự nhiên là không bình thường. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hơi gật đầu. Nữ Oa đôi mi thanh tú cao lại, nàng mơ hồ trong lúc đó cảm giác chính mình Kaka ca ca đi vào luân hồi, tính toán nhân tộc đại thế cùng tạo hóa, nói không chắc chính là này Tam Hoàng ngũ đế. Nhưng nếu thật sự là như thế, cái kia chính mình c a c a lại sẽ là vị nào Nhân Hoàng đây? điểm này trong lòng nàng nhưng là không có cách nào tính thành liền xem thái thượng an bài như vậy dù sao thái thượng có này mưu tính lại nói rõ trợ chính mình gaga chứng đạo hôn nguyên cái kia nghĩ đến là có không nhỏ thủ đoạn tự mình r ó t cũng không cần lo lắng quá nhiều cho tới nhân hoàng chi sư nàng ngôn hạ năm người liền không để ý tới tam hoàng ngũ đế không hề tầm thường muốn lập tám vị nhân hoàng cần trước tiên lập xuống tam hoàng chi thiên hoàng vị trí định ra vị trí đầu não nhân hoàng vị trí lại lấy thiên hoàng mở nhân tộc thịnh thế đã như thế tám vị nhân hoàng liền có thể tự mình trở về vị trí cũ thái thượng nhìn nguyên thủy thông thiên cùng nữ hoa ba người chậm rãi giải, giải thích. Tam Thánh gật gật đầu. Như vậy, ngày sau hơi thêm lưu ý chính là cái kia không biết này thiên hoàng là là người nào. Trong lòng chuẩn đề một trận, đuổi hỏi vội. Trong này liên quan đến, nhưng là không nhỏ a, hắn tự nhiên là muốn hỏi rõ. Nếu là có thể, hắn đều muốn để cho mình môn hạ đi luân hồi làm nhân hoàng. Thế nhưng ngẫm lại, nhân hoàng chính là thiên định, chuyện như vậy tự nhiên là không thể thực hiện được, vì lẽ đó ý nghĩ này chính là coi như thôi. Thế nhưng nên hỏi rõ, vẫn là muốn hỏi rõ. Tam Hoàng một trong thiên hoàng vị trí đã định, chính là nữ hoa đạo h ữ u ca ca, phục hy Hi đạo h u Thái thượng nhìn bọn họ, mở miệng nói rằng nghe vậy. không chỉ là chư thánh k i ế p sợ, chính là nữ oa cũng là hơi kinh ngạc, lại là ương thuận thiên hoàng vị trí này khí vận cơ duyên nhưng là không nhỏ. thế nhưng nữ oa n g ấ m lại, ngày xưa thái thượng ương thuận thật giống chỉ có thiên hoàng mới có như vậy cơ duyên, vì lẽ đó lúc này nghĩ đến ngược lại cũng đúng là hợp lý. nàng nhìn thái thượng, không có mở miệng. thái thượng có chính mình như tính cùng sắp xếp, chính mình không cần đi để ý tới quá nhiều. trong lòng chuẩn đề chìm xuống, này mới vừa nói người hoàng thiên định, này quay đầu liền chính mình xác lập phục hy vì là thiên hoàng, này phục h i tại sao lại trở thành thiên hoàng? hắn đây không cần biết, hắn chỉ cần biết này nhân hoàng là có hay không là thiên định. nếu là có thể. Hắn thật sự muốn một tôn nhân hoàng, mà bỏ qua nhân hoàng chi? Chuẩn Đề nói, bản giáo chính là nhân giáo giáo chủ, chấp trưởng không động ấn, định phục hy vì là thiên hoàng, có gì không thể? Ngày sau nhân hoàng đều là thiên định, nhưng thiên hoàng là bản giáo định ra, ngươi nhưng là có ý kiến đến gì? Thái Thượng nhìn Chuẩn Đề, lãnh đạo nói, nghe vậy, Chuẩn Đề không tiếp tục nói nữa, cũng không dám lại đi phản bác Thái Thượng. Hắn là nhân giáo giáo chủ, lại không chê không động ấn, hắn nói muốn trước tiên lập thiên hoàng vị trí, vậy dĩ nhiên là trước tiên lập thiên hoàng vị trí. Hắn nói phục hy là thiên hoàng vị trí, cái kia phục hy chính là thiên hoàng vị trí. chính mình phản bác hữu dụng sao? chính mình lấy cái gì đi phản bác? ngâm thưa nhận chính là đạo tổ đều không lên tiếng vậy nói rõ đối với chuyện này không có gì n g h ĩ đã là như vậy vậy mình còn nói cái gì? nếu như thật sự chọc thái thượng sợ không phải hắn đều không để ý tới nơi đây chính là tử tiêu cung liền sẽ ra tay với chính mình vẫn là c h ầ m mặt tính đạo tổ lúc này ngược lại cũng đúng là ở trong tối tự suy tính phục hy quả thật có nhân hoàn mệnh cách lại có người hoàng đế khí tại người mặc kệ thái thượng là làm sao dự định thế nhưng này thiên hoàng vị trí phục hy xác thực phù hợp đã như vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản chỉ cần việc này tiến vào được là được. Thái thượng có tính toán gì, hắn liền không để ý tới. Chương 275, t h ư ơ n g nghị nhân hoàng chi sư h a Thiên hoàng lập xuống. Ngày sau vị thứ hai nhân hoàng địa hoàng xuất hiện, tự có thiên hoàng giáo dục người chấp trưởng tộc việc cùng nhường ngôi, cho tới mặt sau 6 vị, như cũ do trước một vị giáo dục người chấp trưởng tộc cùng nhường ngôi việc. Thái thượng nhìn chư thánh, chậm rãi mở miệng nói, đơn giản nói rõ một phen. Nghe vậy, chư thánh gật gật đầu. Vị kế tiếp nhân hoàng tiếp nhận nhân tộc việc, do lên một vị nhân hoàng đến giáo dục chấp trưởng, cùng với chủ trì nhường ngôi việc, này cũng không không thích hợp việc. Thái thượng an bài như vậy ngược lại cũng không t i như vậy liền coi như là định ra rồi nhân hoàng việc nhân hoàng đã định cho tới nhân hoàng chi sư thái thượng nói trong miệng dừng một chút còn chưa lại mở miệng thời khắc tiếp dẫn liền đã mở miệng không biết minh dự định làm sao sắp xếp này tám tôn nhân hoàng chi sư nhân hoàng chi sư có giáo hóa nhân hoàng công đức đối với với mình cửa dạy có không ít chỗ tốt hơn nữa có nhân hoàng chi sư bọn họ ở nhân tộc truyền giáo cũng là dễ dàng chút đến lúc đó liền lại có thể nhiều m ư u tính một chút chỗ tốt đương nhiên những i ê u n u tính còn muốn xem thái thượng có cho hay không có điều x á c suất lớn là không thể có điều hiện tại thương nghị là nhân hoàng chi sư Việc này hắn kiên quyết không có buông tha đạo lý. Làm sao sắp xếp tám tôn nhân hoàng chi sư, bản giáo tự có định đoạt, đạo h ữ u không cần nhọc lòng. Thái thượng nói, ánh mắt rơi xuống nguyên thủy c ù n g thông thiên trên người, nói, tam hoàng khí vận công đức tuy lớn, thế nhưng có thể ngăn chặn nhân hoàng chi sư ở tam giáo bên trong không hề nhiều. Thiên hoàng tình huống lại đặc t h ủ này một tôn, vi huynh định trò thanh minh, thanh hoa đại đế thanh minh, làm phục hi nhân hoàng chi sư, an bài như thế, không nói nguyên thủy c ù n g thông thiên không dị nghị, chính là nữ hoa đều không có dị nghị. Thái thượng gật gật đầu, cho tới địa hoàng, liền do huyền đô đi vào. Nhân hoàng. liên do thánh địa đệ tử thanh trần giáo dục nhân hoàng chủ binh qua tương đối đặc thù nhưng đối với hiện tại nhân tộc thánh địa mà nói vẫn chưa có khó khăn gì n g a y này nguyên thủy thông thiên cùng với nữ hoa gật gật đầu ba người đều là nhân tộc làm nhân hoàng chi sư ngược lại cũng thích hợp dù sao bọn họ tu vi đều là không thấp đặc biệt huyền đô cùng thanh minh làm thái thượng đệ tử cùng thánh địa đại đệ tử tu vi tự nhiên là không cần nhiều lời cho tới thanh trần tu vi tuy rằng hơi yếu mấy phần nhưng cũng có đại la kim thiên cảnh giới cũng không phụ thánh địa nhị đệ tử tên như vậy ba người đi vào giáo dục tam hoàng bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ dị nghị cho tới ngũ đế vị trí đầu não cùng lần vị liền giao cho x ể n giáo đệ tử thái thượng ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy tạ đại ca nguyên thủy nói một tiếng cảm ơn mà hậu chiêu bên trong vung lên một vệt kim quang trôi nổi ở trước người thái thượng thái thượng ánh mắt quét qua trong đó là hai cái trung phẩm linh bảo cùng với một ít phương pháp luyện khí giá trị ngược lại cũng không thấp nhân hoàng chi sư công đức không nhỏ x ể n giáo không thể trắng chiếm chỗ tốt những này liền cho nhân tộc nguyên thủy mỉm cười nói nhân tộc phát triển là cực nhanh thực lực cũng là cường hãn thế nhưng bọn họ linh bảo nhưng không nhất định rất nhiều chính mình đưa này hai cái cũng có thể nói thêm thăng nhân tộc mấy phần thực lực tổng hợp cũng coi như là chống đỡ đi mấy người hoàng chi sư công đức chỗ tốt rồi thái thượng người cũng không có từ chối trong tay vung lên đem cất đi nữ ba thế này hơi gật đầu biết dùng người tộc chỗ tốt trước cũng cho nhân tộc mấy phần chỗ tốt như vậy ngược lại cũng không t ồ i thái thượng thu linh bảo sau khi ánh mắt nhìn về phía thông thiên tam đệ ngũ đế thứ ba cùng thứ bốn liền giao cho ngươi cảm ơn đại ca thông thiên chắp tay nói sau đó trong tay hắn vung lên lại là một vệt kim quang c ớ qua mỉm cười nói nhị ca cũng như này ta làm sao cũng không thể là hậu những này liền cho nhân tộc Thái thượng ánh mắt đảo qua, trong đó trừ hai cái trung phẩm tiên thiên linh bảo ở ngoài, còn có một chút đối với trận pháp linh ngộ, giá trị cũng là không thấp. c h ẩ n đề vẻ mặt có chút phức tạp, linh bảo, lại là linh bảo, các ngươi linh bảo rất nhiều sao? Hắn nhìn một chút tam thanh, trong lòng có mấy phần cay đắng, chính mình phương tây thực sự là quá cắn c ố i mình coi như là nghĩ đổi, nhưng cũng không làm được như vậy. Thái thượng cười, đem những ngày cất đi, chờ đến trở về Hồng Hoang bên trong, toàn bộ giao cho nhân tộc Thánh địa chính mình sắp xếp. Này dù sao cũng là chiếm một chút chỗ tốt, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên làm như thế, ngược lại cũng hứa cho nhân tộc một chút chỗ tốt, không có chiếm cứ quá nhiều. có điều những này đều không phải then chốt, then chốt là ở chỗ Thái Thượng vừa ý chính là nhân tộc lần này đại thế thôi, chờ đến Tam Hoàng Ngũ Đế trở về vị trí cũ, Phục h y chứng đạo, Toại Nhân chứng đạo, nhân tộc chính là chân chính loại thứ nhất tộc, coi như là Vu u y ê hai tộc tái hiện hùng hăng, cái kia ở nhân tộc mà nói đều không có quá lớn nguy h i ế p Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn Tam Thanh cười đùa trong lúc đó chính là mất đi bảy tôn nhân Hoàng Chi Sư, hơn nữa Nguyên Thủy cùng Thông Thiên còn từng người lấy ra linh bảo cùng một ít từng người phương pháp tu hành, như vậy giá trị sát từ không thấp. Thế nhưng nhân Hoàng Chi Sư công đức và khí vận cũng là không nhỏ, vẫn là chiếm cứ không ít chỗ tốt. chuẩn đề miệng r ậ t i ậ t thế nhưng nhưng lại không biết sao có thể mở miệng bọn họ linh bảo nhiều có thể tùy tiện chính là hai cái linh bảo ra tay nhưng là mình không được a chính mình vương tây từ đâu tới dư thừa linh bảo chính mình cũng không đủ môn hạ đệ tử đều không mấy vị có linh bảo thế nhưng này còn có một tôn nhân hoàng chi sư hắn ngược lại cũng đúng là không cam lòng liền nhìn như vậy di chuyển đ ạ o huynh chuẩn đề muốn nói lại thôi thái thượng nhìn hắn từ tôn nói cho tới ngũ đế vị cuối cùng như cũ do thánh địa sắp xếp nghe vậy chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẻ mặt khải biến thế nhưng lúc này ngăn cản cũng không có cách nào thái thượng là nhân giáo giáo chủ. lại chấp trưởng không động ấ n hắn một lời ra, liền dường như thiên hiến, định ra rồi việc này, chính là bọn họ là thánh nhân, đều sửa đổi biến không được. Thái thượng rất lời, chính là thu hồi ánh mắt, trong tay âm dương hiện ra, vô tận thiên cơ ở trong đó hiện lên, không ngừng suy tính diễn biến lên. hồi lâu sau, Thái thượng thu tay về, nhìn nguyên thủy cùng thông thiên nói, nhân tộc đại thế còn có một quan thời gian, việc này ngược lại không gấp, chờ thời cơ đến, các ngươi nhiều hơn quan sát chính là. nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu, bọn họ hiện tại đều là không coi là thời gian cụ thể, tự nhiên là nghe Thái thượng lời nói. Thái thượng rất lời, liền không lên tiếng nữa. to lớn tử tiêu cung lại lần nữa yên tĩnh lại nếu việc này đã định cái kia liền các ngươi tự mình quyết đoán ngày sau tử tiêu cung sẽ có lại mở ngày đột nhiên trong lúc đó đạo tổ mở miệng nói rằng r ứ t lời chính là biến mất ở trên đài cao thái thượng thấy này chính là đứng dậy sau đó hướng về tử hà cung đi ra ngoài nguyễn thủy thông thiên cùng nữ hoa thấy này cũng là đứng dậy rời đi chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn bọn họ vẻ mặt trong lúc đó có mấy phần mây đen lần này thương nghị việc chính mình phương tây một điểm chỗ tốt đều không có mò đến lần này nhân tộc đại thế chính mình phương tây sợ là thật không có bất cứ cơ hội nào thái thượng là nhân giáo giáo chủ. lại chấp trưởng không động ấn, mình có thể nói cái gì, còn không phải thái thượng tự mình nói tính, sư l ệ đi thôi, tiếp dẫn trong miệng than nhẹ một tiếng sau, đứng lên nói, dứt lời chính là trực tiếp rời đi, chuẩn đề gật gật đầu, theo sau lưng hắn rời đi t ự tiêu cung. chương 276, m ộ t người nói vậy, hỗn độn thế giới bên trong, tam thanh cùng nữ hoa từng người tách ra nói đến, nguyên thủy cùng thông thiên trực tiếp hướng về h ồ n g hoang mà đi, thái thượng đúng là không có trực tiếp trở về h ồ n g hoang, mà là cùng nữ hoa đồng thời hướng về tạo hóa thiên mà tới. đối với lần này nhân tộc đại thế cùng với chính mình ca ca sự tình. Nữ Hoa vẫn còn có chút sự tình cần còn muốn hỏi Thái Thượng, làm là nhân tộc Thánh Mẫu hơn người dạy phó giáo chủ, đối với nhân tộc việc, nàng tự nhiên là muốn nhiều biết mấy phần, những chuyện này Thái Thượng biết đến so với mình rõ ràng, tự nhiên là còn muốn hỏi hắn. Tạo Hóa Thiên, Thánh Mẫu cung bên trong, Hoa Thời Gian mấy chục năm, Nữ Hoa cùng Thái Thượng trở lại Thánh Mẫu cung bên trong, ngồi xuống sau khi, Nữ Hoa nhìn Thái Thượng, mở miệng hỏi, Đạo h y n h ta cẩn thận tính ra, c a k a cùng này Thiên Hoàng vị trí vẫn là càng phù hợp, bất kể là Thiên Hoàng mệnh cách vẫn là Nhân Hoàng đế khí, Kaka ta tận đều hoàn toàn phù hợp. Chẳng lẽ Kaka ta thực sự là Thiên Định Thiên Hoàng người? nữ q a n ó i đôi mi thanh tú hơi một nhăn nghe vậy thái thượng nhàn nhạt cười nói phục hy đạo h ữ u ngược lại cũng cùng này thiên hoàng vị trí có mấy phần duyên phận cho tới thiên định người có điều chính là cái tên tuổi thôi ta chấp trưởng không động ấn ban phục hy đạo h ữ u nhân hoàng đệ khí tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề lần này thiên hoàng vị trí chính làm ư u tính vị trí tự nhiên là muốn làm đến không có sơ hở nào nữ h o a n g h e này hơi gật đầu trước đây đưa ca ca luân hồi thời gian thái thượng đại đạo chi lực các loại nghĩ đến chính là thái thượng thủ đoạn cũng chính là bảo đảm ngồi chắc thiên hoàng vị trí vị trí cùng với luân hồi bên trong bảo đảm trong lòng nữ q a n nghĩ. đối với việc này đúng là hoàn toàn thoải mái mặc kệ thiên định việc thái thượng nói thiên hoàng là chính mình ca ca vậy thì là chính mình ca ca đ ạ o huynh không biết lúc nào ca ca ta l u â n hồi trở về nhân tộc đại thế khi nào mở ra nữ oai nhìn thái thượng mở miệng nói rằng phục hy đạo hữu l u â n hồi trở về ngày chính là mở ra nhân tộc đại thế thời cơ cho tới cụ thể thời cơ mặc dù là ta đều khó mà đo tính được là đến có điều liền nhân đạo biểu hiện thiên cơ đến xem sợ là ở 10 cái nguyên hội trong lúc đó ngược lại cũng không tính quá lâu thái thượng nghe này tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi mở miệng nói rằng chính là thái thượng chấp trưởng không động ấn lại trưởng nhân đạo t r i lực thế nhưng muốn chân chính xác thực định phục hi trở về thời gian ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy có điều hắn ở tử tiêu cung đo tính diễn biến một phen thiên cơ liền thiên cơ đến xem nên ở 10 cái nguyên hội trong lúc đó tuy rằng trong đó bao nhiêu có mấy phần khác biệt có điều liền thời gian mà nói ngược lại cũng sẽ không quá lâu 10 cái nguyên hội đối với bọn hắn tầng thứ này tồn tại tới nói có điều chính là một phen bế quan thời gian thôi mà này 10 cái nguyên hội thời gian bên trong thái thượng cũng hy vọng t ọ n h â n có thể đủ tốt tiện đem nắm cơ hội chỉ cần có thể thành tam hoàng ngũ đế chính là như h ộ thêm cánh đến lúc đó nhân tộc chính là loại thứ nhất tộc vương vàng thiên địa nhân vật chính vị trí tọa nhân hiện tại tuy rằng còn chưa chứng đạo thế nhưng khí tức dĩ nhiên chập chấn đến lợi hại chỉ cần một khi hiểu ra liền có thể lập tức thành thánh đối với tọa nhân thái thượng vẫn có chút tin tưởng liền nhìn hắn có thể không năm chắc này mười cái nguyên hội thời gian một lần chứng đạo thành thánh đem nhân tộc đi đầu đẩy lên thiên địa nhân vật chính vị trí bên trên chứng mới nguyên hội trong lúc đó ngược lại cũng không tính là quá lâu như vậy nữ hoa hơi thêm quan tâm chính là nữ hoa hơi gật đầu như vậy thời gian xác thực không coi là nhiều lâu mặc dù là trong lúc đó sai lầm kém Cái kia nhiều lắm cũng là mấy nguyên hội thời gian, đối với nàng nhân vật như vậy tôi nói, có điều là trong nháy mắt nháy mắt thôi. Chờ đến tới gần thời gian, chính mình lại hơi thêm quan tâm liền có thể nghĩ đến thiên hoàng dáng thế, định là cực kỳ bất phàm. Coi như mình không đi hơi thêm quan tâm, thiên hoàng dáng thế này, chính mình cũng là sẽ biết. Điểm này, đúng là không cần lo lắng. Trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thái thượng, mở miệng hỏi: đ ạ o huynh, nhân tộc thực lực hôm nay lại thêm vào t h a i nhân, là có thiên địa nhân vật chính thực lực, cũng là có thể ngồi này thiên địa nhân vật chính vị trí. Nhưng này vững vàng này vị, vì sao là nhân tộc? ngày xưa cũng có nhiều như vậy cường hãn chủng tộc, viễn cổ tam tộc, vũ yêu hai tộc, vì sao đều chỉ là nhất thời nhân vật chính, đều không thể lâu dài, vì sao là nhân tộc, chẳng lẽ thực sự là nhân tộc tiềm lực vô hạn, cũng hoặc là có cái khác nguyên nhân, trong lòng nữ hoa mấy vấn đề, liền chỉ còn dư lại này một cái, cũng là nàng ở tử tiêu cung bên trong, đạo tổ nói xong nhân tộc có thiên địa nhân vật chính vật thế, còn muốn vững vàng này vị sau khi, trong lòng nàng suy nghĩ hồi lâu, như cũ n g khó có thể nghĩ thông vấn đề này, thái thượng là nhân giáo giáo chủ, người chấp trưởng nói cùng không động ấn, nói không chắc sẽ biết gì đó, nhân tộc là thiên địa nhân vật chính. liền thực lực trước mắt mà nói sát thực sẽ không quá lâu thế nhưng vững vàng này vị bên trên tại sao lại là nhân tộc không phải nàng không nghĩ nhân tộc vững vàng này vị mà là trước đây vu yêu mạnh như vậy còn có đế tuấn hậu thổ nhân vật như vậy đều là xa suốt nữ va lo lắng trong này đúng hay không còn có chính mình không thấy rõ vị trí tuy rằng nàng cùng thái thượng có thể ra tay nhưng nhân tộc đến hiện tại tình trạng này dĩ nhiên không cần bọn họ đi thời khắc ra tay quan tâm nhân tộc cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân vì lẽ đó những chuyện này nữ o a vẫn cảm thấy sớm biết hoàn toàn tốt đến lúc đó cũng không cần lo lắng cái gì thái thượng nghe vậy khẽ mỉm cười nói lấy đạo hưu đại đạo không chế cấp độ h i ể n nhiên biết đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật lý l ẽ đến bàn cổ phụ thần mở ra h ồ n g hoàng sau lần đó mấy trăm ngàn nguyên hội thời gian diễn biến h ồ n g hoàng sinh linh nhường h ồ n g hoàng có thể sinh cơ nhưng lúc này h ồ n g hoàng vẫn chưa bắt đầu diễn biến hoàn thành hung thú chính là trong đó một hoàn lúc này h ố n độn ma thần kiếp cũng ở đây kiếp bên trong hoàn thành kiếp nạn này hạ xuống sau khi mới mới xem như là diễn biến hoàn thành hắn dừng một chút tiếp tục nói đã là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật lý l ẽ cái kia lớn như vậy nói chí lý suy ngược mà đến cái kia chính là đạo ba v ề hai hai quy nhất một người nói vậy viễn cổ tam tộc lượng kiếp chi trong h ạ màn vu yêu hai tộc thực lực tuy rằng đi cường hãn còn có đế tuấn cùng hậu thổ như vậy tồn tại nhưng như cũng ở lượng kiếp chi trong hà màn tam tộc về hai tộc hai tộc quy nhất tộc một chính là đạo đã như thế nhân tộc liền có tư cách này mà lần này lại thế chính là gia tăng rồi nhân tộc thực lực tổng hợp có thể làm cho tư cách này thực lực hoàn toàn mở rộng ra có thể thực hiện la lấy nhân tộc có thiên địa nhân vật chính chi và thế vương v ả n g thiên địa nhân vật chính vị trí thực lực đều là có cũng không phải là có cái khác nguyên nhân vì lẽ đó ở về điểm này sát t h ự c không có chỗ xấu thái thượng mỉm cười nói hắn ánh mắt nhìn về phía h ồ n g h o a n g nhân tộc thánh địa vị trí nhẹ giọng nói chỉ cần vậy nhân lần này có thể thành công chứng đạo nhất tộc ngày sau lại thêm vào tam hoàng ngũ đế tư thế c o i như là không có như thế nguyên nhân cũng có thể ở nơi này vị bên trên vậy nhân bây giờ tình huống đã đến quan trọng bước ngoặt tất cả kết quả liền xem tự t h â n hắn chương 277, hướng về thánh địa 10 và năm tạo hóa thiên thánh mẫu cung bên trong nữ hoa nghe thái thượng sau vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu nói như thế nhân tộc ở thiên địa nhân vật chính vị trí ngược lại không là cái gì cái khác nguyên nhân mà này thiên địa nhân vật chính vật thế cũng bất quá là một chứa đại đạo chi ý một vốn là đại đạo chân ý như vậy lần này thiên địa nhân vật chính vật thế chính là nhân tộc như vậy nàng liền cũng yên tâm không cần lo lắng nhân tộc thiên địa nhân vật chính việc tình huống chỉ cần ngày sau quan tâm chính mình ca ca sự tình cùng với lần này nhân tộc đại thế tình huống liền có thể cho tới cái khác nhân tộc hiện tại cũng có thể giải quyết cũng không cần nàng lo lắng nhân tộc thiên địa nhân vật chính việc cùng với lần này đại thế liền đã là hướng phía trước mà đi dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản chuyện kế tiếp liền xem nhân tộc tự mình phát triển Thái thượng nhìn nàng mỉm cười nói Nữ hoa nghe này gật gật đầu đã như vậy vậy ta liền không ở này dừng lại nhân tộc bên trong còn có một số việc bà c à n giao Thái thượng đứng dậy nói Đạo huynh đi chậm Nữ hoa đứng lên nói Thái thượng gật gật đầu sau đó rời đi thánh m ô cung thân hình hơi động hướng về h ồ n g h o a n g mà đến, đến rồi Nữ hoa nhìn Thái thượng rời đi sau khi liền lại lần nữa trở về đến tu hành bên trong đến nếu nhân tộc thiên địa nhân vật chính sự tình không có cái khác nguyên nhân nàng cũng không lại lo lắng cái gì lại lần nữa tiến hành tu hành khoảng thời gian này Hồng Hoang cũng sẽ tương đối bình tĩnh, chờ đến mấy nguyên hội sau khi, nàng lại xuất quan quan tâm ca ca của mình tình huống. Thánh Mẫu cung bên trong, nhất thời đại đạo âm thanh quen q u ầ n nồng nặc đại đạo khí tức tràn ngập ra, vạn vật biến ảo sinh cơ, tạo hóa chi ý lan đến quá khứ tương lai, làm cho vô tận chúng sinh được chỗ tốt. Hồng Hoang, Bờ Đông Hải, nhân tộc Thánh Địa, Thái Thượng trở về Hồng Hoang bên trong, chính là trực tiếp hướng về nhân tộc Thánh Địa mà đến. Nguyên Thủy cùng thông tiên đội linh bảo cùng với tự thân bọn họ đối với luyện chế cùng trận pháp một đạo một ít tâm đắc, cũng là muốn giao cho nhân tộc tự mình sắp xếp. Hắn tuy rằng có càn k đỉnh, thế nhưng cũng không thể luyện chế như vậy tiên tiên linh bảo. phản hậu thiên, ngày kia ở t i ê n thiên, là muốn tổn hại tự thân khí vận cùng công đức, vì lẽ đó chuyện như vậy thái thượng cũng không có thường làm, dù sao trong tay hắn linh bảo không ít, không cần làm những thứ này. Nhân tộc tuy cũng có ban xuống, thế nhưng nhân tộc phát triển quá nhanh, thánh địa bên trong, như cũ có không ít nhân tộc đệ tử không có linh bảo, lúc này mấy cái linh bảo liền có thể tăng lên nhân tộc không ít thực lực tổng hợp. đệ tử hữu s ả o thị, truy ý thị, bái kiến giáo chủ. hữu s ả o thị cùng truy ý thị nhìn thấy người đến là thái thượng sau khi, lúc này hành lễ nói, thái thượng trong tay vung lên, nâng dậy nhị tổ. sau đó đơn giản giảng giải lần này tử tiêu cung sự tình cho bọn họ biết, nhường bọn họ cũng tốt có cái đấy. mà hậu chiêu bên trong v u g lên, đem bốn cái linh bảo cùng luyện chế cùng trận pháp một ít tâm đắc giao cho nhị tổ. Chật, thái t thượng nhìn bọn họ nói, những thứ đồ này, liền do các ngươi tự mình sắp xếp. dứt lời, thái thượng có lấy ra hai cái phân bảo nhai đoạt được linh bảo cho nhị tổ, bàn giao một ít sau đó nhân tộc con đường sau khi, chính là rời đi nhân tộc thánh địa, thời gian sau này cũng làm người ta tộc chính mình phát triển. cho tới t o ạ i nhân tình huống, thái thượng cũng là biết, cuối cùng bước đi này, liền dựa vào chính hắn đi hoàn thành. thái thượng trở về thái thanh cung sau khi. cũng là trở về đến tu hành đạo bên trong đến, không ngừng tích lũy tự thân. Thời gian đoán một cái, liền lại là hơn vạn năm thời gian trôi qua. Thiên đình, thanh hoa cung bên trong, đông cực thanh hoa đại đế thanh minh, những năm gần đây tăng lên thanh hoa cung không ít thực lực, trừ nhân tộc đệ tử ở ngoài còn thu nạp mấy phần h ồ n g hoàng tán tu gia nhập. Có thiên đình chỗ tốt, lại thêm vào giáo chủ kim đan, hắn tin tưởng chính mình thanh hoa cung sức hấp dẫn không chút nào ở trung ương ngọc đế bên dưới. Cho nên nói, liền thiên đình mà nói, trừ trung ương ngọc đế ở ngoài cũng chính là thanh hoa cung thực lực cường h nhất, ngày sau phát triển cũng là khá là khả quan. tin tưởng coi như là cùng trung ương nhất mạnh so với thanh minh cũng là có lòng tin dù sao mình phía sau nhưng là toàn bộ nhân tộc đại đế đây là nhân tổ tin tức truyền đến một vị đệ tử cầm trong tay một vệt kim quang phóng ra sau đó kim quang trôi nổi ở thanh minh trước người cái kia đệ tử nói thế này thanh minh chân mày cao lại sau đó tiếp nhận kim quang sau đối với cái kia đệ tử nói ngươi đi xuống đi thuận tiện sắp xếp một phen thanh hoa cùng tu hành công việc là những chuyện này thanh minh đều đã bàn giao hắn có điều là xuống bàn giao thôi vì lẽ đó đ ắ p một tiếng sau chính là xoay người rời đi. Thanh Minh nhìn cái kia thu nạp vào vào thanh hoa cung tán tu đệ tử rời đi sau khi này mới mở ra trong tay Kim Quang. Xèo, trong tay một thả Kim Quang nhất thời không vào mi tâm của chính mình bên trong. Thanh Minh nhắm chặt hai mắt bắt đầu lý giải lên Kim Quang bên trong l ầ ẩ n chứa tin tức đến. Hồi lâu sau Thanh Minh này mới chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt hiện lên một vẻ vẻ khiếp sợ mấy hơi thở sau khi mới chậm rãi bình phục lại. Nhân Hoàng Chi sư đúng là có không ít chỗ tốt đúng là có thể giúp ta x u n g kích chuẩn thành trung kỳ cách giới. Chỉ có điều muốn ta giáo dục Thiên Hoàng này Thanh Minh trong miệng nói khẽ to mày càng hơi lúng túng một chút này Thiên Hoàng. nếu là cái khác tồn tại c h u y ể n thế mà đi tới có tốt, hắn cũng sẽ không có điều kiện kỳ gì. dù sao làm là nhân tộc thánh địa thứ nhất đệ tử, lại là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, tự nhiên là có tư cách giáo dục thiên hoàng. nhưng hiện tại vấn đề là, này thiên hoàng thân phận chân chính, chính là thánh mẫu nữ a ca ca, phục hy c h u y ể n thế mà đến. phục hy nhưng là hồng hoang bên trong đại thần thông giả một trong, bối phận cực cao, lại là thánh mẫu ca ca, thân phận như vậy, mặc dù là c h u y ể n thế, thanh minh vẫn cảm thấy để cho mình đi giáo dục thánh mẫu ca ca, có chút không quá thích hợp. cho dù khi đó phục hy, dĩ nhiên là nhân tộc một thành viên, lại là người bình thường tộc. thế nhưng phục hi thân phận thật sự dù sao ở cái kia thanh minh trong lòng vẫn có mấy phần lo lắng ở nếu là giáo chủ định ra thánh mẫu cùng nhân tổ đều không có gì nghị vậy chuyện này liền ấn giáo chủ sắp xếp làm thanh minh t h ầ m nghĩ nghĩ sau mở miệng nói rằng việc này đã như vậy định ra rồi hắn cũng chỉ có thể ấn giáo chủ bàn giao tới làm nếu thánh mẫu cùng nhân tổ đều không có gì nghị vậy chuyện này liền như vậy định ra rồi liền như vừa bắt đầu như vậy giáo chủ định ra chính mình vì là đông cực thanh hoa đại đế như thế nếu giáo chủ định ra vậy dĩ nhiên là có sắp xếp chính mình đi làm chính là ngược lại việc này có không ít chỗ tốt như vậy quyết đoán sau khi thanh minh lúc này đứng dậy sau đó trực tiếp hạ xuống thiên đỉnh hướng về nhân tộc thánh địa mà tới thời gian lặng yên trôi qua thoáng qua thời khắc liền lại là 10 v ạ năm nay 10 vạn năm đến lúc này thiên đình ở ngoài chính là nhân tộc phát triển được n h a n h nhất cho tới cái khác thế lực chủ tộc đều xem như là tương đối bất điều liền như v u ô ê u hai tộc như thế tuy rằng phát triển khôi phục nguyên khí thế nhưng tương đối bất điều liền hiện nay mà nói h ồ n g h o a n g bên trong nhân tộc phát triển mơ hồ muốn hỏi đỉnh loại thứ nhất tộc liền xem cuối cùng này giai đoạn nhân tộc x u n g kích tình huống chương 278 hỗn độn chi hỏa nhân văn Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện. Thái Thượng ánh mắt đảo qua một chút h ồ n g hoàng, đem chúng sinh tình huống thu hết đáy mắt, lại quan sát một phen nhân tộc tình huống sau khi, này mới thu hồi ánh mắt. Nhân tộc hiện nay mặc dù có chút vấn đề xuất hiện, nhưng cái kia đều là nhân tộc phổ thông bộ lạc vấn đề. Nhân tộc phát triển nhanh chóng, nhân tộc phổ thông bộ lạc đông đảo, lại phân bố h ồ n g hoàng các nơi, cực kỳ phân tán. Mặc dù là có thánh địa cùng tam giáo truyền giáo, thế nhưng phát triển đến hiện tại, như cũ có rất nhiều phổ thông bộ lạc thiếu h ộ t truyền thừa. Mà làm là nhân tộc phổ thông bộ lạc, tự nhiên là muốn buồn phiền hậu thiên chủng tộc sự tình, đồ ăn, cư trú các loại sự tình. Hiện tại có một ít phổ thông bộ lạc. Dĩ nhiên xuất hiện nhân tộc số lượng phản giảm tình huống. Bất quá đối với vấn đề này, Thái Thượng ngược lại cũng không thèm để ý. Đây là nhân tộc hiện giai đoạn tất nhiên vấn đề xuất hiện, chờ đến Nhân Hoàng trở về vị trí cũ, những chuyện này liền đều sẽ giải quyết dễ dàng, hắn cũng không cần thiết đ ú n g tay trong đó. Những chuyện này, đám người Hoàng đi giải quyết là được. Dù sao những này là Nhân Hoàng nhiệm vụ. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, hiện g i a độ Đầm c á n h v â n Tam Thanh Đạo Nhân ngồi ngay ngắn trong đó, ánh sáng màu xanh lấp l o đạo vận lưu chuyển, bên g ô n g Đại Đạo i ý lang Thái Thượng mi tâm Thái Thanh n nhớ nói lên. sau đó Thái Thượng tâm thần chìm vào vô cực giới bên trong Tam Thanh đạo nhân thần quang lói lên cũng là tiến vào vô cực giới bên trong Đại đạo lĩnh nộ cùng không chế cùng với đối với nhân đạo không chế cùng tăng lên Thái Thượng cũng phải cần ở vô cực giới bên trong không ngừng sát mình nhờ ở vào đó đến càng thêm sâu sắc thêm đối với đạo lĩnh nộ không chế nhưng cảnh giới của chính mình có thể càng tới gần ở Thái cực kim tiên cảnh giới vô cực giới bên trong trung ương trong hư không Thái Thượng ở trung ương chi địa Tam Thanh đạo nhân lấy tam tài tư thế mà đứng bốn người trong tay đồng thời lên n quyết sau đó không ngừng đan dẹp dung hợp lại cùng nhau Đại đạo pháp tắc ở trong tay bọn họ hiện lên diễn biến. mắt trần có thể thấy đại đạo pháp tắc ở thái thượng cùng tam thanh đạo nhân trong tay bay trốn mà ra, sau đó ấn vào thiên địa trong lúc đó. nhân đạo xoay quanh ở thái thượng cùng tam thanh đạo nhân phía trên, m ê n h m ô n g đại đạo chi lực bao phủ toàn bộ vô cực giới, trong đó chúng sinh được không ít chỗ tốt, không ít mở linh trí, hóa hình mà ra, linh khí m ê n h m ô n g cuộn, đại đạo pháp tắc bao phủ tứ phương. thái thượng cùng tam thanh đạo nhân không ngừng xác minh lần này lĩnh nộ g cùng khống chế đại đạo pháp tắc, nhường vô cực giới khắp mọi mặt đều ở hoàn thiện tăng lên bên trong, trong đó sinh linh cũng là đang không ngừng tăng lên, mới sinh ra sinh linh, dĩ nhiên không thể so hổng hoàng kém bao nhiêu. thái thượng tin tưởng. chỉ cần trời vô cực giới tất cả hoàn thiện sau khi vô cực giới thế giới đẳng cấp liền không thể so với h ồ n g hoang y ế u bao nhiêu đương nhiên những này đều còn quá xa bây giờ thái thượng chỉ muốn không ngừng xác minh tự thân khống chế đại đạo tích lũy tự thân đối với đạo linh ngộ nhường tu vi của chính mình có thể càng thêm tới gần thái cực kim tiên nhanh chóng bước vào này cảnh cho tới cái khác hắn tạm thời không để ý đến quá nhiều nhân tộc thánh địa nhân tổ điện bên trong tọa nhân mi tâm t u i lửa d ấ u ấn tỏa ra hào quang ánh một c khủng bố nhiệt độ tràn ngập ra tứ phương hư không không ngừng b ặ n vẹo hòa tan lên hóa thành hư vô chi địa thôn phệ tất cả tọa nhân thiên linh bên trên. t ù y Lửa Đại Đạo hiện lên, m ê n h n g n g Đại Đạo khí tức bao phủ t o i Nhân Quanh Thân, nếu không, liền chỉ riêng này Cỗ Nhiệt Độ, liền không phải Thánh Địa bên trong phần lớn đệ tử có thể tiếp thu được. Tuổi Lửa Đại Đạo không ngừng diễn biến lên, trong đó ánh lửa lấp l ó é tăng thêm mấy phần quang mang rực rỡ. Hô! Ở t ạ i Nhân Khánh Vân bên trong, bay lên một đóa màu cam hỏa d i ễ m đến, bốn phía hư không không ngừng hòa tan lên, dung hợp t o i Nhân Tuổi Lửa, Thái Dương Chân Viêm cùng với Nam Minh Lý h ỏ a Chi Tinh Tuổi Lửa, bây giờ đã là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Tuổi Lửa hiện. Đột nhiên trong lúc đó, t Nhân mở hai con mắt, ánh lửa nhảy lên trong con ngươi, một cái Đại Đạo hiện lên. xuyên qua thời không sung dài, mi tâm hỏa diễm dấu ấn tỏa ra ánh sáng càng rực rỡ lên. hô, tọa nhân hai tay k ấ t ấ n sau đó chắp tay lôi kéo, tọa nhân tuổi lửa ở hai tay hắn trong lúc đó lôi kéo, ở hỏa diễm hạt nhân, màu vàng, màu cam cùng với hào quang màu lam tím lẫn nhau giao hòa lên, hỏa diễm cũng là đang không ngừng diễn biến bên trong. tuổi lửa đại đạo, ra, tọa nhân trong miệng khẽ quát một tiếng, mà ngày sau linh bên trên tọa nhân đại đạo nhất thời bay trốn mà đến, hòa vào tọa nhân tuổi lửa bên trong đi. v à n h tọa nhân tuổi lửa bên trong chạm phát sinh một đạo tiếng vang l ê n h lảnh, sau đó tuổi lửa bắt đầu không ngừng dung hợp diễn biến lên. tướng về càng cao hơn thiên địa diễn biến lên cấp dường như muốn đột phá đến mặt khác một tầng trời. Tọa nhân trong tròng mắt ánh lửa nhảy lên mơ hồ trong lúc đó cái kia ánh lửa bên trong có từng kia từng kia ánh sáng màu đen hiện lên. Mà ở dung hợp tuổi lửa đại đạo cùng với tọa nhân tuổi lửa bên trong lúc này tọa nhân tuổi lửa bên trong cũng là có từng kia từng kia ánh sáng màu đen hiện lên một điểm h ắ c mang hiện lên c h ậ t thôn phệ bốn phía tất cả ở những này từng kia từng kia ngọn lửa màu đen trước mặt hết thảy đều có vẻ cực kỳ t r a n g x á m trừ bị t h ô v ệ không có cái khác độ khả thi hỗn độn chi hỏa tọa nhân vẻ mặt nghiêm nghị trong miệng nói nhỏ một câu. Hôn đ ộ n chi hỏa chính là vạn hỏa chi tổ, đây là thiêu đốt tất cả hỏa diễm, bất kể là không gian, thời gian, pháp tắc quy tắc, thiên địa vạn vật các loại cũng có thể thiêu đốt, coi như là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, nhiễm một t i a đều chỉ có ngã xuống một đường. Mặc dù là thánh nhân cũng hoặc là h ô n nguyên tồn tại, đều sẽ cẩn thận đối xử, này hôn đ ộ n chi hỏa tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm nhất một trong. Lúc này tuổi lửa di ễ n biến, nhưng tụt r ừ từng k i a một hôn đ ộ n chi hỏa, nhưng lúc này là đủ nói rõ tuổi lửa trình độ kinh khủng. Nay từng tiêm một h n đ ộ n chi hỏa chính là tuổi lửa cùng tuổi lửa đại đạo dung hợp triệu hoán mà ra, đối với t o ạ i nhân tới nói. lúc này vẫn tính dịu ngoan nhưng nếu thoại nhân không thể hoàn toàn không chế dịu ngoan thời gian tự nhiên không cách nào lâu dài tuổi lửa tụ tập thoại nhân vẻ mặt nghiêm nghị trong tay thoại nhân tuổi lửa tái hiện sau đó bao vây lấy đây chỉ có chỉ tay một phần ba ngàn hỗn độn chi hỏa lấy thoại nhân tuổi lửa chi tinh đến bọc sau đó loại bỏ trong đó tạp chất bắt đầu cuối cùng diễn biến tuổi lửa đại đạo diễn hóa phá thoại nhân trong tay thủ gấn không ngừng đánh ra thoại nhân tuổi lửa từ tuổi lửa bên trong lại lần nữa bay trốn mà ra sau đó không ngừng diễn biến lên không chỉ là tuổi lửa đại đạo liền ngay cả cái k i a bao vây lấy một tia hỗn độn chi hỏa tuổi lửa chi tinh lúc này cũng là đang diễn hóa lên, đạt đến càng cao hơn mức độ. mà này đoàn tuổi lửa liền hình dạng đều đang không ngừng diễn biến bên trong, bốn phía nhiệt độ khủng bố đến cực hạn. mặc dù là nơi đây có tuổi lửa đại đạo đại đạo chi lực thủ hộ, nhưng như cũng tràn ngập chu vi mấy trăm ngàn dặm chi địa. nếu không hai vị nhân tổ đúng lúc ra tay, sợ là có không ít người tộc đệ con chịu đến ảnh hưởng. bất quá bọn hắn vẫn là lui lại một khoảng cách, không thể quá mức tới gần nhân tổ điện vị trí chi địa. hô, tuổi lửa đi khắp, phản phát hình thành nhất bút nhất hỏa, sau đó hình thành một cái đặc thù hình thái. v ă t tự nhân văn. t o ạ i nhân trong trong mắt hỏa diễm lúc này cũng là dần dần d i ễ n biến lên sau đó hình thành như thế văn tự hình thái hỏa chương 279, n g h i ệ m nhân văn t o ạ i nhân chứng đạo thánh điện nhân tổ điện bên trong hỏa t o ạ i nhân vẻ mặt nghiêm nghị trong miệng nói nhỏ một tiếng hắn chỉ một chút liền hiểu đây là văn tự thuộc về nhân tộc văn tự tuy rằng nhân tộc không có văn tự thế nhưng hiện tại cái này văn tự hắn một chút trong lòng một cách tự nhiên liền hiểu là thuộc về nhân tộc văn tự cái này văn tự sẽ mở ra nhân tộc thời đại mới ầm ầm đột nhiên chỉ nghe một đạo nổ vang âm thanh toàn mặc dù có một cố minh ngông nhân tộc đại thế nhất thời ngưng tụ đến, sau đó q u ầ n cuộn chuyển vào lúc này do t ọ o ạ i nhân tuổi lửa diễn biến mà thành văn tự bên trong đi. Ánh lửa tỏa ra tứ phương, nhân tộc đại thế bao phủ thiên địa. Thời khắc này, tất cả nhân tộc nhìn phía nơi đây, tuy rằng không rõ ràng chuyện gì, thế nhưng ở trong lòng, phảng phất có cái gì bị tiêu đốt như thế. Hỏa, tuổi lửa. Chẳng biết lúc nào, tất cả nhân tộc trong trong mắt nổi lên từng tia từng tia ánh lửa đến, sau đó bắt đầu hiện hóa ra hai cái văn tự đến, tuổi lửa. Đây là thuộc về nhân tộc văn tự, là sắp mở ra thời đại mới ký hiệu, tuổi lửa. Toại nhân trong miệng nói nhỏ một câu. tất cả nhân tộc trong miệng nói nhỏ một câu, tuy rằng từ không quen biết, thế nhưng vừa nhìn, bọn họ cũng biết này hai cái văn tự đại biểu cái gì, là có ý gì. đó là mở ra một thời đại ký hiệu vị trí, đó là nhân tổ tuổi lửa, đó là nhân tộc tuổi lửa thời đại văn minh mở ra, đó là dẫn dắt nhân tộc hướng đi càng g à v h n minh vị trí, đó là nhân tộc đi tới chứng kiến. nhân tổ, nhân tổ, nhân tổ, tất cả nhân tộc hô to nhân tổ tên, bất luận đang ở nơi nào, bất luận h ồ n g hoang các nơi, lúc này nhân tộc hô to nhân tộc tên, ánh lửa lấp l o soi sáng thiên địa, tự thánh địa mà lên. trong nháy mắt bao phủ trăm tỷ tỷ bên trong chi địa khủng bố nhiệt độ khiến chúng sinh biến sắc vẻ mặt khiếp sợ nhìn thánh địa vị trí những kia bao phủ lửa cháy ngọc trời cùng lúc đó thái thanh cung bên trong thái thượng tâm thần trở về ánh mắt nhìn về phía nơi đây bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt t o ạ i nhân quả nhiên không nhường bản giáo thất vọng không chỉ dung hợp ba hỏa cho gọi ra hỗn độn chi hỏa còn nhờ vào đó lĩnh ngộ ra nhân văn quả thật không hổ là dẫn dắt người cùng một thời đại tổ đã như thế chứng đạo thành thánh liền không có ngoài ý m u n thái thượng mỉm cười nói hắn tính toán một chút t o ạ i nhân chứng đạo cơ hội đã đến từ giờ khắc này nhân tộc thì sẽ ngồi trên thiên địa nhân vật chính vị trí. h ắ n lúc này quan tâm, xem t ộ i nhân sau đó xác minh nhân văn việc. Không chỉ là hắn, lúc này năm thánh, hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên đều là quan tâm việc này. Dù sao t ộ i nhân lần này làm ra đến thành t i u thực sự là quá lớn, bọn họ hiện tại coi như là không chú ý cũng không thể. Nữ vai trên mặt lộ ra một vẻ tuyệt mỹ mỉm cười, trong mắt vẻ mặt khá là vui mừng. đã như thế, nhân tộc liền thật sự không cần nàng đi lo lắng cái gì. Có t ộ i nhân ở, ngày sau còn có ca ca của mình trở về vị trí cũ, nhân tộc chính là chân chính loại thứ nhất tộc, ngồi vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí. t i nhân. thật không hổ là nhân tổ, đạo huynh đệ tử, thánh nhân, nhân tộc sắp xuất hiện một vị thánh nhân. Nữ o a trong miệng cười nói, bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra hào quang rực rỡ, con mắt chăm chú nhìn lúc này không ngừng hiện lên tọa nhân u ổ i lửa. Phương Tây Linh sơn bên trên, sư minh, cái k i a u ổ i lửa bên trong, nhưng là ẩn chứa một tia hỗn độn chi hỏa. Chuẩn Thánh vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, đúng là một tia hỗn độn chi hỏa, đúng là không nghĩ tới tọa nhân u ổ i lửa có thể đạt đến cái mức kia, cho gọi ra hỗn độn chi hỏa đến này cùi lửa, sợ là cực kỳ không đơn giản. Tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm nghị. trong miệng ngưng tiếng nói, trong tay kích thích chàng hạt tốc độ tựa hồ nhanh thêm mấy phần, h ồ n g h o a n g thế cuộc đem biến, coi như không có lần này đại thế, nhân tộc q u ậ t khởi đã là cuồn cuộn mà đến, ngăn cản không được. chuẩn đ ế ngay vậy, c h ầ m m ặ t không nói, ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhân tộc thánh địa vị trí, thánh địa bên trên, khủng bố tuổi lửa bọc trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, không ít hư không v ặ n mèo hòa tan lên, khủng bố nhiệt độ không ngừng tràn ngập ra đi, làm cho mười mấy ngàn tỷ tỷ m chi địa cũng không rằng có sinh linh tồn tại. chính là trong thánh địa đệ tử, cũng là ở hai vị nhân tổ, mấy vị trưởng lão cùng với thanh minh đệ tử như vậy thủ hộ bên dưới, không ngừng lui ra, lại lui ra, tuổi lửa. diễn. thiên đ i ệ u trong lúc đó đột nhiên vang lên thoại nhân âm thanh sóng âm q u ầ n cuộn lan đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa vang vọng ở tất cả mọi người tộc bên t h a i bên trong tuổi lửa tuổi lửa tuổi lửa tất cả mọi người tộc hô to tuổi lửa t ê n một cổ nhân tộc tín ngưỡng cùng đại thế không ngừng nương g tụ đến sau đó không ngừng dung nhập vào đầy trời tuổi lửa bên trong đi sau một khắc bên trong liền thấy này tuổi lửa không ngừng diễn biến lên sau đó hình thành hai cái mấy ngàn vạn trưởng kích cỡ văn tự tuổi lửa ta lấy nhân văn định tuổi lửa thoại nhân âm thanh lại lần nữa truyền đến vì là tuổi lửa hai chữ định ra rồi nhân văn t ê n nhân văn lên t u i lửa thành, thoại nhân đứng trên không trung, vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng nói nhỏ một câu. ầm ầm ầm, vừa dứt lời, cửu thiên bên trên tiếng sấm quẩn kiếp vân ngưng tụ, dường như mặt hải chút xuống, tối t ă m dưới bầu trời, khủng bố lôi long v a chạm. nhân văn thành, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng cũng đại biểu một cái đặc thù ý nghĩa, cần phải bị thiên địa kiểm nghiệm. dầm dầm dầm, sấm sét không ngừng hạ xuống, thoại nhân trong tay vung lên, t u i lửa hai chữ phóng lên trời, thiêu đốt tất cả, trong đó hỗn độn chi hỏa, chính là sấm sét đều là thiêu đốt hầu như không còn, căn bản là không có cách thương tổn này nhân văn mấy phần. tất cả nhân tộc đều là nhìn tất cả những thứ này. trong mắt mang theo hy vọng cùng vẻ kiên định, nhân văn, tất nhiên sẽ không ngại, chắc chắn mở ra một thời đại mới. nhân tổ chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. sấm sét không ngừng hạ xuống, trên người của t ọ i nhân khí tức không ngừng kéo lên lên, mi tâm tuổi lửa dấu ấn tỏa ra rực rỡ thần quang, tuổi lửa đại đạo bay trốn mà ra, bay trốn ở tuổi lửa hai chữ bên trên. sấm sét 8, 972 n ó i đợi đến cuối cùng một đạo hạ xuống sau khi tiếp vân tản đi, thiên địa khôi phục thanh minh vẻ, sấm sét bị h n đ ộ n chi hỏa lại lần nữa thiêu đốt hầu như không còn, khủng bố dị thường, quả thật là thiêu đốt tất cả tồn tại. nhìn h u n đ ộ n chi hỏa khủng bố tình huống, mặc dù là năm thánh. lúc này trong lòng đều là khá là khiếp sợ, thế nhưng cũng biết huấn độn chi h ỏ a tình huống, có uy lực như thế, ngược lại cũng đúng là bình thường. Tọa nhân nhìn thu nhỏ lại tuổi lửa hai chữ, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, nhân văn thành. Dứt tiếng, tọa nhân tức h hải bên trong hồng mông khí hóa thành một tia sáng tím chớp qua, sau đó nhất thời hòa vào tọa nhân trong nguyên thần đi. Vu. c ể u thiên bên trên hạ xuống vô biên công đức, rơi thẳng tọa nhân linh trên này. Tọa nhân đại đạo đã thành, lại lĩnh n ộ nhân văn, coi như công đức không nhiều, cũng có thể nhờ vào đó thành thánh. Thế nhưng nhân văn dù sao cũng là mở ra một cái thời đại mới tồn tại. lúc này công đức ngược lại cũng đúng là không thể thiếu, lại thêm vào hắn trước đây tích lũy xuống công đức, lúc này hòa làm một thể, c h i t để chứng đạo thành thánh, khủng bố minh m ô n g thánh uy bao phủ hùng hoàng, dẫn được vô số sinh linh tu sĩ quỷ lệ. Thời khắc này bọn họ đều đã hiểu, t h i nhân thành thánh. chương 280, nhân tộc cư thiên địa vị trí, thánh địa phía trên, t h ư không vô tận bên trong. t h i nhân hai con mắt đóng chặt, tiếp thu vô biên công đức vào thân, đại đạo vượt qua thiên địa mới, tuổi lửa đại đạo không vào giữa chân mày, cho tới tuổi lửa hai chữ, nhưng là khắc ở t h nhân cây đuốc bên trên. t ă n g cao công đức linh bảo uy lực cùng cấp bậc trở thành t ộ i nhân trong tay lại một cái uy lực mạnh hãn linh bảo giết người không dính nhân quả thánh đạo thành không biết qua đi bao lâu phản phất là ngàn năm vạn năm t ộ i nhân mới chậm rãi mở hai mắt ra trong miệng nói nhỏ một tiếng đùng đùng đùng ở t ộ i nhân thánh đạo đại thành thánh uy bao phủ h ồ n g hoang thời khắc thiên địa trong lúc đó nhất thời vang lên chín đạo đại đạo t r ù n g vang âm thanh chiêu cáo thiên địa t ộ i nhân dĩ nhiên chứng đạo thành thánh cũng là nhân tộc trong lịch sử vị thánh nhân thứ nhất nhân tổ t i nhân chúc mừng nhân tổ chứng đạo thành thánh nhân tộc khí vận vĩnh sương Chúc mừng nhân tổ chứng đạo thành thánh, nhân tộc khí vận vĩnh sương. Chúc mừng nhân tổ chứng đạo thành thánh, nhân tộc khí vận vĩnh sương. Tất cả nhân tộc đệ tử cùng nhau hướng về thoại nhân túi t r à o ba tiếng hô to rung khắp thiên địa. Nhân tộc đại thế, lực liên kết cùng với khí vận, vào giờ khắc này đều là tăng vụ lên, khiến người ta nói sức mạnh đều là có chút tăng lên. Nhân tộc toàn thể sức mạnh cũng là đạt đến một mức độ mới. Toại nhân thánh uy minh ngông, bao phủ hùng hoang, vô số sinh linh hành lễ túi chào, nổ xuống, thiên địa chấn động, linh khí minh ngông cuồn cuộn ngàn tỷ g i m tử khí đông lai ba t ngàn l ầ m t i ê n nhạc từng trận, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở xen vàng. Thiên hàng tam lộ, đại đạo hiện lên diễn biến, dẫn tới chúng sinh ngó nhìn, được không ít đại đạo cảm ngộ. Thời khắc này, vô số sinh linh được chỗ tốt, hoặc mở linh trí, hoặc hóa hình mà ra, hoặc là đại đạo tăng trưởng, càng ngày càng nhiều sinh linh được tọa nhân thành thánh dị tượng t r o n g non, được cực to tạo hóa. Vốn tổ hôm nay thành thánh, hôm nay ơn trạch nhân tộc tứ phương. Tọa nhân trong miệng nhẹ giọng nói, mà hậu chiêu bên trong vung lên, một mảnh kim quang phất qua, rơi xuống mỗi một vị nhân tộc trên người. Lấy hắn thánh nhân thủ đoạn, muốn làm đến ơn trạch tất cả mọi người tộc căn bản không khó. lúc này nhân tộc đều là ở trong n á y mắt, cảm giác được chính mình tăng lên không ít. bất kể là có tu vi vẫn là không tu vi, đều có thể cảm nhận được tự thân tăng lên. lúc này lại có vô số nhân tộc hướng về thoại nhân hành lễ, cảm tạ nhân tổ đại ân. thoại nhân liếc mắt nhìn lúc này tăng trưởng không ít người tộc khí vận, thỏa mãn gật gật đầu. nhân văn bổ trợ thánh, như vậy khí vận tăng lên cũng có thể tưởng tượng được. trên người hắn khí tức thu lại, thánh uy thu nạp trở về, thiên địa trong lúc đó uy thế nhất thời tiêu tan vô hình, chỉ có cái kia thánh nhân dị tượng, còn ở hồng hoang bên trong hiện lên, nhường hồng hoang chúng sinh đạt được nhiều chút chỗ tốt. t o nhân trong tay vu lên, ngã dậy tất cả mọi người tộc sau khi, chính là trở về thánh địa bên trong đi. Thái thanh cung bên trong, Thái thượng hết sức vui mừng, đã như thế, nhân tộc tất cả tình huống, liền cũng không cần hắn đi lo lắng, có toại nhân t ọ a chân thánh địa, nhân tộc sự tình hắn cũng có thể tự mình giải quyết. Chỉ cần mấy vị kia không đốc, đều sẽ không cùng nhân tộc thánh địa chân chính lên mâu thuẫn gì. Nhân văn tuy lập, nhưng dù sao chỉ là mở ra cái thời đại này, ngày sau vẫn cần hoàn thiện mới là. Thái thượng trong miệng nói, trong tròng mắt âm dương hiện lên, thiên cơ hiện lên, không đổi, ngày sau tự có quyết đoán. Mấy hơi thở sau khi. Thái thượng trong miệng khẽ cười nói, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục xác minh tự thân lớn nói tới. Cho tới lúc này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn một chút thánh địa, cũng không có quá lớn bất ngờ. t o i Nhân tình huống bọn họ đều là biết, bây giờ có thể chứng đạo, cũng không có quá lớn bất ngờ. Nhân tộc này sau thực lực, bọn họ cũng là tin tưởng sẽ đạt tới càng cao hơn mức độ. Nữ Hoa đối với t o i Nhân lần này chứng đạo thành thánh, đó là khá là hài lòng. Cứ như vậy, nhân tộc thực lực liền coi như là hồng hoang loại thứ nhất tộc, chỉ chờ tới lúc đại thế giáng thế sau khi, nhân tộc liền có thể v ữ n g vàng thiên địa nhân vật chính vị trí. Hậu thổ từ trước đến giờ cùng nhân tộc không có trở mặt, ngược lại là tốt hơn. Cho nên đối với t h i nhân chứng đạo thành thánh việc cũng không có nghĩ quá nhiều. Vu tộc ngày sau tái hiện hổng hoang, nhiều lắm không cùng người ta tộc tranh đoạt chính là ngược lại chính là tranh đoạt, cũng không có khả năng. Cái kia suy nghĩ những kia cũng không có ý nghĩa. Phương Tây hai thánh mặc dù đối với t h i nhân chứng đạo thành thánh không có quá lớn bất ngờ, cũng sớm liền hiệu sẽ có n à y một ngày đến. Nhưng khen chút là nhân tộc bây giờ khí vận cùng đại thế lực lượng, nếu là mình Tây mới có thể khống chế một tôn nhân hoàng chi sư ở tay, cái kia được công đức và khí vận này sẽ là so với trước đây dự đoán còn nhiều hơn. Dù sao khi đó thoại nhân còn chưa thành thánh, nhân văn còn chưa l ậ p xuống, bọn họ coi như nhân tộc còn sẽ tăng lên một ít khí vận cùng đại thế lực lượng, thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tăng lên đến trình độ này. Nếu là sớm biết, bọn họ coi như là ra một cái linh bảo, cũng đến tranh thủ đến này một tôn nhân hoàng chi sư. Tình huống bây giờ, coi như nói chẳng có cái gì cả tác dụng, hết thảy đều đã thành chắc chắn. Nhân tộc đại thế đã thành, sau đó muốn mưu tính gì đó, ngược lại cũng đúng là không dễ. Tiếp dẫn nương tiếng nói, nghe vậy, chuẩn đề không nói. trong lòng như cũ đối với nhân hoàng chi sư sự tình hơi có chút hối hận nếu là biết tất cả những thứ này chính mình liền không nên nhìn cái kia một tôn nhân hoàng chi sư rơi xuống nhân tộc thánh địa trong tay nói cái gì cũng đến tranh thủ sư đệ ván đã đóng thuyền phương tây chỉ có thể từ từ lưu đồ tiếp dẫn nhìn hắn mở miệng nói chuẩn đ ề gật gật đầu trả lời sư đệ rõ ràng dứt lời chuẩn đ ề c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại tiếp tục tìm hiểu tự thân đại đạo phương tây bên trên nhất thời phật âm minh n g n g bao phủ ngàn tỷ tỷ t chi địa nhân tộc thánh địa bên trong cung hạ đại ca nhân tổ chứng đạo t h n h thánh nhân tộc khí vận vĩnh x ư ơ n g Hữu Sào Thị cùng Truy Y Thị, tám vị nhân tộc trưởng lão, thanh minh các đệ tử, dồn dập hướng về thoại nhân hành lễ, lớn tiếng chúc mừng nói. Thoại nhân trong tay vung lên, nói, không cần đa lễ. Hắn nhìn bọn họ, nói, lần này nhân tộc khí vận, đại thế lực lượng ngưng tụ, nhân tộc lực liên kết, tín ngưỡng chi lực các loại, đều là đạt đến một cái đỉnh điểm mức độ. Khoảng thời gian này, các ngươi muốn nhiều nỗ lực một phen, này chính là chúng ta vững vàng thiên địa nhân vật chính h e n chốt một bước. Tôn đại ca, nhân tổ, lệ, mọi người vớt c ả m nói. t o ạ i nhân gật gật đầu, sau đó nói, lần này mới vừa lên cấp, ta cần bế quan vững chắc một quãng thời gian. đến lúc đó lại hướng về vô cực s ứ n m ạ c h túi chào lão sư. Hai vị nhân tổ gật gật đầu, những hắn này đều hiểu. Toại nhân gật gật đầu sau, chính là trở lại nhân tổ điện, cung tiễn nhân tổ. Hưu s à o thị cùng truy y thị nhìn thái thượng rời đi sau khi, bắt đầu dặn dò chuyện kế tiếp, chờ bàn giao xuống sau khi, mọi người chính là bắt đầu động đứng dậy đến. Như vậy, vạn năm sau khi, ầm ầm ầm, nào đó thời khắc này bên trong thiên địa chấn động, h ồ n g hoang khí vận nghiêng, thiên địa chi lực ngưng tụ đến nhân tộc này một loại trong tộc đến. Này n á y mắt bên trong vô số tiên thiên chủ n g tộc, sinh linh cùng tu sĩ. Đại năng các loại trong lòng đều hiện lên ra một ý nghĩ đến nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính chương 281, i vu yêu phản ứng nhân tộc thánh địa bên trong hữu xào thị cùng truy thị nhìn h ồ n g h o a n g bên trong tình huống nhìn nhân tộc khí vận tăng trưởng vô số đại thế lực lượng lại lần nữa n g ư n g tụ nhân tộc lực liên kết cùng tín ngưỡng lại lần nữa tăng lên t h ú í trên mặt đều là lộ ra một vệt nụ cười vui mừng chính mình vạn năm nỗ lực rốt cục không có uổng phí nhân tộc rốt cục ngồi lên rồi thiên địa nhân vật chính vị trí nhân tộc rốt cục ngồi trên thiên địa nhân vật chính vị trí nhân tộc con đường rốt cục đi ra nhân tộc không ngừng vươn lên bây giờ. Nhân tộc rốt cục hô lên câu nói này, nói cho Hồng Hoang và Tộc. Hồng Hoang trăm tỷ tỷ sinh linh, Nhân Tộc không ngừng vươn lên. Hưu Sào Thị cùng Truy Y Thị trong miệng mừng rỡ nói, trong mắt tựa hồ ngấn lệ h i ệ n lên. Nhân Tộc Thánh Mẫu nữ hóa tạo, lấy hậu thiên c h ủ n g tộc sinh ra vào Hồng Hoang bên trong, sơ sinh Nhân Tộc mờ mịt lờ mờ, hết thảy đều là trống không. An Tươi nuốt sống thời đại, cao bằng một người nâng tuổi lửa. Kết thúc An Tươi nuốt sống thời đại, dẫn dắt Nhân Tộc hướng đi tuổi lửa thời đại. Có một người t ạ phong lũ, là Nhân Tộc chắn gió che mưa, khỏi bị manh thu tập kích. Có một người sang quần áo, là Nhân Tộc chống đơn đ c t r n g khỏi bị ra ngoại xâm hại. Thái thượng lập nhân giáo là nhân tộc sang công pháp là nhân tộc mở tu hành chi đạo khiến vô số nhân tộc hướng đi theo đuổi đại đạo con đường nhường nhân tộc hướng đi thịnh thế nhân tộc này hơn trăm triệu năm qua vững bước đi tới trải qua không ít chuyện cho tới bây giờ rốt cục đi tới làm bọn họ không nghĩ tới mức độ nếu như di vãng nhân tộc có thể có ai dám nghĩ nhân tộc sẽ có một ngày đi tới thiên địa nhân vật chính mức độ nhân tộc không ngừng vươn lên nhưng bắt đầu chỉ muốn ở h ồ n g hoang bên trong đứng vững góp trên thôi thế nhưng đi đến hiện tại nhưng là ngồi lên rồi thiên địa nhân vật chính vị trí ngày sau nhân tộc cũng sẽ vững vàng ở vị trí này bên trên nhân tộc trải qua tất cả. đều là đ á n giá. Hưu Sào Thị cùng Truy ý Thị liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy ý nghĩ của đối phương. Nhân tổ điện bên trong, t h o nhân nhìn hồng hoang tình huống, nhìn nhân tộc tình huống, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nhân tộc, rốt cục đi đến một bước này, ngày sau liền muốn ở đây vị trí bên trên vững vàng. t o nhân trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm hai mắt lại, vững chắc cảnh giới của chính mình đến. t h u ậ n tiện, t h o nhân cũng là đang chậm chậm không chế cái kia một t i a hôn đ ộ n chi hỏa, đến lúc đó chính là chính mình lá bài tẩy một trong. Dù sao hôn đ ộ n chi hỏa uy lực. Mặc dù là thánh nhân hoặc là h ô n nguyên tồn tại, đều phải cẩn thận đối xử tồn tại một trong trong lòng đuổi bỏ tạp niệm. Sau khi t h i nhân tiếp tục củng cố tu vi cùng khống chế hồn đ ộ n chi h ò a đến cho tới nhân tộc đang ngồi trên thiên địa nhân vật chính lên sau, bởi vì hồng hoàng khí vận cùng đại thế rót vào bên dưới vô số nhân tộc có tăng lên không ít thực lực tổng hợp đều là đang tăng lên, khí vận càng thâm hậu cùng lâu dài. Thái thượng cùng năm thánh đối với nhân tộc ngồi trên thiên địa nhân vật chính vị trí vẫn chưa có quá lớn bất ngờ, bởi vì nhân tộc sự tình ở tử tiêu cung bên trong liền đã là nói xong hết thề đều đã thương nghị hoàn thành. Lần này lại có t i nhân thành thánh. Nhân văn sáng lập, như vậy khí vận bên dưới, làm sao có thể không trở thành thiên địa nhân vật chính? Vì lẽ đó, đối với nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính việc, Thái thượng cùng năm thánh đô là không có quá lớn bất ngờ, chỉ là hơi thêm quan tâm một phen sau khi, chính là tạm thời không để ý tới quá nhiều. Bọn họ càng thêm lưu ý là nhân tộc sau đó đại thế, đó mới là bọn họ quan tâm, cho tới cái khác, tạm thời đều không để ý tới, nhường nhân tộc tự mình phát triển đi, ngược lại đã là thiên địa nhân vật chính. Thái thượng cùng nữ hoa đều không để ý đến cái khác mấy vị, liền càng thêm không thể đi quan tâm quá nhiều. Lúc này nhìn mấy lần sau, chính là thu hồi ánh mắt. Hậu t h bây giờ cũng không có quan tâm quá nhiều, nàng Minh Đạo có chút tăng lên, bây giờ đang cố gắng bế quan tìm hiểu tu hành bên trong. Đối với h ồ n g hoang bên trong sự t ì n h chỉ cần không nguy hiểm cho chúng sinh luân hồi, hoặc là vu tộc, nàng đều không muốn quản sẽ quá nhiều. Tất cả sự tỉnh tự có định số, vô số nàng đi bận tâm cái gì, dù sao chuyện này cùng tự thân nàng không quan hệ. Trăm vạn núi lớn, tổ Vu Điện bên trong, Nhân Tộc lần này ngồi trên Thiên Địa nhân vật chính vị trí, tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng là ở dự đoán bên trong. Cú mang trong trong mắt thần quang lấp l e trong miệng trầm dài nói. Nhân Tộc tình huống từ lâu rất lâu trước, mấy vị tổ Vu chính là có suy đoán. coi như là không có t o ạ i nhân chứng đạo thành thánh, bọn họ đều là biết, nhân tộc cũng là nhiều cần chút thời gian, liền có thể đến đến nước này. Tình huống bây giờ cũng là bởi vì thoại nhân chứng đạo thành thánh, nhân văn lập xuống, ra t ố c không ít thời gian, nhường nhân tộc sớm chút thời gian ngồi lên rồi vị trí này. Lấy nhân tộc bây giờ thực lực tổng hợp, khí vận các loại đến xem, đúng là có tư cách này ngồi trên vị trí này. Liên hiện nay h ồ n g hoang mà nói, loại kia tộc có thể so với người tộc có tư cách hơn ngồi vị trí này, không có, một cái thích hợp c h ủ n g tộc đều không có. t nhân tộc chính là vu yêu hai tộc, hiện nay tình huống. đều không có tư cách đó đi ngồi vị trí này. Tội nhân chứng đạo thành thánh, thực lực như vậy, mặc dù là ta vu tộc, đều là yếu không ít. này thiên địa nhân vật chính vị trí, đúng là không phải người tộc không còn gì khác. có điều ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. chúng ta cùng nhân tộc trong lúc đó, không có cái gì mâu thuẫn, ngược lại còn có chút hảo cảm. coi như là ta vu tộc tái hiện hồng hoang đại địa bên trên, lấy vu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó quan hệ, chỉ cần chúng ta dễ dàng cùng nhân tộc lên quá lớn mâu thuẫn, cái kia ngược lại cũng đúng là không có vấn đề gì. Đế Giang nghe vậy, khẽ vươn cằm nói, đem một ít tình huống nói ra. nghe này, một đám tổ vu gật gật đầu. quả thật là như thế, vu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn, ở lên một lượng kiếp bên trong, người vu hai tộc còn có một phần dung hợp t h ô n g hồn, khí vận có mấy phần hòa vào nhau, tình huống như vậy bên dưới, vu tộc ngày sau tái hiện h ồ n g hoang, chỉ cần không phải cùng nhân tộc có quá lớn mâu thuẫn, cũng là không có vấn đề gì. nhị đệ, ta vu tộc còn lại nghiệp lực nhân quả cũng không coi là nhiều, tranh thủ ở ngàn vạn năm bên trong giải quyết, sau đó có thể toàn lực phát triển tự thân, đến lúc đó, liền là ta vu tộc tái hiện h ồ n g hoang thời điểm. trong lòng đế giang suy nghĩ một chút sau, nhìn cú mang nói, ta rõ ràng đại ca. cú mang nghe vậy, gật gật đầu. sau đó, đế giang căn dặn vài câu sau khi chính là ai đi đừng lấy hùng hoang yêu tộc đại bản doanh và yêu điện bên trong đại ca nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính ta yêu tộc coi như là tái hiện hùng hoang sợ là cũng không tranh n ổ i nhân tộc thái nhất hơi nhướng mày nhìn chủ vị bên trên đế tuấn n g ư n g giọng nói nhân tộc thực lực bây giờ yêu tộc căn bản không phải đối thủ dứt bỏ từng người đỉnh tiêm tồn tại nhân tộc thực lực bây giờ dĩ nhiên là siêu việt ngày xưa yêu tộc thực lực như vậy yêu tộc làm sao có khả năng là nhân tộc đối thủ lại thêm vào t o ạ i nhân này một vị thánh nhân nhân tộc phía sau còn có thái thượng nữ hoa như vậy hai vị nhân tộc thực lực thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ h ồ n g hong a trong vài tộc không một tộc có thể cùng nhân tộc tranh chấp phong nhân tộc tình huống quả thật có mấy phần bất ngờ thế nhưng nhân tộc ngược lại cũng bất phàm có thể đi đến n ư ớ c này liền là đủ nói rõ này tộc đ ạ c h thủ một cái hậu thiên trùng tộc đi tới thiên địa nhân vật chính vị trí quả thật làm cho h ồ n g hong a không ít tổn đang kiếp sợ có điều thiên địa nhân vật chính có thể ngồi bao lâu những này còn chưa biết được ta yêu tộc hiện nay còn chưa tái hiện h ồ n g hong a hiện nay ngược lại cũng không cần lo lắng chờ đến ngày sau tình huống lại n h ì n thiên địa nhân vật chính t ư n g có làm nhưng cũng không lâu dài ta yêu tộc ngày sau nhất định tái hiện u y hoàng. đến lúc đó liền không ngừng chốc c ũ đế tuấn nói hai con mắt hơi nhao lại một đạo hàn quang s ẹ t qua trong đó nghe này thái nhất hơi gật đầu không có lại mở miệng ánh mắt nhìn về phía hồng hoang đại điện đơn trương 16. gần nhất làm sao rồi đặt mua đê mê đến đáng sợ các ngươi đều từ bỏ ta sao đừng a đừng từ bỏ ta a ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một hồi lại ủng hộ ta a ẹm các đại lao a ta mới 60 vạn a đừng như vậy sớm từ bỏ ta a anh anh anh ta mặt sau còn có đến viết ta còn muốn viết giải không nghĩ lên vốn như vậy thành tích không tốt qua loa kết cuộc khóc cứu cứu ta này nào phố hải tử đi cho cái đặt mua đi đơn trương cầu đặt mua chính đang tự u chi ở bên trong xin chờ chút lát nội dung đổi mới sau thì một lần nữa đổi mới bảng liền có thể thu được mới nhất đổi mới chương 282, h ồ n g hoang năm n y ê n hội h ồ n g hoang bên trong trừ ra mấy vị tia đỉnh tiêm tồn tại cùng với vu yêu hai tộc ở ngoài địa t i ê n phủ cùng địa phủ đối với nhân tộc ở thiên địa nhân vật chính vị trí sự tình đều là không có quá nhiều quan tâm bọn họ đều là biết nhân tộc bất phàm có thể đều đến hiện tại tình trạng này xác thực không có quá lớn bất ngờ Hồ, nhân tộc có hay không là thiên địa nhân vật chính ở bọn họ vị trí thế lực mà nói vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn vì lẽ đó đúng là không có quá mức lưu ý n h ư cũng là biết điều phát triển tự thân cho tới h ồ n g hoang vạn tộc tình huống cũng là không có quá nhiều khiếp sợ trước đây nhân tộc còn chưa trở thành thiên địa nhân vật chính liền đã là h ồ n g hoang đỉnh tiêm chủng tộc bọn họ h ồ n g hoang trong vạn tộc liền không chủng tộc có thể ra phải trước đây đánh không lại nhân tộc hiện tại như cũ đánh không lại nhân tộc vì lẽ đó này có ngồi hay không t i ê n địa nhân vật chính vị trí h ồ n g hoang vạn tộc đều là đánh không lại nhân tộc vì lẽ đó ngã cũng không có quá nhiều khiếp sợ ngược lại kết quả cuối cùng đều như vậy. cũng chính là đổi thân phận khác thôi, vấn đề không tính quá lớn. Trên Tam thập Tam thiên, Thiên đ ỉ n h bàn đ à o tiên cảnh bên trong, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, ngày sau ở Hồng Hoang Khí Vận vươn diện, sợ là muốn chiếm cứ không ít. Giao chỉ đôi mi thanh tú v ậ y một cái, nhìn Hạo Thiên nói: trở thành thiên địa nhân vật chính, có thể không chỉ riêng là một cái thân phận địa vị, trong đó chiếm cứ Hồng Hoang Khí Vận, vậy cũng là cực kỳ khổng lồ. Hồng Hoang Khí Vận vốn là nhiều như vậy, nhiều như vậy thế lực phân cách bên dưới, vốn là càng khó có thể tranh thủ đến. Thiên đình qua nhiều năm như vậy không ngừng phát triển, bây giờ cũng là mới tăng lên một phần thôi, liền ngày xưa yêu đỉnh trình độ đều còn không đạt đến. trái lại nhân tộc lần này thiên đế nhân vật chính vị trí ngồi xuống hồng hoang khí vận điên c u n g tụ tập mà đi hòa vào nhân tộc khí vận bên trong đi làm cho nhân tộc khí vận lại lần nữa tăng vọt nhất thời trở thành hồng hoang loại thứ nhất tộc chân chính loại thứ nhất tộc như thế thâm hậu lâu dài khí vận bên dưới giao t r i biết nhân tộc ngày sau sợ là sẽ phải t r ư ở n g thịnh công suy mà hồng hoang bên trong bị nhân tộc thu nạp nhiều như vậy hồng hoang khí vận sau khi thiên đình ngày sau muốn tranh cãi nữa lấy hồng hoang khí vận chính là muốn càng thêm suất lực mới được có thể không lại như vậy dễ dàng cũng may hiện tại thiên đình thực lực phát triển không ngừng vẫn luôn đang phát triển bên trong Tuy rằng không tính nhanh chóng, thế nhưng ở này không tới 2.000 n vạn năm, chính là bước lên nhị lưu thế lực đỉnh điểm, dĩ nhiên xem như là nhanh. Chỉ cần lại cho Thiên Đình một quãng thời gian, bước lên nhất lưu thực lực không còn là giấc mơ, cũng có thể chân chính sánh ngang ngày xưa yêu đình, thậm chí siêu việt ngày xưa yêu đình. Dù sao ở đại nghĩa bên trên, hiện tại Thiên Đình trưởng quản t â m n g dưới, so với ngày xưa yêu đình đến, ở trưởng quản phương diện nhưng là nhiều hơn không ít. Tuy rằng h ồ n g hoang bên trong rất nhiều trùng t ộ c khu vực không c ò n được, thế nhưng trên danh nghĩa, hiện tại Thiên Đình vẫn là lớn hơn không ít. Chỉ cần Thiên Đình vững bước tiếp tục đi. ngày sau vẫn là có thể tranh thủ một ít hồng hoang khí vận, cho tới có thể đi đến nước này, giao chỉ cảm thấy, liền muốn nhìn bầu trời đỉnh tự thân tạo hóa. Ngược lại nàng định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, hạo thiên cũng là như vậy. Nhân tộc đi đến nước này, khí thực sớm có thể dự báo đến, có điều thoại nhân chứng đạo thành thánh, điểm này, nhưng là nhường ta khá là bất ngờ. Hạo thiên hai con mắt híp lại, mở miệng nói, ngày xưa thái thượng đạo tôn cầm trong tay một đạo hồng mông tử khí, nhưng tự thân hắn nhưng là chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên, bây giờ tu vi sợ là kém không được lao sư bao nhiêu, nhưng trong tay hắn đạo kia hồng mông t ừ khí, chắc hẳn trừ ta. Hồng Hoang bên trong không ít tồn tại đều đang suy đoán tâm tích của hắn. Hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói, đúng là không nghĩ tới, Thái Thượng Đạo Tôn lại đem này đạo Hồng Mông Tử khí cho mình đệ tử nhân tổ Toại Nhân Thị. Kết quả như thế, sợ là sẽ phải khiếp sợ không ít tồn tại. Có điều chuyện bây giờ đã thành chắc chắn, bất kể là Toại Thánh vẫn là nhân tộc, đều không thể thay đổi. Ngày sau ở Hồng Hoang Khí Vận p h ư ơ n g Diện, chúng ta Thiên Đình tận lực lấy tự thân đến phát triển, chính l ạ i khí vận cùng thực lực, nhân tộc đã không như quá khứ. Thiên Đình ngày sau, t ậ lực không nên cùng nhân tộc có mâu thuẫn gì, c h ỉ ít ở người ta chứng đạo trước cũng không muốn có cái gì lớn xung đột. ở ở bên ngoài h ồ n g h o a n g bên trong bất kể là mấy vị kia vẫn là nhân tộc vu yêu hai tộc viễn cổ tam tộc đều sẽ cho Thiên Đình mặt mũi Thiên Đình chiếm cứ đại nghĩa coi như là mấy vị kia cũng không dám công khai đối với Thiên Đình ra tay chỉ cần chúng ta tạm thời phát triển khiêm tốn tự thân dần dần khống chế Thiên Đình đất q u ả n h ạ t chờ về mặt thực lực đến tất cả liền đều tốt Hạo Thiên lập tức đem suy nghĩ trong lòng cùng với ngày sau một cái phương diện nói ra này xem như là tạm thời định ra rồi Thiên Đình sau đó tình huống trước tiên phát triển khiêm tốn tự thân như địa tiên phủ như vậy ra phát triển tự thân t r á n đại khí vận ở ngoài không có động tác khác t r u y ề n ra. Thiên Đình, ở một quãng thời gian bên trong cũng sẽ như vậy. Bất quá đối với quản hạt bên dưới, Thiên Đình cũng sẽ dần dần khống chế, nhưng động tác không cần quá lớn. Ngày xưa đánh ra danh tiếng, vẫn động tác lớn, có điều là bởi vì muốn hấp dẫn h ồ n g hoàng tán tu thôi. Bây giờ, rất nhiều mục đích đều đã hoàn thành, đã không cần như ngày xưa như vậy, vẫn nhường Thiên Đình danh tiếng vẫn ở h ồ n g h o a n g bên trong gia tận. Cứ như vậy, không chỉ không có lợi, ngược lại sẽ có chỗ hỏng. Nếu không Thiên Đình chiếm cứ đại nghĩa, dự lương đạo tổ, sợ là Đế Tuấn liền cái thứ nhất đối với Thiên Đình ra tay. Vì lẽ đó, biết điều mấy phần phát triển, đối với Thiên Đình t ớ i nói là hữu ích không t ể như vậy cũng tốt, danh tiếng quá thịnh, trung phi không phải chuyện tốt, đặc biệt hiện tại h ồ n g hoàng, thế cuộc khó lường, vẫn là trước tiên biết điều một quan g thời gian, đem thực lực bù đắp tới, cộng thêm chậm rãi khống chế đất còn h ạ t tăng lên chút khí vận, p h ụ g dưỡng n g ư ờ i ta, tăng trưởng thực lực. Giao trì nghe vậy, tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói rằng, nàng ngược lại cũng đúng là tán thành Hạo Thiên kiến nghị, như vậy, Thiên Đình ngày sau việc, liền tạm thời an bài như vậy. Thiên Đình tam ngự thế lực ngày càng lớn mạnh, trung ương nhất m ạ c h cũng không thể là h ầ u Đột nhiên, Hạo Thiên mở miệng nói, nghe vậy, Giao chỉ gật gật đầu, tam ngự thế lực lấy thanh hoa đại đế cường đại nhất, những năm gần đây. càng là ngày càng lớn mạnh, nếu là trung ương nhất mạch không tiếp tục tăng lên, sợ là sẽ có một ngày liền bị đuổi theo. cái kia liền như thế định ra rồi. trong lòng Hạo Thiên nghĩ đến hồi lâu sau, mở miệng nói rằng, sau đó chính là đứng dậy, hướng về l ă n g Tiêu Bảo Điện mà đi, dự định tuyên Thái Bạch Kim Tinh truyền lệnh. Giao Chỉ hơi gật đầu, cũng là đứng dậy, nàng muốn đi vào bế quan, nàng cảm giác tự thân khoảng cách chuẩn Thánh Viên mãn, dĩ nhiên không xa, khoảng thời gian này chính là thời cơ, vừa vặn có thể đem nắm chặt, vì là Thiên Đình lại tăng thêm mấy phần thực lực, thời gian vội vã, thoáng qua trong lúc đó, liền đã là năm cái đ a Nguyên sẽ thời gian lặng yên trôi qua. hông hoang. trong mấy trăm ngàn năm này đúng là tương đối bình tĩnh coi như là thiên địa nhân vật chính nhân tộc ngược lại cũng đúng là không có cái gì đại sự phát sinh thậm chí nhân tộc trong mấy trăm ngàn năm này số lượng và khí vận không những không có quá mức tăng trưởng trái lại có mấy phần thu lại có điều những này đối với nhân tộc tới nói cũng không tính là cái gì thiên địa nhân vật chính vị trí như cũ vững vàng bên trên cho tới cái khác h ồ n g hoang v à tộc như cũ là đang cố gắng tranh đấu bên trong ngược lại có không phải cùng nhân tộc tranh bọn họ ngược lại cũng không đáng kể chỉ cùng cái khác tiên thiên t n g tộc tranh từng người đang phát triển trong mấy trăm ngàn năm này đều là mỗi cái có tăng lên cho tới cái khác mấy phe thế lực trong mấy trăm ngàn năm này đều là rất bình tĩnh, đều ở từng người bế quan tu hành hoặc là giáo dục môn hạ bên trong, coi như là thiên đ ỉ n h Ngày xưa danh tiếng thường đ ư n g thế lực trong mấy trăm ngàn năm này đều là cực kỳ bình tĩnh, phát triển kiêm h t ố n h ồ n g h o a n g thế cục trước mắt nhưng cũng là khá là bình tĩnh. Chương 283, Tọa nhân lên Thái Thanh Cung, nhân tộc thánh địa bên trong, đại ca, nhân tộc bây giờ tình huống chính là như thế. Tuy rằng khí vận số lượng có giảm bớt nhưng đối với nhân tộc hiện nay tới nói đúng là không có ảnh hưởng quá lớn, có điều lâu dài như vậy đúng là sẽ có một ít ảnh hưởng. Hữu Sào Thị đem nhân tộc trong mấy trăm ngàn năm nay tình huống, đại thể giảng giải một phen cho t h i nhân nghe, sau đó mở miệng nói: Nhân tộc phổ thông bộ lạc tình huống, ta đã hiểu những vấn đề này, nghĩ đến chính là Lão sư nói tới đại thế, cũng là sau đó nhân hoàng sắp sửa đi làm sự tình, điểm này chúng ta đúng là không cần suốt ruột. Thánh địa ở nhân tộc phía sau, là nhân tộc hạch tâm chi lực liền có thể, những kia tạm thời không cần nhúng tay quá nhiều, tự có nhân hoàng đi giải quyết. t o i nhân nghe vậy, tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, nhìn Hưu Sào Thị nói: Ta biết. Hưu Sào Thị gật gật đầu, nhân hoàng việc hắn tự nhiên là biết, giáo chủ dĩ nhiên nói qua, như vậy xem ra. Nhân tộc hiện nay nổi lên vấn đề, liền cần nhân hoàng đến giải quyết. đã như vậy, cái kia thánh địa liền không cần nhúng tay quá nhiều, miễn cho nhân hoàng không cách nào trở về vị trí cũ. nhị đệ, nhân tộc liền tạm thời như vậy, vững bước liền được rồi. cho tới thánh địa, tạm thời không muốn quá nhiều nhúng tay nhân tộc bộ lạc sự tình, chờ đợi nhân tộc đại thế giáng lâm, các đệ tử đều tu hành tự thân. trong lòng thoại nhân suy nghĩ một chút sau, nói với hữu xảo thị: ta biết. sau khi hữu xảo thị lên tiếng, chính là xoay người rời đi. t o ạ i nhân nhìn hữu xảo thị xuống sắp xếp sau khi, chậm rãi đứng dậy, thân hình hơi động, biến mất ở nhân tộc thánh địa bên trong. trên tam thập tam thiên thiên đỉnh lăng tiêu điện bên trong thiên đế này năm cái đa nguyên sẽ đến ta thiên đỉnh tăng lên không ít ở tam giới bên trong c ô n g chế cũng là tăng lên không ít cho tới những chỗ khác liền không cách nào nhanh trong c ô n g chế cần được tốn nhiều chút thời gian thiên đỉnh thực lực tăng lên đối trưởng không chi địa mở rộng thiên đỉnh khí vận khắp mọi mặt đều có tăng lên cái k i a thái ất viên mãn đại la viên mãn tu sĩ thiên quan đều đã nhờ vào đó lên cấp thái bạch kim tinh vẻ mặt cung kính hướng về đế vị bên trên hạo t i ê n chắp tay nói nghe vậy hạo t i ê n gật gật đầu đối với trong mấy trăm ngàn năm n a y thiên đỉnh phát triển vẫn có chút thỏa mãn biết điều phát triển đối với hiện nay thiên đỉnh nhưng là không có cái gì chỗ hỏng như bây giờ liền rất tốt không cần quá nhiều danh tiếng thế nhưng h ồ n g hong a bên trong đối với thiên đỉnh nhiệt độ nhưng vẫn không có tiêu xuống tình huống như vậy chính là tốt nhất đã có thể phát triển tự thân lại không có quá nhiều danh tiếng cứ như vậy mới có thể tích lũy lén lút sức mạnh ở lúc cần thiết một lần kiếp sợ h ồ n g hong a cho tới mặt sau k h ố n g chế n h ư cũng phải từ từ đến điểm này hạo thiên ngược lại không gấp chỉ cần thiên đỉnh khắp mọi mặt đều có tăng lên cái kia chính là đầy đủ những năm gần đây phát triển ta trung ư ơ n g nhất mạch xem như là tăng lên không ít ở thực lực bên trên tiếp tục vượt lên cái khác ba mạch bên trên nếu là trung ương nhất mạch có lời biếng sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đả đến hạo thiên trong miệng nói ánh mắt nhìn thái bạch kim tinh hai con mắt híp lại nương tiếng nói vì lẽ đó trung ương nhất mạch phát triển tất nhiên muốn càng thêm nỗ lực thiên đình được trời cao chăm sóc bất kể là linh khí tinh thần chi lực bản đào vẫn là h ồ n g hoàng khí vận nhiều như vậy phụ trợ bên dưới phát triển tin tưởng sẽ dễ dàng mấy phần thái bạch kim tinh thiên đình phát triển ngươi cần nhiều sắp xếp một phen những tu sĩ kia bất luận tư chất làm sao nhiều như vậy chỗ tốt rốt vào bên dưới dầu gì cũng có thể tăng lên một cảnh giới ở Thiên Đình thực lực tổng hợp và khí vận mà nói vẫn còn có chút trợ giúp. Hạo Thiên nhìn Thái Bạch Kim Tinh, chậm rãi nói: Thần rõ ràng. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Nghe này, Hạo Thiên hơi gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: Những năm gần đây, Thiên Đình phòng ngự đại trận có thể có đột phá? Thái Bạch Kim Tinh biết Hạo Thiên trong miệng nói đại trận là cái gì trận pháp, chính là Thiên Đình trận pháp phòng ngự, cũng là yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có điều nhưng là không c h ọ n vẹn, coi như là toàn lực vận chuyển bên dưới, uy lực có điều ngày xưa 6 phần m ư i thôi. Nếu là ở Hồng Hoang bên trong bày xuống, uy lực có thể không có năm thành, những này đều còn không biết. vì lẽ đó tự đắc đến này không chọn vẹn đại trận tới nay thiên đình liền không có thả xuống đối với đại trận hoàn thiện cùng tìm hiểu hy vọng từ trong đó nhiều hoàn thiện bù đắp một ít nhờ vào đó đến tăng lên uy lực của đại trận hoàn chỉnh đại trận ở đế tuấn trong tay bọn họ tự nhiên không cách nào lại được càng nhiều tin tức đế tuấn là không thể cho bọn họ biết nay tìm hiểu đại trận vẫn là xem ở đạo tổ mặt mũi lên đế tuấn mới không có đem thu hồi nếu không thiên đình nắm giữ yêu tộc đại trận này một cái liền đầy đủ đế tuấn đối với thiên đình n g thủ thu về thiên đình không cách nào từ đế tuấn trong tay được trận pháp gì tin tức vậy cũng chỉ có thể tự mình tìm bỏi trước đây tuy rằng hoàn thiện một điểm. nhưng như cũng không đủ, những năm gần đây vẫn ở tìm hiểu hoàn thiện bên trong. Thái Bạch Kim Tinh nghe này, lúc này chắp tay nói, Thiên Đế, tuy có mấy phần tiến triển, thế nhưng ở đại trận toàn thể mà nói, tăng lên cũng không lớn. hắn nói đúng là lời nói thật, thế nhưng như vậy hết cách rồi, bọn họ không phải đ ế tuấn muốn hoàn thiện, nhiều lắm chính là từ tinh thần đại hải vào tay, bắt đầu cho tới đại trận bản thân, bọn họ có thể hoàn thiện không hề nhiều. Hạo Thiên hơi nhún g mày, thầm nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói, như trưởng tinh thần đại hải ở tay, đúng là có thể đem đại trận uy lực tăng lên tới 7 thành thậm chí t thành. Có thể Thiên Đế, Thái Âm tinh lên. Thái Bạch Kim Tinh hơi nhún mày. nếu là không cách nào thu nạp, nên ra tay liền ra tay. Hạo Thiên hai con mắt dùng mình, lạnh giọng nói, thần rõ ràng, đại trận tình huống, thần sẽ cố gắng tăng lên. Hạo Thiên gật gật đầu, khoát tay háo một cái, sau đó Thái Bạch Kim Tinh liền lùi xuống. Hạo Thiên trong tay vung lên, lấy ra Hạo Thiên kính, nhìn Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, nhìn Thái Âm, Thái Dương hai tinh, cùng với 365 viên chủ tinh thần, trong t r ò n g mắt thần quang rực rỡ, dường như ánh sao. Hồi lâu sau, trong tay hắn vung lên, thu hồi Hạo Thiên kính, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở đại điện bên trong. Thái Thanh Cung, vô cực điện ở ngoài. Thanh Huyền, b à i Kiến h ạ i Thánh. Thanh Huyền tuy rằng so với t h i Nhân sớm xuất thế vô số năm, thế nhưng hiện tại t h i Nhân nhưng là Thánh Nhân, nên hành lễ vẫn là muốn hành lễ. Đạo Hưu không cần đa lễ, Lão sư có thể có ở trong cung. t h i Nhân trong tay vung lên, nhìn Thanh Huyền mỉm cười nói: Lão gia chính ở trong cung, nữ o a Thánh Nhân cũng ở trong đó. Thanh Huyền cung kính nói: Thánh Mẫu cũng ở chỗ này. t h i Nhân chân mày cau lại, tâm trạng suy nghĩ một hồi, nói không chắc Thánh Mẫu chính là vì Nhân Hoàng mà đến, dù sao Thiên Hoàng Phục Hi chính là Thánh Mẫu ca ca chuyển thế mà đến. Đạo Hưu dẫn đường đi, t Thánh xin mời. Thanh Huyền mang theo t h i Nhân tiến vào Thái Thanh Cung bên trong. sau đó trực tiếp hướng về vô cực điện chủ điện mà tới thanh huyền hướng về thái thượng cùng nữ hoa thi lễ một cái sau chính là xoay người rời đi đệ tử t ạ n nhân bái kiến lão sư bái kiến thánh mẫu chương 284 t r ư thái thanh cung giảng đạo thái thanh cung vô cực điện bên trong đệ tử t ạ n nhân bái kiến lão sư bái kiến thánh mẫu t ạ n nhân hướng về thái thượng cùng nữ hoa hành lễ tuy rằng không có hành đại lễ thế nhưng lấy hắn thánh nhân tôn sư hành này lễ độ dĩ nhiên xem như là đại lễ h ồ n g hoàng bên trong có thể được thánh nhân đại lễ cũng chính là đạo tổ h n g quân trừ hắn c ó như là thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó hành đại lễ đều sẽ tổn hại khí vận cho tới thánh nhân bên dưới căn bản là không thể đừng nói nhận quà tặng mới vừa có ý nghĩa phỏng t r ừ n g đã n g a xuống nữ hoa chính là nhân tộc thánh mẫu thoại nhân chính là nữ hoa tạo thực lực cũng ở thoại nhân bên trên coi như là thoại nhân hành đến đại lễ nữ hoa cũng là nhận được cho tới thái thượng chính là thoại nhân lão sư lại là nhân giáo giáo chủ thoại nhân chính là hướng về thái thượng vậy cũng là không có bất kỳ vấn đề không cần đa lễ thái thượng cười nhạt một tiếng trong tay vung lên nâng dậy t o ạ i nhân nói o ạ i nhân đứng dậy phát hiện trước người xuất hiện một cái màu vàng b ù đoàn lúc này liền ngồi lên những năm gần đây Ngươi t h vững chắc tự thân lên cấp tu vi ở ngoài cũng vẫn c ó tăng lên, không sai. Thái thượng mỉm cười nói. Nữ hoa nhìn thoại nhân, thánh nhan bên trên lộ ra nụ cười nhạt, nàng ngược lại cũng nhìn ra được thoại nhân tiến t r i ể n s ắ c thực không có làm cho nàng thất vọng. Toại nhân quản lý cùng tu hành, nàng vẫn có chút thỏa mãn. Nhân tộc có thoại nhân như vậy nhân tổ quản lý cùng tòa chấn, nữ hoa không lo lắng chút nào. Lão sư quá khen. Toại nhân nói, ngươi lần này đến đây, nhưng là vì nhân tộc đại thế việc. Thái thượng trầm mặc mấy hơi thở sau khi, nhìn t o ạ i nhân nói, đệ tử chính là vì việc này mà tới. Toại nhân cung tính nói. tính toán thời cơ, ngược lại cũng sẽ không quá xa, này 6 á cái đa nguyên sẽ đến, nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện một vài vấn đề, nhưng vấn đề này cần được nhân hoàng đến tự mình giải quyết, vững chắc cùng tăng lên nhân tộc khí vận cùng thực lực, nhường nhân tộc vững vàng thiên địa nhân v ậ t chính vị trí. Thái thượng nghe vậy, trong tay â m dương hiện lên, hiện ra v ô tận thiên cơ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, dứt lời, hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói, khoảng thời gian này đến, nhân tộc tuy rằng số lượng và khí vận có thu lại, thế nhưng không ảnh hưởng tới nhân tộc thiên địa nhân v ậ t chính vị trí, nhân tộc có n g ư i tỏa chấn, coi như không có đại thế, trong một h o ả n g thời gian rất dài, cũng sẽ không rơi xuống này vị. thánh đ ệ u tiếp đó, trừ đệ tử g è n luyện ở ngoài, cái khác tạm thời không cần để ý tới sẽ, đại thế sẽ tới, hết t h ể đều chờ đợi nhân hoàng trở về vị trí cũ lại nói, đệ tử rõ ràng, thoại nhân v u ố t cảm nói, đạo u y n h như vậy xem ra, ca ca đem ở mấy nguyên hội trong lúc đó dáng thế mà tới, trong lòng nữ hoa âm thầm suy tính một phen sau, nhìn thái thượng nói, n à n g tuy rằng không có cách nào chân chính tính ra cụ thể thiên cơ, thế nhưng bây giờ đối lập ở trước đây, thiên cơ dĩ nhiên trong sáng không ít, điều này hiển nhiên là đại thế sắp đến, tất cả thiên cơ đều đang c h ầ m c h ậ m hiện lên rõ ràng, như vậy suy ngược bên dưới, chính mình k a k a chuyển thế trở về thời cơ, sợ là không xa, nhiều lắm cũng chính là này mấy nguyên hội thời gian. tính toán thời cơ, có lẽ là ở năm, 6 nguyên hội trong lúc đó, ngược lại cũng sẽ không kéo đến quá lâu. Thái thượng nói, trong trong mắt đại đạo hiện lên, nhìn nhân tộc vị trí, lúc này h ồ n g hoàng khí vận vẫn là hướng về nhân tộc hội tụ, một cố đại thế lực lượng chính đang gắn kết bên trong, từng kia từng kia đ ế hoàng khí ở nhân tộc bên trong bắt đầu ngưng tụ. những này đều là nhân tộc đại thế tương lai chi tượng, tuy rằng hết thề đều còn ở vừa mới bắt đầu, thế nhưng tình huống như vậy xem ra đúng là không xa. Tại nhân, ngươi trở về thánh địa sau khi, liền muốn hơi thêm lưu ý một phen, chỉ cần nhân tộc khí vận lưu truyền, nhân hoàng đế khí hội tụ chỗ, chính là thiên hoàng dáng thế chi địa. Đến lúc đó, ngươi sớm nhường thanh minh đi một chuyến chính là. Hồi lâu sau, thái thượng hai con mắt khôi phục thanh minh vẻ, nhìn tại nhân nói, đệ tử rõ ràng. t a nhân nghe này, vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Lão sư nói như thế, vậy hắn cũng là tốt quan sát. Đến lúc đó chỉ cần có dị tượng này hiện lên, chính là nói rõ thiên hoàng trở về, dáng thế chi địa xuất hiện. Như vậy để cho thanh minh đi vào ngược lại cũng đúng là dễ dàng không ế t Lão sư, đệ tử đi vào hơi lớn nói nghi hoặc chỗ. lần này đến đây, trừ đại thế việc ở ngoài, còn có chút đại đạo trí lý cùng tình nghĩa nghị hướng về lao sư thỉnh giáo. Toại nhân mở miệng nói. Thái thượng gật gật đầu, mở miệng nói, nếu như thế, v i sư hôm nay liền mở đàn giảng đạo. Đạo Hưu, ngươi cũng xác minh một phen, tăng cường đối với tự thân đại đạo tích lũy, tốt hoàn thiện tự thân đại đạo. Tạ đạo Minh. Nữ o a v ớ t c ả m nói. Huyền Đô. Thái thượng trong miệng từ từ nói, tiếng nói bên trong l g n chứa một cỗ sức mạnh kinh khủng, thời không chuyển đổi. Sau đó liền thấy Huyền Đô xuất hiện ở đại điện bên trong. đệ tử Huyền Đô, b à i kiến lao sư, thánh mẫu, gặp sư Minh. Huyền đô thấy là lão sư để cho mình đến đây, lúc này hướng về nhóm ba người lễ nói: Vị sư giảng đạo, ngươi cũng ở đây lắng nghe. Là. Sau khi Huyền đô lên tiếng, liền ở b ộ đoàn bên trên ngồi xuống, cẩn thận linh nghe tới. Thái thượng hơi gật đầu, sau đó khẽ nhắm hai mắt, hiện ra đ ỏ động khánh vân, Tam Thanh đạo nhân ngồi ngay ngắn trong đó, ở bên trên khánh vân, không động đ n hiện lên bên trên, nhân đạo chi lực quanh quẩn bao phủ nơi đây. c h ậ t Thái thượng cùng Tam Thanh đạo nhân trong miệng cùng khai giảng đại đạo c h í lý cùng đại đạo tinh nghĩa, tinh tế đem đại đạo c h í lý cùng tinh nghĩa giảng giải đi ra. Thái thượng giảng: Tự nhiên là thánh nhân, hôn nguyên chi đạo. Tuy rằng đây đối với Huyền Đô tới nói, phần lớn đều là nghe không hiểu. Thế nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, đối với này cảnh tự nhiên là muốn trải qua một ít. Lúc này giảng, hắn đúng là có thể sớm tích lũy một ít, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vẫn là muốn xem tự thân hắn tình huống. Cho tới nữ hoa cùng tọa nhân, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, đều là này cảnh. Nữ hoa lại là mới vào thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, bây giờ chính là cần phải không ngừng tích lũy hoàn thiện tự thân, đạt đến tự thân đại đạo viên mãn thời điểm. Lúc này Mượn Thái thượng đại đạo c h í lý cùng đại đạo tinh nghĩa đến xác minh tự thân, xác thực sẽ rút ngắn không ít thời gian. t h o nhân đối với bên trên đại đạo có chút không rõ chỗ. lúc này rộng rãi sáng s ổ đến, tinh tế lắng nghe, hắn chính là lần thứ nhất nghe được cảnh giới này đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý giảng giải. ngày xưa đạo tổ tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo, giảng chính là này thánh nhân h ô n nguyên chi đạo. nhưng khi đó trừ mình ra lão sư lĩnh ngộ nhiều lắm ở ngoài, hai vị sư thúc, thánh mẫu bọn người không có lĩnh ngộ quá nhiều. cho tới đạo tổ giảng đạo kết thúc sau khi, h ồ n g hoang bên trong liền cũng không còn tầng thứ này giảng đạo. có nhiều lắm chính là thánh nhân trong lúc đó luận đạo thôi. cho nên nói lần này giảng đạo đối với thoại nhân tới nói là rất khó được. lúc này thả ra tâm thần cẩn thận lắng nghe đại đạo âm thanh tinh tế xác minh tự thân lớn nói tới vô cực điện bên trong nhất thời nhân đạo chi lực m ê n h mông từng trận đại đạo khí tức bao phủ ra từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy đại đạo pháp tắc chính đang đại điện bên trong xoay quanh đang dệt lại có đại đạo pháp tắc trong lúc đó va chạm ra từng kia từng kia tạo hóa rơi vào nữ hoa cùng vậy nhân thiên linh bên trong không ngừng tăng lên lúc này theo thái thượng giảng đạo thâm nhập nữ hoa cùng t ậ i nhân lý giải cũng là đang chậm chậm tăng lên lên cho tới ề n đô tất cả cần xem tự thân hắn tạo hóa chương 285 này chương vô đề thái thanh cung vô cực điện bên trong, m ê n ông nhân đạo chi lực cùng với vô vi chi đạo đại đạo trí lý bao phủ nơi đây, từng trận đại đạo âm thanh p h ả n phất tự đại nói khởi nguyên mà đến, xuyên qua rồi thời không sông dài cùng sông dài vận mệnh, trực tiếp ở ba người bên t h a i bên trong v ă n vọng, từng trận ngưng kết thành xương mù đại đạo khí tức quanh quẩn ở ba người q u a n thân, lại có linh khí hội tụ truyền hành ở ba người trong lúc đó, có vật h h n thành, tiên thiên sinh, duy t ư ợ n g vô hình, hiểu hiểu sâu xa t h ă m t h ẳ m chống vắng lãnh đạm, không nghe âm thanh, ta cường vì đó tên chữ chi viết nói, phu nói người cao không thể cực, sâu không lường được, trồi bọc thiên địa bẩm được vô hình nguyên l ư u hướng mà không t r ặ n đ ầ y chọc lấy t í n h chi từ thành, thi chi vô cùng, không chỗ nào s ố n g chiều, biểu chi không đủ một nắm, hẹn mà có thể trường, u mà có thể minh, mềm mà có thể mới vừa, chứa âm phương dương, mà trương thứ ba ánh sáng, chỉ phu sinh thiên địa, cùng âm dương, mang bao v à vật, tuyên cổ không dễ n g ư ờ i nói cũng thái thượng trong miệng không ngừng nói nhỏ đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý, q u ầ n q u ậ n đại đạo âm thanh không ngừng k h u ế t tán ra đến, lấy mắt trần có thể thấy trình độ không ngừng lan đến đi ra ngoài không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa. Thái thượng lấy nhân đạo chi lực giảng đạo, lúc này hóa thành nhân đạo chi chủ giảng đạo chúng sinh, trừ nữ hoa. t ọ nhân cùng Huyền đô ba người ở ngoài, lúc này khuếch tán ra đi, vô số sinh linh tu sĩ nghe được đại đạo âm thanh, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng được không ít chỗ tốt. Đại đạo âm thanh lan đến thời không sông dài quá khứ cùng tương lai, trong đó cũng là có không ít sinh linh được trong đó chỗ tốt. Thoáng qua trong lúc đó, liền đã là hơn ba nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua. Ở này hơn ba nguyên hội thời gian bên trong, Thái thượng không ngừng giảng giải bên dưới, nữ hoa cùng t ọ i nhân đều là có tăng lên, đối với Đại đạo lĩnh ngộ cũng là vững chắc không ít. Sát Minh tự thân không ít đại đạo pháp t c đối lập cùng Tọa nhân cùng nữ hoa, Huyền đô chính là ít đến đáng thương. Hắn dù sao mới là chuẩn thánh cảnh giới, có thể lĩnh ngộ, ít rồi. Đến mặt sau, Huyền đ ô hoàn toàn không có cách nào lĩnh ngộ một phần, cho nên liền là đón lấy này Cố Đại Đạo Chi ý cùng Đại Đạo Chi lực, tu hành tự thân đại đạo. Bây giờ tuy rằng còn chưa lên cấp, thế nhưng chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên là triệt để vững chắc xuống, có thể hướng về càng cao hơn thiên địa x u n g kích. Tọa nhân cùng nữ oa cũng là ở tự mình tìm hiểu bên trong. Thái Thượng lúc này đã là dừng lại giảng đạo, hắn ở giảng đạo bên trong, đối với nắm giữ đại đạo lại có mới kiến giải, bây giờ cũng là đang hấp thu bên trong. Thái Thượng lần này giảng đạo, vận dụng nhân đạo chi lực, ban ơn cho nhân đạo chúng sinh. Nhân đạo chi lực có tăng lên, Thái thượng cũng là ở tìm hiểu bên trong, thuận tiện chờ đợi thoại nhân cùng nữ o a tỉnh lại, cùng với phục hy luân hồi trở về. Hồng h o a n g bên trong, này ba cái nguyên hội đến, địa tiên nói thế lực có tăng lên, hồng h o a n g sơn hà hồ nước địa tiên ở chấn nguyên tử không ngừng sắc phong bên dưới, này một thế lực đang không ngừng tăng lên bên trong, t r ấ n nguyên tử làm địa tiên chi tổ thực lực lại có tăng lên, mà chứ ra địa tiên nói ở ngoài, thiên đình những năm gần đây phát triển cũng là không sai, thực lực cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong. Tam thập tam thiên, thiên đ ỉ n h lăng tiêu điện, thiên đế những năm gần đây. Ta Thiên đ ỉ n h sâu sắc thêm đối với Chu Thiên Tinh thần Đại Hải không chế, uy lực tăng lên mấy phần. Có điều Thái Âm Tinh như cũng không dễ đem thu nạp đến Thiên Đình bên trong đến, Thường Hi dù sao cũng là Hi hòa muội muội, nếu chúng ta cứng r á n sợ là sự tình sẽ càng thêm khó không chế. Thái Bạch Kim Tinh hướng về đế vị bên trên Hạo Thiên, chắp tay nói: Những năm gần đây, Thường Hi nhưng là có nhược bộ. Hạo Thiên ngón tay gõ nhẹ tay vị, phát sinh từng trận nhẹ vang lên, c h ấ m ngâm mấy hơi thở sau khi, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi: Hồi Thiên Đế, Thường Hi đúng là không có can thiệp quá nhiều, bây giờ Ta Thiên đ ỉ n h đại trận có thể mượn dùng Thái Âm tích lực, so với trước đây muốn nhiều mấy phần. nếu không đại trận cũng không cách nào tăng lên những thứ này thái bạch kim tinh ngay vậy lúc này chắp tay nói những năm gần đây thiên đình vẫn ở sâu sắc thêm đối với chu thiên tinh thần đại hải không chế cũng là có bao nhiêu chiến tích tuy rằng tăng lên không chế khu vực tăng lên vẫn không tính là quá nhiều nhưng những ngôi sao này khu vực không chế hạ xuống có thể mượn dùng đến đại trận sức mạnh chính là tăng lên không ít đặc biệt thái âm cùng thái dương thái dương bởi vì hiện nay không có tồn tại toa chấn vì lẽ đó tương đối dễ dàng chút thái âm có thường hy ở liền không phải như vậy dễ dàng có điều cũng may thường hy h ò a không nghĩ cùng thiên đình làm lộn tung lên vì lẽ đó vẫn là cho một ít tiện lợi nhưng cũng không có quá nhiều. Thiên đình hiện tại trên danh nghĩa nhưng là đạo tổ khâm điểm, coi như là chư thánh cũng đến cho mấy phần mặt mũi. Thường Hi không nói không có vào yêu tộc, coi như là vào yêu tộc. ở bề ngoài cũng không tốt đối với Thiên Đình có mâu thuẫn gì. Có điều Thường Hi thân phận khá là tương đối đặc t h ủ Thái Bạch Kim Tinh cũng không có đi tới bước đi kia. Hạo Thiên nghe vậy không có mở miệng, ngón tay gõ nhẹ chắc tay, trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy hơi thở sau khi, Hạo Thiên đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, Thái Âm Tinh nhiều tranh thủ một ít, tạm thời trước tiên không cần đi đến cái mức kia. Thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh ớ c c m nói. Tam ngự những năm này tình huống làm sao? Trường sinh đại đế cùng tử vi đại đế này hai mạch tuy rằng thực lực đều đang tăng lên, nhưng vẫn không tính là ngoài dự liệu, thực lực cũng còn ở nắm trong bàn tay. Có điều thanh hoa đại đế nhất mạch thực lực nhưng là rất là dâng lên, ở thiên đình bên trong trừ trung ương nhất mạch không người có thể ra phải. Thiên đế nếu là thời gian lâu, sợ là thanh hoa đại đế nhất mạch có thể cùng ta trung ương nhất mạch nghị chống lại, đến lúc đó Thái bạch kim tinh nói nhìn hạo thiên trong miệng vẫn chưa nói xong, thanh hoa đại đế dự lưng nhân tộc, nhân tộc lại là nhân giáo thống đạo tôn nếu để cho chút chỗ tốt gì. cũng hoặc là trợ lực, liền có thể tăng lên bọn họ không ít. nay ba mạch chính là tam thanh m ô n hạ, chúng ta tạm thời không thể nhúng tay, trước tiên phát triển tự thân, chờ đợi ngày sau thời cơ. trong lòng hạo thiên suy nghĩ một chút sau, nói với thái bạch kim tinh, sau đó khoát tay áo một cái. thần rõ ràng, thần xin cáo lui. thái bạch kim tinh thấy này, lúc này vừa chấp tay, sau đó liền lùi xuống. hạo thiên trong tay vung lên, lấy ra hạo thiên kính, xem quan sát một phen chu thiên tinh thần đại hải sau khi, lại nhìn một chút hồng hoàng, sau đó thu hồi hạo thiên kính, rời đi lăng tiêu điện, đi hướng về thiên cung bế quan. thời gian l o á n một cái. liên lại là hơn một nguyên hội lặng yên trôi qua, Chư thánh lúc này đã xuất quan, môn hạ đệ tử giáo dục, hoặc là rèn luyện, đúng là đối lập n á o nhiệt mấy phần. h ồ n g hong a bên trong, trừ gia nhân tộc, thiên đình, địa tiên nói ở ngoài, cái khác, đều là ở phát triển khiêm tốn bên trong, địa phủ, h ồ n g hong a v à n tộc, vu yêu hai tộc, long tộc các loại, bây giờ đều không có n h ắ c lên sóng gió gì đến. nay hơn 10 nguyên hội đến, vu yêu hai tộc nhân quả nghiệp lực tiêu trừ không ít, bọn họ lúc này khá là mừng r ỡ đã là trước tiên nỗ lực hóa giải lại nói, lúc này biết điều, cũng không phải chuyện xấu. cho tới Long tộc, bây giờ đã tiêu trừ 8 thành nhân quả nghiệp lực, còn lại 2 phần 10, ngược lại cũng sẽ không tiêu tốn quá lâu, đến lúc đó liền có thể tái hiện Hồng h o a n g Chương 286, luân hồi ngày sắp tới, thoáng qua thời khắc, liền lại là mấy vạn năm lặng yên trôi qua. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, Thái Thượng đã đem chính mình lần này dạng đạo mới cản nộ hoàn toàn củng cố hấp thu lên, nữ hoa cùng bọ nhân, ngược lại cũng đúng là sẽ không quá lâu. Cho tới m y ề n đô, từ lâu là rời đi Thái Thanh Cung, đi hướng về Hồng h o a n g bên trong rèn luyện, thuận tiện củng cố tự thân cảnh giới, chờ đến hắn trở về thời gian, Nhân Hoàng Chi sư nhiệm vụ liền gần như đến t h i ê n hắn. Thái thượng ánh mắt ở h ồ n g hoang bên trong đảo qua, h ồ n g hoang này mấy trăm ngàn năm biến hóa, hắn đã song nhiên ở tâm, chúng sinh đang tăng lên, này ở nhân đạo mà nói, ngã cũng là chuyện tốt, Thái thượng trưởng nhân đạo, đối với đạo lĩnh ngộ sẽ càng tinh thông, tính toán thời cơ, đúng là gần như. Thái thượng thu hồi ánh mắt, trong tay âm dương hiện lên, hiện ra thiên cơ, không ngừng diễn tính ra, hồi lâu sau, trong lòng Thái thượng thầm hô một tiếng. Trước đây dự đoán thời cơ, chính là 10 cái nguyên hội tả h ư u thời gian, bây giờ đã qua hơn 10 nguyên hội, thời cơ đúng là gần như. Hiện tại thiên cơ tính ra, đúng là rõ ràng ũ n g ít, báo trước nhân tộc đại thế sắp đến, Thái thượng trưởng nhân đạo. lại là nhân giáo giáo chủ, lúc này tính toán đến thiên cơ cùng với chính mình biết được, xác thực không phải mấy vị kia có thể so với. Có điều thái thượng hiện đang chăm chú, nhưng không có quá nhiều, hắn chỉ là đang nghĩ, phục hy lần này nên có thể đạt đến chứng đạo mức độ, nếu là đến cuối cùng còn kém mấy phần, vậy hắn liền cần lại làm những gì? Có điều quan trước đây phục hy lưu lại thủ đoạn cùng t i ê n cơ chi đạo, cái kia nghĩ đến là không có vấn đề gì, dù sao lần này đại thế lực lượng có thể không hề tầm thường, lại thêm vào nhân hoàng công đức khổng lồ, nghĩ đến không có vấn đề lớn lao gì. chỉ cần phục hy có thể chứng đạo h u y n nguyên ngày sau cùng t h o i nhân t h o chấn nhân tộc nhân tộc tất cả vấn đề liền đều không cần quá mức để ý tới thiên địa nhân vật chính vị trí cũng sẽ bởi vì bọn họ mà triệt để vững chắc thái thượng hai mắt như trời quang thần niệm long lanh nhìn nhân tộc thánh địa thẩm nghĩ trong lòng kỳ thực hắn nhường nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí chính là ý định này ngược lại cũng không phải tam hoàng ngũ đế toàn bộ đại thế cái này đại thế dĩ nhiên c ư n g hãn thế nhưng muốn chân chính vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí chỉ dựa vào tam hoàng ngũ đế đó là còn thiếu rất nhiều chỉ có chân chính đỉnh tiêm tổn đang t ọ a chấn mới có thể ổn định khí vận mới có thể chống đỡ tất cả coi như là ở lượng tiếp bên dưới cũng có thể che chở không ít chính mình chủng tộc người. cho nên nói có tọa nhân thành thánh sau khi lại thêm vào tam hoàng ngũ đế liền xem là khá làm được đến. thế nhưng thái thượng nhưng cảm thấy không đủ chỉ cần phục hy lại chứng đạo tọa chấn nhân tộc bên trong như vậy nhân tộc tiên địa nhân vật chính vị trí mới xem như là chân chính vững vàng. có hai vị đỉnh tiêm tồn đang tọa chấn nhân tộc nhân tộc khí vận tự nhiên là không cần phải nói chấn áp khí vận bên dưới coi như là một vị thánh nhân cũng khó có thể làm đến cái gì cho tới cái khác liền càng thêm không thể. mà có hai vị đỉnh tiêm tồn tại sau. c i như là có hai vị thánh nhân hoặc là hai vị huấn nguyên ra tay, nhân tộc chính mình cũng có thể chống đỡ. chỉ có đem những này hoàn toàn tiếp lấy, nhân tộc mới có thể xem như là ngồi vững vàng vị trí này. ma nhân tộc chỉ cần phục hy chứng đạo như vậy tất cả những thứ này liền coi như là hoàn thành, lại thêm vào cái khác mấy vị nhân hoàng tất cả liền không cần lại đi lo lắng cái gì. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt, chờ đợi t ộ i nhân cùng nữ oa tỉnh táo, cùng với phục hy cuối cùng luân hồi việc. như vậy thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn vạn năm qua đi. chúng sinh luân hồi, địa phủ bình tâm điện bên trong. nào đó thời khắc này bên trong hậu thủ chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, nhìn phía luân hồi c h i bản, đôi mi thanh tú hơi n h ữ lên. Nhân tộc không lâu sau đó, sợ là phải có không nhọ sự tình phát sinh. Hiện tại tuy rằng tam hoàng ngũ đế v i ệ c dần dần trong sáng, thế nhưng phục hy còn chưa d á n thế, còn chưa chân chính mở ra, có chút chuyện cụ thể, coi như là hậu thổ, lúc này cũng là không cách nào suy tính đến thanh. Có điều hậu thổ dù sao cũng là luân hồi c h i chủ, phục hy ở nhân đạo bên trong truyền thế luân hồi, hắn mang theo nhân tộc đại thế cùng với nhân đạo chi lực, đúng là cực kỳ khổng lồ, lại thêm vào hắn thân theo nhân hoàng đế khí. Như vậy một vị tồn tại luân hồi chuyển thế, hậu thổ muốn không chú ý cũng không thể. p h ụ c Hi ở nhân đạo bên trong luân hồi, nguyên thần có nhiều như vậy tình huống đặc thù, trong lòng hậu thổ suy đoán, những này sẽ phát sinh ở nhân tộc bên trong. Nếu là việc không tốt, lấy Thái Thượng thực lực tu vi, nàng tin tưởng Thái Thượng từ lâu ra tay ngăn cản, cho nên nói, sau đó nhân tộc chuyện sẽ xảy ra, ở nhân tộc mà nói, tất nhiên là trăm lợi mà không một hại. Có điều cụ thể, nàng thế nhưng còn không tính được tới. Xéo. Ngay vào lúc này, chúng sinh luân hồi bản bên trong, một đạo hiện ra hào quang màu vàng nguyên thần trừ nhân đạo, sau đó lại vào nhân đạo bên trong đi. Hậu t h lúc này dĩ nhiên quan tâm đến tất cả những thứ này, lấy nàng thân phận của Luân h ồ i Chi Chủ cùng với nhãn lực lại không thấy rõ này Đạo Nguyên Thần tình huống, đây quả thật là làm cho nàng khá là khiếp sợ. Chắc hẳn, n à y Đạo Nguyên Thần chính là ngày xưa Đạo u y n h cùng Nữ Hoa tỷ tỷ tự mình đưa đi Luân h ồ i Đạo kia Nguyên Thần đi, cũng không phải biết là vị nào tồn tại. Dĩ nhiên có cơ duyên này, lần này sợ là sẽ phải nhấc lên không nhỏ s ó n g lớn. Hậu t h ổ nhìn Đạo kia Nguyên Thần tiến vào nhân đạo bên trong sau, trong lòng thầm hô một tiếng, hưng hoang sau đó sợ là thế cuộc sẽ có thay đổi, Vu Tộc cũng muốn dành thời gian. hậu thổ tâm trạng suy nghĩ mấy hơi thở sau khi bên trong đôi mắt đẹp sáng lên quang mang rực rỡ sau đó chậm rãi đứng dậy trực tiếp hướng về vu tộc trăm vạn núi lớn mà tới thái thanh cung vô cực điện bên trong v ụ thái thượng mi tâm khẽ động thái thanh nhớt nhớ tỏa ra rực rỡ ánh sáng màu xanh một cỗ huyền ảo nhân đạo khí tức nhất thời bao phủ ra thức tỉnh mới vừa củng cố hấp thu xong thành t ọ a nhân cùng nữ hoa hai người hai người mở hai mắt ra nhìn thấy thái thượng bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt cũng không phải biết hắn vì sao cười đạo huynh không biết nhưng là có gì vui sự tình nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra mỉm cười nhìn thái thượng hỏi Đạo h i u Phục Hi đạo h i u đã vào cuối cùng một đời luân hồi, chờ hắn đi xong n à y một lần, liền có thể luân hồi trở về vị trí cũ. Thái Thượng nhìn nữ hoa cùng t h ạ i nhân, mỉm cười nói: Như vậy liền quá tốt rồi. Nữ hoa cười nói: Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chờ đ ợ i hơn 10 nguyên hội, bây giờ rốt cục muốn luân hồi trở về. Chờ Thiên Hoàng i á n g thế sau khi, nhân tộc đại thế chính là bắt đầu. Thoại nhân nghe vậy cũng là mỉm cười nói: Cái này đại thế ở nhân tộc mà nói, có không nhỏ trợ giúp, nhân tộc hiện tại nổi lên vấn đề, đều cần nhân hoàng đến giải quyết. coi như hiện tại thánh địa toàn diện can thiệp, sợ cũng là muốn phí không nhỏ khí lực, vậy còn không nếu như để cho nhân hoàng đến dễ dàng giải quyết, có thể tăng lên nhân tộc thực lực và khí vận, như vậy cớ sao mà không làm đây? Toại nhân, thiên hoàng dáng thế thời gian sẽ không quá xa, ngươi trở về thánh địa sau khi, liền phải cẩn thận quan tâm, sau đó liền có thể nhường thanh minh lên đường rồi. Thái thượng nhìn về phía toại nhân, chậm rãi mở miệng nói, đệ tử rõ ràng. Toại nhân gật đầu nói, sau đó hướng về Thái thượng cùng nữ h oa thi lễ một cái sau, chính là đứng dậy trở về thánh địa. Như vậy, liền chờ đợi ca ca luân hồi trở về. Nữ oa nói, Thái thượng hơi gật đầu. Ánh mắt nhìn phía h ồ n g hoang đại địa. Chương 287 t r ư phong d y ệ n hoa tư thị, vu tộc trăm vạn bên trong ngọn núi lớn, chiếu tiểu m ọ i lời nói, nhân tộc không lâu sau đó, thì sẽ có đại sự phát sinh, hơn nữa ở nhân tộc mà nói, vẫn có chút có lợi. Cú mang vẻ mặt hơi có suy nghĩ, trong miệng nói nhỏ một câu, hậu tổ h lần này đến đây, trừ dùng tự thân tích lũy công đức hỗ trợ hóa giải nhân quả nghiệp lực ở ngoài, còn có tin tức như thế, tuy rằng những tin tức này đối với vu tộc tới nói, không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng chuyện như vậy n ã cũng là không nhỏ. Dù sao, nhân tộc hiện tại nhưng là thiên địa nhân vật chính, nếu là lại có chuyện gì phát sinh. cái kia nhân tộc, sợ là sẽ phải càng khủng bố. vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí đều xem như là nhẹ, ngày sau chủng tộc liền lâu dài lấy nhân tộc làm đầu. vạn tộc tranh lưu, thế nhưng thời không sông dài q u ầ n q u ộ n trôi qua, cuối cùng có thể tồn tại mấy mới chủng tộc. sóng lớn đào cát, bất kể là long hán đại kiếp, vũ yêu lược kiếp, trong đó ngã xuống tiên t i ê n chủng tộc còn thiếu sao? ngày xưa h ồ n g hoang vạn tộc, tổn hại thất thất bát bát, hiện tại mới h ồ n g hoang vạn tộc, sợ là ở thời không sông dài cuồn cuộn buôn tập bên dưới, cuối cùng sợ cũng lưu không tới bao nhiêu tiên t i ê n chủng tộc. mà chuyện như vậy, trái lại nhân tộc chỉ cần vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí. như vậy chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh, mặc cho đảm nhiệm thời không sông dài như vậy b ộ t t ậ p chỉ cần khí vận không tiêu tan, hạt nhân không hủy, nhân tộc liền có thể vẫn tồn tại. Nhân tộc hiện tại đã có t o ạ i nhân tồn tại, lại thêm vào nhân tộc thực lực tổng hợp dĩ nhiên siêu việt ngày xưa vu yêu hai tộc thực lực như vậy ở thiên địa nhân vật chính bên trên muốn ngã xuống đã là không dễ dàng. hậu thổ nói như thế, nhân tộc chỉ cần việc này kết thúc sau khi, cú mang tin tưởng, nhân tộc sợ là sẽ phải v ữ n g vàng thiên địa nhân vật chính vị trí lên, cái này nhân tộc đại thế bắt đầu, sợ cũng là không đơn giản. đạo kia luân hồi nguyên thần, ta vẫn chưa nhìn thấu một phân. Hậu thổ đôi mi thanh tú một nhăn, ngưng âm thanh mở miệng nói. Nghe vậy, cú mang cùng Đế Giang các loại tổ vu gật gật đầu, lấy hậu thổ này h ố n nguyên t r u n g kỳ đều nhìn không thấu một phần. Vậy này nói nguyên thần đặc thù có thể tưởng tượng được. h u ố n h ổ có thể làm cho Thái thượng đạo tôn cùng nữ hoa thánh nhân tự mình đi thao tác nguyên thần, tự nhiên là không bình thường tồn tại. Nếu không bọn họ cảm ứng được đến Vượng Tê Sơn Phục Hi còn đang, nếu không, bọn họ thậm chí đều sẽ cho rằng là nữ hoa c a c a Phục Hi đi luân hồi. Trong lòng Đế Giang suy nghĩ một chút sau, nhìn chúng tổ vu nói, việc này tạm thời không cần để ý tới quá nhiều, nhân tộc đang tăng lên. chúng ta vu tộc tự nhiên là không thể hạ xuống. Lần này có tiểu muội công đức giúp đỡ, nguyên bản vẫn cần ngàn vạn năm thời gian, bây giờ ngược lại cũng có điều mấy triệu năm liền có thể. Khoảng thời gian này vẫn cần để giải quyết nghiệp lực làm đầu, cho tới từng người bộ lạc thực lực chậm chậm khôi phục, chờ lợi nhân quả nghiệp lực khôi phục sau khi chính là tái hiện hùng hoàng. Đến lúc đó chậm d ạ i ảnh chi. Nghe này, một đám tổ vu gật gật đầu, tôn đại ca chi ý, chúng tổ vu tản đi sau khi hậu thổ vẫn chưa lập tức trở về chúng sinh luân hồi, mà là tạm thời ở trăm vạn bên trong ngọn núi lớn lưu lại, cũng là đang nghĩ biện pháp khôi phục vu tộc nguyên khí, hậu thổ bộ lạc nguyên khí. đến ở địa phủ sự tỉnh có bình tâm t ọ a t chấn phong đô bên trong tự nhiên không cần lo lắng cái gì lấy thực lực của b ì n h tâm tại địa phủ bên trong dựa vào luân hồi lực lượng cùng với minh đạo lực lượng coi như là thánh nhân hoặc là h ô n nguyên tồn tại trong thời gian ngắn đều không thể vượt qua bình tâm mà như vậy thời gian đầy đủ chính mình trở về chúng sinh luân hồi cho nên nói hậu thổ không hề lo âu phụ sự tỉnh hiện tại vẫn là trước tiên hiệp trợ vu tộc nhưng vu tộc đi đầu hóa giải nhân quả nghiệp lực tái hiện h ồ n g hoang lại nói cho tới cái khác ngày sau lại chậm rãi phát triển tăng lên như vậy lại là mấy ngàn năm sau chúng sinh luân hồi bàn nơi một đạo nguyên thần mang theo một cố vô biên đại thế cùng với nhân hoàng đế khí cùng với từng tia từng tia công đức khí, sau đó lại lần nữa không vào nhân đạo bên trong đi luân hồi. Thời khắc này, thái thượng dĩ n h i ê n biết, chờ đợi phục hy trở về vị trí cũ. Không chỉ là hắn, hậu t h ổ bây giờ cũng là biết, có điều chuyện này nàng không cách nào nhúng tay, cho nên nàng cũng là không để ý tới quá nhiều, tiếp tục hiệp trợ vu t ộ c việc. Mà cách xa ở phượng tê sơn bên trong phục hy thiệt thi, nhìn chúng sinh luân hồi phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Làm phục hy t h i ệ thi, đối với bản tôn cảm ứng vẫn có. Trên người hắn gánh chịu phục hy hết thảy thủ đoạn cùng với thiên cơ chi đạo. bây giờ tự nhiên là biết chính mình bản tôn đã là luân hồi viên mãn, đời này chính là trở về vị trí cũ thiên hoàng vị trí. đến lúc đó chính mình liền có thể xuống núi hai người hợp nhất chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên. theo này hơn 10 nguyên hội phát triển lại thêm vào thiên địa nhân vật chính vị trí duyên cớ vô số h ồ n g hoàng khí vận không ngừng tụ lại đến nhân tộc trên người đến khí vận lâu dài thâm hậu nhân tộc mở rộng phát triển cũng là không chậm. tuy nói này hơn 10 nguyên hội đến nhân tộc bên trong có một ít phát triển vấn đề ảnh hưởng một ít số lượng và khí vận t u lại thế nhưng đối với nhân tộc hiện tại mà nói căn bản là không tính là gì, mà tự nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính sau. nhân tộc thánh địa ở nhân tộc bên trong truyền giáo cường độ so với trước đây trình độ còn tinh tế hơn không ít rất nhiều nhân tộc bộ lạc thực lực đều là tăng lên không ít trước đây có truyền giáo sau khi không ít nhân tộc bộ lạc đều là bộc lộ tài năng dần dần lớn mạnh lên nhân tộc tuy rằng phân tán thế nhưng trong đó có không ít nhân tộc bộ lạc thực lực cùng quy mô đúng là không nhỏ lại thêm vào nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính sau cái kia mấy trăm ngàn năm nhân tộc thánh địa lại truyền giáo sau khi những kia đại bộ lạc thực lực cùng quy mô chính là càng trở nên mạnh mẽ thậm chí là vị trí khu vực nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh bộ lạc thực lực ngược lại cũng đúng là không thấp phong luyện bộ lạc chính là một cái trong đó thực lực quy mô đều là không nhỏ bộ lạc ở vị trí khu vực cũng là khá là nổi danh phong d u y ệ n bộ lạc tọa lạc ở thay đổi thủy c h i b ê n lấy phong d u y ệ n bộ lạc thực lực coi như là đặt ở toàn bộ nhân tộc bộ lạc bên trong đều xem như là xếp hạng cao bộ lạc những năm gần đây phát triển đúng là không sai ở phong d u y ệ n bộ lạc chi tây có một lôi trạch lôi trạch bên trong có lôi thần đầu rồng thân người chống bụng như sấm đánh bộ hạ cổ xưa đồn đại lôi thần chính là ở tại thần tiên trên trời chấp trưởng tiên lôi trừng phạt mọi việc trên thế gian kẻ ác vì lẽ đó này lôi trạch chính là bộ lạc một chỗ thần thánh cấm địa, bất luận bất luận người nào cũng không thể một mình tiến vào lôi trạch, bằng không sẽ bị trục xuất ra bộ lạc. mà phong d u y ệ n bộ lạc bên trong, từ nhỏ nghe lôi thần cố sự lớn lên hoa tư, nhưng là đối với lôi trạch lòng sinh nóng trong tình, hoa tư sinh ở hoa tư sơn biên giới, liền x ư n g là hoa tư thị, hoa tư tướng mạo thanh tú, khá có chút tiểu thư khuê các răng dấp, tâm địa cũng là lương thiện, ở phong d u y ệ n bộ lạc bên trong rất có k h e n g ợ i hoa tư tuy rằng trong lòng đối với lôi trạch có bao nhiêu n g trong, muốn đi tận mắt nhìn qua, nhưng cũng biết bộ lạc t ộ quy, không dám dễ dàng đ ụ n vào, chỉ có thể c h ô n thật sâu ở đáy lòng. mà trong lòng nóng t r n g lôi trạch dự định đi vào nhìn qua hoa tư ở có một ngày nhìn thấy một đạo l ó n g lánh điện quang s ẹ t qua chân trời hướng về lôi trạch phương hướng rơi đi chỉ chốc lát sau này mới biến mất hoa tư nhìn thấy đạo kia kia sáng nhất thời liền nhớ tới bộ lạc bên trong vẫn truyền lưu lôi thần truyền thuyết không khỏi sáng mắt lên hoa tư nhưng là cực muốn đi lôi trạch nhìn một chút nhưng lại sợ bị người ta biết sau trục xuất ra bộ lạc nhưng lòng hiếu kỳ đồng thời đều là khó có thể dưới áp chế vì lẽ đó hoa tư liền lặng lẽ hướng về lôi trạch phương hướng bước đi lấy hoa tư tốc độ nửa ngày sau rốt cục đến lôi trạch bên cạnh, nhìn gần trong gang tất lôi trạch, hoa t ư nhưng lại khó tránh khỏi có chút do dự. Nếu là ở chỗ này dừng lại, khả năng vẫn còn có giữ lại chi địa, nhưng nếu là tiến vào liền không một điểm giữ lại chi địa, bị bộ lạc bên trong tộc người biết được, tất nhiên sẽ bị trục xuất ra bộ lạc. Nhìn trước mắt lôi trạch, hoa t ư trong mắt lấp lóe tinh u a n g nhẹ giọng nói, đã đã tới chỗ này, nếu không vào xem xem thực sự là không tâm lòng. Huống hồ, đều đến chỗ này, như muốn phạt cũng đủ phạt, đã như vậy, dứt lời, liền không do dự nữa, cất bước tiến vào lôi trạch bên trong. Lôi trạch bên trong, ở lôi trạch bên trong. Hoa Tư cũng không cùng nhìn thấy lôi thần, lôi trạch bên trong khắp nơi là cao cao cỏ lau. Nhân lo lắng sẽ lạc đường, Hoa Tư liền đem chính mình đi qua địa phương cỏ lau toàn bộ đánh ngã, để nhận rõ đến thời điểm con đường, để cho mình sẽ không ở đây lạc đường. Hoa Tư một người ở lôi trạch bên trong cất bước mấy canh giờ, rốt cục nhìn thấy phía trước có một một khu vực lớn không có một đường lại đây cỏ lau, trong lòng hiếu kỳ liền bước nhanh tới. Chương 288, t h a n h minh hướng về nhân tộc, đại thế sắp nổi lên. Phong d u y ệ n bộ lạc ở ngoài, lôi trạch bên trong, Hoa Tư ở trong bụi lau h ạ y đi hồi lâu, cuối cùng đi tới một chỗ cực kỳ trống trải khu vực bên trong. Chật, nàng liền kinh ngạc phát hiện phía trước mình cách đó không xa lại có một cái to lớn dấu chân. nàng nhìn ra bên dưới, vết chân này dài chừng vài chục trượng có thừa, rộng cũng có hai, ba trượng. cùng vết chân này chủ nhân so với, nàng là cực kỳ nhỏ bé. thầm nghĩ nghĩ, Hoa Tư cẩn thận hướng về vết chân đi đến. làm nàng đến gần vết chân này thời điểm, đống trong lúc đó có một đạo thải quang hướng mình bay trốn mà đến, thoáng chốc liền không vào chính mình trong bụng. thải quang nhập thể, Hoa Tư trong lòng cả kinh, nàng tựa hồ cảm giác được chính mình cái bụng nhiều gì đó. nhưng lúc này lại là không lo được những này, trong lòng sợ hãi nàng lập tức nhưng là vội vàng rời đi lôi c h ạ hướng về bộ lạc bên trong chạy đi thái thanh cung vô cực điện bên trong đạo huynh vị này hoa tư thị chính là thai nghén ca ca nhân tộc sao lấy nữ o a nhã lực tự nhiên là biết tiến vào hoa tư thị trong bụng đạo kia thần quang bảy màu chính là ca ca của mình nguyên thần có điều là dựa vào nơi đây tinh khí cùng với hoa tư thị đến thai nghén thôi dù sao thiên hoàng thần tự nhiên là không hề tầm thường chính là sinh ra phương thức đều là khá là bất phàm có điều nàng đúng là h i ế u kỳ này hoa tư thị dường như cũng không có cái gì nơi tầm thường lại có thể thai nghén thiên hoàng thái thượng nhìn nàng dường như nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng mỉm cười nói. Hoa Tư Thị khí vận không thấp, ở trước mắt trong nhân tộc, trừ nàng, không có cái nào vị nữ tử thành đủ gánh chịu Thiên Hoàng này cô khí vận. Lần này thời cơ đã tới, Thiên Hoàng dáng thế mượn lôi c h ạ c h tinh khí, như vậy liền có Hoa Tư Thị tiến vào nơi đây bên trong. Mặt sau mấy vị nhân Hoàng, đều sẽ có một vị khí vận kỳ cao nữ tử đến thay ngén nhân Hoàng. Những cô gái này đến lúc đó nhân tộc khí vận lựa chọn, đều không phải như thế người. Nghe vậy, nữ Hoa hơi gật đầu, nàng tỉ mỉ tính đến, Hoa Tư Thị cùng Thiên Hoàng mệnh cách mấy vị phù hợp, ngược lại thật sự là là nhân tộc khí vận lựa chọn, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nếu c a k a trở về. cái kia liền các loại ca ca trở về vị trí cũ thiên hoàng cùng với chứng đạo việc nữ oa suy nghĩ một chút sau mở miệng nói rằng thái thượng gật gật đầu ánh mắt rơi xuống nhân tộc bên trên tâm trạng phân ra phần lớn tâm thần tìm hiểu tự thân đại đạo cùng với đối với vô cực giới các loại thay đổi cùng với xác minh tự thân đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc các loại cùng lúc đó nhân tộc thánh địa bên trong thanh minh nào đó thời khắc này bên trong thoại nhân chậm rãi mở hai mắt ra nhìn nhân tộc vị trí trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói xèo lời còn chưa dứt liền gặp người tổ ngoại điện một ánh hào quang trước u a sau đó thanh minh xuất hiện ở ngoài điện sau đó đi tới hướng về thoại nhân hành lễ nói đệ tử thanh minh bài kiến nhân tổ thanh minh nhân tộc khí vận lưu truyền h ồ n g hoang khí vận cũng là hướng về nhân tộc một cái nào đó bộ lạc hội tụ càng có nhân hoàng đế khí hiện lên những thứ này đều là nhân hoàng trở về dị tượng ngươi nhiệm vụ sẽ tới có thể lên đường chuyển động thân thể đi tới thoại nhân bây giờ đã là thánh nhân tu vi đối với nhân tộc lúc này một ít dị tượng đều là nhìn ra hết sức rõ ràng thanh minh làm thiên hoàng nhân hoàng chi sư xác thực nên lên đường rồi tới trước nhân hoàng vị trí khu vực cư ở lại chờ đợi nhân hoàng giáng thế ư ờ n g sau sẽ thu làm đệ tử sau đó giáo dục hắn tu hành Nhân tổ, nên đi nơi nào bộ lạc mà đi. Thanh Minh hơi nhướng mày, mở miệng hỏi. Khí vận hướng về du thủy bên bờ mà đi. Nghĩ đến nhân hoàng sẽ ở chỗ này, người hướng về nơi đây mà đi chính là. Sau đó chờ đợi nhân hoàng r ằ n g thế. Tọa nhân tâm trạng tính toán một chút sau, đối với Thanh Minh nói. đệ tử biết. Thanh Minh đáp một tiếng sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Thanh Minh rời đi, không có d ấ u g i ế m được cái kia quan tâm mấy vị thánh nhân, bọn họ đều là biết việc này, cũng là có người hoàng chi sư ở tay. Tuy rằng phương tây hai thánh không chiếm được chỗ tốt này, thế nhưng bây giờ cũng muốn nhìn một chút. điều này có thể trợ nhân tộc vững vàng thiên địa nhân vật chính đại thế chính là làm sao đại thế nay n h â n hoàng đến tận cùng có cái gì chỗ bất phàm thậm chí ngay cả phục hy đều tự mình vòng về tới nơi này hắn tính toán hoặc nói thái thượng tính toán lại là cái gì bọn họ muốn nhìn rõ ràng trong đó tình huống mà chứ ra quan tâm mấy vị tia đỉnh tiêm tồn tại ở ngoài phượng tê sơn bên trong phục hy t h i ệ n thi cũng là ở mật thiết quan tâm nhân tộc tình huống hắn đến cùng là phục hy t h i ệ n thi cảm ứng tự nhiên là không bình thường lúc này con mắt chăm chú nhìn c h m c h m phong diện bộ lạc không bỏ qua lúc này một tia biến hóa mà sau liền các loại bản tôn luân hồi trở về du thủy bên b Phong Duệ Bộ Lạc chính là nhân tộc bên trong trọng đại Bộ Lạc. Thanh Huyền vẫn chưa tiêu tốn thời gian bao lâu, chính là đi tới Phong Duệ n Bộ Lạc phụ cận, sau đó liền ở Phong Duệ n Bộ Lạc ở ngoài, du thủy bên bờ một chỗ bên trong dãy núi tạm thời ở lại, chờ đợi nhân hoàng gian g thế. Mã Hoa Tư trở lại Bộ Lạc sau khi tạm thời vẫn chưa phát hiện cái gì không thích hợp, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng phát hiện mình cái bụng càng ngày càng lớn lên. Liên quan người chung quanh, lúc này xem ánh mắt của nàng cũng không còn là dị vãng như vậy. Nàng trong lòng bất an, một phen tìm hỏi ra sau, mới biết chính mình mang thai. Chưa kết hôn trước tiên mang thai, việc này ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. bộ lạc bên trong, trưởng lão tự mình ra mặt, hỏi hoa tư nguyên nhân. nàng lúc này cũng không kịp nhớ ẩn d ấ u lập tức đem chính mình làm sao nhìn thấy tia sáng hạ xuống lôi trạch bên trong, sau đó chính mình làm sao đến lôi trạch, làm sao nhìn thấy chân to ấn, đều nhất nhất hướng về bộ lạc trưởng lão giải thích. mọi người nghe vậy, biểu hiện bất nhất, nhưng từ nàng giảng kinh sang đây xem, bọn họ không một không cảm thấy hoa tư mang chính là một cái quái vật. nếu thật sự như vậy, cái kia liền không thể đơn giản xử lý.